tại sao có thể như vậy nó còn sống trong lúc nhất thời tội khiết song liêm trong đầu nghĩ tới rất nhiều cái gì che giấu khí tức đến cực hạn đặc thù quỷ dị cái gì có đặc thù c ầ u mệnh năng lực quỷ dị đủ loại suy đoán chật l ó e lên sau đó tội khiết song liêm giơ lên chân cũng một cước đặt xuống b à ảnh phương n g u y ệ t đầu lập tức như như dưa hấu nổ tung những người khác phản ứng hơi chậm một điểm mặc dù nhìn thấy tội khiết song liêm dâm nát phương n g u y ệ t đầu nhưng những người khác vẫn là nhao nhao lao đến đem phương nguyện thi thể cùng đầu đoàn đoàn bao vây nghiêm chỉnh mà đối đãi lần này hẳn là triệt để chết hẳn tội khiết song liêm lạnh lùng nói mà hắn nhìn về phía là vừa vặn đi về tới truy thiên xác thực ta cũng cảm giác không thấy đầu này quỷ dị bất kỳ khí tức gì bất luận nhìn thế nào đều nên chết hẳn quỷ dị trời sinh tự mang khí tức đại bộ phận quỷ dị cũng có thể làm đến che giấu khí tức nhưng vô luận như thế nào cường đại quỷ dị lại thế nào ẩn tàng khí tức đều sẽ tiết lộ một chút tại thực lực không kém nhiều tình huống dưới khí tức quỷ dị là rất khó ẩn ấp chỉ có tại quỷ dị chết hẳn thời điểm mới có thể chân chính tiêu tán lấy tội k ế t song liêm thực lực liền xem như vũ cấp quỷ dị chỉ cần không phải quá lợi hại vũ cấp quỷ dị đều có thể miễn cưỡng cảm giác được quỷ dị khí tức mà một khi tội khiết song liêm không cách nào cảm giác dưới tình huống bình thường đều là quỷ dị đã chết hẳn tình huống liền ngay cả truy thiên đều cho rằng như thế vậy lần này đầu này nguyện chủ quỷ hẳn là thật tại tội khiết song liêm nghĩ đến cái này thời điểm suy nghĩ bỗng nhiên dừng lại bởi vì trước mắt xuất hiện ánh sáng màu đen ánh sáng lộng lấy điểm điểm hắc quang từ trước mắt từng chút từng chút xuất hiện cũng tại ngắn ngủi dừng lại về sau b ỗ n nhiên gia tốc sinh ra lít nha lít nhít hắc quang ngưng tập hợp một chỗ ngay tại tội khiết song liêm còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì thời điểm phá thoái huyết đ ụ c đột nhiên như thời gian đảo lưu điên c u ồ n g chạy trở về mà quay về ngưng tụ thành hình viên kia vừa rồi đã bị hắn dấm nổ đầu vậy mà trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu làm sao có thể tội khiết song liêm tại chỗ chừng lớn hai mắt ta vậy mà nhìn lầm truy thiên sắc mặt khó được lộ ra ngưng trọng thái độ chuẩn bị chiến đấu ô phỉ phỉ giống to lên tiếng mọi người cùng tề rút vũ khí ra đem phương nguyện thân thể đoàn, đoàn bao vây mà tại lúc này phương nguyện vậy n h ư đầu như ngược dòng thời gian lui về chuyển động từ dưới đất phi không mà lên cùng lúc đó phương n g u y ệ t thi thể trên đất cũng phối hợp lấy quỷ dị rút lui phương thức từ dưới đất lợp biến thành trước đó bị tội khiết s o n g liêm chặt đứt đầu trước thế đứng làm thân thể đứng thẳng hoàn thành thời điểm đầu vô cùng tự nhiên bay thẳng về trên cổ vị trí hoàn thành tụ hợp phá thoái s ư ơ n g vỡ những cái kia nhỏ vụn đồ vật ngược dòng thời gian nhao n h a u trở lại phương n g u y ệ t trên cổ phục hồi như cũ như lúc ban đầu vẩy ra đi ra máu tươi ngược dòng về trong cổ phá t o á i mạch máu trực tiếp chữa trị hoàn thành đạo kia cái cổ huyết tuyến càng là nhanh chóng biến mất khôi phục nguyên bản làn ra bộ dáng nhưng tất cả những thứ này hoàn thành thời điểm phương n g u y ệ t triệt để khôi phục đã thành bị tội k ế t s o n g liêm chặt đức cổ trước đó bộ dáng giống như là vi phạm quy luật tự nhiên đồng dạng lịch chuyển thời gian để thân thể về tới t h ụ thương trước một khắc này cái này giống như quỷ phủ thần công năng lực làm cho tất cả mọi người tại chỗ kinh ngạc đến ngây người bởi vì người ở chỗ này cấp độ cũng rất cao cho nên bọn hắn đều có thể nhìn ra trước mắt đầu này quỷ dị tình huống căn bản không phải cái gì đơn giản chữa trị thân thể đơn giản như vậy mà là thật sự khởi tử hồi sinh khởi tử hồi sinh đó là cái gì khái niệm liền xem như trong truyền thuyết tiên nhân vẫn lạc cũng chính là vẫn lạc trừ phi mặt khác sắp đặt cái gì thủ đoạn đ ặ t t h ủ nếu không chết liền là chết rồi không thể nào còn có thể sống sót nhưng là trước mắt đầu này quỷ dị đầu này tên không thấy truyền t i ể u quỷ dị lại làm được liền ngay cả tiên nhân đều không có cách nào làm được sự tình thời khắc sinh tử có đại khủng bố thời khắc sinh tử cũng có đại bí mật đ ầ u này quỷ dị là như thế nào làm được điểm này như thế nào khởi tử hồi sinh làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tại tất cả mọi người còn tại xứng sờ thời điểm màu đen khí tức kia cố làm người từ trong đáy lòng run sợ khí tức lần nữa từ phương nguyện thể nội tràn ra ngoài hắc khí như điên long phá thể mà ra khí tức kinh khủng phóng lên tận trời côn g bạo hắc khí quấn quanh ở phương nguyện q u a n thân n ồ n g đậm hắc khí đem phương nguyện thân thể sấn thác chậm dãi hiện lên phảng phất như vương giả đồng dạng nhìn xuống mọi người t r u n g quanh nửa bước vũ cấp tội khiết s o n g liêm ngơ ngác nhìn hiện lên giữa không trùng phương nguyện tự lẩm bẩm trên lệnh có như thế lớn ạ truy thiên nắm chặt kiếm trong tay t r o mày khởi tử hoàn sinh không có khả năng chẳng lẽ hắn cùng hoàng tộc có liên quan gì ô phỉ phỉ suy nghĩ hỗn loạn tưng ơ bừng trước mắt phục sinh quỷ dị để nàng rối loạn tức lòng tại tất cả mọi người còn đắm chìm trong phương n g u y ệ t khởi tử hoàn sinh thời điểm ầm ầm một đạo tia chớp màu đen đ ỗ n g nhiên từ trên trời giáng xuống thẳng tắp đánh r ớ t tại phương n g u y ệ t trước mặt vài mét bên ngoài địa phương màu đen thiểm điện ô phỉ phỉ n g ẩ g đầu đi lên không nhìn lại lúc này mới chú ý tới nguyên bản vẫn chỉ là lơ lửng tại phương nguyện đỉnh đầu màu đen vòng tròn chẳng biết lúc nào đã bay đến trên không dung nhập phía trên đám mây bên trong hình thành một đó màu đen chi mây mây đen sấm sét vang dội phảng phất đang nổi lên thứ gì vừa rồi tia chớp màu đen l i ề n là từ trong mây đen rơi xuống mà nương theo lấy tia chớp màu đen biến mất tí tách tí tách tí tách màu đen hạt mưa rơi xuống ố u phỉ phỉ trên mặt đêm mưa t r ư ơ n g 922, t h ứ c tỉnh p h ư ơ n g nguyện một hai cầu nguyện phiếu ố u phỉ phỉ có chút mờ mịt nàng đã thật lâu chưa từng gặp qua dạ vũ bởi vì dạ vũ loại này đặc thù thiên tượng cũng không phổ biến mà lại đồng dạng nếu có xuất hiện hồng bộ những người kia là sẽ sớm phát thông báo bởi vì đặc thù thiên tượng loại hình bình thường là từ hồng bộ phối hợp đặc thù quỷ vật tiến hành dự đoán đến cùng là kinh thành đối các loại nguy cơ tình huống dự cảnh vẫn tương đối toàn mãn nhưng lần này xuất phát nhiệm vụ trước nàng cũng không có tiếp vào hồng bộ bất luận cái gì thông chi vậy đã nói rõ lần này giả vũ liền ngay cả hồng bộ cũng không biết là ra hỏa này làm ra sao ô phỉ phỉ trước mặt ngưng trọng nhìn về phía giữa không trung phương nguyện cái kêu cải t ử hồi sinh nam nhân đến bây giờ cũng còn không có thức tỉnh dấu hiệu nhưng có nồng đậm hắc khí như có lấy mình ý thức đồng dạng như điên long dương nhanh múa vớt bảo hộ ở phương nguyện quân thân làm người không dám vọng động một đầu có thể tùy thời kêu gọi ra dạ vũ quỷ dị vô luận từ lúc nào đều là cấp hai nạn tồn tại cái trước cùng dạ vũ có liên quan bị thánh thượng tự mình dẫn đội ra ngoài tiêu diệt đặc thù quỷ dị vẫn là tên là ô vũ tộc tộc đàn loại quỷ dị chẳng lẽ đầu này nguyện chủ quỷ còn cùng ô vũ tộc có liên quan gì hay sao ngay tại ô phỉ phỉ vẫn còn đang suy tư thời điểm đỉnh đầu ô vũ đột nhiên lần nữa buộc phát một lần lôi minh ẩm ẩm lôi minh sáng qua tiếp theo một cái t r ớ c mắt mưa rơi bỗng nhiên tăng lên tí tách tí tách tí tách vừa mới vẫn chỉ là liên miên mưa phùn giả vũ ngắn ngủi một cái trước mắt liền diễn biến mưa to gió lớn Giả vũ tăng lên trực tiếp đã dẫn phát từ tù đội khủng hoảng l i ê n vừa mới loại kia liên miên mưa phùn trình độ giả vũ liền xem như tiên tiên cảnh v õ giả đều có thể miễn cưỡng trèo chống một hồi nhưng cho tới bây giờ loại này mưa to gió lớn cấp lớn vũ cấp giả vũ vậy coi như là bọn hắn những n à y nhân cấp v õ giả chính là đến vân cấp v õ giả đều muốn nhượng bộ lui binh dưới hạ dạ vũ không xong việc lớn không tốt là dạ vũ a nguy nguy nguy lớn nguy càng là tiếp cận vũ cấp cái kia tiêu chuẩn tuyến thì càng có thể minh bạch dạ vũ loại này tồn tại đến cùng đáng sợ đến cỡ nào nếu như đem vũ cấp cường giả ví von vì thần minh như vậy dạ vũ liền đem người cùng thần phân chia ra đường tuyến kia vượt tuyến người chạm lập quyết không có đạt tới thực lực kia dám trong dạ vũ chờ lâu một hồi vậy cũng là muốn mạng sự tình giờ này khắc này nếu là có người chơi ở đây nhất định có thể nhìn thấy tất cả mọi người đỉnh đầu đều đang điên cuồng nhảy lên một một một số lượng khí huyết tại mắt thường tốc độ rõ rệt phi tốc hạ xuống bọn hắn cùng nhau nhìn về phía ô p h ỉ p h ỉ trong lòng đã có lùi bước chi ý nhưng ô p h ỉ p h ỉ không có lui ánh mắt của nàng tại nhìn chằm chằm giữa không t r ú n g phương n g u y ệ t dùng thanh âm chầm thấp chậm rãi mở miệng ai cũng không cho phép lui trước giết đi hắn ô p h ỉ p h ỉ xem hiểu đỉnh đầu đám mây đen kia liền là phương n g u y ệ t đưa tới cái này đoàn dạ vũ tất nhiên cũng là phương n g u y ệ t năng lực một trong nếu như bỏ mặc đầu này quỷ dị mặc kệ đưa tới hậu quả không phải nàng có thể gánh chịu nổi phổ thông quỷ dị muốn giết người chí ít còn muốn hành động nhưng đầu này quỷ dị mang theo dạ vũ giết người tia thật chỉ là những nơi đi qua liền thơi ngang khắp đồng h ắ c tội k h i ế t s o n g liêm cười lạnh một tiếng s o n g cầm cự liêm cùng bạo dạ vũ đập ở trên người hắn số ý phục của hắn để hắn toàn thân trên đều đang liều lĩnh một một chữ bằng máu nhưng là hắn lại lần nữa hưng phấn lên liền để ta tới đem nó lại giết một lần hừ đáp lại hắn là truy thiên hừ lạnh một tiếng cơ h ộ tại thanh â m phát ra đồng thời truy thiên đã liền xông ra ngoài cả người nhảy lên một cái một kiếm chém về phía giữa không trung phương nguyện người cái tên này tội t ế t xong liêm biên sắc nhưng lại đã chậm truy tiên h đã muốn được tay ẩm ẩm đúng lúc này trên bầu trời mây đen lôi minh nổ v a n g chiếu sáng phía dưới lôi minh điện quang bên trong truy thiên toàn thân trên giới điên cuồng toát ra một một số lượng cả người cơ hồ muốn bị loại này nhảy máu nhắc nhở số lượng bao phủ cơ hồ đạt đến mỗi giây một trăm máu kinh khủng mất máu tốc độ cái tốc độ này phía dưới liền xem như vân cấp võ giả truy thiên tối đa cũng liền trèo trống như vậy chừng một phút mà thôi nhưng là tại điên cuồng như vậy khí huyết hao tổn dưới áp lực hắn lại mặt không đổi sắc kiên định hướng vẽ ra toàn lực của hắn một kiếm ông mạnh liệt kiếm minh âm tại thân kiếm của hắn bộc phát c u n g bạo kiếm ý đã cảm nhận được nội lực của hắn ba đ ộ n g lúc thuận thân kiếm phun ra ngoài thăng kiếm thoái diệt đông đông đông đông cực hạn kiếm chiêu để kiếm ý điên cuồng tiêu thăng thân kiếm bắt đầu kịch liệt chấn động thậm chí xuất hiện mấy chục đầu vết dạn g từ thân kiếm các nơi xuất hiện nguyên bản mới tinh trường kiếm tại chỗ giống như là biến thành đồng nát sát vụn rách n ư ớ phảng phất tùy thời muốn phá toái sụp đổ nhưng lại phảng phất có một cố lực lượng bao vây lấy thân kiếm để nó cưỡng ép hoàn thành mình sau cùng sứ mệnh để một kiếm này triệt để chém ra mây đen dạ vũ phía dưới tuyệt thế ki lôi đ ì n h điện t h i ể m bên trong dốc sức một kiếm cùng lơ lửng ở giữa không trung hắc khí quỷ dị đây hết thảy tại cái này một cái c h ư ớ c mắt phảng phất thành một bức họa một bộ tuyệt mỹ chu quỷ c h i họa huyết sát đại địa bên trên hai cốt khắp nơi trên đất phế tích bên trên tất cả mọi người tại ngẩng đầu đi lên nhìn mỗi người t h ầ n sắc không đồng nhất nhưng ánh mắt tất cả đều gắt gao khóa chặt tại truy thiên trên thân không có người hoài nghi truy thiên một kiếm này uy lực không có người cảm thấy phương n g u y ệ t còn có thể sống thêm tới chết ô phỉ phỉ đôi mắt bên trong hiện lên tinh mang đáng tiếc tội k ế t song liêm hiện lên não mà đúng lúc này tội k h i ế t song liêm phát hiện cái tia phù ở giữa không trung cái tia khởi tử hoàn sinh cái tia bị dẫn phát giả vũ rơi xuống cái tia bị hắc khí cuồng lòng quấn quanh nam nhân đúng là chậm rãi mở hai mắt ra hán tỉnh cơ hồ ngay tại nam nhân kia thức tỉnh trong n á y mắt ẩm ẩm trên bầu trời trong mây đen giống như là đột nhiên cảm ứ n g được một đạo so vừa rồi muốn thô trạng nhiều tia chớp màu đen trực tiếp từ trên trời r i á n xuống lôi điện tốc độ nhanh đến cực hạn làm người cơ hồ không có cách nào kịp phản ứng mà lôi điện sấm xét hướng đối tượng thình l i n h liền là phía dưới vừa mới thức tỉnh phương n g u y ệ t cấp tốc rơi xuống tia chớp màu đen thậm chí là lấy so truy thiên kiếm chiêu tốc độ nhanh hơn bổ về phía phương n g u y ệ t đâu n à y quỷ dị thật xui xẻo vừa vặn gặp được dạ vũ tia chớp màu đen lần này hắn tuyệt đối chết chắc cơ hồ tại tội khiết song liêm trong lòng lóe lên ý nghĩ này thời điểm hắn đột nhiên phát hiện giữa không trung nam nhân kia thần thái tại một cái chớp mắt mờ mịt liền lập tức nói nhỏ cái gì tiếp theo một cái chớp mắt một màn quỷ dị xuất hiện tội k i ế t song liêm không dám tin chừng lớn hai mắt nhưng hắn chậm như chạp giống như là động tác chậm phát ra đồng dạng chậm để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Trưng nguyệt cầu phiếu. mà loại hiện tượng này cũng không chỉ là phát sinh ở trên người hắn phóng lên tận trời một kiếm chém về phía phương n g u y ệ t truy thiên chứng to mắt há một muốn nói điểm gì ngô p h ỉ p h ỉ còn có từ trên trời giáng xuống tia c h ố c màu đen tất cả tất cả tất cả đều chậm lại lấy phương n g u y ệ t làm trung tâm tốc độ thời gian trôi qua tại lấy tốc độ thật chậm chậm rãi lưu động nhưng tất cả mọi người đại não tư duy suy nghĩ chuyển động tốc độ tất cả đều là bình thường bọn hắn tất cả đều là trơ mắt mà nhìn mình nhìn xem chung quanh đây hết thể chậm rãi động tác làm sao lại như vậy đây là cái gì lực lượng không không có khả năng tất cả mọi người trong lòng hiện lên c h ấ n kinh c h i sắc mà trong đó tất cả mọi thứ bên trong tại đây tuyệt đối chậm rãi lưu động tốc độ bên trong tốc độ nhanh nhất liền là đạo kia tiếp cận nhất phương n g u y ệ t tia chớp màu đen tại cái này chậm rãi thế giới bên trong vẫn là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại hướng xuống bắn v ọ n muốn đem tia chớp màu đen rót tại phương nguyện chiến thân nhưng mà chỉ thấy vừa mới vẫn còn tuyệt đối thế yếu phương n g u y ệ t thân ảnh l ó a lên lấy loại tia bình thường tốc độ chảy mới có tốc độ nhẹ nhõm tránh đi tia chớp màu đen cũng nhắm ngay chạm mặt tới kiếm chiêu tiện tay rút kiếm mà ra ông cơ hồ tại phương n g u y ệ t xuất thủ trong nháy mắt so truy thiên xuất thủ lúc còn mánh liệt hơn kịch liệt nhiều kiếm minh ẩm vang bạo hưởng cơ hồ chấn động ở đây mỗi người mà nghĩ tại tất cả mọi người nhìn kỹ giữa phương n g u y ệ t huy kiếm mà ra theo phương nguyện huy kiếm động tác nguyên bản quấn quanh ở quanh người hắn những cái tia nồng đậm hắc khí lập tức như tìm được vị cá mập điên cuồng tràn vào trong thân kiếm t r giữa không trung trực tiếp buộc phát ra một đoàn chói mắt hắc quang phảng phất ban đêm dâng lên màu đen mặt trời mới mọc trứng mắt vô hình khí lãng điên cùng ra bên ngoài khuếch tán mà ra khí lãng đi tới chỗ trên mặt đất phế tích nhao nhao hóa thành một phấn truy thiên diệt, nửa g t người trên là rơi xuống tại tội khiết song liêm cách đó không xa mà xuống nửa người thì là rơi vào nô phì phì trước mặt kia rơi xuống mương máu còn có ngày xưa đối thủ chừng lớn hai mắt không dám tin khuôn mặt lệnh tội khiết song liêm nốc trệ tại nguyên chỗ một kiếm liền giết vân cấp cao giai thực lực truy thiên truy thiên thực lực cho dù là tại đặt ở vân cấp cao giai cấp độ này bên trong đều là người nổi bật tồn tại nếu không cũng không tư cách bị hắn tội khiết song liêm coi là đối thủ nhưng mà như vậy dạng một cái gần như sắp đứng tại thế tục đỉnh phong cứng giả một cái khoảng cách vũ cấp chỉ có k e m cuối cùng bắn v ọ t cứng giả giờ phút này lại như con kiến hôi bị trên trời nam nhân một kiếm chém giết tên kia quả nhiên là cái quái vật ta tội khiết song liêm nơ ngác ngẩng đầu kia nồng đậm đến làm người run sợ đáng sợ hắc khí vẫn như cũ quấn quanh ở nam nhân kia quanh thân phảng phất ma thần lơ lửng ở giữa không trúng bao quát chúng sinh kia ánh mắt khinh miệt như là đối đãi con kiến hôi tư thái khiến phía dưới đám người sinh lòng sợ hãi kém chút phủ phục quỳ xuống t h ằ n g đến tội khiết song liêm phát hiện mình hai chân phát run hắn mới chú ý tới mình cùng đám người chẳng biết lúc nào đã khôi phục quyền khống chế thân thể loại kia quỷ dị tốc độ thời gian trôi qua đã giải trừ hắn không biết đây là nam nhân kia hạ thủ lưu tình thương hại vẫn là thân là thượng vị giả k i n h thường hắn chỉ biết là giờ k h ắ c này hắn cảm nhận được may mắn may mắn mình còn sống may mắn mình không có giống truy thiên như thế lô mãng sông đi lên công kích nam nhân kia nếu không hiện tại nằm dưới đất một nửa thi thể hẳn là chính là mình nhưng mà loại tâm tình này mới vừa vặn dâng lên giữa không trung nam nhân kia nói ra câu nói đầu tiên liền trực tiếp để hắn như rơi vào hầm băng vừa mới là ai giết ta thanh âm của nam nhân cũng không chấm thấp thậm chí có thể nói là rất bình tĩnh nhưng ở phần này bình tĩnh phía dưới tội khiết s o n g liêm lại cảm thấy kiên quyết như sắc kiên định sắc ý kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết tội khiết song liêm cuộc đời giết qua vô số người nhưng lại chưa từng có nghĩ tới có một ngày mình sẽ bị một cái mình giết qua người cho để mắt tới ý sợ hãi lần nữa xông lên đầu tại còn lại mấy cái bên kia tử tù đội thành viên nhao nhao quay đầu nhìn về phía mình thời điểm tội khiết song liêm cơ hồ không có suy nghĩ tại chỗ xoay người chạy muốn chạy trốn muốn chạy trốn muốn chạy trốn muốn chạy trốn xa xa chạy trốn tới tên kia vĩnh viễn tìm không thấy địa phương nếu không chỉ cần một cái c h ư ớ c mắt một cái c h ư ớ c mắt lao tử liền sẽ biến thành truy thiên hình dạng biến thành một nửa thi thể vĩnh viễn không cách nào tỉnh n ữ a tới khởi tử hoàn sinh kia là năng lực của đàn ông kia lao tử đều không có loại năng lực này à đừng đuổi theo ta đừng đuổi theo ta đừng đuổi theo ta hắn ở trong lòng không ngừng h ò hét gào thét từ đ ấ y lòng lần thứ nhất tin tưởng thần phật tồn tại khẩn cầu lấy kia một tia vi d i ệ u khả năng ngay tại lúc tiếp theo một cái trước mắt sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm lạnh như băng để hắn trong nháy mắt như rơi vào hầm băng tại chỗ tứ chi run lên cả người phảng phất đã mất đi chi giác chỉ là nương tựa theo bản năng đang điên cuồng đ ả bệnh nhìn đến vừa rồi rét ta người liền là ngươi đây chật vật cứng đở quay đầu lại nhìn ẩm ẩm trên bầu trời mây đen lần nữa buộc phát lôi minh lôi minh phía dưới mưa to liên miên bên trong cái kia tựa như như ác n g ộ n g nam nhân đơn bên cạnh triển khai một đạo màu đen chi cánh tựa như như quỷ mị nhắm ngay hắn thoát đi phương hướng điên cuồng đáp xuống không đừng có g i ế t ta van cầu ngươi đừng có g i ế t ta tội khiết s o n g liêm thần sắc vặn v o âm thanh hét dầm lên hoàn toàn không có ngày thường kia cố băng lánh khốc ca tư thái tại tuyệt đối sinh tử trước mặt hắn đã tháo xuống tất cả n g ư ơ trang chỉ cầu mạng sống nhưng mà đáp xuống nam nhân giống như là không có nghe được tội khiết song liêm cầu xin tha thứ đồng dạng không chỉ có không có nửa điểm giảm tốc ý tứ ngược lại ở nửa đường lần nữa ra tốc quanh thân nổ tung khí lãng tốc độ của hắn lập tức lại tăng vọt một đoạn cả người trực tiếp ở nửa đường lôi ra một vệt đen trước mắt liền cùng khủng hoảng luôn cuống tội khiết song liêm giao thoa m à qua ông kiếm minh thanh âm phản phất ma âm rót vào thai trực tiếp rót vào tất cả mọi người màng nhĩ bên trong để người vẫn không ở quỳ dạp xuống đất thực lực yếu ớt nhân cấp cao giai tử tụ thậm chí tại chỗ màng nhĩ bạo phá hai lỗ thai phun ra màu tươi quỷ ngã xuống đất mà tại tất cả mọi người phía trước tội khiết song liêm đầu đã cùng cổ tách rời tinh chuẩn bị một kiếm chém đầu cổ vị trí phun ra máu tươi thậm chí cùng lúc trước hắn mở ra phương n g u y ệ t cổ vị trí giống nhau như lúc không đầu thi thể điên c u ồ n g phun ra máu tươi mới ngã xuống đất bay lên cao cao đầu lăn xuống tại ngoài trăm thước khoảng cách triệt để bất động cái này đã từng quát tháo phong vân phóng nhãn toàn bộ thanh quốc đều là nhất đ ẳ n g cao thủ đặc cấp thủ phạm tội k ế t song liêm cứ như vậy không có chút nào lực trở tay chết tại phương nguyện trong tay đợi cho phương nguyện rơi xuống đất đợi phương nguyệt thu hồi phía sau quỷ lực biến thành màu đen đơn cánh quay người nhìn về phía đám người mọi người mới bông nhiên lấy lại tinh thần lại nhìn về phía phương n g u y ệ t lúc trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ nhìn thấy phương n g u y ệ t tựa hồ muốn hướng bên này đi tới có người lập tức không để ý ô phỉ phỉ bất cứ mệnh lệnh gì xoay người chạy nhưng không chạy nhiều ít bước lại đột nhiên thân thể một cái nghiêng mới ngã xuống đất không có khí tước rầm rầm m à u đỏ n h ạ t mưa xối tại trên thi thể cọ rửa thi thể của hắn đám người cái này mới chú ý rơi xuống giả vũ đã từ mưa to tiến hóa đến Lệ mưa. ư t r ờ nhưng g người 924, mọi t á c ra trốn, trong chia. nguyệt tại t cũng đẳng phân chúng vấn cầu có cấp Mặc phiếu. Giả vũ, cũng có đẳng cấp Mặc dù tại đại vũ, dù ợ chỉ cần cấp là là giả vũ, đều trên h không phải không cách. i tại, giả, nạn tồn tửng căn bản không có ứng đối tư、cách. Nhưng cấp vũ có đối thực tế tại dạ vũ cấp bậc còn dừng lại tại mưa nhỏ mưa vừa loại này tương đối yếu mưa rơi lúc đại bộ phận võ giả đều là còn có thể trèo trống một hồi chỉ là không thể lâu dài đến đợi trong dạ vũ hành động mà thôi mà một khi dạ vũ mưa rơi từ đó mưa đến mưa to chính là trí lệ mưa lúc t i ế dạ vũ tính nguy hiểm đem đột nhiên tăng vọt biến thành vân cấp võ giả đều luôn tránh không kịp tiến thai chi tượng chỉ có chân chính vũ cấp cường giả mới có thể trực diện loại kia tồn tại mà tới được trong truyền thuyết máu vũ cấp đừng liền ngay cả vũ cấp cường giả đều lo lắng một hai dù không đến mức không cách nào ứng đối nhưng cũng lại biến thành vô cùng phiền phức cùng khó giải quyết bởi vì vũ cấp cường giả chỉ là có thể làm được trực diện giả vũ thân ở trong mưa đêm cũng có thể tự do hành động mà không phải thật không nhìn giả vũ mà giờ khác này trên bầu trời rơi xuống giả vũ thình lình đã đạt tới phần lớn người cả một đời đều chưa từng gặp qua lệ vũ cấp màu đỏ nhạt nước mưa d ầ m d ầ m vẩy xuống mặt đất xối tại tất cả mọi người trên thân rút lui rút lui đi ô phỉ phỉ đội trưởng đầu này quỷ dị còn có cái này giả vũ đã không phải là chúng ta có thể xử lý đúng đúng a ô phỉ phỉ đội trưởng chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi lấy lại tinh thần có người lập tức phát ra đề nghị ngược lại không phải bọn hắn không muốn hiện tại liền xoay người chạy trốn mà là tại phương n g u y ệ t trước mặt bọn hắn sợ mình giảm cái thứ nhất chạy trốn liền muốn cái thứ nhất bị phương nguyện xử lý mà nếu như là mọi người cùng nhau chạy trốn kia đục nước béo cò bên trong còn sống hy vọng liền đề cao thật lớn ô phỉ phỉ sắc mặt khó coi màu đỏ nhạt dạ vũ d ầ m d ầ m đập tại trên mặt của nàng thuận cao gầy mũi trượt xuống cho dù là nàng tại lệ vũ cấp trong mưa đêm cũng không kiên trì được bao lâu về phần còn muốn tại loại hoàn cảnh này bên trong chiến thắng trước mắt đầu này có thể một kiếm miểu sát tội khiết s o n g liêm cùng truy thiên siêu cường quỷ dị vậy thì càng không thực tế cho nên chỉ là tại ngắn ngủi suy nghĩ về sau ô phỉ phỉ liền lập tức hạ lệnh rút lui tiếng ra lệnh này giống như là đặc xá lệnh đồng dạng để ở đây tất cả mọi người mừng rỡ có ô phỉ phỉ mệnh lệnh tất cả mọi người lập tức bắt đầu điên cuồng về sau bỏ chạy cơ hổ dùng r a mình bú sữa mẹ b ả n sự xử x u ấ t tất cả vừa liếng liền làm u ốn nhanh một chút nhanh hơn chút nữa thoát đi chiến trường không giống với thiên nhiên giả vũ trước mắt cái này nhiều mây đen rõ ràng là phương n g u y ệ t năng lực từ lớn nhỏ cùng phạm vi đến xem cũng không có thiên nhiên khoa trương như vậy bởi vậy chỉ cần rời xa phương n g u y ệ t rời xa đầu này quỷ dị bọn hắn liền sống s ó t khả năng tới về phần những người khác chết sống kia là căn bản không ai quan tâm mà cùng cái khác chính quy đội ngũ khác biệt chính là từ tù đội rút lui lộ tuyến là tự do cái này cũng mang ý nghĩa mỗi người đều sẽ dựa theo phương thức của mình hướng bất luận cái gì phương hướng chạy trốn mà đi toàn bộ đội ngũ tại mấy giây bên trong lập tức tan ra b ố n phía chia thành t ố c nhỏ lập tức không có lớn mục tiêu tại đối thủ chỉ có một người tình hôn dưới dạng này phân tán ra chạy trốn phương thức là phi thường hữu hiệu nhưng là dạ vũ ăn mòn vẫn là quá nhanh a a a tốc độ sở trường hổ đầu thương trước đó cùng tội khiết s o n g liềm cùng truy thiên đua tốc độ thời điểm kỳ thật có chỗ giữ lại mà giờ khác này hắn là tốc độ toàn bộ triển khai lập tức vọt tới đội ngũ phía trước nhất nhưng là hắn cảm giác được mình đã nhanh đến cực hạ dù cho điên cuồng nuốt thuốc đều triệt tiêu không được lệ mưa điên cuồng ăn mòn dù cho nội lực hóa thuẫn đều tại trong khoảnh khắc phá thoái dù cho quỷ vật chi thuẫn dơ lên đỉnh đầu đều bị dạ vũ thủng bị dạ vũ ăn mòn thẳng vào thân thể tại cái này sinh tử thời khắc h ồ đầu thương hét lớn một tiếng cả người nhảy lên thật cao lập tức trốn vào bên trong lòng đất phu phu một tiếng hắn giống nhảy người trong nước đồng dạng cả người tự nhiên lại nhanh chóng thẳng xuống dưới đất nhưng ở mấy giây sau ngoài trăm thước vị trí trên mặt đất đông nhiên giống suối phun dâng trào ra màu đỏ nhạt nước mưa mà theo suối phun phun ra ngoài còn có hổ đầu thương một nửa thân thể cái kia nửa ăn mòn thân thể thuận dâng trào suối máu cọ rửa đến trên mặt đất người lại đã sớm triệt để không còn thở chỉ là kia hoảng sợ dãy r u ộ n chết không nhắm mắt thần s á c khiến cái khác người trong lòng cảm giác nặng nề nhưng là chạy trốn từ tụ đội những người khác không chỉ có k h ô n giảm có g tốc ngược lại cùng nhau ra tốc càng thêm muốn thoát đi lệ mưa tác động đến phạm vi rất nhanh ô phỉ phỉ bọn người vọt tới trước đó hổ đầu thương sống qua thi thể của hắn hướng phía trước chạy trốn thời điểm tại vượt quá hổ đầu thương kia một cái chớp mắt ô phỉ phỉ chợt phát hiện chân mình hạ huyết hồng bùn đất đột nhiên trở nên như tùng đống bùn náo đính một c ư ớ c xuống dưới đế dày thẳng vào mặt đất nửa tấc giống như là giống tại đầm lầy đ ồ n g dạng cả người lập tức chìm xuống dưới xuống dưới mấy phần cũng tiếp theo một cái chớp mắt tư mặt đất đ ỗ n g nhiên đi lên phun ra một vũng máu như mũi tên máu hướng ô phỉ phỉ trên mặt đánh tới ô phỉ phỉ trên mặt biến đổi vừa về sau vừa lui muốn tránh đi lại bị đằng sau tới tử tù đồng đội b ỗ n nhiên hướng phía trước đẩy một chút không có bất kỳ cái gì phong bị nàng thân thể lập tức hướng phía trước một cái nghiêng bị huyết thủy rửa mặt phát ra a a a a a tiếng đều thảm thiết toàn thân khí huyết đang điên cuồng tiêu đốt giống như là bốc hơi cấp tốc bạo hàng sức lực toàn thân tại đánh mất lệ mưa chi uy liền ngay cả nàng đều không cách nào chống được đã muốn tới cực hạn thuốc thuốc dùng hết lực khí toàn thân ô phỉ phỉ móc ra trong ngực chân tàng nhiều năm cực ngưng huyết dược rót vào trong miệng khí huyết miễn cưỡng tạm thời triệt tiêu lệ mưa rửa mặt mang tới ảnh hưởng nhưng cũng chỉ là tạm thời nàng nhất định phải nhanh nhất định phải càng nhanh chạy đi mới được nhưng ở trước đó ấu phỉ phỉ muốn làm một chuyện nàng m u ố n làm thịt vừa rồi đụng nàng một chút tử tù đội viên những ngày tội phạm ngày bình thường thụ nàng quản giáo đã sớm đoán hận chất chứa không cạn bây giờ thấy thời cơ đúng là muốn mệnh của nàng loại này thai họa tuyệt đối không thể lưu nhất định phải g i ế t gà dọa khỉ nhưng đợi nàng cầm kiếm nhìn về phía trước đi thời điểm lại lập tức sửng sốt bởi vì vừa rồi đụng nàng tử tù đã chết tại hơn một mét bên ngoài trên mặt đất hiển nhiên là bởi vì khí huyết không đủ bị lệ mưa tươi sống suối chết mà tại cô thi thể kia bên cạnh là mười mấy bộ tử tù đội đội viên thi thể một trận dạ vũ rơi xuống những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng tử tù đội viên những cái này đỉnh cái đều là nhân cấp chính là đến vân cấp hảo thủ cực giả giờ phút này đều giống như chó chết ngã xuống màu đỏ nhạt trong nước mưa cho dù ai nước mưa cọ rửa thi thể dần dần hư tối h lộ ra b ạ c h cốt bọn da hỏa này ố phỉ phỉ trong lòng cảm giác nặng nghề tử tù đội mặc dù cho nàng mang đến rất nhiều phiền thức nhưng cũng vẫn luôn là nàng lực lượng chỗ nhưng trải qua trận này tử tù đội tử thương hơn phân nửa thương vong thảm trọng sợ l à muốn chỉ còn trên danh nghĩa Mà tử tù đội suy y ế chương chín trăm hai mươi lăm ta gọi nguyện chủ quỷ hai hai cầu nguyện phiếu nuốt vào sau cùng dư ợ c vật ô phỉ phỉ không để ý đan độc phản vệ được ăn cả ngã về không co c à n g lao nhanh ngựa sớm tại lệ vũ hạ xuống xong liền ngao nhao ngã xuống đất mà chết nàng hiện tại có thể dựa vào cũng chỉ có mình mà thôi ô phỉ phỉ nhỏ bé thân ảnh tại huyết sắc mặt đất phía trên cô đơn tiến lên phi tốc lao vụt mà nàng tử tu đội viên hoặc là đã chết tại n ử a đường hoặc là đã từ một phương hướng khác thoát đi chỉ có nàng còn dọc theo cái phương hướng này lao vụt muốn thoát đi dạ vũ phạm vi nàng cảm giác được đã nhanh chạy đi bởi vì hiện tại rơi xuống nước mưa đã không còn là màu đỏ nhạt mà là phổ thông nước mưa hình thái chỉ là mưa rơi vẫn như cũ lớn xem như lớn vũ cấp khác dạ vũ trình độ nhanh lên nữa nhanh lên nữa đ a n độc phản vệ để nàng miệng đắng lơi khô để nàng đại nào phát nhiệt nội tức hỗn loạn nhưng nàng còn tại kiên trì bởi vì nàng là làm san đội trưởng nàng l à t ử tù đội người quản lý nàng tuyệt không thể ở chỗ này ngã xuống vì gia tộc vinh quang vì sống sót ý thức bắt đầu mơ hồ cảnh sát trước mắt bắt đầu trung điệp đang độc phản phệ so với nàng nghĩ m u ố n tấn mãnh kịch liệt hơn nhiều tứ chi bắt đầu run lên n g ư ờ i đã hoàn toàn bằng vào bản năng đang động đang chạy may mắn là đỉnh đầu dạ vũ đã từ mưa to biến thành mưa vừa thậm chí còn tại dần dần thu nhỏ theo dạ vũ mưa rơi yếu bớt nàng có thể kiên trì thời gian càng dài chỉ là bị đan độc ảnh hưởng trở nên suy yếu mà thôi nhưng đan độc nhất thời bán hội là còn không mất mạng mà đỉnh đầu quỷ dị còn có con kia quỷ dị lại có thể lấy mạng cứ việc thân thể phi thường mọi m ệ n h nhưng ở chạy trốn sau khi ô phỉ phỉ vẫn không quên nhiều lần quay đầu về sau nhìn muốn nhìn một chút phương n g u y ệ t có hay không đuổi theo mà làm nàng thoáng an tâm là nàng cũng không nhìn thấy phương n g u y ệ t thân ảnh nhìn đến từ tụ đội tách ra chạy trốn sách lược thành công những người khác dẫn đi phương n g u y ệ t lược chú ý vì nàng thoát thân tranh thủ thời gian cái này chạy t ứ tán giải tán lập tức chạy trốn vốn chính là lẫn nhau cực bệnh xem ai mệnh đủ cứng ai vận khí càng tốt hơn có thể không bị cường địch để mắt tới cuối cùng từ chiến trường trốn về làm san sống tạm xuống tới về phần đám tử tù nhân cơ hội này thoát đi lam san k h ô n g chế đó là không có khả năng thánh thượng lúc trước mặc dù cho phép lam san mở lại tử tù đội nhưng đối hắn trói buộc cũng biến thành càng thêm nghiêm ngặt không có thanh quốc chính phủ cho phép bất kỳ cái gì thoát đi t ử tù phạm đều sống không được bao lâu mặc dù ngày bình thường loại này t ử tù đội đặc hữu chạy trốn phương thức cơ hội không phát huy được tác dụng nhưng ít có mấy lần s ắ c thực phát huy hiệu quả chỉ là khi đó thay nàng hấp dẫn hỏa lực căn bản là tội k ế t song liêm cùng truy thiên hiện tại tội khiết song liêm cùng truy thiên đều đã bị phương n g u y ệ t giết chết ô phỉ phỉ còn tưởng rằng lần này dù cho dùng sáo lộ này sẽ bị phương n g u y ệ t để mắt tới cơ bản là chết chắc không nghĩ tới vẫn là may mắn trốn ra được không có bị phương n g u y ệ t cho để mắt tới đây thật là tổ tiên hiền linh bảo vệ ta một mạng ô phỉ phỉ trong lòng hiện lên may mắn đừng nhìn nàng trước đó biểu hiện như vậy chấn định thực tế khi nhìn đến tội khiết song liêm cùng truy thiên song song bị g i ế t thời điểm nàng cũng là bị dọa cho phát sợ loại tồn tại cấp độ kia loại kia quái vật xác thực đã không phải là bọn hắn có thể đối phó chỉ có vũ cấp cường g i ả xuất thủ mới có thể chấn áp loại này tồn tại cho nên nàng hiện tại muốn làm liền là lập tức trốn về hoàng cung thỉnh cầu c h i viện ngay tại ô phỉ phỉ nghĩ đến cái này thời điểm đột nhiên giống như là phát hiện cái gì nàng cả người lập tức dừng chân lại cưng ngay tại chỗ bởi vì nàng phát hiện mưa rơi biến lớn rầm rầm vừa mới rõ ràng đã chỉ còn mưa nhỏ ra vũ đông nhiên điên cuồng tăng lên mấy giây ngắn ngủn bên trong liền từ mưa nhỏ bùng lên đến lệ vũ cấp bậc ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lại đỉnh đầu mây đen chẳng biết lúc nào biến thành như thế nồng đậm hạc như tận thế xoay quanh ở trên không ẩm ẩm sấm sét vang r ộ i bên trong trong mây đen nước mưa mưa như chút nước mà xuống mưa to liên miên bên trong một đạo quạt đơn bên cạnh hắt chì bóng người từ mây đen bên trong chậm rãi hạ xuống rầm rầm màu đỏ nhạt lệ vũ liên miên không ngừng mà điên cuồng đập tại ô phỉ phỉ trên mặt không biết là nước mưa mơ hồ ánh mắt vẫn là mình đã đến cực hạ nhìn xem người từ trên trời hạ xuống ảnh nàng lại cảm thấy có chút hoảng hốt gia hòa này thật là nguyện chủ quý sao vì cái gì vì sao lại mạnh đến trình độ như vậy vì cái gì mạnh đến tình trạng như thế ô phỉ phỉ thật không tiếp thụ được hiện thực này tại nàng tiếp vào nhiệm vụ tới thời điểm mong muốn bên trong nhiều nhất nhiều nhất cũng chính là lệ cấp t r u n g giai tả hữu quỷ dị mà thôi giống trước mắt loại quái vật này kia là căn bản không có nghĩ tới cùng trong tình báo tình huống hoàn toàn khác biệt nhưng là hiện tại nàng cùng tử t ù đội tất cả mọi người đều đã trực diện con quái vật này con quái vật này à nhìn lên bầu trời đơn cánh bóng người ô phỉ phỉ rốt cục mất k h ô n g chế thất thố gào thét gào thét kêu to nhưng mà từ không trung lăn xuống đầu người còn có kia duy trì lấy lạnh nhạt thần sắc nam nhân đều để nàng cảm thấy thật sâu tuyệt vọng tên kia đúng là đuổi tận giết tuyệt đem tất cả chạy trốn từ tụ đội đội ngũ hết thể mọi người toàn bộ đồ mấy lần thậm chí còn đem mình lưu đến cuối cùng đem những cái kia thu hoạch tới từ tụ đội đội viên đầu người toàn bộ ném vào trước mặt của nàng mấy chục cái đầu người đang đập rơi xuống đất thời điểm đã va va chạm chạm không thành nhân dạng nhưng ô phỉ phỉ vẫn nhận ra thân phận của những người này vì cái gì tại sao phải làm đến loại trình độ này đây quả thật là quỷ dị sẽ làm sự tính sao tại tuyệt đối cảm giác gác bách trước mặt tại to lớn sinh tử trước mặt cứ việc ô phỉ phỉ đã gần như sụp đổ nhưng đầu góc của nàng vẫn là tại cao tốc vận chuyển cũng chính là cái này một cái trước mắt đầu góc của nàng bên trong đ ỗ n g nhiên toát ra một cái đáng sợ hoang đường mà lại điên cuồng t o gan ý nghĩ đồng thời đúng là cảm giác ý nghĩ này mặc dù hoang đường không thể tưởng tượng nổi lại lại như thế làm cho không người nào có thể xem nhẹ chẳng lẽ chẳng lẽ ngươi không phải nguyện chủ quỷ mà là dạ s á c lê minh đúng nhất định là như vậy dạ s á c lê minh ngươi là dạ xác lê minh đúng hay không không ta là n g u y ệ t chủ quỷ cái gì không không đúng chờ một chút sự tình không phải ngươi thấy ông kịch liệt đến không khí đều chấn động thứ minh âm đột nhiên vang lên thứ minh âm bên trong một cây màu đen gai nhọn đột ngột từ phương n g u y ệ t phía sau hắc n g u y ệ t bên trong kéo dài mà ra hướng xuống xuyên qua mà đi cơ hồ ngay trong nháy mắt căn này màu đen gai nhọn liền quán xuyên mặt đất tinh chuẩn quán xuyên ô phỉ phỉ miệng nhẹ nhóm phá vỡ nàng sau cái cổ không xuống đất mặt đưa nàng đóng đinh ngay tại chỗ cũng không còn cách nào động đậy mảy may cũng không còn cách nào mở miệng nói ra nữa chứ ô phỉ phỉ t r ừ n g lớn hai mắt hát ám giống như thủy triều vào tới huyết thủy t ừ thể nội xông tới tại cổ họng tràn ra nàng gắt gao t r ừ n g mắt dần dần hạ xuống phương nguyện phảng phất vô số oán hận muốn nói lại cũng không còn cách nào nói ra nữa chứ bởi vì nàng cứ như vậy duy trì lấy chết không nhắm mắt t h ầ n sắc ý thức triệt để lâm vào giấc ngủ ngàn thu trong bóng tối nàng chết rồi rầm rầm màu đỏ nhạt giả vũ xối tại ô phỉ phỉ trên thi thể đem dung nhan của nàng dần dần ăn mòn gương mặt lộ ra bạch cốt phiêu phủ ở giữa không trung phương nguyện chậm rãi rơi đến trên mặt đất Nhìn người cùng thân bạch cho sạch thể, thật xem mặc đầy đất đầu cốt, lâu lệ vũ rửa sạch thân thể, thật lâu không động. hề á n trên người mình lực lượng này, toàn lực lượng、mới. Tăng vọt lực lượng. Trường thường số liệu, 12, cầu phiếu. Không tại thụ vọt mới. liệu, phiếu. cảm cố lực lực lực cầu mẹ h dị số nghi ngờ giờ này khác này trong cơ thể hắn vận chuyển lực lượng thình lình chính là lệ cấp cao dài chi lực mà lại là trực tiếp kéo căng lệ cấp cao dài chi lực khoảng cách truyền thuyết kia bên trong vũ cấp cảnh cũng liền chỉ thiếu chút nữa xa mà cái này liền l à mọi người thường nói nửa bước vũ cấp chỉ bất quá hắn là dùng quỷ linh căn quỷ lực vọt tới cảnh giới này thực lực này mà không phải lấy nhân loại võ giả thân phận đến cho nhân loại khác võ giả thực lực mặc dù bởi vì thôn vệ n g u y ệ t chủ quỷ tăng lên thật nhiều một đợt nhưng cuối cùng vẫn dừng lại tại vân cấp trung dai chân chính bởi vì thôn vệ n g u y ệ t chủ quỷ dị mà được tăng lên nhiều là quỷ linh căn chi lực cho nên quỷ cảnh mới có thể sông mạnh như vậy m ê n ngông lực lượng tràn ngập toàn thân vẹn vẹn chỉ là tràn ra ngoài một chút liền để quanh thân quấn quanh hắc khí chớp mắt trở nên nồng đầm mấy phần là cái này nửa bước vũ cấp lực lượng đây chính là có thể sánh được khi đó hàn đại nhân lực lượng thực tế đến cảnh giới này có được phần này lực lượng về sau phương n g u y ệ t mới thật sự hiểu lúc trước hàn đại nhân đến cùng mạnh đến mức nào đáng tiếc bây giờ hàn đại nhân biến thành bộ dáng kia ngay cả có thể hay không sống lại cũng khó nói màu đỏ nhạt lệ vũ còn tại rầm rầm rơi xuống cùng nhân loại võ giả lúc tu luyện rèn luyện thân thể lấy linh khí rèn luyện thân thể tu luyện bản nguyên tri lực khác biệt quỷ cảnh tăng lên mang tới là trực tiếp lực lượng tăng phúc đồng thời chỉ cần sử dụng quỷ lực liền trực tiếp tự mang bản nguyên tri lực không cùng nó nói là tự mang bản nguyên tri lực không bằng nói là giải tỏa theo cảnh giới tăng lên nguyên bản giống như là phong tỏa tại quỷ dị trong huyết mạch cấp độ sâu kia cô bản nguyên lực lượng tự nhiên mà vậy hiện lên dung nhập tự thân trong sức mạnh bởi vậy so với nhân loại võ giả loại này bắt t r ư ớ c quỷ dị tu luyện ra được bản nguyên chi lực quỷ dị bởi vì tự thân huyết mạch mà giải tỏa bản nguyên chi lực càng thêm thuần túy càng thêm viết cổ đương nhiên cụ thể ai ưu ai kém liền không được biết rồi dù sao phương n g u y ệ t là không được chọn hắn làm nhân loại võ giả thực lực vân cấp trung g i a thực rèn luyện ra được bản nguyên chi lực phi thường mà manh cùng hàn đại nhân loại kia đã từng là vũ cấp từng giả c tại cùng đại ế n nửa tồn bước cấp vũ là khái ô n g so được.、So được. So、t hiểu tự thân là cái tình huống như thế nào về sau phương nguyện ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời、Ấm、ẩm ẩm lôi minh tại lúc này nổ vang chiếu sáng mặt của hắn mây đen phía dưới màu đỏ nhạt nước mưa liên miên không dứt đập trên mặt của hắn nhưng nếu là cẩn thận quan sát là có thể nhìn thấy theo dạ vũ rơi vào phương n g u y ệ t trên thân c u ố n quanh ở phương n g u y ệ t quanh thân hắc khí sẽ lập tức giảm bớt một đ o ạ n nhỏ đợi đến phương n g u y ệ t lần nữa đem quỷ lực ngoại phóng mới có thể bổ sung trở về mà loại này tuần hoàn chính là phương n g u y ệ t có thể tại lệ vũ cấp trong mưa đêm còn có thể tự nhiên hành động lâu như vậy nơi mấu chốt trên thực tế phương nguyện thử qua dùng n ụ c thân trực diện trình độ này ra vũ nhưng dù cho được sự giúp đỡ của dạ chi hô hấp hp vẫn là cấp tốc hạ xuống mặc dù k h ô n g tử tù đội những người k i a khoa trương như vậy nhưng mất máu tốc độ s á t thực cũng không chậm là dạ chi hô hấp đều về không được dạ vũ cấp bậc đây là phương nguyệt lần thứ nhất gặp được dạ chi hô hấp đối đầu dạ vũ toàn diện lạc bại tình huống may mắn hắn lần này thực lực tăng gọn một đoạn nếu không đối mặt đột nhiên b ộ c phát ô vũ tộc quỷ nguyên rủa kết quả như thế nào thật đúng là khó mà nói cứ việc hiện tại quỷ lực tiêu hao rất nhanh tại lệ vũ cọ rửa dưới lại thêm trước đó thực lực toàn diện bộc phát đã nhanh để quỷ lực tiêu hao hơn phân nửa nhưng phương nguyện nhưng không có gấp gáp như vậy bởi vì so với đỉnh đầu giả vũ còn có một cái chuyện trọng yếu hơn cần đi trước xử lý đó chính là hệ thống mở ra hệ thống ghi chép hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ s á c lê minh đánh giết hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi đêm lê ngự lực giá trị hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi đêm gỡ hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi tu luyện hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi đột phá hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi quỷ cảnh đến quỷ cảnh đột phá tới hệ thống nhắc nhở không cách nào kiểm chắc đến người chơi số liệu số liệu dị thường số liệu dị thường số liệu dị thường hệ thống nhắc nhở người chơi tao nộ không do công kích hp về không người chơi đã tử vong hệ thống nhắc nhở hệ thống dị thường số liệu dị thường tài khoản dị thường hệ thống nhắc nhở hệ thống dị thường số liệu dị thường tài khoản dị thường hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở kiểm tra thông qua hệ thống nhắc nhở hoan nghênh người chơi dạ sắc lê minh thuộc tuyến hệ thống nhắc nhở số liệu chữa trị bên trong hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh thôn vệ lệ cấp quỷ dị nguyệt chủ quỷ ban thưởng ngự lực không tá lực không tuổi thọ năm mươi năm quỷ cảnh năm trăm h ệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh quỷ cảnh đến một trăm linh quỷ cảnh đột phá tới lệ cấp t r u n g d à i hệ thống nhắc nhở số liệu lượng lớn tràn ra một lần nữa tính toán một lần nữa tính toán một lần nữa tính toán hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh quỷ c ả n hệ đến 100%, cảnh đột cảnh 100%, quỷ phá tới l cấp cao dai. Hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh ngự l ự c giá trị c ù n g tá l ự c giá thành tựu cảnh giới đột phá độ đến một trăm linh đột phá cảnh giới hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi đột phá nhân cấp cao giai cảnh tăng lên đến vân cấp trung giai cảnh ban thưởng hp năm nghìn không ban thưởng ngự lực ba nghìn không tá lực ba nghìn không tuổi thọ một t r ă linh năm hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh cảnh giới đột phá độ đến một trăm linh hậu tích bắc phát đột phá cảnh giới ban thưởng thuộc tính đặc biệt ngộ tính ba mươi hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh tại đủ số thuộc tính tình hùng giới hậu tích bắc phát đột phá cảnh giới ban thưởng thuộc tính đặc biệt ngộ tính ba mươi mà tại những ngày hệ thống nhắc nhở phía dưới thì làm ì n h đánh chết t ử tù đội đám người quỷ cảnh lần nữa dâng lên nhắc nhở thậm chí ngay cả vân cấp t r u n g g i a i thuộc tính giá trị đều nhanh đột phá đến giá trị t ự c h ạ n còn lại mấy cái bên kia bình thường hệ thống nhắc nhở ngược lại cũng dễ nói nhưng ở phía trước số liệu dị thường những cái kia hệ thống nhắc nhở để Phương、nguyệt、cho những Nguyệt mày. cái Bởi vì khi i a n ắ c nhở, là phát là s n Mình bị cưỡng h chế ở. bị đó á ra trò chơi về sau, ngày ra Trường Tràng sau, thường Thiên, 22, cầu Nguyệt chơi nhắc cầu nhở. Phiếu. Khi liệu về số ngày dị đ phương n g u y ệ t bởi vì thông qua tấm da dê nghe được nguyệt chủ quỷ thụ vạn pháp tiên nhân mệnh lệnh truyền lại xuống tới bí mật tin tức mặc dù chỉ là nghe được thiên tri tỏa cái gì nhưng chính là như thế một chút liền bị hệ thống đá ra trò chơi sau đó mình trong trò chơi nhân vật mới có thể bị người giết chết trong hiện thực mới có thể gặp được nguy cơ cũng may thông qua thời gian quay lại cứ thế mà để hết thể trở lại quá khứ để hệ thống kiểm tra không ra vấn đề số liệu mới biến trở về bình thường bộ dáng hệ thống phương n g u y ệ t sắc mặt tâm trầm lúc trước tại cổ nguyệt thôn thời điểm hắn chỉ thấy qua lưu dân lại như thế nào đạn sinh chỉ là thời điểm đó hắn còn không đem trò chơi cùng hiện thực liên hệ với nhau hiện đang hồi tưởng lại đến cái gọi là lưu dân tựa như là bị tồn tại gì sáng tạo ra đến đồng dạng thông qua trò chơi đồng hồ đeo tay cái này môi giới đem linh hồn rót vào lưu dân trong thân thể mà hết thể này phía sau tựa hồ tất cả đều là hệ thống tại thao túng gian lận người hệ thống đàng lý tập đoàn phương n g u y ệ t như có điều suy nghĩ nhưng không ngừng hạ xuống q u ỷ giá trị để hắn không thể không tạm thời gián đoạn suy nghĩ ô t h ở t h ở t h ở t h ở giống giống giống phương n g u y ệ t mau nhìn chúng ta trở về chúng ta trở lại trong trò chơi vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân là không gì làm không được tấm da dê lúc này lại từ trong đầu xuất hiện g i a hỏa này tựa hồ bởi vì sợ trước đó trọng tiến trò chơi thời điểm cũng không dám mạo h i ể m cua bây giờ nhìn phương nguyện giải quyết những người khác chúng ũ n g k ta có khả năng hay không chặt đứt quỷ rùa tiểu tiêu ngực thiếu phương nguyện ngươi đang nói cái gì chuyện hoang đường à quỷ rùa loại này sờ không được nhìn không thấy đồ vật làm sao có thể chặt đứt đâu vấn đề là ta giống như có thể trông thấy có thể trông thấy tấm da dê lập tức ngây ngẩn cả người quỷ rùa là cực kỳ tồn tại đặc thù số lượng chủng loại thiên biến văn hóa nhiều vô số kể có chút trí mạng có chút phiền p h ứ c có chút khó chơi có chút không ảnh hưởng toàn cục không phải trường hợp cá biệt nhưng phương nguyện trên người quỷ rùa ô vũ tộc quỷ rùa tuyệt đối là tương đương khó giải quyết có thể muốn mạng người đặc thù quỷ rùa loại này quỷ rùa liền xem như phóng nhãn toàn bộ thanh quốc đều không ai có thể trị liệu càng đừng đề cập cái gì trông thấy quỷ rùa chặt đ ứ t quỷ rùa có thể trông thấy là có ý gì vĩ đại mà cao quý tấm ra dê đại nhân mơ hồ mơ hồ khét liền la mặt chưa ý tứ ta tại ngưng tụ khổng lồ quỷ lực ngưng tụ tại hai mắt thời điểm mặc dù phi thường miễn cưỡng phi thường yếu ớt nhưng ta quả thật có thể nhìn thấy một kia liên quan tới ô vũ tộc quỷ nguyền rùa một chút mạch lạc đã cái kêu mạch lạc có thể bị ta nhìn thấy có thể bị ta quan sát được như vậy trên lý luận liền tồn tại bị ta chặt đ ứ t khả năng không phải sao giấy giấy nhìn trời giấy giấy mờ mịt giấy, giấy cái gì cũng không biết bởi vì giấy giấy nhìn không thấy á đồ đần phương nguyện đồ đần phương nguyện nhìn không thấy à không quan hệ ngươi cho ta mượn lực lượng là được không được thân thể của ngươi đã bị chuyển hóa rất nhiều lại cho ngươi mượn lực lượng ngươi khả năng thật muốn chết nếu như là nguy hiểm tình huống khẩn cấp dưới tấm da dê tự nhiên không ngại cấp cho phương nguyện lực lượng rốt cuộc thông qua phương nguyện tấm da dê đã điểm đến rất nhiều phúc lợi hấp thu rất nhiều lực lượng thực lực tăng lên rất nhiều bên ngoài tiếp sức lượng cho phương nguyện căn bản không thành vấn đề nhưng vấn đề là phương nguyện thân thể đã khó nói còn có thể chống đỡ thêm mấy vòng mình dạng này trình độ lực lượng không đúng sao ta thực lực bây giờ càng ngày càng tiếp cận vũ cấp dựa theo trước ngươi thuyết pháp sử dụng ngươi lực lượng tác dụng phụ hẳn là càng ngày càng nhỏ a kia là trước kia ngươi tại tăng thực lực lên thời điểm thân là ký sinh chúng ta cũng đang len lén hút máu a cho nên giấy giấy cũng thay đổi mạnh mạnh lên ngươi sử dụng lực lượng của ta tự nhiên cũng liền cần phải trở nên mạnh hơn mới có thể chịu ở lực lượng đại giới phương n g u y ệ t cân nhắc một chút lợi và hại lập tức nạn trí mượn nhờ tấm ra dê lực lượng ý nghĩ vậy liền chúng ta tới trước thăm dò một cái đi phương nguyện bây giờ đã có được nửa bước vũ cấp quỷ cảnh chi lực sở dĩ sẽ nghĩ tới muốn hướng tấm da dê mật lực sử dụng tấm da dê kia vũ cấp lực lượng một là lo lắng cho mình thực lực không đủ dẫn đến chặt đức quỷ rụa thất bại mà là cảm thấy lấy mình bây giờ thực lực sử dụng tấm da dê lực lượng cũng không coi vào đâu hiện tại xem ra mình còn kém một chút ta vũ cấp quả nhiên vẫn là muốn tới vũ cấp mới có tư cách chân chính hoàn toàn tự do sử dụng tấm da dê chi lực không sai chỉ có vũ cấp mới có thể chân chính có tư cách khống chế ta nếu như ngươi thật có thể đến vũ cấp cấp bậc kia lực lượng của ta nhất định sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi hô hô p h ư ơ ngẫm Nguyệt nghe vậy, trong lòng hơi đậu. Nói vậy, t hơi cách khác, đậu. nghĩ lại tấm da dê lực lượng mỗi lần đều là lực lượng hao hết tấm da dê lâm vào mê man là kết cục còn giống như chưa từng có chân chính triệt để phát huy qua tấm da dê toàn bộ thực lực đâu lại thêm trong hiện thực liên thủ hội đối tấm da dê định vị là siêu thoát cấp mà không phải vũ cấp phương n g u y ệ t không khỏi tưởng tượng lan man đối tấm da dê nhiều hơn một phần c h ờ mong hô hô người vĩnh viễn có thể tin tưởng vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân tấm da dê câu nói này bị phương nguyện nước đổ đầu v ị hai mắt tràn ra máu đen máu đen vải tơ đầy mắt cầu phương n g u y ệ t con mắt có thể tiếp nhận quỷ lực đã nhanh đến thực h ạ đúng lúc này phương n g u y ệ t đ ộ n g một tiếng ẩm vang bạo hưởng toàn bộ mặt đất ẩm vang bạo liệt mà ra cùng lúc đó phương n g u y ệ t phía sau đơn cánh triển khai h ắ c luân như h ắ c n g u y ệ t phát ra chói mắt h ắ c quang cả người cơ hồ hóa thành một vệt đen thẳng tắp phóng lên tận trời côn bạo màu đỏ nhạt huyết vũ như sắc bén châm nhỏ điên cuồng đâm về phương nguyện thân thể bị quấn quanh quanh thân h ắ c khí cấp tốc hóa giải lỗi minh nổ vang cao sáng phía dưới phương nguyện đã hai tay giơ kiếm mà lên n g n g băng tâm pháp nội lực điên cùng p h o n trào quỷ linh tăng quỷ lực kia nồng đậm tới cực điểm hắc khí hội tụ ở thân kiếm thiên kiếm phát ra trói hai kiếm minh thanh âm không băng kiếm pháp đối đạo kia ế như ẩn như hiện toàn lực ngưng tụ hai mắt mới có thể nhìn thấy đặc thù quỷ r ù a chi tuyến một chạm mà đi màu đỏ nhạt lệ vũ giống như là cảm giác được cái gì nguy cơ đồng dạng đúng là từ màu đỏ nhạt dần dần duệ biến hướng huyết hồng sắc dần dần hướng trong truyền thuyết mưa máu chuyển biến nhưng là đã chậm phương nguyện một kiếm đã chém ra ông cái này một cái t r ớ c mắt cơ hồ vang tận mây xanh kiếm minh thanh âm q u a n quẩn tại toàn bộ kinh thành trên không, không băng kiếm pháp cùng quỷ lực phản phất tạo thành một loại nào đó dây dưa thái độ điên cuồng rút khô phương nguyệt trên người tuổi thọ lấy điên cuồng thiêu đốt tuổi thọ là nhiên liệu cả hai tựa hồ kết hợp càng thêm chặt chẽ cơ hồ hòa làm một thể uy lực điên cuồng tăng vọt áp s ụ n g đến cực hạn c u ồ n g bạo lực lượng để thiên kiếm đều phát ra không chịu nổi phụ trọng cao tốc chấn động nương theo lấy cái này không thể ước chế một kiếm chém ra kiếm vô hình ý triệt để hóa thành thực chất hình thành một thanh vô cùng to lớn đen nhánh chi kiếm một kiếm c h ẳ n thiên một kiếm này gọi là pha thiên h o n h cơ hồ như sấm rền quần bạo tiếng vang h o n h động cả tòa kinh thành phu cận tất cả mọi người ngẩng đầu tìm thanh âm ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trong cao không đ o à n kia này h u y ế t sắt chi vũ mây đen bị một thanh vô cùng to lớn đen nhánh chi kiếm một kiếm chém làm hai đoạn vẹn vẹn chỉ là một giây không đến dừng lại sau ẩm ẩm bị chém làm hai đoạn mây đen ẩm vang bạo liệt mà ra hóa thành mánh liệt khí lãng mánh liệt hướng bốn phương tám hướng tiêu tán đánh tới kiếm phá mây mở bầu trời sáng lên chương chín trăm hai mươi tám thế thân một hai cầu nguyện phiếu mây mở trăng tỏ minh xoay quanh ở trên không mây đen bị đen nhánh cự kiếm chặt đứt phá toái về sau bởi vì thiên phệ mà dần dần chuyển biến huyết sắc chi nguyệt ánh vào tất cả mọi người đôi mắt huyết nguyệt phía dưới đơn cánh đen nhánh bóng người xoay quanh tại không như thần linh bao quát chúng sinh phu cận tất cả trước đó bị mây đen hấp dẫn người giờ phút này toàn đều thấy được phương n g u y ệ t tựa như thần minh một kiếm trong đó liền bao quát khoan thai tới chậm liền có hồng bộ ba minh địa thủ cùng từ quyên điệu lâu đấu giá đạt được nhân dược văn thủ niệm vô song t á m rửa lệ vũ mà bất động đây là vũ cấp tiền bối khó mà nói bất quá lúc trước một kiếm kia xác thực được xưng tụng vũ cấp một kích không thậm chí ta cảm giác một kiếm kêu bên trong ẩ n chứa một loại nào đó so vũ cấp càng thêm đặc thù lực lượng người này đến cùng là người phương nào là trong kinh thành vị nào vũ cấp tiền bối xuất thủ kinh thành mặc dù tao nổ hát nguyệt tổ chức quỷ dị tập kích nhưng là sự tính phát sinh bỗng nhiên lại đại bộ phận vũ cấp tiền bối đều yêu thích thanh tịnh cơ bản rất không có khả năng ra mặt xử lý chuyện thế này n h i ệ m vô song đứng tại ba vị địa thù sau lưng yên tính mà túi lầu nghe chỉ là tại bọn hắn không phát giác thời điểm khoe miệng hiện lên một tia đồ cợt cười lạnh vũ cấp tiền bối yêu thích thanh tịnh vậy nơi nào là yêu thích thanh tịnh là căn bản không đem người làm người nhìn ở kinh thành lao quái vật cái nào không phải tính cách của quái vì tư lợi không phải là nhà mình tộc người xảy ra chuyện không phải hoàng tộc cầu đến trước cửa những lao quái vật kia không tất cả đều là tự quét tuyết trước cửa cho dù là bọn hắn nghiệm ra đó cũng là nhất định phải nguy cơ đến nghiệm ra an nguy những cái kia thái thượng trưởng lão những lao tổ tông kia nhóm mới bằng lòng phần mặt mũi hỗ trợ giải quyết hạ vấn đề về phần giống bây giờ loại này kinh thành tao nộ quỷ dị tập kích bình dân cùng bốn bộ người xuất hiện mạng lớn thương vong tình huống bọn hắn là còn chẳng thèm để ý tới những cái kia sống mấy trăm năm lão quái vật có thể có mấy cái máu mủ tình thâm người thân cách mấy đ ờ i liền cơ bản bắt đầu coi thường nếu không phải những l a o gia hỏa này không làm nữ nhân của ta làm sao lại bị lao già kia cướp đi vừa nghĩ tới mỗi lần về nhà đều muốn đối mặt vốn nên là vợ mình bây giờ trở thành mẹ kế minh n i ệ m vô s o n g hai mắt đỏ lên quả thực muốn làm trận phát cuồng rõ ràng là ta trước thanh t i huyện phát hiện minh chính là ta trước lập thành hô nước cũng là ta mang theo ta yêu nhất nữ nhân đi gặp đời ta trọng yếu nhất thân nhân cái này vốn nên là song trọng vui vẻ là ta nhân sinh bình phong Vì cái gì? Vì gì? cái lại i sao b ế nhân t h dược n này? g Bởi nhất định phải lấy tới càng nhiều nhân dược nếu không ta muốn như thế nào mới có thể chặt xuống phụ thân đại nhân thủ cấp tuy nói đã tại quên điều lâu đập tới nhân dược nhưng điểm ấy lượng còn thiếu rất nhiều may mắn ta đã tìm tới một điểm muôn lộ mộ lưu nữ nhân kia lá gan xa so với ta nghĩ phải lớn nàng muốn dùng thập nhị tọa xà tọa làm mùi nhử dẫn xuất phượng hoàng tổ chức mà ta thì có thể thừa cơ tiếp xúc phượng hoàng tổ chức tin tưởng lấy bây giờ kinh thành song tử tinh một trong kỳ tài quái ngôn đầu là n h ậ p đội phượng hoàng tổ chức hẳn là nguyện ý cho ta một cái giao dịch thời cơ kinh thành phượng hoàng tổ chức xa so với khu vực khác phượng hoàng tổ chức muốn bí ẩn nhiều chính là bởi vì rất nhiều đều biết nơi này là phượng hoàng tổ chức hát hổ ngược lại để phượng hoàng tổ chức phiến khu vực này quản lý giao dịch đều cực kỳ nghiêm mật không có con đường thậm chí đều không có cách nào tiếp xúc đến coi như sẽ thân là văn thù niệm vô song cũng tìm không thấy phượng hoàng tổ chức chút dấu vết thậm chí cũng không tìm tới nhiều ít tư liệu cái này khiến hắn hoài nghi kinh thành phượng hoàng tổ chức có phải hay không cùng hoàng tộc cấu kết chỉ có như vậy chỉ có có được hoàng tộc làm n i ệ m hộ, những tài liệu kia những cái kia vết tích mới có thể biến mất triệt để như vậy vô song đuổi theo thằng đến n g h e được một vị địa thù gọi hàng niệm vô song mới hồi phục tinh thần lại gật, gật đầu vội vàng đi theo đội ngũ cùng một chỗ tiến lên mà tại lúc này hắn mới phát hiện trên bầu trời đạo hắc ảnh kia chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy một mực có chú ý hắn liếm cho khí tức tương đối nặng một vị địa thủ h ả o tâm nói chúng ta là chờ tiền bối đi mới khiến cho đội ngũ tiến một khu vực như vậy đại bộ phận vũ cấp tiền bối đều không thích người khác tùy tiện quái dày nghiệm vô xong nghe vậy giật giật khoe miệng cuối cùng không nói gì nhẫn ẩn nhẫn đợi đến nữ nhân ngu xuẩn cùng phượng hoàng tổ chức tiếp xúc một khác này chính là ta xoay người thời điểm thất hoàng phủ a a a a a cứu mạng cứu mạng thất hoàng tử đại nhân lục hoàng tử đại nhân chết bọn hắn đều đã chết mười mấy người lộn n h à o trốn ra thất hoàng phủ cửa lớn mà tại cửa lớn về sau đập vào mắt là thi thể đầy đất toàn bộ thất hoàng phủ thây ngang khắp đồng mùi máu tươi tràn ngập toàn trường có chút là thất hoàng phủ người có chút thì là lam san lam vệ mà thuận đầy đất thi thể hướng trong đại điện nhìn lại có thể nhìn thấy chừng to mắt ngã trên mặt đất đã không nhúc nhích lục hoàng tử thi thể cùng thất hoàng tử thi thể hôm nay là cái đặc thù thời gian thất hoàng tử đã lâu mời lục hoàng tử đến nhà mình làm khách nhưng chính là như thế một lần bọn hắn liền gặp ám sát ám ảnh quỳ dị không chỉ có chu diệt toàn bộ thất hoàng phụ người còn đem lục hoàng tử mang theo mấy cái tiếp thân thị vệ còn có làm san lam vệ đều g i ế t đi cái hơn phân nửa làm lục hoàng tử muốn xuất thủ thời điểm lại phát hiện chính mình chúng chiêu hắn u ố n g trà có vấn đề hòa bình quá lâu quá lâu cùng huynh đệ lá mặt lá trái để hắn đ ề u quên tại chính thức muốn xuất thủ thời điểm những huynh đệ này thế nhưng là không có nửa điểm lưu thủ chỗ trống lục hoàng tử nga xuống tại mảng lớn ám ảnh đánh tới bao trùm hắn cùng thất hoàng tử thời điểm hắn bị thất hoàng tử dùng truy thủ quán xuyên trái tim đây là vết thương trí mạng dù cho cùng phụ hoàng giữ lại giống nhau huyết mạch bằng vào mỏng manh huyết mạch chi lực hoàng tộc phần lớn đều có không tầm thường năng lực khôi phục nhưng cùng truyền thuyết kia bên trong khởi tử hoàn sinh chân chính huyết mạch chi lực vẫn là t r ê n lệch quá xa cho nên lục hoàng tử chết rồi nhưng ở lục hoàng tử ngã xuống thời điểm nhưng quỷ ảnh thứ tản ra thời điểm thất hoàng tử cũng ngã trong vũng máu như, như người h ư n chết không có khí tước tất cả mọi người hoảng sợ mà chạy bị quỷ ảnh thứ tàn sát truy sát cuối cùng chỉ là chạy ra giải rác mười mấy người mà thôi làm những người kia rời đi thất hoàng phủ về sau vốn nên đã đều chết hết thất hoàng tử từ dưới đất bỏ dậy mà những cái kia vốn nên đảm nhiệm ám sát nhân vật quỷ anh thứ giờ phút này tất cả đều ngoan ngoan đứng ở thất hoàng tử phía sau khởi động đại điện cơ quan mật đạo đại môn mở ra hợp tác vui vẻ theo mật đạo mở ra xuất hiện là vươn g tay vẻ mặt tươi cười ngưu t o ọ n mà đứng tại ngưu t o ọ n bên người thì là cùng thất hoàng tử tướng mạo cơ hồ giống nhau như lúc nam nhân chương chín trăm hai mươi chín ẩn tàng h a i hai cầu nguyện phiếu cái này nam nhân mặc dù có cùng thất hoàng tử giống nhau như lúc bề ngoài nhưng khí chất bên trên quả thực có cách biệt một trời không chỉ có không có nửa điểm thượng vị giả nên ê n có khí c h ấ t liền ngay cả người bình thường phản ứng đều không có có vẻ hơi chỉ độn cùng ngốc trệ hừ xử lý tốt thế thân đừng lưu cái đôi thất hoàng tử hư lạnh một tiếng cùng ngưu tọa sát vai mà vào tiến vào trong mật đạo đưa mắt nhìn thất hoàng tử bóng lưng rời đi ngưu tọa nụ cười trên mặt dần dần thu liễm hắn mắt nhìn bên cạnh đờ đ ấ n thế thân phân phó một câu an ra giáng điểm đừng để người nhìn ra sơ hở theo hắn tiếng nói vừa ra chỗ bóng tôi bỗng nhiên bỗng nhiên chui ra mười mấy đầu quỷ ảnh thứ điên cùng nhào về phía thất hoàng tử thế thân ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra thế thân liền bị gặm cái bảy t á m phần ngã trên mặt đất đem thi thể ném tới trên đại điện ngưu tọa cười lạnh mật đạo chậm dài đóng lại lấy thế thân làm đại giá hắn đạt được hoàng tộc mới biết được đặc thù mật đạo mà đây cũng là kế hoạch nơi mấu chốt mà trọng yếu nhất chính là thế thân không nhất định v i n h viễn là thế thân chứa chân phượng huyết mạch thế thân có đôi khi thật sự hàng còn muốn hàng thật thất hoàng tử thân phận tại thời điểm cần thiết có thể phát huy kỷ hiệu đôi mắt bên trong tinh mang trợt l o a lên ngưu tọa cũng biến mất tại trồng mật đạo hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh giải trừ quỷ rùa ô vũ du phủ cổng mắt trái là nhân loại chi nhãn mắt phải là quỷ dị chi nhãn phương n g u y ệ t lại một lần nữa nhắm mắt cảm thụ hạ mình bây giờ tình trạng cơ thể chậm rãi lộ ra nụ cười quỷ rùa đã triệt để tiêu tán ô vũ tộc quỷ rùa ta một kiếm này ba mươi năm tuổi thọ ngươi ngăn không được phương n g u y ệ t trong lòng hưng phấn mặc dù tuổi thọ giống bốc hơi giống như bị điên cồn u g rút khô nhưng tiêm một kiếm chi uy cũng làm cho hắn triệt để thoát khỏi mã linh nhi lưu lại quỷ rùa ấ ảnh Về sau, rốt cuộc không cần lại đỉnh đầu một cái tùy thời muốn mạng người màu đen vòng tròn về phần mất đi tuổi thọ tại thực lực đạt được tăng lên cùng đánh giết tử tù đội những người kia tay đã được đến một sóng lớn bổ sung không đến mức thật bị rút khô bất quá chờ phương n g u y ệ t mở ra thuộc tính liệt biểu hắn lập tức sửng sốt u bởi vì thanh trạng thái một tờ xuất hiện biến hóa mới Tính danh, giả sát trung danh, minh. Cảnh vân cảnh, Linh can, quỷ linh can dai. cao dai dạ lê lệ giới, cấp cấp Quỷ quỷ 120.000-1.000-0 quỹ giá trị 110.600.000 ngự lực 2 a i h cơ sở 200.000 trạng thái tăng thêm 20 tá lực 2 a i h cơ sở 200.000 trạng thái tăng thêm 20 i m i ngộ tính 180 t h u ộ c tính đặc biệt thiên phú giạ chi hô hấp nhân cấp t h ư ợ n g phẩm quỷ phú đứng im thế giới quỷ vòng vũ cấp ngưng băng tâm pháp tầng thứ tư lưu băng bộ pháp tầng thứ nhất không băng kiếm pháp tầng thứ ba nhân cấp võ học giải thích đồng nhân cấp hạ phẩm thiên thiên võ học hậu thiên võ học tuổi thọ 53 năm mươi ba năm hai tháng ma nhãn đây là vật gì chỉ là một cái trước mắt phương n g u y ệ t liền lập tức hiểu rõ ra cái này q u ỷ rủa liền là đã từng một mực treo trên người mình không biết q u ỷ rủa chỉ bất quá cái này q u ỷ rủa thực sự thật không có tồn tại cảm một mực ở vào loại kia không biết trạng thái chưa từng có chân chính hiện hiện qua cho nên phương n g u y ệ t cũng một mực không coi nó là chuyện trọng yếu nhất chính là nó mặc dù một mực t r e o trên người mình lại chưa từng có cái gì mặt trái hiệu quả thời gian lâu dài phương nguyện tự nhiên cũng liền không để ý không nghĩ tới trước ạ lại i giải tự quyết tộc mình quỷ lưu vũ ù a sau, về n g ợ c có cái cái lại là thể thấy t nhìn này gì. quỷ rùa r ư đó thế nhưng là một mực không cách nào khám phá chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nhàn nhạc chữ căn bản nhìn không ra là cái gì quỷ rùa danh tự lại là ma nhãn quỷ rùa phương n g u y ệ t phiền phức lớn rồi phiền phức lớn rồi à. phương n g u y ệ t chính suy nghĩ đó là cái thứ đồ gì thời điểm tấm da dê giống như là biết một chút cái gì giống như x o n g r a nói thế nào ngươi biết cái này quỷ rùa là lai lịch gì ma nhãn trước kia lão vu bà liền gặp được cho nên ta mới biết được nó hiệu quả cũng không trí mạng thậm chí có thể nói không có chút nào uy hiếp vấn đề duy nhất là chỉ cần xuất hiện cái này quỷ r ù a vậy đã nói rõ ngươi đã bị cái gì ma cấp quỷ dị theo dõi ma cấp quỷ dị phương n g u y ệ t giật n ả y mình trong lòng lộn b ộ một tiếng không nên a ta đoạn đường này tới căn bản không trêu chọc cái gì ma cấp quỷ dị a đừng nói cho ta đây là giết cái gì tiểu quái vật tới quái vật xáo lộ bất quá cũng không nên a đã kêu ma cấp quỷ dị đã để mắt tới ta vì cái gì đến bây giờ cũng còn không xuất hiện giết chết ta mà lại đây chính là ma cấp quỷ dị tùy tiện xuất hiện một con sống đây không phải là hành động toàn bộ thanh quốc làm sao có thể nửa điểm tin tức đều không có phương n g u y ệ t hồ nghi thái độ hoài nghi lập tức kích phát tấm ra dê tiểu tính tình ta ta nào biết được vì cái gì có thể là để mắt tới ngươi ma cấp quỷ dị đối ngươi cái này sâu kiến không thèm để ý đâu rốt cuộc ma nhãn chỉ là một loại tiêu ký là đặc thù quỷ dị mới có thể kỹ năng có chút là chủ động ở trước mặt hạ quỷ rùa có chút là ở nơi nào thiết hạ đặc biệt điều kiện phát động sau mới có thể trồng lên quỷ rùa tuy nói đã chúng ma nhãn quỷ rùa nhưng cũng không phải là mỗi một cái ma nhãn mục tiêu ma cấp quỷ dị đều sẽ đi xử lý chỉ là một cái tiêu ký cùng tín hiệu mà thôi mang ý nghĩa chỉ cần ma cấp quỷ dị cần nó liền có thể vận dụng thủ đoạn tìm tới ngươi năm đó lão vu bà còn không được đến linh lung bắt tượng sáo ngọc thời điểm còn không biết như thế nào s u cắt tị hung tại t r e o chọc ma cấp quỷ dị về sau tại chỗ bị r e o xuống ma nhãn kia đoạn đào vong thời gian hiện đang hồi tưởng lại đến giấy giấy đều thay lão vu bà l a o một vệ mồ hôi còn tốt nàng cuối cùng gắng gượng qua tới thành tựu t i ế t bị nếu không giấy giấy giữ nhiều như vậy tầm coi như hoàn toàn n ộ phí tóm lại chúng ma nhãn là một kiện chuyện rất nghiêm trọng ngươi đừng sơ ý chủ con a tấm da dê thở phì phò nói tuy nói giọng nói chuyện có chút sông nhưng trong chữ trong lời nói nhưng tất cả đều tại quan tâm phương n g u y ệ t cái này khiến phương n g u y ệ t trong lòng hơi ấm tuy nói hắn cùng tấm da dê là ban s ơ là dựa vào lấy khế ước tại duy trì quan tâm nhưng ở kinh lịch nhiều như vậy về sau quan hệ giữa bọn họ đã không phải là đơn giản khế ước đơn giản như vậy mà là một loại thân mật hơn quan hệ ma cấp quỷ dị ạ phương nguyện sờ lên xuống đi tinh tế hồi tưởng lần thứ nhất xuất hiện cái này quỷ rùa tiêu chí thời điểm là mình ra sơn văn thành Tại tạc giết thời dạ núi điên rồi đỉnh điểm. không nói đúng ra hẳn là mình thức tỉnh quỷ linh căn về sau không bao lâu sự tỉnh nếu như ma nhãn thật ma cấp quỷ dị lưu lại quỷ r ù a kia liền hẳn là để mắt tới mình quỷ linh căn không đúng tấm da dê nói ma nhãn tại bản nhân không ở tại chỗ tình hưng dưới là thiết lập tại đặc biệt địa điểm mà mình chỉ là phát động nói không chừng ta chỉ là bị vô tội chúng chiêu phương n g u y ệ t trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái đầu nối tới ta có thể trở lại sơ nón thành đông lưu sơn nói không chừng có thể nhô ra một hai cầm trong tay thanh kiếm muốn làm h i khách nhưng tim lại là lạnh t r ư ờ n g 930, t r ở về du phủ 1-2, cầu nguyện phiếu lấy thực lực của hắn bây giờ tấm mắt lại thêm tấm da dê trợ giúp trở lại đông lưu sơn cái k i a quỷ r ù a sơ hiện địa phương nói không chừng thật có thể t r a ra điểm tin tức gì nhưng vấn đề là hắn hiện tại thật sự là dành không được thời gian đến đi một chuyến đông lưu sơn chỉ có thể trước giải quyết kinh thành sự t ì n h bàn lại cái khác rốt cuộc nơi này là kinh thành là toàn bộ thanh quốc thực lực mạnh nhất địa phương dù cho thật xuất hiện ma cấp quỷ dị muốn đối mình bất chắc cũng muốn trước đối phó ngọn núi lớn này mới được đệ xuống suy nghĩ p h ư ơ nguyệt n g một lần nữa cho mình đeo cái che mắt trở về cái kia như cái độc nhãn long giống như tạo hình bước vào du phủ bên trong mắt phải quỷ nhãn đã đến không cách nào áp chế tình trạng tại quỷ lực toàn diện siêu việt tự thân võ giả lực lượng tình hồ dưới lại nghĩ áp chế quỷ nhãn đã thành chuyện không thể nào kia có lực lượng quân bạo tại tràn ngập tại thể nội phương n g u y ệ t toàn lực áp chế cũng chính là chỉ là có thể làm được không cho hắc khí tiết ra ngoài mà thôi thời khắc này du phủ so trong tưởng tượng còn quặn cu é、e、hơn cái này khiến phương nguyện cảm thấy có chút hoang mang hát nguyệt tổ chức bên kia đã bị hắn giải quyết còn lại tàn binh bại tướng hẳn là không cần đến thanh ti nhiều người như vậy xuất động tự nhiên cũng liền không cần đến du phủ người lại ra tay như vậy bọn hắn những người này là đi đâu phương n g u y ệ t đang nghĩ ngợi đâu chỉ thấy phía trước hội tụ một đám người tất cả đều thống nhất mặc thanh ti phục sức tựa hồ đang nghe ai diễn thuyết ra sắc phương n g u y ệ t bên này còn tại hoang mang đâu người kia bảy liền đ ỗ n g nhiên có người phát ra một tiếng kinh hỷ âm thanh ngay sau đó hắn liền thấy du ti ti từ thanh ti đội nhân mã kia bên trong chạy ra nàng ngược lại là mắt sắc phương n g u y ệ t khỏe miệng hơi vệnh chờ du ti ti đến bên người nàng lập tức gân cần hỏi trên đường có hay không gặp được nguy hiểm gì còn vây quanh phương n g u y ệ t chuyện nhìn xem có bị thương hay không cái gì phương n g u y ệ t k h o á t k h o á t tay hát n g u y ệ t tổ chức chuyện bên kia hắn dự định chậm một chút lại cùng du ti ti nói tỉ mỉ đương nhiên hắn không biết nói chuyện có quan hệ người chơi loại hình sự tình chỉ là đem bên kia phát sinh sự tình nói cho du ti ti nghe về phần hiện tại bên này nhiều người như vậy rất nhiều chuyện liền không tiện nói thẳng ra đang bày tỏ mình không sao đó phương n g u y ệ t hỏi bên kia là tình huống như thế nào làm sao nhiều như vậy thanh vệ tại du gia tuy nói phương n g u y ệ t biết du gia đại biểu tứ đại gia tộc thực tế trưởng khống liền là thanh ti nhưng dưới tình huống bình thường cũng sẽ không có nhiều như vậy thanh ti người đều tụ tập tại du gia bất quá du ti ti hiển nhiên so với chuyện bên kia càng quan tâm phương n g u y ệ t thái độ vì cái gì nói sang chuyện khác vì cái gì không cùng ta nói nói ngươi tại đồng lâm quảng trường gặp cái gì bóng đêm ta đang lo lắng loại chuyện đó chờ chúng ta trở về phòng lại nói hồi trở về phòng vừa mới còn có chút khí thịnh du ti ti lập tức ngay cả ngự a khí đều hoảng loạn rồi sắc mặt c ả một chút như chín m ù i táo đỏ đồng dạng đỏ bừng mặt túi đầu yếu ớt mà nói đúng có phải không quá sớm phương n g u y ệ t ta hoài nghi ngươi đang làm nhan sắc mà lại chứng cứ vô cùng xác thực không phải ngươi nghĩ loại kia a ta ý tứ chờ lúc không có người ta lại cùng ngươi nói bên kia chuyện phát sinh nhiều người ở đây nhãn tạp không tiện dù ti ti sửng sốt một chút theo một ý nghĩa nào đó song trọng thất vọng để sắc mặt nàng một chút trở nên càng đỏ vội vàng hốt hoảng một mực chắc chắn nói ta ta cũng là ý tứ kia đúng cho nên bên kia là tình huống như thế nào lần này phương nguyệt nói sang chuyện khác chi lực phát huy tác dụng du ti ti vội và nói g n tinh thần thúc cùng hư thúc dự định thông chi đã rời kinh gia ra để hắn trở về tọa trấn gia tộc ngũ hoàng nữ giết tứ hoàng tử c ử u long đoạt đích đã chính thức kéo ra màn tre tiếp xuống kinh thành sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết tại loại này đại loạn trước mặt liền xem như chúng ta du gia cũng muốn suy nghĩ tỉ mỉ sau này lựa chọn phương nguyệt lúc này mới nhớ tới nghiêm ngặt trên ý nghĩa du gia kỳ thật còn không có tại chín vị không hiện tại là tám vị du gia còn không có tại tám vị trong hoàng tử lựa chọn mình đối tượng thần phục mặc dù bên ngoài mọi người đều biết du ti ti bị thánh thượng hứa hẹn cho thất hoàng tử như thế thân mật thông ra phía dưới du gia tự nhiên cũng liền nên thất hoàng tử người nhưng thực tế tại không có công khai trước đây đều là không đếm các ngươi du gia có tính toán gì hay không không biết ra ra ý tứ khẳng định vẫn là muốn để ta gả cho thất hoàng tử vững chắc song phương quan hệ theo một ý nghĩa nào đó du gia cũng đã là nửa cái thất hoàng tử người phương n g u y ệ t thanh e m hơi trầm xuống ta sẽ để thánh thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra du ti ti hướng phương nguyện ngòn mặc cười không nói chuyện chỉ là chủ động đưa tay cùng phương nguyệt năm ngón tay vỗ tay g i á t tay cùng một chỗ tính làm đáp lại tóm lại hiện tại tinh thần thúc bọn hắn là dự định để ra ra trở về dạng này c h ỉ ít có thể để cho du ra ổn định q u n tâm không đến mức toàn phụ thượng hạ khủng hoảng có thể gấp trở về sao ta nhớ được du lão rời đi đã có mấy ngày mà lại hắn hẳn là buổi tiếp thánh thượng cùng đi hướng kính sân đi thánh thượng nếu không hứa về hắn cũng không có cách nào thoát thân chỉ có thể tận lực truyền tin tức đi qua ra ra có trở về hay không đến ai cũng không biết mà trước đó chúng ta du ra dự định tăng cường trong phủ phòng giữ gần đây đoán chừng sẽ có càng nhiều thành ti áo trắng chính là đến hồng y cấp bậc thanh vệ đến du phủ tuần tra bảo hộ du phủ an toàn phương n g u y ệ t gật gật đầu dạng này cũng tốt nếu ngươi an toàn ta cũng có thể yên tâm ra ngoài điều tra một ít chuyện ngươi nói cái gì a ngươi không phải cũng là thành ti hồng y n h ề ngươi cũng tại trực ban liệt biểu bên trong a mà lại d u ti ti vừa mới rút đi đỏ hửng rất nhanh lại tăng lại tới điểm nhỏ giọng nói mà lại ta ta đặc biệt yêu cầu ngươi làm ta ta c ầ n vệ phương nguyện trong lòng lộ b ộ một tiếng hạ tại đồng lâm quảng trường z không ít tử tù đội người tuy nói là lúc ấy bị phẫn nộ choáng váng đ ầ u ó c nhưng xác thực làm cái này sự t ì n h nếu như sau đó bị người điều tra ra cái gì trên đầu của hắn cái này đ ỉ n h thanh t i hồng y mũ quan coi như không nhất định có thể bảo vệ hai người đang nói đến đó thanh t i đại đội ngũ bên kia đột nhiên một đội nhân mã một đội nhân mã rời đi mà trước đó phụ trách diễn t u y ế t du tinh thần thì thoát ly đại bộ đội đi tới phương n g u y ệ t trước mặt chỉ thấy hắn trong mày tựa hồ đối với phương n g u y ệ t không chào đón ngươi chính là cái kia đem du ti ti mê đến thần hồn điên đảo ra hỏa từ trong tay phản hồi tới cảm giác cứng ác để phương n g u y ệ t lập tức ý thức được du ti ti tâm tình khẩn trương cái này đây coi như là gặp trưởng bối sao vốn đang không có cảm giác gì phương n g u y ệ t lập tức cũng có chút tiểu khẩn trương lên tiểu tử vạn bối gặp qua du tinh thần tiền bối phương n g u y ệ t hành lễ đã thấy du tinh thần lạnh lùng tốt h ngươi là hồng ý đi hề, ta là ngân ý đi đối ti ở giữa, không cần quá nhiều lợi với hề, thanh không ích. Ta cần ở các quá ý ý ý ý ý ý ý t ý ý ý ý ý ý n ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý g ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý vậy không có sinh bé con sự tỉnh ta cảm giác ít nhất phải một hai năm sau ôi bị du ti ti bấm một cái thị phương nguyện hét thảm một tiếng du tinh thần cầm trong tay thanh kiếm muốn làm h i ậ p khách nhưng tim lại là lạnh chương chín trăm ba mươi mốt hoàng tử cái chết hai hai cầu nguyệt phiếu trước mặt bị ở trước mặt hướng miệng bên trong l ấ p đầy miệng thức ăn cho c h o du tinh thần sắc mặt một đen tóm lại ngươi tự giải quyết cho tốt ta nghe nói ngươi đi một chuyến bồng lâm quảng trường bên kia tình huống như thế nào phải chăng cần nhân viên tri viện tinh thần thúc đồng lai phương nguyệt nhìn hắn chỉ là da mặt kéo ra không ý phản đối liền tiếp tục nói đồng lâm quảng trường bên kia phản loạn hắc nguyệt tổ chức thủ lĩnh đã bị tiêu diệt toàn bộ còn lại tàn binh bại tướng có chạy tới lam san lam vệ tại xử lý mặc dù chiến trường cực kỳ t h ả m liệt nhưng bây giờ hẳn là không cần lại thêm phái nhân thủ chi viện d u tinh thần gật gật đầu biểu thị biết hỏi nữa vài câu liền vội vàng rời đi d u tinh thần vừa rời đi d u ti ti căng cứng thân thể lập tức mềm n luôn ra thật to nhẹ nhàng thở ra ngươi thật giống như rất sợ hắn ngoại trừ ra ra bên ngoài du phủ lớn nhỏ công việc cơ bản đều là thiên i n thần thuốc một tay quản lý. Cha mẹ ta chết Cha h quản mẹ sớm, lý. k còn thuốc Cực tinh thần thuốc tiện thể quản giáo, hắn n bé bị là thể ta. giáo, đôi i h g kỳ m khắc. Dù ti ti t ậ lực lược giản lực mà nói, nhưng nói, mà tài ừ ngự khi đến xem, đây không phải phổ thông nghiêm khắc đơn giản như、vậy. Thiên khi khắc phải phổ đây xem, vậy. t có đôi khi không chỉ chỉ là thiên phú còn có dư thừa thường nhân cố gắng cùng giáo sư tài nguyên Hiện nhiên, dù ti ti có thể tại cùng thế hệ bên trong thoát dẫn mà ra, dù tinh thần công lao không nhỏ, bất quá nhìn quan hệ của hai ti ti tại người, cùng bên trong dẫn công quan dù dù bất t có của ra, lao quá mà mà lại tại một cái nào đó đoạn thời gian về sau đột nhiên liền vung tay mặc kệ giao cho những người khác dạy bảo ta võ học khi đó ta cực kỳ n g h i hoặc rõ ràng tinh thần thúc cũng không cái khác khẩn cấp sự vụ vì sao đột nhiên liền thay người dạy người lúc đầu ta vẫn cho là là ta làm chuyện gì chọc hắn không cao hứng về sau mới ẩn ẩn ý thức được đây hết thể đều bởi vì ta là nữ nhi tri thân phương n g u y ệ t mật người cái gì ý tứ phải lập gia đình a dù ti lường hắn một cái đại gia tộc nữ hải nếu là không dựa vào mình làm ra một phen thành cựu cả biến nam nữ có nhiệm lớn như vậy xác suất sau cùng hạ trảng sẽ là thông gia khả năng lúc kia ra ra bọn hắn những này du g i a thượng tầng người liền đã âm thầm quyết định vận mệnh của nàng cho nên du tinh thần mới bước ra rời đi không tại cái này biến thành thông gia công cụ nữ h à i bên trên lãng phí nhiều thời gian hơn ngay cả như vậy du ti ti vẫn như cũ bằng vào xuất sắc thiên phú cùng chăm chỉ cố gắng đặt đến bây giờ thành t i ự u mặc dù không có cách nào cùng phương nguyện dạng này quái vật hoặc là vi ba mộ lưu loại hình yêu nhiệt g thiên tài đánh đồng nhưng cùng bình thường cùng thế hệ mà nói đã là siêu quần bạch tụy đủ để tự ngạo đáng tiếc cuối cùng vẫn không có đạt được gia tộc tán thành không thể thoát đi thông gia hạ tràng đây là nàng quật cường cố gắng cực h ạ n lại chỉ là trong gia tộc trong mắt những người kia một trận nào kịch đang suy nghĩ gì đấy phương n g u y ệ t nhìn du ti ti ngần người kỳ quái hỏi nhưng du ti ti chỉ là lắc đầu ngọt ngào cười nói không có gì vừa dứt lời dưới vừa mới rời đi du tinh thần đúng là đi mà quay lại đồng thời sắc mặt âm trầm như nước rõ ràng thấy được hai người lại là n g ự a không dừng vó bỏ lỡ thân mà qua chỉ để lại một câu để cho hai người tại chỗ ngây ra như phóng tiền tuyến mới nhất gửi tới tin tức lục hoàng tử cùng thất hoàng tử chết tại thất hoàng phủ thế cục đã bạo t ẩ u ngươi gần đây không cho phép rời nhà nửa bước cái này ngươi tự nhiên chỉ là du ti ti đợi đến du tinh thần đi qua cùng du hư tụ hợp hư thúc lập tức mở to hai mắt nhìn đại n ã o ông một tiếng c h ố n g rỗng vô ý thức nhìn về phía du ti ti phương hướng một chút thất hoàng tử chết rồi kia du ra thông ra chẳng phải là thất bại liền xem như như thế tín nhiệm du ti ti hư thúc cái này trong đầu đều nghĩ qua du ti ti hạ thủ khả năng bất quá thời khắc này du ti ti cùng phương nguyện vẫn còn không kịp phản ứng còn đắm chìm trong cái này khiếp sợ trong tin tức lục hoàng tử cùng thất hoàng tử chết rồi cùng chết tại thất hoàng phủ tại sao có thể như vậy chẳng lẽ là ngũ hoàng nữ hạ thủ không đúng từ nàng ngay lúc đó phản ứng đến xem cứ việc có lòng muốn đối phó thất hoàng tử nhưng trong lòng kiếm kỵ không có tự mình động thủ dự định như thế nhìn đến hai vị này hoàng tử cái chết nhiều chuyện có kỳ quặc tứ hoàng tử đã bị ngũ hoàng nữ giết chết lại thêm hiện tại chết đi lục hoàng tử cùng thất hoàng tử chín đại hoàng tử đúng là lập tức chết ba người kinh thành thế cục biến hóa nhanh chóng xa so với hắn nghĩ muốn tới đến mãnh liệt cùng gấp rút mà tại phương nguyệt bên này còn tại đắm chìm trong hai vị hoàng tử cái chết tin tức lúc trên luyện võ tràng lâm linh cảm thấy thể nội lực lượng bạo động kia c ố theo con mắt ẩn tàng ở trong cơ thể hắn đã lâu lực lượng thuộc về hàn đại nhân lực lượng ẩn ẩn muốn phá thể mà ra còn thiếu một chút còn thiếu một chút thất hoàng p h ủ về khoảng cách lần tiến vào thất hoàng p h ủ còn không có đi qua mấy ngày thời gian lại không nghĩ rằng đến lần nữa tiến vào nơi này lại là trước mắt như vậy tựa như, như địa ngục tràng cảnh cứ việc hiện trường đã từng có nhất định thanh lý vết tích nhưng kêu nhìn thấy mà giật mình đầy đất thi thể còn có máu chạy thành sông huyết sắc mặt đất đều để người cảm thấy một trận không thoải mái phương n g u y ệ t trên đường còn chứng kiến một chút nhìn quen mắt người đều là hắn ở tại thất hoàng phủ thời điểm cùng hắn từng có vài lần duyên phận h ạ n h â n mà bây giờ những người này tất cả đều biến thành thi thể nằm trên mặt đất không nhúc ních tinh thần thúc biết là ai làm sao phương n g u y ệ t nghi hoặc mà hỏi t h ă m thời khác này phương n g u y ệ t là l ẻ loi một mình đi theo du tinh thần những n à y thanh ti người tới rốt cuộc từ chính phủ trên chức vị hắn vẫn là thanh ti hồng ý, ý đi theo du tinh thần đi hiện trường xem như công sự về phần du titi ti, vậy liền không như vậy thuận tiện căn bản là bị cấm túc ngoại trừ du phủ bên ngoài tạm thời không cho phép ra ngoài ngay cả hoàng tử đều bị người giết tình hồn giới kinh thành nơi nào đều không thể nói an toàn không bằng trước tiên ở du phủ ở lại bị người bảo vệ tốt về phần thất hoàng tử hôn sự vậy cũng chỉ có thể chờ thánh thượng trở lại hăng nói lúc ấy sự tình phát sinh thời điểm có người còn sống thoát đi thất hoàng phủ nói là trong phủ t o á t ra rất nhiều con ám ảnh quỷ dị bọn chúng nào về phía lục hoàng tử cùng thất hoàng tử đem hai người bọn họ cùng một chỗ giết phương nguyện m ứ n mày đây cũng quá bàn thống mà lại kinh thành tiến quỷ dị làm sao một điểm phản ứng đều không trước đó hát n g u y ệ t tổ chức cũng thế hiện tại ám ảnh quỷ dị cũng thế theo lý thuyết kinh thành kiểm tra quỷ dị trận pháp là thanh quốc mạnh nhất kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó kinh thành đối quỷ dị kiểm tra thủ đoạn ngược lại là lạc hậu hơn cái k h á c thành c h ấ n bởi vì lúc ấy tu kiến thời điểm áp dụng liền là lúc ấy cấp cao nhất kiểm tra trận pháp đầu nhập vào lượng lớn tài nguyên về sau kỹ thuật phát triển trận pháp cải tiến kỹ thuật nhưng nghĩ đổi mới kinh thành trận pháp cũng quá hao thời hao lực hết kéo lại kéo phía dưới ngược lại thành lịch sử còn sót lại vấn đề nhiều nhất là giai đoạn tính kiểm tra trận pháp có hay không xảy ra vấn đề cùng nhất định lượng gia nhập chậm rãi khu vực tính cải tạo bộ phận trận pháp ngưng tạm dù tinh thần nói về p h ầ n thất hoàng phụ sự tình ta cũng nghi ngờ trong lòng hai vị hoàng tử mặc dù không tứ đại gia tộc tộc lao cường đại như vậy nhưng thực lực cũng một mực không yếu chỉ là không thường ra tay mà thôi làm sao lại bị chỉ là mười mấy con không biết lai lịch ám ảnh cố ý giết chết c h ẳ n g lẽ những cái kia ám ảnh q u ỷ dị mỗi một cái đều có lệ cấp trên dưới thực lực cầm trong tay thanh kiếm muốn làm h i ệ khách nhưng tim lại là lạnh chương 932, t ư cách 1-2, cầu nguyện phiếu điểm này phương n g u y ệ t ngược lại là cực kỳ có quyền lên tiếng bởi vì hắn mới vừa vặn cùng hát n g u y ệ t tổ chức những cái kia lệ cấp quỷ dị chiến đấu qua muốn nói những cái kia ám ảnh quỷ dị nếu quả như thật mỗi một cái đều có lệ cấp thực lực vậy thật là có khả năng giết chết hai vị này hoàng tử r ố t cuộc từ ngũ hoàng nữ thực lực để phán đoán hoàng tử thực lực khu ở giữa cũng liền vân cấp trên dưới khả năng đại hoàng tử chờ đặc biệt hoàng tử khác khả năng có cao thâm hơn thực lực nhưng đại bộ phận hoàng tử hẳn là trên thực lực hạ không có khác biệt lớn vừa vạn tình hung giới vân cấp v õ giả tại đối mặt mười mấy con xa xa mạnh hơn nhân loại lệ cấp quỷ dị vây rết tình huống d ư ớ i còn sống hy vọng là rất thấp bất quá thất hoàng tử liền chết như vậy vẫn là để phương n g u y ệ t cảm thấy quái dị đây chính là ngũ hoàng nữ như vậy kiên kỵ tồn tại đâu lại chết như thế vô thanh vô tức phương n g u y ệ t đối với chuyện này cảm thấy k ỳ p bạc lại cũng nghĩ không ra cái đầu nối tới mặt khác mặc dù hắn rời đi du phủ trước đã an ủi qua du ti ti nhưng từ phản ứng của nàng đến xem vẫn là nhận được đà kích tuy nói du ti ti cùng thất hoàng tử không có loại kia giữa nam nữ tình cảm nhưng đến cùng là thanh mai trúc mã tại phương n g u y ệ t cái này trên trời rơi xuống hệ không xuất hiện trước tại không phải quan hệ máu ngủ bên trong quan hệ tốt nhất liền là thất hoàng tử thanh mai trúc mã chết thảm du ti ti bị đà kích lớn lúc này mới nguyện ý ngoan ngoan ở tại du phủ chờ tin tức rời đi du phủ trước đó phương n g u y ệ t còn đặc biệt để nguyên bản đang tu luyện vĩ ba đi làm bạn cùng an ủi du ti ti sau đó mới đi theo du tinh thần cùng đi thất hoàng phủ phương n g u y ệ t từ khi tiến vào trò chơi bắt đầu vẫn cùng quỷ dị liên hệ vì vậy đối với loại này quỷ dị tạo thành đại quy mô tử vong sự kiện đã tập mãi thành thói quen t ạ i c h a nhìn qua mười mấy bộ thi thể về sau trong lòng của hắn đối không biết tám ảnh quỷ dị nhiều hơn một phần hiểu rõ từ thi thể tình huống đến xem những cái k i a đồ thất hoàng phủ quỷ dị sử dụng là cùng loại với gai nhọn trạng sắc bén thủ đoạn tạo thành xuyên qua tính vết thương đạt tới một k á c h hiệu quả trí mạng loại này vật lý phương diện thủ đoạn so với đã từng thấy qua vô nhận quỷ trọng áp quỷ loại hình quỷ dị muốn tốt đối phó nhiều khuynh ê hướng ngay thẳng cùng đơn giản đương nhiên cũng sát thương phương diện cũng hữu hiệu nhiều lắm cơ bản tất cả thi thể đều là bị sắc bén vật xuyên qua thân thể tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà lại ngoại trừ loại này vết thương trí mạng bên ngoài những này ám ảnh quỷ dị còn thích gặm ăn thi thể lớn bộ phận thi thể đều có bị quỷ dị gặm cắn vào ăn vết tích đợi đến vương nguyệt đi theo du tinh thần đi vào lục hoàng tử cùng thất hoàng tử thi thể trước mặt hai vị này hoàng tử thi thể quả nhiên cũng bị gặm bảy tam p h ầ n cơ hồ không thành nhân dạng vương nguyệt từ trước tới nay chưa từng gặp qua lục hoàng tử không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt trực tiếp liền là gặp thi thể hơn nữa còn là ngay cả hình dạng đều nhìn ra được loại kia thi thể đem hai vị hoàng tử thi thể mang về nghệ minh thân phận du tinh thần chỉ là nhún mày liền ra lệnh b ê nhưng c ạ n h thuốc s ừ sốt mà ộ vội t chút, v n g này không thất ố t t lắm đâu.、Thất、hoàng tử cùng l ụ phụ o à n g tử thi t h xảy ử trí, rất t là củ, sinh, có h ra, ra sự kiện hết lần này tới lần khác cùng quỷ dị móc đối cùng quản lý nhân sự lam san không dình dáng bởi vậy thanh ti cũng là có lý do chính đáng xử lý việc này mà mang đi lục hoàng tử cùng thất hoàng tử thi thể cái này sự tình lại muốn liên lụy đến t ử điện chuyện bên kia t ử điện theo một ý nghĩa nào đó là độc lập với mặt khác ba cái quan phủ tổ chức bên ngoài hoàn toàn phục vụ tại hoàng tộc đặc thù cơ cấu lục hoàng tử cùng thất hoàng tử kia là trong hoàng tộc kim cương cấp vip hội viên a bọn hắn chết rồi t ử điện khẳng định cũng sẽ muốn tới thi thể tóm lại cái này tam phương phương nào đều có đầy đủ lý do đi xử lý lục hoàng tử cùng thất hoàng tử thi thể chỉ bất quá sớm nhất nhận được tin tức đồng thời sớm nhất đổi tới hiện trường là thành ti người cho nên d u tinh thần mới có tạm thời ưu tiên xử lý quyền chỉ là việc này đến cùng liên lụy đến quá nhiều chuyện có chút nhóm l ử a thân trên hương vị hư thuốc loại này tương đối tương đối bảo thủ người khó tránh khỏi sẽ có cố kỵ nhưng ở d u tinh thần cường ngạnh thái độ dưới thanh ti bọn người còn chuẩn bị mang đi hai vị hoàng tử thi thể lưu lại một bộ phận người phụ trách giữ gìn hiện trường tinh thần t h u ố c ta có một chuyện không hiểu hai vị này hoàng tử đều đã chết hẳn chúng ta mang về thi thể thì có ích lợi gì dù tinh thần vốn là không muốn cùng phương n g u y ệ t giải thích nhưng tựa hồ là nghĩ đến du ti ti thái độ lại nghĩ tới thất hoàng tử đều ở ra giám vậy dạng này nhìn đến phương n g u y ệ t ở rẻ du ra thật là có rất lớn xác suất hắn lúc này mới hòa hoãn thái độ lạnh n h ạ t nói hai vị hoàng tử thi thể không chỉ chỉ là thi thể đồng thời cũng là một loại thẻ đánh bạc b ó c tại chúng ta thanh t i trong tay liền có tư bản cùng cái khác ba bộ còn nhau đàm phán dù cho cuối cùng không có cách đem thi thể đưa ra ngoài cũng có thể là thành ti tranh thủ lợi ích nhiều nhất là giao ác cái khác ba bộ người bất quá chúng ta quan phủ bốn bộ qua nhiều năm như vậy minh tranh ám đấu bên trong cũng sớm đã tích lũy rất nhiều thù hận nợ nhiều không ép thân mặt khác chính là thanh t i cũng không phải là tất cả nhân viên đều là giống chúng ta cái này nhân viên chiến đấu rất nhiều đối quỷ dị có xâm nhập nghiên cứu học giả cũng có thể bằng vào học thức cùng công tích trở thành thanh t i áo trắng hồng ý ý ý ý chính là đến ngân ý ý ý ý đem thi thể mang về tin tưởng bọn họ nhất định có thể nghiên cứu ra chút gì thi thể không biết nói chuyện nhưng hợp cách mỗ tác có thể thông qua thủ đoạn để thi thể nói chuyện trước đó những chuyện này phương n g u y ệ t bên người đều có cái thanh thần hỗ trợ giải quyết không có thanh thần hắn đối thi thể lý giải tối đa cũng liền dừng lại tại sát thương phương diện cái khác là căn bản nhìn không ra cái gì ngoại trừ lục hoàng tử cùng thất hoàng tử thi thể bên ngoài d u tinh thần còn để mang đi không ít phổ thông người hầu thi thể chuẩn bị lưu đối nghịch so phương n g u y ệ t phát hiện d u tinh thần tại kia hơi có vẻ t h u cạnh bề ngoài dưới có một trái tim tinh tế tỉ mỉ n g h ĩ nhìn đến hắn có thể lên làm dù ra người đứng thứ hai cũng không phải toàn bộ nhờ thực lực đơn giản như vậy d u tinh thần bọn hắn bên này mới đưa lục hoàng tử cùng thất hoàng tử thi thể cùng với k á c người thi thể xử lý tốt cùng một chỗ mang ra thất hoàng phủ đối diện liền bắt gặp vừa mới chạy tới l a m san đội ngũ tinh thần đại nhân trùng hợp như vậy dẫn đầu l a m san đội ngũ là một nữ tử người mặc nhị phẩm l a m vệ quần áo đối du tinh thần n g o à i cười nhưng trong không cười dám vẻ d u tinh thần phủi nàng một chút trực tiếp cùng nàng thắt thân mà qua ngay cả để ý tới đều không để ý đến đừng nên dừng lại trực tiếp h ỏ i du phủ trong đội ngũ người mặc dù nhìn thấy lão đại và l a m san người phát sinh xung đột nhưng vẫn là cùng nghe theo mệnh lệnh cùng tại du tinh thần đằng sau nhưng dừng lại cho ta tranh một tiếng nữ nhân kia đúng là đột nhiên rút kiếm mà ra c ử động này để đi này t h e o n à n g p h í a sau l a m s a n viên các đội viên đều phủ d ư ớ i không k ị p p h ả n ứng, k i n h n g ạ c n h ì n nữ n xem h â n này, l ạ i nhìn x e m du t i n hai thần bọn hán, Bất t hắn, không h bọn loạn. dám quá làm n h t đội ngũ, đến ngũ, cầu ù n vẫn là ngừng. Chương 933, phiên g là dịch, c 933, 22, cầu nguyện phiếu nhìn thấy thủ hạ người như thế không hiểu chuyện nữ nhân này sắc mặt đỏ bừng lên nhưng cứng ngắc lấy ra mặt để cao âm lượng nói tinh thần đại nhân ta niệm tình ngươi là thành ti tiền bối đem ngươi trên tay hai vị hoàng tử thi thể bông xuống chuyện hôm nay chúng ta lam san không còn hỏi đến mảy may lời này Trực t i ế Ô vũ vũ dường như nhớ ra cái gì đó sự tình có chút lùi bức rụt khổ một cái khi thế lập tức liền ép xuống công, công sự về công sự việc tư về việc tư ngôi sao tiền bối ngươi không muốn nói sang chuyện khác hoàng mao nha đầu ngươi còn không tư cách cùng ta đảm công sự để ngươi đại tỷ đầu ô phỉ phỉ tự mình đến một chuyến du phủ đi nói d u tinh thần một ánh mắt xuống dưới đội ngũ lại lần nữa lên đường lần này cứ việc ô vũ vũ biệt khuất mặt đỏ lên lại không dám nói nửa chữ nhìn xem thanh ti đội ngũ rời đi tức chết ta rồi tức chết ta rồi dám thúi cái gì đó đều cất đi một đám phế vật cho ta đem lục hoàng phủ bên trong thanh ti người đều đ ổ i đi nơi này về chúng ta làm sản quản còn có phái người đi thông chi đại tỷ đầu mặt mũi này ta nhất định phải tìm trở về nhưng mà sau nửa canh giờ c ô vũ vũ bên trong bắt tự ngồi yên trên mặt đất hai mắt thất thần trong mắt mất đi cao quang trong miệng tự lẩm bẩm sao lại thế tại sao có thể như vậy làm sao lại biến thành dạng này làm sao bây giờ lam san về sau phải làm sao cho phải a không có ô phỉ phỉ nàng ô vũ vũ chỉ là ỉ vào gia tộc quan hệ tại lam san vừa mới lăn lộn đến nhị phẩm lam vệ t r ư ớ c vị mà thôi ngay cả góp chân đều không đứng v ữ n g kết quả là ra việc này phải biết nàng trong gia tộc thanh danh nhưng chẳng ra sao cả ngoại trừ đại tỷ đầu không có nhiều người thích nàng đại tỷ đầu cái này vừa chết nàng cái này nhị phẩm lam vệ trước đầu còn có thể giữ được hay không đều là vấn đề đâu là cái gì quỷ dị là cái gì quỷ dị theo giết đại tỷ đầu ta nhất định phải giết nó là đại tỷ đầu báo thủ lấy lại tinh thần ô vũ vũ đỏ hướng mắt n ắ m chặt n ắ m đấm như là giã thú gầm nhẹ nói du phủ hắt xì phương nguyệt sờ lên cái mũi lúc này mới vừa hồi du phủ làm sao lại treo lên hắt xì tới không phải là du ti ti quá nhớ ta rồi du tinh thần bọn hắn một lần du phủ liền mang theo thi thể vội vàng tiến vào đại điện còn để người trông coi không cho bất luận kẻ nào tới gần cái này bất luận kẻ nào tự nhiên cũng liền bao gồm phương n g u y ệ t r ố t cuộc phương n g u y ệ t là cái ngoại nhân theo một ý nghĩa nào đó ngay cả cùng du ti ti ngay cả cái chính thức quan hệ đều không có cùng du ra tự nhiên cũng không có quan hệ gì đơn thuần lấy thanh t i hồng y thân phận m à tính không phải du ra thể hệ người chú định không thể nào dung nhập du ra càng không khả năng lại có bất luận cái gì tấn thăng khả năng trở về du ra phương n g u y ệ t trước tiên đi tìm du ti ti đẩy cửa phòng ra phương n g u y ệ t nhìn thấy du ti ti cùng ví ba cùng một chỗ ngồi ở trên giường mặc dù con mắt có chút hồng hồng tựa hồ khóc qua nhưng cảm xúc coi như ổn định nhìn thấy phương n g u y ệ t tới lập tức đứng dậy hỏi giả sắc thất hoàng phủ bên kia tình huống như thế nào thất hoàng tử thật đã phương nguyện trầm mặt dưới gật gật đầu dù tinh thần bên kia là trở về phủ đô không thông chi một chút du tt i i trực tiếp mang thi thể liền hâu người đến kiểm tra thi thể đi bởi vậy du tt i i bên này cũng còn không nhận được tin tức đâu phương n g u y ệ t đơn giản đem tình huống nói ra du tt i ưu sầu thở dài ngay cả thất hoàng tử đ ề u kinh thành thật không yên ổn dạ sắc phải không ngươi rời đi trước kinh thành một đoạn thời gian so với tự thân an nguy du tt i i lo lắng hơn phương n g u y ệ t an toàn mà lại du tt i i là không có cách nào rời đi nàng là du ra người kinh thành là nhà của nàng là nàng từ nhỏ đến lớn sinh trưởng địa phương có nàng hết thệ thân nhân tại trừ phi ra ra nguyện ý để du ra toàn tộc rời đồ rời đi nếu không nàng liền là chết cũng muốn chết ở kinh thành cái này yên tâm đi ta sẽ không xảy ra chuyện ngược lại là người trong khoảng thời gian này nhất định phải chung thực đợi tại du phủ không muốn tùy ý ra ngoài ân ta biết mà lại dù cho người không nói tinh thần thúc bọn hắn cũng không cho phép ta ra ngoài a du ti ti cứ việc c ư ờ i khổ nhưng khí sắc rõ ràng so với trước đó tốt hơn nhiều các ngươi trò chuyện ta đi ra ngoài trước l u y ệ n võ một mực bị hai người sơ sót vĩ ba cái này lên tiếng nói nói người đã trải qua đi ra ngoài tựa hồ tại cái này chờ lâu một giây đều hiện xấu hổ chờ chút phương nguyệt vừa lên tiếng vĩ ba người cũng đã ra khỏi phòng bên ngoài mất tung ảnh Dạ sắc ta cảm giác vĩ ba giống như có tâm sự gì hẳn là đang lo lắng cực băng tông tình huống đi ta đi cùng nàng tâm sự ân ta không sao một người yên tĩnh liền tốt người đi mở đạo khuyên bảo nàng dù ti ti có đôi khi vẫn là rất khéo hiểu lòng người phương n g u y ệ t mỉm cười để chính nàng tính dưỡng thật tốt về sau liền ra ngoài phòng nhưng mà phương nguyện cũng không biết tại phương nguyện quay người đi ra thời điểm du ti ti biểu lộ chậm rãi thu liễm nhìn xem phương n g u y ệ t bóng lưng như có điều suy nghĩ bộ dáng h ảo rất sao vẫn là cuối cùng du ti ti vẫn là hơi lắc đầu không có tiếp tục nghĩ sâu xuống dưới trước đó nghe nói thất hoàng tử cái chết du ti ti cảm xúc chập trùng kịch liệt giờ phút này hòa h o a n lại mọi mệnh liền xông tới đ ố i r ô i đánh tới nàng chậm rãi tiến vào ngọc đẹp du phủ trong đình viện phương n g u y ệ t nhìn thấy vĩ ba ngay tại một người yên tĩnh mà nhìn xem trong đình viện nước hồ mặt mọi người không biết suy nghĩ cái gì đang lúc phương nguyện chuẩn bị đi qua đáp lời thời điểm cảnh nham vội vã thanh âm đ ỗ n g nhiên từ phía sau x ô n g ra thanh âm này lập tức kinh đến vi ba để nàng từ ngẩn người bên trong giật mình tỉnh lại quay đầu nhìn lại lập tức liền phát hiện phương n g u y ệ t cùng hướng bên này chạy tới cảnh nham hướng phương n g u y ệ t trước mặt cười dưới vi ba hướng phương n g u y ệ t đi tới dừng ở phương n g u y ệ t bên người mà lúc này cảnh nham cũng đã chạy đến phương n g u y ệ t trước mặt không người miệng lớn thở dốc đầu đầy mồ hôi bộ dáng không biết trước đó đã làm gì mệt m ỏ i thành dạng này phải biết mặc dù cảnh nham thực lực chẳng ra sao cả nhưng kia rốt cuộc cũng đã tiên thiên cảnh võ giả phổ thông việc tốn thể lực là mệt mọi không thành như vậy tại cảnh nham miệng lớn thở dốc một hồi lâu t h ô n g thả lại sức về sau hắn lập tức nói dạ ca ta biết thanh thần xuất hiện quy luật thanh thần xuất hiện quy luật phương nguyệt nhất thời nghe không hiểu lời này là có ý gì ngược lại là bên cạnh vĩ ba rất nhanh liền hiểu được hắn hẳn là muốn nói hắn phát hiện có thể tìm tới thanh thần biện pháp nguyên lai、like、ngôn ngữ của nhân loại ta còn cần mang một cái phiên dịch chương chín trăm ba mươi bốn g ư ờ i làm thuê vinh quang một hai cầu nguyện phiếu cảnh nham này lại đã lấy lại sức vội và nói ta phát hiện một cái quy luật vừa mới ta tại nguyên toan trả phường kia mảnh quảng trường phát hiện lại có thể cho thanh thần phát tin tức mặc dù chỉ là tiếp tục rất ngắn trong n g á y mắt nhưng xác thực danh sách bạn tốt có sáng lên lại thêm trước đó xuất hiện qua thanh thần tin cho ta hay cho nên có một cái to gan ý nghĩ phương miệt nghi hoặc mà hỏi tham ý tưởng gì ta cho rằng thanh thần bị quỷ dị phụ thể sau đó phụ thể trên người thanh thần quỷ dị đang khống chế hắn thân thể tiến hành một loại quy luật tính di động cao tốc loại này di động s á t suất rất lớn còn tại kinh thành cái phạm vi này không biết nguyên nhân gì đầu này quỷ dị khả năng ra không được kinh thành bị vây ở nơi này bằng vào ta hai lần đều tại du phủ khu vực phụ cận nhìn thấy thanh thần ảnh chân rung sáng lên tình huống đến xem loại hiện tượng này nhất định còn có lần thứ ba lần thứ tư mà chúng ta muốn làm liền là ôm cây l ợ i thỏ bắt lấy kia ngắn ngủi trong nháy mắt liên lạc cũng giải cứu thanh thần nói xong lời cuối cùng thời điểm cảnh nham sắc mặt nghiêm túc nằm đ ấ m nằm chặt trước đó hắn là cùng phương n g u y ệ t cùng đi ra tìm người không có kết quả vô cực mà về sau đó tại phương n g u y ệ t sau khi rời khỏi đây hắn kỳ thật lại vụ trộm đi ra nằm không có ngựa thay đi bộ hắn ngược lại có thể cẩn thận quan sát cùng chú ý một chút chi tiết tại thăm dò đến nguyên t o à n trà phường kia mảnh quảng trường thời điểm nhìn chằm chằm vào danh sách bạn tốt hắn lập tức chú ý tới thanh thần ảnh chân dung sáng lên mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái trước mắt nhưng xác thực làm hắn cảm thấy kích động kia một cái trước mắt hắn suy nghĩ rất nhiều cũng lấy độc thân hơn hai mươi năm tốc độ tay thật nhanh phát tin tức quá khứ sau đó liền thấy ảnh chân dung đã ảm đạm ngay cả như vậy cảnh nham thông qua loại hiện tượng này vẫn là nghĩ ra một vài thứ quỷ dị cụ thể ạ kia hắn tình huống rất nguy hiểm phương nguyện sắc mặt hơi trầm xuống quỷ dị cụ thể dưới lại bộ phận tình huống Căn bản là không cứu được về khả năng bản không khả là về tuy i tính. Nhưng n ế có thuật cao siêu sư, vậy cao sư, y v ẫ nói là c như vậy đ ể m phương Mà t nguyện hợp, Kinh Thành liền cất ở đây s cái thuật h tiêm căn bản chưa thấy qua cản k h ô n đại sư bất quá nghe nói du phủ cùng cản k h ô n đại sư giống như có như vậy điểm quan hệ nếu như có thể để cho du ti ti hỗ trợ hẳn là có thể thuyết phục một hai bất kể như thế nào trước tiên đem người cứu trở về mới là trọng yếu nói cho cùng đây hết thảy đều là suy đoán của ngươi ngươi có mấy phần chắc chắn hiện tại kinh thành náo động tình huống bên ngoài rất nguy hiểm nếu chỉ là đợi tại du phủ còn tốt nếu như là đi ngươi nói nguyên toàn t r ả phường vậy thì có một ít nguy hiểm vĩ ba khẽ nhữ mày tỉnh táo nói cảnh nham lắc đầu trước mắt hết thảy cũng còn chỉ là suy đoán của ta không có bất kỳ biện pháp nào đi chứng minh ta phỏng đoán bất quá dù cho có sai lầm ta cảm giác cũng sẽ không kém qua xa cảnh nam h nói chuyện đồng thời nhìn về phía chính là phương n g u y ệ t bên ngoài cũng không an toàn điểm này cảnh nam h cũng rõ ràng nhưng hắn thật không hy vọng t h a n h thần sẽ ra chuyện mà ví ba cảnh nam h cùng nàng kỳ thật cũng không quen chỉ là có phương n g u y ệ t cái tầng quan hệ này tại cho nên có thể như bây giờ như vậy giao lưu thực tế quan hệ cũng không đúng chỗ cũng không lý tới từ để vị ba vì hắn cùng t h a n h thần mạo hiểm đương nhiên nếu như giờ này khắc này đứng ở chỗ này chính là thiên đạm chỉ diễn vũ nếu thực như thế ta càng đề nghị để du phủ thanh vệ đi thay bọn hắn trông coi tìm kiếm thanh thần hạ lạc mà không phải là các ngươi bản nhân quá khứ vĩ ba trầm giai nói tại không liên quan đến một ít chuyện thời điểm nàng năng lực xử sự, sự một mực có cùng tuổi tác không hợp tỉnh táo nhưng người cũng không phải là tuyệt đối lý tính tồn tại không được trong trò chơi người chơi ở giữa liên lạc chỉ có thể là t h ê m qua hảo hữu người chơi mới có thể làm đến những người khác nhiều nhất là kiểm tra phủ cận có hay không quỷ gì ẩn hiện không cách nào xác định là không phải thanh thần cái này sự tình chỉ có thể chúng ta tới làm cảnh nam h hơi đỏ h ư n g mắt n ắ m chặt n ắ m đấm nhìn về phía phương n g u y ệ t dạ ca giúp ta một chút sức lực cùng một chỗ cứu trở về thanh thần phương n g u y ệ t cười đó còn cần phải nói chúng ta đi thôi người đến mang đường cảnh nam h lập tức trong lòng kích động n ắ m chặt n ắ m đấm dùng sức gật đầu cảnh nam h dẫn đầu phương nguyện theo ở phía sau nhìn xem hai người đi ra ngoài bóng lưng vị ba mí môi một cái lý tính bên trên nàng cho rằng đây là tại lãng phí thời gian bởi vì hư vô m ở mịt hy vọng mà hành động nhưng phương nguyệt như rời đi du phủ nàng đợi ở chỗ này cũng đợi không thoải mái không bằng cùng theo hành động bất quá khi ba người đi đến du phủ cổng thời điểm bọn hắn phát hiện cổng có ba người đang cùng du phủ thủ vệ phát sinh tranh chấp lúc đầu phương nguyệt chỉ là một sơ lược mà qua không để ý nhưng cổng người kia lại đột nhiên nhìn về phía phương n g u y ệ t kích động giống như là dụng lông gà trống còn kém gáy minh trực tiếp thốt ra phương n g u y ệ t người là ai phương n g u y ệ t quay đầu nhìn về phía người kia chỉ thấy người kia hình dạng thường thường không có chút nào đặc sắc mặc trên người hỏa hồng lửa y phục màu đỏ trên tay cầm lấy một cái hình vông in hỏa văn hỏa hồng sắc cái dương là liệt hỏa tông người vĩ ba sắc mặt trầm xuống cái này trong lúc mấu chốt cảnh nham sắc mặt khó coi bọn hắn bên này muốn đi cứu người liệt hỏa tông người tìm tới du phủ hơn phân nửa là đến gây chuyện không biết muốn xảy ra chuyện gì đâu hắn không thích biến số chỉ ít loại này biến số hắn cực kỳ không thích ba người đang muốn pháp khác nhau đâu chỉ thấy người kia kích động n h ấ t tay múa chân vội vàng hét lớn dạ ca ta là n g u n h i u n g u n h i u a ạ ba ạ ba n g u n h i u a n g u n h i u phương nguyệt lập tức sửng sốt hắn giống như nhớ mang máng vĩ ba giống như đã nói với hắn liên hỏa tông gần nhất cũng toát ra cái gọi là n g u n h i u đệ tử có chút tên tuổi dáng vẻ nhưng hắn căn bản không hướng lưu dân n g u n h i u trên người nghĩa rốt cuộc cuối cùng trò chuyện giao lưu thời điểm n g u n h i u đều nửa nghỉ đêm nữa nha không nghĩ tới hiện tại đứng tại du phủ cổng gia hỏa thế mà liền là lần nữa tiến vào trò chơi thật đúng là hôn thành liệt hỏa tông đệ t ử n g u n h i u tha hương gặp cố nhân liền xem như phương n g u y ệ t cũng khó tránh khỏi kích động n g u n h i u ngươi thật là n g u n h i u ngươi chừng nào thì trọng tiến trò chơi ngươi không biết cái trò chơi này hiện tại đã phương n g u y ệ t bắn liên thanh hỏi một đống n g u n h i u cũng nhất nhất giải đáp nguyên lai、like、n g u n h i u cũng là có ý tưởng người cứ việc tại biết trò chơi nguy hiểm như thế về sau vẫn là dứt khoát quyết nhiên đăng nhập vào trò chơi c ầ u phú quý trong nguy hiểm n g u n i u cái này kiếm số người cũng nghĩ trở thành người, trên người. bây giờ thời cơ liền bày ở trước mắt Hắn h n ấ tại định h p cân thẩm c có đây đời hay phải không hắn h này n là duy ấ tra đối chiếu qua đi phương nguyện đã xác định trước mắt nhu nhu thật liền là trước kia nhu nhu phương nguyện trong lòng kích động vây quanh nhu nhu chuyển tầm bài vòng cười nói khá lắm ta trực tiếp k h ả lắm tiểu tử ngươi thế mà thật hôn thành liệt hỏa tông đệ tử muốn ta trước kia còn giả mạo qua khu khu cái kia làm sao ngươi biết ta tại cái này lưu lưu cũng không hoảng trước hết để cho hai cái tiểu đệ gặp qua phương n g u y ệ t đại lão nguyên lai vị này liền làng lưu ca đề cập qua dạ ca tại hạ liệt hỏa tông đệ tử người đưa ngoại hiệu miệng méo tiểu vương ta diệp thiếu phương nguyệt nhìn xem tiểu đệ số một ý, ý miệng còn có tiểu đệ số hai bộ kia l á n h khốc hệ bộ dáng hẳn là đây chính là trong truyền thuyết miệng méo chiến thần cùng diệp lương thần đến này ngoại long p h ư ợ sổ khó trách Nhu Nhu có thể nhất t r n phi ù giới t ê nên n Phương Nguyệt khỏe miệng giật một cái, cảm giác mình không trông hình dòng, vẫn lệ phép cùng hai người đâu. phép khỏe hai hỏi. giật giác g lệ một mặt bắt trả cảm mà cái, i thiệu qua tiểu đ ệ nhu nhu có chút đắc ý nói giả ca kỳ thật ta đã sớm nghĩ đến nhờ cậy ngươi chỉ là liệt hỏa tông nhiều quy củ một mực không tìm được thích hợp thời cơ chạy trốn lần này là rốt cuộc tìm được một cái cơ hội mới tranh thủ thời gian đón lấy cái này gốc dạ chạy tới về sau ta chính là của ngươi người, người nha nói nhu nhu trả lại phương nguyện vứt bị nhãn không khí bỗng nhiên trở nên cháy bỏng phương n g u y ệ tác cả người nổi da gà bất quá ngưu n h u tìm tới chạy hắn vẫn là thật cao hứng ngươi muốn phản bội liệt hòa tông vậy phiền phức sẽ rất lớn vĩ ba muốn nói lại thôi nàng biết phương n g u y ệ t rất mạnh nhưng đối đầu với liệt hòa tông vẫn là áp lực quá lớn ngưu n h u cũng thế cảnh n h a m cũng thế bọn hắn quá dựa vào phương n g u y ệ t đây là tại cho phương n g u y ệ t thêm phiền phức cũng là cho mọi người gia tăng áp lực vĩ ba vẫn cảm thấy mình sự t ì n h tại đủ khả năng tình huống dưới tự mình xử lý mới là tốt nhất mọi chuyện đều ỉ lại người khác vậy liền chỉ là của người khác ký sinh trùng mà thôi không tính là phản bội ta đây không phải còn thay liệt hỏa tông chân chạy tới nhiều nhất là chạy s o n g chân trước đi theo dạng ca hốn tạm thời không trở về tông môn mà thôi nhu nhu cười hắc hắc sau đó đem trên tay lửa chiếc hộp màu đỏ đưa cho vi ba cho đây là liệt hỏa tông để cho ta đưa cho ngươi cái này vốn là là của người khác sống ta cố ý đoạt tới tiếp nhiệm vụ chuyên môn chân chạy đưa tới đưa cho ta sao vi ba có chút một người bị liệt hỏa tông phát hiện tung tích tại d ữ liệu của nàng bên trong bởi vì liệt hỏa tông đối nàng chằm chằm vẫn là rất gấp trừ phi nàng từ trước đến nay trước đó đồng dạng không tại một chỗ dừng lại thời gian quá dài không ngừng bảo trì nếu bị phát hiện là chuyện sớm hay m u ộ n mà tại du phủ như thế dễ thấy địa phương dừng lại sẽ bị liệt hỏa tông phát hiện cũng là tất nhiên bất quá cư trú tại du phủ liền xem như liệt hỏa tông cũng không dám làm loạn coi như bị liệt hỏa tông biết chỗ ở cũng không có gì p h i ê n phức chính là về sau ra ngoài phải biến đổi đến mức phá lệ cẩn thận mà bị liệt hỏa tông tặng lễ cái gì nàng là căn bản không có nghĩ tới hơn phân nửa là không có lòng tốt lông mày bên này sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng đâu phương nguyện trực tiếp hỏi liệt hỏa tông cùng cực băng tông thế bất lưỡng lập bọn hắn còn tặng lễ cho vi ba bên trong chứa là cái gì không phải là cái gì sẽ bạo t ạ c đồ chơi a dạ ca nói gì vậy nếu thật là loại vật này ta cái này chân chạy không phải cũng muốn đi theo s o n g đời liệt hỏa tông đối môn hạ đệ tử còn không tàn nhẫn như vậy à rốt cuộc cũng là danh môn chính phái đâu cái này nhưng khó mà nói chắc được phương n g u y ệ t còn nhớ rõ lúc trước từng chiếm được liệt hỏa tông công pháp hắn chủ yếu tác dụng liền là tử bạo loại này tông môn sẽ làm xảy ra chuyện gì không ai nói rõ được cho ta đi phương n g u y ệ t chính nghĩ nên hay không mình trước kiểm tra một chút lại giao cho v ba v ba đã cầm đi n g i u n g i u trong tay hộp hộp tới tay đúng là hơi châm xuống đem nó mở ra tiếp theo một cái trước mắt v ba lập tức con ngươi co vào đại não ông một tiếng trở nên trống rỗng trong tay hộp cũng đi theo t h ị c h một tiếng rất xuống đất trong hộp đ ổ vật lan xuống kia là nghe đông mị đầu người làm sao lại như vậy cảnh n h a m biến sắc nữ thần đầu làm sao vừa mới còn hi, hi ha i h ha n g i u n g i u tại chỗ ngây người hắn ban đầu ở mặt thôn đối nghe đông mị thế nhưng là vừa thấy đã yêu Mặc d dần dần tuy nói cùng nghe đông mị ban sơ tiếp xúc thời điểm đối với nữ nhân này giác quan cũng không tốt nhưng một đường tiếp xúc xuống tới nàng không chỉ có giúp mình rất nhiều quan hệ cũng tại dần dần chuyển biến đ ằ vĩ ba u băng lanh g đến u cố vị ba tại g thấu n t thảy. r sương thanh g đ nhâm để phương nguyệt lần thứ nhất ý thức được cực băng thánh nữ cái ngoại hiệu này cũng không chỉ là đang nói nàng là cực băng tông t h á n h nữ càng là đang nói nàng người này tại một ít thời khác sẽ như cực xương cực hạn băng lãnh lạnh đến để người đông kết huyết mạch không cách nào tiếp cận mảy may giá c a ta ở kinh thành đợi thời gian quá dài ta coi là sẽ có vài ngày như vậy giảm sốc thời gian nghỉ ngơi nhưng nghe đông mị cái này viên đầu người để cho ta thanh tỉnh trận này cực băng tông cùng liệt hỏa tông đại chiến tại khai chiến trong nháy mắt cũng đã là từ đấu mà ta cái này cực băng tông t h á n h nữ căn bản không có cách nào rút đi mảy may cho nên ta phải đi về ta muốn đi kết thúc trận chiến tranh này nhìn xem v i ba phía sau chậm rãi ngưng kết ra băng sương lòng bàn chân mặt đất lan tràn ra xương lạnh vết dạng phương nguyệt vội vàng nói chờ một chút ta cùng đi với ngươi đã vừa mới chuẩn bị rời đi v i ba thân hình lập tức đường tạm sau đó quay đầu mắt nhìn phương n g u y ệ t ánh mắt di động nhìn về phía cảnh nam h không nói gì cảnh nam h túi đầu nắm chặt nắm đấm hắn muốn mở miệng để phương n g u y ệ t cứ việc đi giúp v i ba nhưng trong lòng tư tâm để hắn không mở miệng được thanh thần từ mất tích xem như đã qua rất nhiều ngày hắn còn có thể kiên trì bao lâu ai cũng không rõ ràng có lẽ hôm nay liền là cực h ạ n liền là cuối cùng cứu hắn cơ hội có lẽ bỏ qua cơ hội lần này thanh thần liền triệt để không cứu nổi mà mình chỉ cần rộng lượng mở miệng mất đi phương n g u y ệ t cái này trợ lực liền thật khả năng triệt để hại chết thanh thần cho nên hắn không mở miệng được chương chín trăm ba mươi sáu lưỡng nan lựa chọn một hai cầu nguyện phiếu cảnh nham trầm mặc trình độ nào đó đã biểu lộ thái độ vĩ ba thấy thế ánh mắt về tới phương n g u y ệ t trên thân thẳng tắp nhìn chăm chú lên phương nguyện hai mắt dạ ca ngươi thật muốn giút ta giút ta ai đến giút cảnh nham thanh thần ảnh chân dung có thể sẽ thật vĩnh viễn ảm đạm xuống dù cho dạng này ngươi cũng nguyện ý tới giúp ta sao phương n g u y ệ t sửng sốt một chút vừa rồi cảm xúc cấp trên hắn còn không nghĩ nhiều như vậy sự t ì n h trải qua vĩ ba nhắc nhở hắn qua một lần đầu vóc mới hiểu được cái này sự t ì n h không có hắn nghĩ đơn giản như vậy trầm mặc suy tư một hồi phương n g u y ệ t ngầm đầu hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vĩ ba nhưng là ta không đi giúp ngươi ngươi có thể sẽ chết tại liệt hỏa tông vâng vĩ ba cũng không phủ nhận nhưng ngữ ký rất bình tĩnh bình tĩnh phía dưới là không cách nào đẻ nén cực hàn sát ý liệt hỏa tông cần cho ta một cái công đạo b một, một, một con h đường theo đòi m ộ hướng đạo, làm ta khả n n bạn vi ba rết vào liệt hòa tông báo thù rửa hận về sau mang theo vi ba yên tâm lui về du phủ cuối cùng phát hiện thanh thần cùng cảnh nham ảnh chân dung hoàn toàn mở đi hình tượng một con đường khác là lưu tại tại chỗ làm bạn cảnh nham chờ đợi thời cơ cuối cùng cứu trở về thanh thần trở lại du phủ n g h e được vi ba tin giữ đi liệt hỏa tông mang về vi ba thi thể chờ đợi thiên đạm chỉ r i ê n g vũ vào kinh thành sau cửa trách cùng vĩnh viễn không cách nào vãn hồi tiết mới cho nên phương n g u y ệ t cuối cùng lựa chọn là tấm da dê tại dự báo thu được không sai phương n g u y ệ t lựa chọn là tấm da dê trước dự báo một đợt kết quả nhìn xem mới quyết định không vượt nói cho cùng hai bên đều là sát xuất sự kiện nếu như có thể dự báo đến kết quả đại khái có thể xử lý xong một bên sự tỉnh lại đi xử lý một bên khác sự tỉnh ta gọi phương nguyện vận mệnh ở trước mặt ta mở rộng chi nhánh thành hai con đường một con đường thông hướng đổi vĩ ba trên liệt hòa tông bảo hộ vĩ ba hoàn thành báo t h ủ một con đường khác thông hướng làm bạn cảnh nham cùng một chỗ cứu vớt t h a n h thần con đường tại mợ mịt luống cuống bên trong ta thỉnh cầu vĩ đại mà cao quý tấm ra dê đại nhân trợ giúp sau đó ta làm ra quyết định ta quyết định đợi ở kinh thành cùng cảnh nham cùng nhau chờ đợi kia lúc nào cũng có thể xuất hiện yếu ớ t tín hiệu sau một ngày chúng ta quả nhiên phát hiện thanh thần ảnh chân dung có một lần sáng lên tiến hành chính xác hơn vị trí điều chỉnh sau hai ngày thông qua vị trí điều chỉnh chúng ta phát hiện thanh thần ảnh chân rung sáng lên ba lần càng thêm tinh chuẩn rút nhỏ phạm vi hy vọng tựa hồ đang ở trước mắt chỉ là dù cho ta dùng tốc độ nhanh nhất đi chung quanh lục xoát cũng tìm không thấy thanh thần nửa điểm tung tích ba ngày sau chúng ta tập hợp lại chuẩn bị tiếp tục cố gắng thời điểm chúng ta t ừ du tt i i bên kia đạt được liệt hỏa tông cùng cực băng tông tin tức mới nhất cực băng thánh nữ v ba bị liệt hỏa tông đánh bại trước mặt mọi người chém đầu chỉ lưu đầu lâu mang về trong tông phong ấn cực băng tông như vậy toàn diện tan tác liệt hỏa tông cùng cực băng tông dài đến mấy trăm năm ân đoán chi chiến rốt cục lấy cực băng tông tan tác vẽ xuống màn tre ta nghe những tin tức này ngóc trệ tại nguyên chỗ đầu góc trống r ỗ n g mà tại lúc này chân trời đột nhiên hiện ra một đoàn nhìn không thấy bờ mây đen to lớn đoàn hướng kinh thành bay tới ta chết đi ông tại tấm da dê dự báo tới đây thời điểm trước đó thể nghiệm qua k i a cố mánh liệt nói h nhói cảm giác lần nữa đống nhiên đánh tới tấm da dê chuyển vào não hải dự báo hình tượng cũng lập tức như đột nhiên cắt điện cũ kỹ tivi đồng dạng tại chỗ gián đoạn kịch liệt nói nhói để phương nguyện ôm đầu kêu thảm một tiếng ngồi sổm trên mặt đất trong đầu giống như là cắm vào hình tượng nhanh chóng hiện lên đứng im hình tượng lần này hình tượng lấp lóe tốc độ vẫn như cũ cực nhanh để người căn bản phản ứng không kịp chỉ có cuối cùng kiêm một chương hình tượng vẫn như cũ rõ ràng huyết nguyệt phía dưới nồng đậm mây đen phô thiên cái địa phiêu phủ ở hoàng cung phía trên h à n toàn thân nhuông máu đứng tại trước hoàng cung lại là màn này ố vũ tộc mây đen phương n g u y ệ t ngươi không sao chứ thong thả lại sức phương nguyện cái này mới cảm giác được tấm da dê tại não hải hiện hiện lo lắng văn tự xem ra nàng tựa hồ kêu nhiều lần đồng thời phương n g u y ệ t cảm thấy bàn tay của mình bên trên truyền đến một loại cảm giác khác thường phương n g u y ệ t vật kia rất nguy hiểm lại vô cùng cường đại liền xem như ta cũng không phải là đối thủ ta xem chúng ta vẫn là đừng quản những người khác sớm một chút thoát đi kinh thành đi rời đi kinh thành loại thời điểm này phương n g u y ệ t sắc mặt chầm xuống chậm dại đứng lên bên cạnh n ư u n h u bọn người càng là chẳng biết lúc nào ân cần đem hắn vây quanh hiển nhiên vừa rồi hắn đột nhiên ôm đầu nghẹn ngào gào thảm bộ dáng hù dọa bọn hắn dọa bọn hắn ở lại kinh thành chờ tin tức là đủ vĩ ba nhìn phương nguyệt bị lựa chọn sự tình tra tấn đến tận đây trong lòng đã hạ quyết định tiếng nói vừa ra nàng quay người muốn đi lại bị phương nguyệt bỗng nhiên đưa tay bắt lấy cổ tay tay kia trên cổ tay phản hồi về tới giấy chất cổ quái cảm nhận để vĩ ba có chút m ậ người đây là nhân loại tay d ạ ca tay tại sao là loại này xúc cảm vô ý thức túi đầu nhìn lại chỉ thấy phương nguyệt vốn chỉ là ngón tay cái tấm d a dê hóa tay phải giờ phút này ngay tại mắt trần có thể thấy biến hóa ngón trỏ ngón áp ú t ngón giữa ngón nút ngoại trừ nguyên bản liền tấm ra dê hóa ngón tay cái bên ngoài mặt khác bốn ngón tay cũng tại mắt trần có thể thấy giấy hóa băng rất nhanh hoàn thành chuyển biến quỷ r ù a giá ca lúc nào chúng chiêu hắn là bởi vì ta mới bỗng nhiên quỷ r ù a tăng lên vĩ ba trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp nhẹ nhàng muốn bung ô ra phương n g u y ệ t tay lại phát hiện phương n g u y ệ t đưa nàng cổ tay bắt gắt gao ta cùng đi với ngươi liệt hòa tông cái vĩ ba tại chỗ sửng sốt bên cạnh tâm tình khẩn trường lo lắng phương n g u y ệ t tình trạng cơ thể cảnh nham nghe nói như thế thần sắc cứng đờ xuống rất nhanh ảm đạm xuống trầm mặc không nói lần này sử dụng tấm da dê thật đơn giản dự chi trí lực lại lần nữa tao nổ cái kia trong tấm hình lực lượng đáng sợ bắn được lúc này mới bạo phát tác dụng phụ tay phải năm ngón tay giấy hóa phương nguyệt cũng vẫn có thể tiếp nhận dù sao cũng so trái tim giấy hóa tới an toàn ngược lại là vi ba kia là tuyệt đối không thể để cho nàng một mình rời đi chương ự c cùng băng tông cùng liệt ỏ a chín trăm ba mươi bảy thức tình đi hàn đại nhân hai mươi hai c ầ u nguyện phiếu phương n g u y ệ t không cho rằng là thất đại nhân thực lực không đủ liền xem như hiện tại phương n g u y ệ t cũng cảm giác thất đại nhân thực lực t h â m bất khả chắc tại vũ cấp phạm vi này bên trong chỉ sợ đều là đỉnh tiêm một nhóm kia bởi vậy v ị ba thất thủ càng đều có thể hơn có thể là v ị ba thực lực c h è o c h ố n g không được thất đại nhân lâu dài d á n g lâm một khi đến thực hạn nang liền sẽ lâm vào suy yếu nhất trạng thái lúc kia liệt hỏa tông tùy tiện phái một người ra đều có thể cầm nã v ị ba lúc này mới khả năng tạo thành dự báo kết quả kia nếu như lúc này có mình ở bên hỗ trợ c h è o c h ố n g một hai kết cục nhất định sẽ không thay đổi thành dạng này v ị ba liền nhất định có thể sống sót nhưng như vậy cảnh n h a m bên kia tấm da dê bắt đầu dự báo một kết quả khác không được lại dự báo nhất định còn sẽ dự báo đến cái kia tồn tại ta sẽ tao nộ g phản vệ mà cỗ này phản vệ chi lực sẽ trực tiếp tác dụng đến trên người của ngươi một lần cuối cùng ta cần biết cảnh nham sau cùng kết cục mới có thể triệt để an tâm ta đã biết trong đầu cái kia ngồi tại màu hồng trên giường thiếu nữ khả ái thở dài có chút lo âu nhìn xem phương nguyện ta tận lực để dự báo kết quả khống chế tại c ố lực lượng kia phản vệ trước đó liền sớm kết thúc có thể làm được sao h ắ c h ắ c vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân thế nhưng là không gì làm không được tiếng nói vừa ra tấm da dê trực tiếp bắt đầu dự báo lần này không biết có phải hay không vì giảm bớt phương nguyện phản vệ hậu quả tấm da dê không có như trước đó như thế phối hợp văn tự cho ra dự báo hình tượng mà là dùng nguyên thủy nhất phương thức lấy trong đầu hiện hiện văn tự phương thức cấp ra dự báo kết quả ta là phương nguyện ta không yên lòng vĩ ba lựa chọn cùng nàng cùng một chỗ thẳng hướng liệt hòa tông đột nhiên xuất hiện tập kích không có thu được hữu hiệu, hiệu kết quả chúng ta lâm vào liệt hòa tông bố trí cả bẫy chúng ta toàn lực phá vỡ trận pháp cả bẫy tại liệt hòa tông đại khai s á giới nhận được tin tức cực băng tông mọi người nao nhau, nhau thẳng hướng liệt hòa tông chạy đến cứu viện chúng ta cùng cực băng tông mọi người tụ、hợp. giết liệt hỏa tông liên tục bại lui cứ việc vĩ ba đã kiệt lực nhưng ở ta bảo vệ dưới không có bất kỳ cái gì lo lắng tính mạng vĩ ba còn sống chúng ta chiến thắng liệt hỏa tông cực băng tông trở thành trận này dài d ằ n g giặc đấu tranh người thắng mà tại trận chiến tranh này kết thúc làm ta tại liệt hỏa tông đỉnh núi nhìn ra xa kinh thành phương hướng lúc ta thấy được phô thiên cái địa hát vụ từ phương xa tràn ngập mà đến trôi hướng kinh thành hát vụ phía trên thì là kia nhìn không thấy bờ khổng lồ mây đen theo bản năng mở ra danh sách bạn tốt ta mới phát hiện chẳng biết lúc nào trò chơi hảo hữu cảnh nham cùng thanh thần đều đã biểu hiện cha không người này điều này đại biểu bọn hắn đã chết dù ti ti trong lòng ta nghĩ đến nàng liều mạng chạy về kinh thành m â y đen cũng đã bao phủ ở kinh thành ông nhói nhói đột một lần nữa tại não hải n ổ tung tấm da dê văn tự chấp mắt biến mất phương n g u y ệ t đau hít một hơi lanh khí cả người giống như là đã mất đi ngũ rác phản hồi toàn thân run lên g i á ca g i á ca ngươi không sao chứ ở những người khác tiếng kinh hô bên trong phương n g u y ệ t miệng lớn thở dốc một hồi giác quan kích thích mới trở về thân thể lại nhìn tay phải lúc hắn năm ngón tay dây hóa đã lan tràn đến toàn bộ bàn tay bàn tay phải của hắn đã triệt để tấm da dê hóa phương nguyện sắc mặt chưa chìm trong lòng kêu một câu tấm da dê ta không sao chỉ là cần nghỉ ngơi một hồi tấm da dê văn tự là từng chữ từng chữ nổi lên tựa hồ hiện hiện phi thường tốn sức cho người ta một loại cảm giác k u ỏ e p h i nhìn đến liên tục dự báo bị cố lực lượng kia gián đoạn không chỉ là mình nhận được phản vệ tấm da dê bên kia áp lực cũng rất lớn thậm chí khả năng tấm da dê còn thay hắn ngoài định mức tiếp nhận không ít áp lực phương nguyện thong thả lại sức hít sâu một hơi kinh thành bên này dự báo kết quả đã xuất hiện kết quả lại làm cho hắn có chút không thể nào tiếp thu được vô luận là cảnh nham hay là thanh thần cuối cùng đều chết tại kinh thành mà từ một cái khác dự báo kết quả đến xem nếu như mình ở lại kinh thành thì sẽ không phát sinh loại sự tình này chí ít mình còn có thể t ú i một chút n g ọ n nguồn làm sao bây giờ phương nguyệt lâm vào do dự dự báo mặc dù ra nhưng kết quả lại làm cho hắn lâm vào c à n g sâu m ở mịt hắn một tay nắm lấy vĩ ba cổ tay không cho vĩ ba rời đi một bên quay đầu nhìn về phía có chút ngẩn người cảnh nham Tựa thấy hồ h là cảm p ư ơ nhu g Nguyệt n á mắt, cảnh Nham miễn Cảnh cưỡng cười ca, ngươi hạ. Dạ ca, bồi trở t về h a như thần, Đây vốn chính là lỗi của ta, ta tự mình tới chính mình h vốn đền n Đây của là lỗi bụ. như cái này tựa hồ cũng ý thức được phương n g u y ệ t bồi dối cười vô ngực một cái nói Dạ ca n g ư ơ i yên tâm đi liệt hòa tông cảnh nham chúng ta c ổ nguyện thôn liền quen biết ta sẽ để cho ta các tiểu đệ bảo vệ tốt an toàn của hắn hắn là người thịt máy thăm dò ta cùng các tiểu đệ phụ trách lục soát thanh thần hạ lạc nếu như tìm tới thanh thần nếu có nguy hiểm chúng ta liền không đánh cỏ động rắn chờ trở, trở về lại tính toán sau ngươi cảm thấy thế nào có ngưu như hỗ trợ ngược lại là có thể làm cho mình yên tâm một chút nhưng tiểu đệ số một miệng méo tiểu vương lại có chút kinh ngạc ngưu ca chúng ta thật không trở về liệt hỏa tông a vậy khẳng định không trở về a hiện tại cũng đầu nhập vào dạ ca đi theo trở về không phải muốn vung đao thẳng hướng liệt hỏa tông trừ phi đem liệt hỏa tông tiêu diệt hoàn toàn nếu không về sau hắn còn thế nào tại trên đường hôn a khi sư diện tổ thanh danh này nhưng thực sự không thế nào em hay có n g u như các ngươi hầu ở cảnh n h a n bên cạnh ta xác thực có thể an tâm một chút tiểu dạ, tiểu dạ. phương n g u y ệ t mới nói được cái này du phủ bên trong vội vã chạy đến một người vừa chạy vừa kích động hô to đám người định n h ã n xem xét đ ỗ n g nhiên chính là lâm linh lâm đội trưởng ngu như có chút nho nhỏ kích động tại cổ n g u y ệ t thôn lúc ký ức còn rõ mồn một trước mắt hắn cùng lâm linh quan hệ vẫn là có thể có thể ở kinh thành nhìn thấy vị này cố nhân ngu như tâm tình cũng có chút tiểu bành trướng nhưng lâm linh m ẩ n ra lại căn bản không để ý thần tình kia phản phất tại nói ra hỏa này hay vậy không hiểu thấu liền đến chăm đối ngu lúc này mới nhớ tới hắn là chuyện thế qua về ngoài cùng cầu nguyện thôn lúc hoàn toàn khác biệt lâm linh căn bản nhận không ra hắn nếu như, như vừa định cùng lâm linh giải thích một chút thân phận của mình lại nghe lâm linh nói lời kinh người tiểu dạng thành công ta cảm ứng được hàn đại nhân khí tức ta có thể tỉnh lại hắn tỉnh lại chính là phục sinh lời này vừa ra ngoại trừ có h ạ n người biết chuyện bên ngoài những người khác tất cả đều là tại chỗ kinh hãi hàn đại nhân lại có phục sinh khả năng cảnh nham lập tức kích động bắt lấy lâm linh b ả vai thật chứ ngươi coi là thật có thể để hàn đại nhân sống lại điều này nói rõ thanh thần khi đó lý luận là chính xác chúng ta thí nghiệm thành công a phương n g u y ệ t cũng trong lòng kích động không chỉ là bởi vì hàn đại nhân có thể x u ố n g tới càng bởi vì nếu có hàn đại nhân ở đây hắn cũng có thể yên tâm rời đi làm bạn vĩ ba đi liệt h ỏ a tông có lẽ phục sinh hàn đại nhân thực lực không có mạnh như vậy nhưng ở các loại tầm mắt cùng phương diện khác tuyệt đối viễn siêu ở đây tất cả mọi người có hàn đại nhân trợ giúp không nói có thể tuyệt đối tránh đi tử vong kết cục tránh đi lại bộ phận nguy hiểm vẫn là không có vấn đề có thể nói là có thể đề cao thật lớn cảnh nham đám người tỷ lệ còn sống chỉ cần bên này có thể kéo tới mình gấp trở về phương n g u y ệ t tát có niềm tin cứu bọn hắn nhìn xem đám người hoặc kích động hoặc kinh ngạc cảm xúc lâm linh cười h ắ t h á c mắt phải chớp mắt hóa thành màu đen k ị t tràn ra máu đen thức t ỉ n h đi hàn đại nhân tiếng nói vừa ra lâm linh mắt phải máu đen như suối phun điên cuồng phun ra ngoài chương chín trăm ba mươi tám phục sinh hàn đại nhân một hai cầu nguyện phiếu những cái kia phun ra ngoài máu đen ở giữa không trùng bỗng nhiên giống như là nhận được cái gì khống chế đồng dạng đột nhiên đảo ngược nhào về phía lâm linh thân thể đem lâm linh mất hết hóa thành một cái huyết sắt tri chứng viên này huyết sắc tri t r ứ n g mặt ngoài máu đen lưu động như cùng sống nước hô hấp phạp phồng không đợi phương n g u y ệ t bọn người kịp phản ứng giang r á c giang r á c giang r á c quả trứng lớn màu đỏ ngòm xuất hiện từng vết nước rụng xuống một người từ quả trứng lớn màu đỏ ngòm bên trong chậm rãi đi ra kia là một cái toàn thân bị máu đen bao phủ chỉ có mắt phải phát ra ánh sáng nhìn giống quỷ dị đồng dạng sinh vật hình người kia bao phủ tại toàn thân máu đen giống như là lưu động nham tương đồng dạng bám vào toàn thân tản ra một loại nồng đậm quỷ dị khí tức hàn đại nhân phương n g u y ệ t trần c h ở hỏi tuy nói lâm linh nói muốn tỉnh lại hàn đại nhân nhưng trước mắt người này hình tượng cùng hàn đại nhân cũng cách biệt q u á xa hắn không thể không hoài nghi thanh thần bọn hắn thí nghiệm có phải hay không thất bại tỉnh lại đồ vật đến cùng phải hay không hàn đại nhân mới vừa từ quả trứng lớn màu đỏ ngọc bên trong r a c ò n túi đầu khốn hoặc mà nhìn mình thân thể huyết nhân nghe được phương n g u y ệ t mở miệng cả một chút bỗng nhiên ngầm đầu hàn hàn đại hàn đại nhân huyết nhân tái diễn cái tên này thần s ắ c hoang mang thì thào nói nhỏ tái diễn ba chữ này trong đầu giống như là có đồ vật gì vô cùng sống động ông tiếp theo một cái trước mắt đại não đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận kịch liệt đâm n ó i lộn xộn phá thoái ký ức điên cuồng tràn vào trong đầu bên trong huyết nhân thống khổ ô m đầu quỳ trên mặt đất từ trên người hắn tuân ra từng cây như nhàm tương thiêu đốt huyết sắc gai nhọn hướng bốn phương tám hướng đâm mà ra phương n g u y ệ t biến sắc tay trái một t r ả o cành nham tay phải v ộ một cái ngưng n ê u hét lớn một tiếng nhắc nhở vĩ ba bọn người lui nhanh mà ra đám người vốn là tại chú ý huyết nhân dị tượng bây giờ thấy biến hóa cũng cùng nhau kịp thời làm ra phản ứng ngược lại là du phủ cổng thủ vệ bị dọa đến rút đao mà ra lùi về trong phủ một người trong đó còn hướng trong phủ chỗ sâu chạy tới tựa hồ đi mời cầu c h i viện đi phương n g u y ệ t trong lòng cảm giác nặng nề tình huống trước mắt hắn thực sự không có cách nào cho rằng đây là hàn đại nhân sống lại người kia không người quỷ không quỷ dáng vẻ khả năng ngay cả thần chí đều không thể bảo trì giờ khắc này hắn vô cùng tưởng niệm thanh thần nếu có thanh thần ở đây nhất định có thể nói ra cái như thế về sau phụ trợ lâm linh an toàn phục tô hàn đại nhân nhưng bây giờ chẳng lẽ lại ta muốn đôi lâm linh chính là đến hàn đại nhân rút đao khiêu chiến phương nguyện trong lòng đắm c h Hắn không muốn làm như vậy, nhưng tình huống muốn tuyệt t vậy, đối làm r ccc mới ắ t tại lại h ư n g c này vừa từ huyết nhân trên thân toát ra nhằm tương t h ạ n g gai đen giờ phút này tất cả đều nhao nhao làm lạnh dạn g nước đứt gãy trên mặt đất hóa thành một chỗ huyết thủy mà huyết nhân bản nhân thì đã từ dưới đất đứng lên mọi người ở đây ngây người thời k h á c chung quanh tất cả huyết thủy tất cả đều giống như là nhận được cái gì mệnh lệnh điên cuồng nào về phía huyết nhân cũng tại huyết nhân bộ mặt nhúc nhích sau khi toàn bộ hút vào huyết nhân mắt phải bên trong làm huyết thủy biến mất t r i ể n lộ ở trước mặt mọi người là một chương như đánh trắng đẹp lọc kính tuân tú khuôn mặt cái kia khuôn mặt cho người ta một loại mấy phần quen thuộc lại mấy phần xa lạ cảm giác q á i dị phương nguyện nhìn kỹ kia cái mũi con mắt chờ ngũ quan chi tiết thình lình liền cùng hàn đại nhân giống nhau như lúc chỉ bất quá cầu n g u y ệ t thôn lúc hàn đại nhân hiện ra ở phương n g u y ệ t trước mặt là trung niên nhân khuôn mặt khuôn mặt có chút lao thái mà trước mắt gương mặt này thì là càng trung niên hàn đại nhân thanh xuân bản kia thổi qua liền phá làn ra trong trắng lộ đỏ phối hợp kia trương tuấn tú gương mặt xinh đẹp hiển nhiên liền là cái mỹ nam tử a duy nhất không được Hàn mỹ liền là mắt phải vẫn là quỷ nhãn trạng thái trong trắng mắt hoàn toàn phù hợp cùng nói nhìn chăm chú có một loại nhìn chăm chú vượt sâu cảm giác hàn đại nhân phương nguyện lại một lần nữa hỏi chỉ là lần này trước mặt mỹ nam tử cười nham nhở là ta tiểu hàn đại nhân thật e là hàn đại nhân hàn đại nhân sống lại cùng hàn đại nhân ước định hãy bị ngạn hoa ước định còn có cơ hội thực hiện phương nguyện có quá nhiều muốn cùng hàn đại nhân nói có quá nhiều sự tình muốn hỏi hàn đại nhân nhưng không chờ hắn mở miệng lạch cạch ôn hòa mỉm cười hàn đại nhân trên mặt hắn thịt đ ô t g nhiên bong ra từng mảng rơi xuống mà xuống lộ ra bên trong gương mặt xương hàm mà bong ra từng m ả n g khối thịt rơi trên mặt đất phù p h ù một tiếng hóa thành một vũng máu mỉm cười hàn đại nhân rơi trên mặt đất khối thịt huyết thủy nay quỷ dị hình tượng thấy phương n g u y ệ t vừa mới dâng lên tâm tình kích động trực tiếp làm l ệ n h hơn phân nửa mà hàn đại nhân bản nhân thì giống như là người không việc gì đồng dạng duy trì lấy nụ cười rõ ràng là đồng dạng nụ cười nhưng lần này chẳng biết tại sao phương nguyện lại cảm giác hàn đại nhân trong tới cười lộ ra một loại quỷ dị không rõ cảm giác không cần lo lắng là lâm linh thân thể tại hủ hóa hắn chịu không được lực lượng của ta hàn đại nhân giải thích không có thể làm cho người an tâm cùng lúc đó khối thứ hai thịt khối thứ ba thịt cũng đã từ trên mặt hắn rơi xuống cả khuôn mặt đã chỉ còn nửa gương mặt còn có huyết đ h ụ c mặt khác nửa gương mặt chỉ còn bật cốt thậm chí có thể nhìn thấy từng cái không biết nơi nào xuất hiện màu trắng dòi bỏ tại kia trống r i n g nửa gương mặt bên trong hoạt động hàn đại nhân ngươi không sao chứ n h ư u như cái này cũng nâng lên dâng lên cẩn thận từng ly từng tí hỏi ta đương nhiên không từ đâu tới quỷ dị thật nặng khí tức hàn đại nhân lời còn chưa r ư ớ một đạo bạo xông tới bóng người ngắt lời hắn dù tinh thần tới tốc độ cực nhanh cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh bay thẳng mà đến hắn những nơi đi qua mặt đất đá cẩm thạch toàn bộ vỡ nát tan thành pha thoái nhao nhao càn quét hóa thành thạch đá sỏi bao cát hướng hàn đại nhân của tới hàn đại nhân không c h ờ một chút đám người lên tiếng kinh hô chấm nửa nhịp phương n g u y ệ t bên này vừa mới bước ra nửa bước muốn xuất thủ dù tinh thần liền đã v ọ t tới một kiếm chém đúng ra cũng tiếp theo một cái chớp mắt đang c h ó i mắt huyết quang cùng nửa vòng tròn cung r ư ợ mang gần như đồng thời xuất hiện coi đây là trung tâm trong không khí bỗng nhiên tuân ra một vòng vô hình gợn sóng khí lãng đem chung quanh đường đi mặt đất chấn vỡ du phủ c ổ n g tại chỗ bị tác động đến oanh ra một cái động lớn bụi bặm tràn ngập bên trong phương n g u y ệ t kinh ngạc hướng hàn đại nhân bên kia nhìn lại chỉ thấy hàn đại nhân thân thể chỉ còn nửa bên là huyết nhục chi khu mặt khác nửa bên thì là bạch cốt không xương mà trước mặt hàn đại nhân thì là một mặt như nhàm tương lưu động huyết sắc chi thuẫn Trường Nguyệt Hôn Linh, Hi Mê Lâm Linh, 22, Cầu đem hắn vững vững vàng và ngừng ngay tại chỗ kia run lên giống như run dậy tay phải tựa hồ muốn nói rõ d u tinh thần trạng thái cũng không có nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy d u tinh thần đang ngó chừng hàn đại nhân nhìn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua q u ỷ dị như vậy càng cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ dạng này cảm giác áp bách loại kia giống như là tại tĩnh mịch biên giới bồi hồi ngạt thở cảm giác như một con huyết thủ nắm h ắ n trái tim để hắn không dám vọng động mảy may phương n g u y ệ t t r u n g quanh những cái kia lấy lại tinh thần người đang kêu lấy để dù tinh thần không muốn giết cái gì hàn đại nhân không muốn giết nam nhân trước mắt này nhưng mà trên thực tế là dù tinh thần tại đứng trước nguy cơ sinh tử hán không thể động kia một cái chớp mắt giao thủ trực tiếp để toàn thân hắn khí huyết nội lực nhiễu loạn giống đ ầ u hỏa nhập ma tất cả nội lực như đông kết dừng lại lưu động nay trùng loại giống như cực hàn thuộc tính quỷ dị năng lực trực tiếp giống như là phong ấn đồng dạng đem hắn một thân thực lực phong ấn triệt triệt để để giờ này khắp này, đứng tại đầu này quỷ dị trước mặt chỉ là một bộ chỉ có vân cấp võ giả thân thể lại không có bất kỳ cái gì nội lực hồ giấy tùy tiện đụng một cái hắn liền muốn làm chật chết tại thanh ty nhiều năm như vậy sinh tử trinh chiến d u tinh thần còn là lần đầu tiên gặp được như thế nguy cơ như thế sinh tử một đường tình trạng mối hối lạnh xét qua d u tinh thần gương mặt nhỏ xuống trên mặt đất hiện tại hắn có thể làm chỉ có chờ đợi chờ đợi hậu phương thanh ti các đội viên tri viện chờ đợi du phủ hộ vệ tri viện hắn lần thứ nhất hối hận mình tại sao muốn xông vào như thế phía trước cùng các đội viên tách rời về phần phương n g u y ệ t bọn người d u tinh thần kia là ngay từ đầu liền không trông cậy vào tại hắn trong ấn tượng phương n g u y ệ t bọn người trung quy là ngoại nhân không một cái đáng tin cậy mà liên tạy dù tinh thần nghe phanh phanh trực nhảy trái tim âm thanh khẩn cầu vận mệnh chiếu cố lúc trước mắt đầu này quỷ dị hắn ánh mắt rốt cục từ trên người hắn chuyển rời đến bên kia kia là phương nguyện phương hướng tiểu dạng lâm linh sắp chết dù tinh thần không minh bạch này quỷ dị l ờ i này ý tứ nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là ngay tại l ờ i này rơi xuống về sau trước mắt quỷ dị mắt phải bỗng nhiên điên cùng dâng trào r a máu đen giống như là khống chế máu đen vận chuyển đ ồ n g dạng dâng trào r a máu đen lập tức đảo ngược đem hắn lộ ra khung xương nửa người bao vây lại xem như xong đây hết thể về sau đầu này quỷ dị liền thẳng tắp phù phù ngã xuống theo đầu này quỷ dị ngã trên mặt đất du tinh thần phát hiện nội lực của mình lại khôi phục lưu động giống như là đ ồ n g kết nước hồ gặp xuân hòa ấm khôi phục sinh cơ một cái chớp mắt lên người cùng hỉ lập tức s ô n g lên đầu trở về từ coi chết du tinh thần phản ứng đầu tiên không phải lui nhanh mà là vận chuyển nội lực toàn thân hướng trên mặt đất ngã xuống quỷ dị một kiếm chém tới không muốn dừng tay tại cảnh nham đám người tiếng kinh hô bên trong kiếm đã mất dưới lại tại sắp đụng chạm lấy quỷ dị cái cổ thời điểm bị lần nữa ngắt lại đang lần này ngắt lại hắn là một thanh trong truyền thuyết vũ khí thiên kiếm dạ s á t lê minh ngươi biết mình đang làm cái gì sao dù tinh thần dùng âm trầm tới cực điểm sắc mặt nói ra băng lãnh cực hạn thanh âm hán vừa rồi thế nhưng là kém chút l i ề n chết trong quỷ môn quan dạo qua một vòng may mắn mới sống sót hiện tại tên trước mắt này vậy mà vừa ngăn đón mình giết đầu này nguy hiểm tới cực điểm quỷ dị không thể tha thứ thanh t i người xem quỷ dị là từ địch chu sát hầu như không còn tuyệt không nương tay mà bảo hộ quỷ dị người không tư cách đảm nhiệm thanh t i chức vụ dù tinh thần không che giấu chút nào phóng xuất ra sát ý của mình mà tại lúc này hắn lại cảm thấy một cỗ cường đại càng hoang cổ cổ khí tức kinh ngạc hướng khí tức đến xem đi chỉ thấy cái kia một mực bị mình sơ sót cực băng thành nữ mắt trái ngay tại giấy lên h ỏ a diễm mắt phải chậm rãi ngưng kết băng xương kia cỗ kinh khủng tới cực điểm hoang cổ cổ khí tức thình lình liền là từ trên người nàng phát ra thân thể cứng đờ dù tinh thần lập tức ý thức được tự m ì n h một người là tuyệt đối không đối phó được những người trước mắt này tinh thần thúc hiện tại không có cách nào cùng ngươi giải thích tóm lại người này ngươi không thể giết chúng ta muốn dẫn đi hắn nói xong phương n g u y ệ t cho những người khác một ánh mắt nâng lên lâm linh thân thể liền chạy ra ngoài đi những người khác hiểu ý nhao n h a u đổi u theo v ị ba cũng đã thu l i ê m khí thức trở về trạng thái bình thường đi theo sau tinh thần đại nhân người không sao chứ tinh thần đại nhân nơi này xảy ra chuyện gì là có quỷ gì tập kết sao tinh thần t h u ố c du phủ bên trong vốn nên là du tinh thần dẫn đội kết quả lại tách rời đội ngũ những nhân viên khác giờ phút này mới nhao n h a u đổi u tới lo lắng hỏi mà du ti ti cũng tại đội ngũ cuối cùng nàng không thấy rõ ràng nơi này xảy ra chuyện gì nàng nhanh đến thời điểm chỉ có thấy được phương n g u y ệ t dẫn người bóng lưng rời đi trong lòng dâng lên một cô lo lắng nguyên toan trà phường bởi vì quỷ dị ẩn hiện ở kinh thành bán chạy lửa nóng nguyên toan trà phường cũng nốt cửa lớn tiểu nhị trưởng quỹ nhau nhau chạy nặng đi bởi vậy thời khắc này nguyên toan trà phường giống t u y ế t chỉ có một đám khách không mời mà đến mà thôi hàn đại nhân thế nào phương n g u y ệ t lúc này mới vừa đem người đặt ở dùng trà bàn lắp lên trên bàn lớn cảnh nham liền lập tức khẩn trương hỏi ta cũng không rõ ràng hắn tình huống rất quái lạ nói như thế nào đây ngươi cũng biết đi võ giả chúng ta đều là thiêu đốt tuổi thọ tu luyện võ học sử dụng võ học nhưng mà hàn đại nhân tình huống hiện tại thì giống như là dùng lâm linh tuổi thọ hóa thành hắn lực lượng mà lâm linh tại tuổi thọ không đủ để trèo c h ố n g thời điểm thì thiêu đốt huyết n ụ c của hắn làm đại giá tiếp tục sử dụng lực lượng hàn đại nhân nói lâm linh sắp không được cũng là bởi vì hắn sử dụng lực lượng lâm linh tuổi thọ cùng thân thể gánh không được đưa đến hiện tại tình trạng vừa rồi cuối cùng một khắc này hàn đại nhân mặc dù miễn cưỡng dùng huyết thủy hóa thành huyết n ụ c miễn cưỡng điền vào lâm linh thân thể chống g i n g nhưng đây chỉ là tính tạm thời hắn thân thể còn tại chuyển biến xấu những cái k i a máu đen hóa thành huyết đủ, c h ỉ phần ngọn không cần gốc dễ lâm linh quá miết cưỡng quá liều mạng tại phương n g u y ệ t bọn người còn tại vội vàng sự t ì n h khác tại ai cũng không có chú ý tình hôn g dưới một mực yên lặng tu luyện t h i ê u đốt hắn vốn cũng không nhiều tuổi thọ trong bất chi bất giác lâm linh thực lực tăng lên nhưng kỳ thật tiêu hao tuổi thọ cũng phi thường khổng lồ có thể nói lâm linh là khắc mệnh cứ thế mà đem thực lực cấp tốc tăng lên nếu như không tỉnh lại hàn đại nhân về sau không sử dụng võ giả lực lượng lâm linh khả năng còn có mấy năm có thể sống nhưng bây giờ lâm linh có thể sống bao lâu liền là ẩn số vậy phải làm thế nào cho phải ngu như có chút buồn bực hỏi hắn mới cùng lâm linh lại gặp mặt nhau đâu người cũng nhanh không có tuy nói lâm linh chỉ là thổ dân nhưng ngu như cũng rõ ràng trò chơi này không tầm thường đối bên trong thổ dân từ lâu đổi trồng cái nhìn thanh thần có lẽ có biện pháp lại hoặc là cảnh nham n g n m đầu nhìn về phía vừa mới ngồi xuống nhíu mày suy nghĩ phương nguyện cái kia trong truyền thuyết càng k h ô n đại sư cũng có thể là có biện pháp cứu lâm linh càng là tại loại này h ỏ n bét cục diện cảnh nham ngược lại càng có thể giữ vững tỉnh táo đại náo cao tốc vận chuyển riêng phần mình c á c h ra ba hai cầu nguyện phiếu càn k h ô n đại sư từng là thiên giao cung đệ t ử hắn xác thực có khả năng chữa khỏi lâm linh chỉ là muốn để càn k h ô n đại sư xuất thủ chúng ta chỉ sợ không đủ tư cách vĩ ba tỉnh táo nói phương n g u y ệ t cái này c à một chút đứng lên chầm mặc đi ra ngoài đám người xứng sở c h ờ một chút giá ca n g ư ờ i đi đâu đi tìm ti ti nàng đi mời càn k h ô n đại sư càn k h ô n đại sư hẳn là sẽ bán du ra một bộ mặt nhưng là chúng ta bây giờ không tiện trở về vừa mới cùng du tinh thần vừa một đợt sau đó n ê n ngang trở về đây cũng quá ra mặt dày ta đi một chuyến đi bản này liền nên là ta cùng thanh thần công việc là chúng ta không có thể làm tốt để thí nghiệm kết quả xuất hiện sai lầm cảnh nham nắm chặt n ắ m đấm cắn răng nói bên này thanh thần còn sống chết không rõ lâm linh bên này lại xảy ra chuyện hán đối tự thân bất lực cảm nhận được căm hận vĩ ba thấy thế trầm m ặ t dưới c h ầ m rãi nói vẫn là để ta đi các người đi du phủ đều không có một cái chính đáng thân phận chỉ có ta và ảnh nàng lời còn chưa dứt trên mu bàn tay bỗng nhiên nổ tung vụn băng tiêu một đoá đựng sen đồ án tại tay nàng lưng nổi lên tản bất r ó i mắt luận cái gì là cực băng tông đệ tử tu luyện qua cực băng tông võ học người trong lúc vô hình đều đã gieo đói này huyết mang băng liên mà bây giờ cực băng tông phát ra trung cực tín hiệu cầu viện liền mang ý nghĩa cực băng tông đã đánh phi thường nguy cơ trước mắt vĩ ba nhìn xem hôn mê lâm linh lại nhìn xem trên mu bàn tay phải đã thu liệm huyết quang hóa thành hình xăm băng liên ân ký đôi bàn tay trắng như p h ấ n nắm chặt thật xin lỗi mọi người ta cần phải đi chờ một chút phương n g u y ệ t vội vàng ngăn lại nàng ngươi bây giờ đi cực băng tông c h i viện ngươi thật sẽ chết lưu lại giúp ta chữa khỏi lâm linh sau đó ta và ngươi cùng một chỗ thẳng hướng liệt hòa tông phương n g u y ệ t lời còn chưa nói hết trước mắt v ị ba mắt trái bỗng nhiên dấy lên hòa diễm mắt phải lan tràn bằng xương cả người khí chất tại trong khoảnh khắc bỗng nhiên chuyển biến、Bảy. thất bát c ử u đại nhân không giống với dĩ vãng loại kia bình dị gần gũi bộ dáng thời khắc này thất bát c ử u đại nhân toàn thân trên dưới tản ra một loại hoang cổ cổ đáng sợ khí tức không muốn ngăn cản vĩ ba cực băng tông gặp nạn ta không muốn lãng phí lực lượng tại đ u ổ i trên đường cũng không muốn giết ý đổ ngăn cản ta ngươi thanh â m của nàng băng lãnh có một loại không thể nghi ngờ chi ý chỉ có thực sự trở thành thất bát c ử u đại nhân mặt đối lập cảm thụ kia phô thiên cái địa hoang cổ cổ khí tức phương nguyện mới chính thức cảm nhận được thất bát cựu đại nhân đáng sợ kia không cách nào hình dung cường h ạ n thực lực căn bản không phải phổ thông vũ cấp có thể so sánh chỉ sợ chỉ có đỉnh phong hàn đại nhân loại kia cấp độ mới có thực lực có thể đánh với thất bát c ử u đại nhân một trận về phần mình thực lực tổng hợp nhiều nhất là miễn cưỡng bước vào vũ cấp trí cảnh lại mượn nhờ t r ợ tấm da dê lực lượng cơ sở bên trên mới có thể cùng thất bát c ử u đại nhân loại tồn tại này so chiêu vẫn là quá yêu a phương n g u y ệ t nắm chặt n ắ m đấm trước đó căng vọt một đợt thực lực để hắn có chút mất phương hướng nhưng mà trên thực tế cùng cường giả chân chính so ra hắn còn kém xa lắm đâu quỷ cảnh tiến độ đã triệt để tạm ngừng dừng lại tại lệ cấp cao dài một trăm phần trăm bất động tựa hồ chỉ có thể chờ đợi nhân loại võ giả cảnh giới thực lực tăng lên kéo theo quỷ lực tăng cường mới có thể chân chính để quỷ cảnh bước vào vũ cấp c h i cảnh tại thất bát c ử u đại nhân cưỡng chế phía dưới không ai dám nói n ử a chứ không càng đừng đề cập ở đây những người này ngoại trừ phương n g u y ệ t còn có thể miễn cưỡng mở miệng bên ngoài những người khác ngay cả duy trì lấy đứng thẳng đều cực kỳ miễn cưỡng không tại chỗ ngất đi đã là không tệ cái này đoán chừng vẫn là thất bát c ử u đại nhân thu liễm khí tức kết quả nếu không ngoại trừ hắn hiện trường không một người còn có thể đứng đấy đợi đến thất bát cựu đại nhân hai mắt nhắm lại kia cỗ hoang cổ cổ khí tức mới thu liệm biến mất lại mở mắt ra lúc hai mắt băng xương cùng liệt diễm đã rút đi biến trở về vĩ ba nàng ấ y n ấ y nhìn về phía phương n g u y ệ t b ọ n người dạ ca thật xin lỗi ta thật phải đi phương n g u y ệ t không nói chuyện hắn đang tự hỏi vĩ ba không có trợ giúp của mình l ẻ loi một mình là tình thế chắc chắn phải chết hiện tại để nàng đi liền là trơ mắt nhìn nàng đi chịu chết nhưng lâm linh tình huống cũng cấp bách còn có thanh thần bên kia phương n g u y ệ t nhìn chung q u n h bôi phía nhìn bên cạnh những người này đối mặt bây giờ cục diện này hắn đại não cẩn thận suy tư một hồi hít sâu một hơi chậm rãi nói ngưu ngưu ngươi mang theo miệng của ta tin đi một chuyến du phủ để du ti ti hỗ trợ liên hệ cản k h ô n đại sư mời hắn tới cứu c h ị lâm linh ngươi hai vị tiểu đệ thì lưu tại nơi này bảo hộ lâm linh cùng cảnh nham cảnh nham sửng sốt một chút vô ý thức mở miệng nói vậy còn ngươi phương nguyệt nhìn về phía vĩ ba ta muốn cùng vĩ ba cùng đi giúp cực băng tông viện m i n h vĩ ba hiện tại là muốn về cực băng tông khẩn cấp cầu viện địa điểm quá khứ cùng cực băng tông người tụ hợp ta cùng vĩ ba cùng đi giúp bọn hắn giải quyết phiến thức sau đó để bọn phái người đến kinh thành bảo hộ các như g ư ơ i c o nên n các g là đã biết kết quả này vậy liền tốc chiến tốc thắng sớm một chút giải quyết liệt hỏa tông vấn đề sau đó trở lại kinh thành bảo hộ cảnh nham mọi người vô luật là vĩ ba vẫn là cảnh nham lâm linh bọn hắn hắn tất cả đều muốn cứu cảnh nham nghe vậy Cẩn thận sự u đầu cứu tuyệt y vậy vậy, từ gật tốt, ta liền chia ra hành động. Lâm linh là ta cùng thanh thần nghiên cứu thành、công. ta chết chết thứ dưới, như nói, liền chia Linh nghiên đối sẽ không để lâm Linh liền đại lại hai. chúng động. cùng công, không càng sẽ không để để lần hành hàn nhân ra Lâm là Lâm sẽ sẽ s t i n h định ra mấy người lập tức tách ra hành động cảnh nham bọn người đưa mắt nhìn phương n g u y ệ t cùng vĩ ba rời đi n g u n h u liền mang theo phương n g u y ệ t lời nhắn hướng du phủ tiến đến lâm linh tình huống cứ việc có phương n g u y ệ t lưu lại thuốc nhưng mỗi kéo dài thêm một chút thời gian liền nhiều một phần nguy hiểm du phủ tựa hồ bởi vì lúc trước du tinh thần kém chút gặp nạn nhao nhao động viên lên phái người đi bên ngoài lục soát phương n g u y ệ t đám người hạ lạc nhu nhu ngược lại là thừa cơ lặng lẽ tiềm nhập du phủ tại có phương n g u y ệ t cung cấp dưới bản đồ rất mau tìm đến du ti ti tàu tư tốt vừa vào cửa nhu nhu không khách khí chút nào nói thẳng du ti ti lập tức bị giật nảy mình tại phát hiện nhu nhu thực lực chẳng ra sao cả về sau liền cau mày chất vấn nguyên lai、like、là bóng đêm để ngươi tới lâm đội trưởng còn có hàn đại nhân du ti ti c h o mày nàng có chút bận tâm phương nguyện t ắ n u y rốt cuộc tinh thần thúc đã thật lâu không có như thế từng nổi trận lôi đình ngay cả hư thúc ở bên đều không k u y ế t nổi tháng đương nhiên thư t h u ố c muốn ngăn đón tinh thần t h u ố c không chỉ là nể mặt du tt i i càng nhiều là quý t à i tái t à i tại cái này cục diện hỗn loạn bên trong một cái thực lực cưỡng hãn thuộc về t h a n h ti cao thủ thấy thế nào đều hẳn là lôi k é o mười đúng nào có đem người đẩy ra phía ngoài thật muốn người khác tức giận không muốn thanh t i chức vị chạy tới cái khác ba bộ hôn việc phải làm khó chịu ngược lại là chính thanh t i bất quá tinh thần t h u ố c thấy thế nào đều còn tại nổi nóng căn bản nghe không vào đạo lý đặc ộ biệt là tại như thế một cái náo động cục diện muốn để một cái y sư ra ngoài đi lại thì càng khó khăn vậy cũng là xem như bảo bối bị cung bái cũng may c à n k h ô n đại sư tương đối đặc biệt từ nhỏ đã đối với mình cực kỳ tốt mà lại đối nghi nan tạm chứng các bệnh đặc biệt thích thường nói loại này nan đề mới là xúc tiến tự thân ý thuật tiến bộ mấu chốt nhất định phải ta tự mình đi một chuyến mà lại không thể kéo quá lâu d u ti ti ngầm đầu nhìn về phía n i u n i u ta để người chuẩn bị ngựa xe chúng ta bây giờ liền đi tìm càn k h ô n đại sư ải ta cũng đi sao đó là đương nhiên ta cũng không rõ ràng lâm đội trưởng bên kia cụ thể là cái gì triệu chứng tốt ta t ẩ u tử mở miệng ta nào dám không theo a t ẩ u t ẩ u tử s ư n g hô thế này đối một cái vẫn là đại gia khuê tú nữ h à i tử có phải hay không gắn liền với thời gian còn sơm a dù ti khuôn mặt có chút nóng lên trong lòng lại là cực kỳ nhạy cỡng liền nhìn ngưu ngưu chương này thường thường không có gì lạ khuôn mặt đều cảm thấy thuận mắt mấy phần xe ngựa rất nhanh chuẩn bị tốt tại cải trang cách gan mặc qua đi hai người rất nhanh đáp lấy xe ngựa rời đi du phủ du phủ trên giới hiện tại cũng phát động nhân viên đối ngoại lục soát ngược lại là không có chú ý du ti ti hai người rời đi nhưng ở du ti ti xe ngựa rời đi về sau trong bóng tối có một đoàn đáp ảnh thì nhìn chăm chú lên du ti ti rời đi phương hướng chờ du ti ti xe ngựa rời đi về sau này đôi bóng đen mới từ nơi hẻo lánh bên trong xuất hiện rất nhanh rời đi hiện trường dưới mặt đất mật đạo răng khắp nơi dưới mặt đất mật đạo như là một cái to lớn mê cung để người hoa mắt bất luận cái gì không có địa đồ không có người dẫn đạo tình hôn g d ư ớ i tùy tiện tiến vào cái này khổng lồ dưới mặt đất mật đạo sẽ chỉ bị tươi sống vây chết ở bên trong hóa thành một chỗ b c h cốt mà giờ khác này vốn nên đã đều chết hết thất hoàng tử đại nhân chính xoay người đưa tay điểm một cái trên đất mới mẹ vết máu tại chót n u i hít hạ sau đó chính trực thân thể nhìn về phía trước phía trước máu tươi thuận con đường lan tràn hướng phía trước nơi cuối cùng là đen kịt một màu h á cá mật đạo không có chút gì do dự thất hoàng tử đi theo vết máu tiến vào hát cá mật đạo nhưng theo nhân hồn hỏa chiếu sáng sáng lên xuất hiện lại là một mặt phong bế vết tưởng cái này đúng là một đầu tử lộ bị nàng chạy trốn sao ngũ hoàng ngụy nhìn đến có thể diện trừ tứ hoàng đệ ngươi vẫn có chút đồ vật không ta nghĩ như vậy vô dụng rõ ràng là bị người trọng y ế u trốn nhưng thất hoàng tử nhưng thật giống như không có chút nào hoàng bởi vì ngũ hoàng nữ là trốn không thoát dưới mặt đất mật đạo luận quen thuộc cái này dưới đất mật đạo không ai so với hắn quen thuộc hơn bởi vì hắn có thể nhiều mặt nở hoa có thể nhàn vân giá hạc đồng thời còn có thể phát triển thế lực của mình toàn dựa vào cái này dưới đất mật đạo ban tặng mà hắn mẫu thượng đại nhân cũng đã từng ngắn ngủi thăm dò qua dưới mặt đất mật đạo nguyên thủy thiết kế bản đồ cứ việc bây giờ dưới mặt đất mật đạo cùng nguyên thủy thiết kế bản thảo trên lệnh cực lớn nhưng cùng những người khác so thất hoàng tử đã chiếm cư ưu thế thật lớn ngũ hoàng hội ngươi đừng hòng trốn ra lòng bàn tay của ta thất hoàng tử lộ ra cười lạnh mà đúng lúc này bên cạnh trong bóng tối bỗng nhiên lồi ra tối đen như mực ấm ảnh vừa mới lộ cười thất hoàng tử biểu lộ chậm rãi băng lánh xu giống như là hào hứng bị quáy dày đến lạnh lùng hỏi quỷ anh thứ chuyện gì du titi ti. rời đi quỷ anh thứ chỉ để lại cái này nằm cái đứt q u o n g chữ sau đó liền dung n h ậ p h ắ t cám biến mất không thấy nhưng thất hoàng tử lại sửng sốt một cái đáng chết như thế thời điểm nguy hiểm nàng đi ra ngoài làm gì nhìn một chút dưới mặt đất vết máu thất hoàng tử do dự một chút cắn răng một cái hướng bên trái mật đạo vách tưởng vô tới một trường nội lực tại lấy đặc biệt phân lượng phân bố tại lòng bàn tay đập tới vách tường thụ lực trình độ tại một cái phi thường tiêu chuẩn lượng cấp chập trùng giống là thông qua kiểm tra đồng dạng ẩm ẩm bên trái vừa mới vẫn là thực thể vách tường n g ó cụt thông đạo lập tức vách đá điên c u ồ n g rút lui mở ra một đầu toàn con đường mới thất hoàng tử giống như là tại nhà mình trong hậu viện đi bộ nhàn nhã đồng dạng mấy cái đường tắt mấy cái mật cửa mở ra thất hoàng tử đã từ dưới đất mật đạo về tới trên mặt đất thất hoàng tử đại nhân phụ trách chờ thủ hạ kinh ngạc mà nhìn xem đi lên thất hoàng tử vô luận dựa theo thời gian vẫn là dựa theo kế hoạch đến xem thất hoàng tử lúc này đều hẳn là còn chưa tới trở về thời điểm du ti ti xuất phủ khâu tầm ngươi cùng tây đao lại thêm một đội tinh nhuệ lặng lẽ đi theo nàng bảo vệ nàng an toàn nghe được thất hoàng tử khâu tầm lúc này mới lập tức minh bạch thất hoàng tử tại sao lại vội vàng đi lên thế gian này chỉ sợ cũng chỉ có vị k i a du p h ụ thiên kim tiểu thư có thể làm cho thất hoàng tử đại nhân ngắn ngủi quên đi cựu long đoạt đích quyền lực đấu tranh làm ra không lý trí sự tính tới nhận mệnh lệnh khâu tầm rất mau gọi lên tây đao mang lên một đội tinh nhuệ rời đi chờ khâu tầm rời đi thất hoàng tử mới thoáng an tâm điểm nếu không phải không cách nào tín nhiệm quỷ ảnh thứ thất hoàng tử khả năng tại chỗ liền để quỷ ảnh thứ đi theo du titi tùy hành bảo vệ đến cùng lắng lưu tọa đồ chơi không thể sự tình gì đều giao cho bọn chúng đặc biệt là trọng yếu như vậy sự tình thì càng không thể giả mượn tay hắn giải quyết đây hết thảy thất hoàng tử một lần nữa hạ xuống dưới đất mật đạo nhưng ở một phen lục x o á t về sau lại phát hiện bị mình truy sát ngũ hoàng nữ đã thoát đi dưới mặt đất mật đạo bỏ qua dưới mặt đất mật đạo là cảm thấy ta tình huống hiện tại không dám tùy tiện xuất hiện tại đại chúng trước sau thất hoàng tử lạnh lùng mà cười giả chết chỉ là vì ngắn n g i lui khỏi vị trí phía sau màn cũng không phải là thật vĩnh viễn trở thành người tàng hình tại thời điểm cần thiết h người tùy thời đều có thể phục sinh. h đều có n k ô chẳng chính h bằng nói, n là như vậy nghi lưu tại ta huyết mạch trong cơ thể mặc dù không có cách nào thật làm việc cho ta nhưng lấy phương thức như vậy cũng coi như phát huy tác dụng không phải t h ấ t hoàng tử tay phải chở khách trong tay trái dần dần dùng sức dùng sức nắm chặt tay trái rất nhanh sung huyết mạch máu nhô lên mà bên trong chạy xuôi huyết dịch bên trong đúng là ẩn ẩn có nhàn nhạt tơ vàng chi quang thân hoàng tử nhìn chằm chằm trong mạch máu Khi không hồ thường thể gặp nhàn nhạt tơ vàng, lại giống như là tại chán ghét lại giống tại cái cơ lực lượng lần nữa tăng lên, tựa hồ muốn cảo tơ hồ mắt muốn tăng tựa nát toàn lượng vàng, lần nữa lên, gặp gì, là bất ộ cánh tay, cứ như vậy đưa cánh như xuống đến hủy tay, tay giật đưa vậy đi. b quá rất nhanh hắn giống như là cảm giác được cái gì bình tĩnh lại vương lòng lượt đạo hít sâu một hơi hắn tựa lưng vào nhau sau âm ảnh lạnh lùng hỏi người đâu từ cái nào lối ra chạy đi h ồ n g bộ nghiệm da t r ư ơ n g chín trăm bốn mươi hai ngự nô khế ước năm hai cầu nguyện phiếu nghiệm da thất hoàng tử hai mắt nhau lại cái này coi như thú vị nữ nhân này bị ta vây ở dưới mặt đất mật đạo sẽ không phải còn không biết n i ệ m gia đã bị xúi rục tại minh cái kia âm hiểm nữ nhân trợ rút xuống hắn cũng sớm đã thu phục n i ệ m gia hiện tại hưng bộ ủng hộ cũng không phải ngươi ngũ hoàng hội mà là ta thất hoàng tử thất hoàng tử cười lạnh đi về phía trước phía trước hắc cám dưới mặt đất mật đạo giống như là vì hắn mở đường đồng dạng cơ quan biến hóa hòn đá thông đạo ẩm ẩm biến hình đường, đường vì hắn mở ra một đầu thẳng tắp con đường mà cuối con đường hắn lối đi ra thình lình chính là hưng bộ nhiệm p h n i ệ m thiên k ê u phủ đệ nguy cơ tới gần hưng bộ niệm phủ minh đưa ngón t r ỏ ra nhẹ nhàng đốt lên ngũ hoàng nữ cái cảm nhìn trước mắt cái này vết thương trong chất vết thương đầy người nữ nhân minh nết miệng mà cười nhìn kỹ phía dưới ngũ hoàng nữ đại nhân thật đúng là dáng dấp hảo hảo độc đáo phi phun một cái nước bọn nôn tại minh trên mặt đánh gây minh nhưng minh biểu lộ không có biến hóa chút nào cười cầm ra khăn lau sạch trên mặt nước bọn càng bẩn càng hạ lưu sự tình ta đều trải qua nha ngũ hoàng nữ đại nhân loại trình độ này vũ n h với ta mà nói tựa như tiểu hài từ phát á u hoàn toàn khiến người ta cảm thấy không đến n ụ c nhã đâu mình đang trần thuật sự thật nhưng ngũ hoàng nữ lại coi là mình là đang mượn máy móc n ụ c nhã nàng cái kia tại phương n g u y ệ t bọn người trước mặt uy phong lấm lâm bà điên giờ phút này suy yếu đến nỗi ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy trực giác của nàng không có sai thất hoàng tử q u á i vật kia xác thực không phải nàng bây giờ hẳn là tao nộ chỉ là nàng không có lựa chọn bởi vì tại giải quyết tứ hoàng tử về sau tại đánh phá cái kia ăn ý cân bằng về sau nàng cũng đã trở thành người khác con mồi ngũ hoàng nữ căn bản không nghĩ tới thất hoàng tử cùng lục hoàng tử cùng chết tại nhà mình phụ đệ nhưng cũng không nghĩ tới thất hoàng tử sẽ tiến vào dưới mặt đất mật đạo lại đối dưới mặt đất mật đạo quen thuộc trình độ vượt xa nàng tính sai nếu không phải nếu không phải chủ quan ta làm sao lại rơi vào hiện tại kết cục như thế nếu không phải bị niệm ra phản bội ta tuyệt sẽ không rơi vào hiện tại kết cục này ngũ hoàng nữ nghiến răng nghiến lợi nhưng đầy người vết máu nàng dưới đất mật đạo chạy trốn quá trình bên trong đã hao hết khí lực móc sạch tất cả át chủ bài hiện tại ngay cả động đậy một chút năng lực đều không có chỉ có thể mặc người chém giết nhưng mà mặc dù ngũ hoàng nữ phát biểu phi thường oán giận cúng phất nộ nhưng minh lại giống như là đang nghe trò cười đồng dạng nghe được khanh khách cười không ngừng nếu không phải nếu không phải đâu ngũ hoàng nữ đại nhân a thế gian này phải có nhiều như vậy nếu không phải lại lấy ở đâu nhiều như vậy bên tôi đâu sinh mệnh chỉ có một lần ngươi đạp sai bước đi lầm đường vậy liền đáng đợi là như vậy hạ chẳng không phải sao ngũ hoàng nữ nghe những lời này trong lòng v ẫ n nộ đến hận không thể đem dạng này đục nhã nàng nữ nhân chém thành muôn mảnh nhưng hiện thực là nàng chỉ có thể đối minh dương mắt nhìn nhiều nhất là biểu lộ hung áp một ít ngươi đừng nhìn ta như vậy trước chờ ta nói xong a bất quá nha thế giới này có bên thắng có bên thua tự nhiên cũng có yêu mến thao bàn phía sau màn nhà cái mà trùng hợp ta liền ưa thích làm nhà cái là không cái năng lực kia vào cuộc đi chỉ là một kẻ phạm nhân ngũ hoàng nữ cười l ạ n h đánh gãy nhưng minh luôn vai cũng không để ý lắm tiếp tục nói như vậy ngũ hoàng nữ đại nhân ngươi cam tâm liền thất bại như vậy sao ngươi vận khí cực kỳ tốt hiện tại ta trong tay vừa vặn có một bình có thể để ngươi khôi phục hơn phân nửa thể lực c h â n quý nhân dược mặc dù chỉ là thí nghiệm tính chất bất quá ta nghĩ so với cứ như vậy thúc thủ chịu trói ngươi càng muốn liều mạng một lần a nhìn xem minh xuất ra gom s ứ cái bình ngũ hoàng nữ cười lạnh nói ngươi biết không ta gặp ngươi lần đầu tiên đã cảm thấy ngươi nữ nhân này buồn nôn nhưng ngươi quá hiểu nam nhân đem niệm ra đôi phụ tử kia chơi đến xoay quanh ngay cả ta đều không có cách nào nhúng tay vào đi nếu không liền là phá hư cùng niệm ra quan hệ cái này thai hoàng ẩm ta vẫn luôn tại đề phòng lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là đưa tại nơi này minh lung lay bình thuốc tạ ơn khích lệ như vậy đáp án của ngươi đâu ngũ hoàng nữ băng lạnh ánh mắt lần thứ nhất từ trên thân minh di động nhìn về phía đứng tại minh bên cạnh cái tiêu niệm ra bên ngoài trụ cột danh xương tiên kiêu vô song nghiệm thiên kiêu chỉ cần minh ra lệnh một tiếng cái này nam nhân liền sẽ không chút do dự một quyền đánh nổ đầu của mình căn bản sẽ không cố kỵ mình hoàng nữ thân phận cho nên ngũ hoàng nữ mở miệng ta có chọn sao sảng khoái nhưng ở trước đó chúng ta tốt nhất vẫn là ký một bản chân quý khế ước cho thỏa đáng đâu minh lấy ra một tờ khế ước chỉ một cái liếc mắt ngũ hoàng nữ liền nhận ra cái đồ chơi này rốt cuộc là thứ gì ngự nô khế ước ngươi thật là dám làm a liền không sợ trong cơ thể ta hoàng tộc huyết mạch phản vệ sao sợ a cho nên cùng người ký kết khế ước chính là phu quân ta nha ngũ hoàng nữ sắc mặt trầm xuống ngay cả một bước này đều tính tới nữ nhân này đến cùng đem chúng ta hoàng tộc điều tra đến trình độ nào yên tâm đi ta sửa lại này g một tháng một tháng sau khế ước tự động mất hiệu thế nào rất khoan dung đi hám i ệ n g sự tình mà thôi ngũ hoàng nữ c ư ờ i l ạ n h nối lại nhưng đối mặt minh đưa tới khế ước nàng cũng chỉ có thể dính máu ký chữa bằng máu bởi vì nàng thật không được chọn mặc dù không biết thất hoàng tử là dùng phương pháp gì nhưng xác thực vô luận nàng dưới đất trong mật đạo như thế nào ở nút đều sẽ bởi ị bị thất hoàng tử phát thất tử phát hiện mình chạy trốn tới hồng bộ ra. Làm thất hoàng tử giết tới một chết hoàng hiện như hoàng hiện mình chạy hồng hoàng khắc này, mình hẳn phải chết không nghi này Làm này, Lần cũng giống muộn niệm ngờ. ra. ra. vậy, sớm sẽ bộ b vậy nàng muốn sống sót nhất định phải dựa vào trước mắt cái này nữ nhân ác độc ngự nô khế ước là một loại đơn phương khế ước nô lệ lực ước thuốc so nô lệ bình thường khế ước cường lực hơn nhiều lắm cơ hội không có cách nào lợi dụng sơ hở chống lại chủ nhân mệnh lệnh mà tại sức mạnh như thế ước thuốc giới hán đại giới là phần này khế ước chỉ có tại song phương tự nguyện tình huống giới mới có thể chính thức có hiệu lực nếu không khế ước giấy sẽ tự động t i ê u đốt đại biểu song phương nội tâm không chân thành hưởng phí hết chân quý khế ước giấy mặt khác tại khế ước cường lực đồng thời phản vệ cũng sẽ cực kỳ kịch liệt cơ hồ không có người nào có thể vượt qua đi tại cầu sinh ý trí giới ngũ hoàng nữ tự nguyện ký xuống ngự nô khế ước tại ký danh tự một khắc này nàng lập tức cảm giác được mình cung niệm thiên tiêu sinh ra một loại nào đó cực kỳ mãnh liệt lại liên hệ chặt chẽ mà niệm thiên tiêu cơ hồ liền là minh trong tay khôi lỗi n g a n ngũ hoàng nữ hiện tại nên ta cứu ngươi thời điểm đến an viên này nhân dược ngươi liền có thể khôi phục thực lực né tránh thất hoàng tử truy sát n i ệ m g i a trên dưới cũng sẽ toàn lực trợ giúp ngươi ân theo một ý nghĩa nào đó chúc mừng ngươi đây n i ệ m g i a đã trở lại tên của ngươi hạ tại minh hì hì cười đưa ra nhân dược thời điểm ngũ hoàng nữ đã mở ra bình thuốc đem bên trong đan dược một ngụm nuốt vào nhân dược vào bụng ngũ hoàng nữ lại đột nhiên hoảng sợ chừng to mắt che lấy cổ v ặ n v è o trên mặt đất thất khiếu chảy máu trên mặt đất thống khổ dãy rùa mà tại lúc này gian phòng bên trong mặt đất phiến đá bỗng nhiên di động thất hoàng tử thuận mật đạo cửa đá bậc thang mà lên lần đầu tiên nhìn thấy thình lình liền là giống như là bị đọc chết trên mặt đất dãy rủa ngũ hoàng nữ không chờ hắn mở miệng ngũ hoàng nữ liền dừng động tắc lại duy chỉ lấy c h e lấy cổ tư thế bộ dáng thê thảm chết đi c h i t để không có khí tức chương chín trăm bốn mươi ba ngũ hoàng nữ cái chết sáu hai cầu nguyện phiếu thất hoàng tử sắc mặt lập tức âm châm xuống ai bảo ngươi đọc thủ cựu long đoạt đích cho dù chết long tử cũng chỉ có thể là chết tại cái k h ắ c long tử trong tay ngươi thứ gì cũng xứng g i ế t chết ta người hoàng t ộ thất hoàng tử khí tức trên thân mắt trần có thể thấy điên cùng tăng vọn bỗng nhiên tiến lên trước một bước lại bị một người ngăn ở trước mặt n h i ệ m thiên tiêu thất hoàng tử lạnh lùng lên tiếng nhưng n h i ệ m thiên tiêu không có chút nào lùi bước chi ý đi theo tăng vọt khí tức khí tức bên trên thất hoàng tử là nghiền ép một bậc nhưng là hắn còn cần hồng bộ lực lượng cầm quyền cũng không phải là chỉ là giết chóc là đủ rồi còn cần ủng hộ thế lực của mình cùng thủ hạ hồng bộ phần này lực lượng hắn không có khả năng bởi vì nhất thời cảm xúc liền buông tay thất hoàng tử khí tức dần dần thu liễm thật sâu nhìn thoáng qua trốn ở n i ệ m thiên tiêu phía sau mình hì hì đừng như thế đại hỏa khí nha cùng lắm thì ngươi lại cho ngũ hoàng nữ mới đau coi như ngươi bỏ xuống tay nha nghe được minh loại này không có chút nào quy củ phát biểu thất hoàng tử vừa mới thu liễm tính tình kém chút lại rơi ra tới bất quá có một chút là không sai cái gọi là long tử mới có thể giết long tử đơn thuần chỉ là hoàng tộc ở giữa đánh nhau vì thể diện là một loại nghi thức cùng thể diện liền xem như hắn nếu như có một ngày thất bại cũng hy vọng là chết tại hoàng tử khác trong tay mà không phải chết tại một kẻ phạm nhân trong tay không đủ thể diện có nhục hoàng quyền đương nhiên ngoại trừ biểu tượng ngoài ý muốn loại này long tử mới có thể kết thúc long tử quy tắc ngầm không có chút ý nghĩa nào bởi vậy tại cẩn thận kiểm tra qua ngũ hoàng nữ thi thể về sau thất hoàng tử ngoại trừ rút kiếm ra nhắm ngay ngũ hoàng nữ đã ngưng đập trái tim lần nữa đâm vào m ộ t kiếm xuyên qua ngực hoàn thành loại này ý nghĩa tượng trưng đánh g i ế t bên ngoài liền không còn gì khác động tác đại hoàng tử bên kia có động tác gì sao rút ra cắm ở ngũ hoàng nữ ngực trường kiếm thất hoàng tử vứt bỏ trên thân kiếm máu tươi hướng minh hỏi loại sự tình này ta làm sao biết nha thật đáng sợ thất hoàng tử ca ca ánh mắt thật đáng sợ a không giống con mắt của ta sẽ chỉ bụ lìn bụ lìn phát sáng rất đáng yêu yêu thạch a k ô n muốn nghe nói nhảm. tình giống như g một thực chút rồi, rồi, biết Được được đ xác ta báo i tiến hoàng hoàng tử u sau, n cũng g về biết t á n h thánh ư nhưng ợ n hắn vẫn là ý lại hoàng cung cấm địa, một mực không、ra. Hoàng cung g đã đi, địa, địa. rời ra. lại Thạch h là cấm mực cấm một t lâm ngoại trừ kia hoàng cung còn có cái gì đặc biệt cấm địa sao hắn đi gặp hộ quốc thạch sư làm gì ai biết được các ngươi hoàng tộc bí mật chúng ta ngoại nhân nào biết được ca minh cười hì hì nói nhưng thất hoàng tử lại rõ ràng sắc mặt không thế nào đẹp mắt thạch thánh lâm là cực kỳ tồn tại đặc thù chỉ có thánh thượng cùng đương nhiệm tứ lão có tư cách xuất nhập mà đại hoàng tử bởi vì lúc đầu quy củ không như vậy nghiêm cũng là một cái có thể tùy ý ra vào người mà tại đại hoàng tử về sau liền xem như nhị hoàng tử đều không gặp phải chiếc này chuyến xe cuối không tư cách bước vào cái kia cấm điện dân gian thường thường nghe đồn đại hoàng tử mới là phụ hoàng chính thống về sau bàn sơ khởi nguyên cũng là bởi vì đại hoàng tử có thể tự do tiến vào thạch thánh lâm bất quá thất hoàng tử bọn hắn những n à y người một nhà lại là rõ ràng có thể đi thạch thánh lâm băng không có nghĩa là cái gì có thể cùng hộ quốc thạch sư câu thống đặt được hộ quốc thạch sư thừa nhận mới thật sự là uy hiếp mà đại hoàng tử không có tư cách kia hộ quốc thạch sư ngoại trừ phụ hoàng n g o ạ i ý mớn căn bản không cùng bất luận kẻ nào giao lưu nhìn đến hoặc là đại hoàng huynh là nghĩ tại thạch thánh lâm bàng quan sau đó ngư ông đắc lợi chi lợi hoặc là chính là hắn tại thạch thánh lâm có cái gì phát hiện mới vô luận cái nào đều không phải tin tức tốt gì đặc biệt là nếu như đại hoàng tử một mực đợi tại thạch thánh lâm hắn thật đúng là tìm không thấy cơ hội hạ thủ nếu là kéo tới phụ hoàng hồi kinh lại nghĩ có được hôm nay loại này giết chóc lẫn nhau thời cơ coi như khó khăn nhị hoàng huynh cùng tam hoàng huynh bởi vì tranh đoạt quyên điều lâu quyền sở hữu minh tranh ám đấu đã đánh đầu vóc đều nhanh ra hẳn là chẳng mấy chốc sẽ quyết ra bên thắng đến lúc đó bọn hắn mục tiêu kế tiếp chính là ta hoặc là ẩn nấp rồi tám hoàng n ộ i cửu hoàng n ộ i thân hoàng tử nhắm mắt nhanh chóng suy từ dưới tám hoàng n ộ i tính cách văn tĩnh trốn đi hẳn là thật chỉ là trốn đi nhưng cửu hoàng n ộ i tính cách cực đoan làm việc bất chấp hậu quả chỉ sợ không dễ dàng như vậy k u ấ t phục hẳn là kìm nén kỉnh nghĩa dỡ trò xấu chỉ là không tìm được thời cơ mà thôi bất quá hai cái này nữ lưu hạ người đều thực lực không đủ không tư bản cùng ta chống lại bởi vậy hiện tại cần chuyên tâm đối phó chỉ có nhị hoàng huynh cùng tam hoàng huynh bọn hắn tranh đấu kịch liệt nhất thời điểm chính là ta ngư ông đắc lợi thời điểm có dưới mặt đất mật đạo thất hoàng tử có lòng tin duy nhất một lần xử lý hai cái hoàng huynh chỉ là tạm thời cần một điểm tính n h ấ t lại chờ đợi thời cơ mà thôi thu liêm tâm tư thất hoàng tử nhìn về phía bên cạnh minh nữ nhân này là thời điểm xử lý xuống hồng bộ đã quy t h u ậ n nàng tồn tại sẽ chỉ trứng mắt chỉ là xử lý cần làm được không bị niệm thiên k ê u nhìn ra sơ hở còn muốn cho hồng bộ tiếp tục quy thuật mình mới được cái này cần động một chút đầu ó c cũng may minh nữ nhân này trung quy là một kẻ p h à m nhân muốn đối phó vẫn là không khó ai nha nha thất hoàng tử đại nhân sẽ không phải là nghĩ đến làm sao d i ệ t trừ ta đi phu quân à, thật đáng sợ thất hoàng tử đại nhân thật đáng sợ à, không giống ta sẽ chỉ đau lòng phu quân minh hoạt bắt gián tại niệm thiên tiêu bên cạnh niệm thiên tiêu lập tức lộ ra ngốc ngốc đủ cười thất hoàng tử hắn cảm giác mình ăn thức ăn cho chó nhưng lại cảm giác ăn chính là cất chó cảm giác này thật đúng là vi rượu thất hoàng tử đại nhân kỳ thật ngươi rất không cần phải gấp gáp như vậy nghĩ đến diện trừ ta a rốt cuộc diện trừ ta phu quân ta thế nhưng là sẽ bạo tẩu phu quân một bạo tẩu hồng bộ liền nhân tâm bất ổ n n h a húng chi ta thế nhưng là có tình báo quan trọng muốn cung cấp cho thất hoàng tử đại nhân nha thất hoàng tử trong lòng hơi động cái gì tình báo liên quan tới kỳ tài quái nói mộ lưu muốn đầu nhập vào phượng hoàng tổ chức tình báo nha nhi tử ta niệm vô song hữu nghị cung cấp nha phượng hoàng tổ chức làng lưu tọa sao hắn thế mà không cẩn thận như vậy lộ ra chân ngựa thất hoàng tử trong lòng cảm xúc chập chủng mặt ngoài không có chút rùng động nào thật sao p h ư ơ n g hoàng tổ chức tình báo ta ngược lại thật ra có chút hứng thú nói tỉ mỉ cá mắc câu rồi minh mỉm cười l o n g người có đôi khi liền là đơn giản như vậy cho nó mớn chính nó liền sẽ động tại cung cấp qua tình báo về sau thất hoàng tử nghiêm túc nghe xong sau đó ngay cả thu thập ngũ hoàng nữ thi thể đều không rảnh trực tiếp phân phó minh xử lý liền vội vàng tiến vào dưới mặt đất mật đạo mà đi các vùng hạ mật đạo cửa đá dần dần khép lại bên trên minh nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm phục sinh đi ta ngũ hoàng nữ vợ môi k i n h động bên cạnh n i ệ m thiên tiêu đi theo học lại một lần gian giắt đã vừa mới chết hẳn ngũ hoàng nữ thi thể đ ỗ n g nhiên chuyển ra một loại xương g ã y thanh âm quay đầu nhìn lại một con như thi thể tái nhợt tráng kiện đại thủ đúng là từ ngũ hoàng nữ thi thể trong bụng phá vỡ c h u i ra ngay sau đó tựa như cái thứ hai tay cái tay thứ ba con thứ t ư tay t h ẳ n g đến con thứ tám tay mới đình chỉ những ngày tay giống như là vật sống xoay ngược trống lên vặn vẹo biến hình ngũ hoàng nữ thi thể một cái trở mặt m h vọt tám cánh tay treo ngược dán tại đầu tường bên trên ngũ hoàng nữ vậy nhưng đã hoàn toàn không có sinh cơ đầu dù xuống theo tám cánh tay cánh tay lắc lư mà lắc lư loại kia tư thái vẹn vẹn chỉ là treo ngược tại đầu tường đều cho người ta một loại làm người ta sợ hãi cảm giác nhưng minh lại giống như là như cùng ở tại nhìn mỹ lệ châu đ á u hai mắt phát sáng ngự t o ạ cho đồ vật không tệ lắm ta cực kỳ thích Chương 944, năm lại năm, 72, cầu phiếu. tại r ư n l nguyệt minh lúc nói chuyện c ò n cố ý lấy ra trước đó ký kết khế ước mà theo tay của nàng lắc một cái trong tay khế ước phía trên văn tự đ ố n g nhiên trở nên mơ hồ tiểu chữ bắt đầu kịch liệt biến hóa liền ngay cả cả trường khế ước giấy đều từ phổ thông màu trắng biến thành màu đen kịt hết thể biến hóa hoàn thành giấy trắng mực đen phía dưới ký kết khế ước là tử dịch khế ước đây là một loại nô lệ bao hàm từ khi còn sống đến chết về sau đều toàn bộ thuộc về khế ước chủ đặc thù hắc ám khế ước tại c ò n sống thời điểm ký khế ước tại sau khi chết ý nguyên có hiệu lực về phần như thế nào lợi dụng sau khi chết đặc tính liền nhìn khế ước giả thi triển thủ đoạn tí tách, tí tách. theo í t á c t h ngũ hoàng nữ thi thể tại gian phòng trong vách tường đ i ề n cuồng n ú c ních minh bên cạnh n i ệ m thiên tiêu tí tách chạy xuống máu mũi vô luận khí t ư c thực lực vẫn là tuổi thọ các thứ tất cả đều bị ngũ hoàng nữ thi thể thôn vệ hấp thu hóa thành chất dinh dưỡng đã là ngũ hoàng nữ thi thể biến vậy liền bảo ngươi ngũ hoàng quỷ đi thỏa thích chơi thỏa thích nào đi toàn bộ nhiệm phủ đều là ngươi sân chơi à tiểu huy hoàng nhanh lên lớn lên ăn no mây mẩy là ta làm việc nha ngũ hoàng quỷ rất nhanh ngắn nhỏ bé gian phòng bỏ ra đến bên ngoài đem đi ngang qua một n i ệ m phủ hạ nhân tay không xé rách hai nửa trong tay mọc ra miệng rộng nhét vào trong miệng phát ra nhấm nuốt t m thanh mà mắt thấy đây hết thể mình chỉ là vui vẻ vỗ tay khiêu vũ mặc cho hành lang màu tươi tung tóe đỏ lên gian phòng sàn nhà cô sân đổi một nữ nhân chính áp lấy một cái mang theo gông xiềng mặt nạ nam nhân từ giữa sườn núi hướng đỉnh núi đi đến leo núi đối với phụ nữ mà nói không tính là gì sự t ì n h không để cho nàng vui v ẻ là nghiệm vô song cái này chó săn nửa điểm dùng đều không có tuy nói là vì nhiều cái nhân thủ hỗ trợ nhưng chó săn vô dụng như vậy là tại để nàng có chút không vui về phần nàng áp lấy người dĩ nhiên chính là p h ư ơ n g hoàng tổ chức thập nhị tọa xà tọa trước đó tại q u ê n điều lâu xà tọa bị đ ầ u giá liền là bị nàng vô xuống nàng gọi mộ lưu lấy tuyệt thế thiên tài chi tư quét ngang toàn bộ kinh thành đ ư ợ sưng kỳ tay quánh ôn mộ lưu không thích cái ngoại hiệu này nhưng nhiều khi ngoại hiệu cũng không phải mình quyết định mà là những người khác quyết định thông qua xà tọa nàng đã được đến liên quan tới phượng hoàng tổ chức một chút tình báo lần này tới là muốn để xà tọa dẫn đường dựng vào phượng hoàng tổ chức những người khác tuyến chỉ để bắt lấy phượng hoàng tổ chức sơ hở rất nhanh ba người bỏ tới đỉnh núi ở nơi đó một người mặc áo choàng nam nhân chính đưa lưng về phía ba người n g ư ờ i chính là xà tọa nói tuyến nhân mộ lưu cảm giác rất kỳ quái trước mắt cái này đưa lưng về phía mình ra hỏa toàn thân cao thấp đều tản ra một loại mùi thối thi thể mùi thối nàng muốn lên t r ư ớ c xích lại gần một chút nhìn xem cái này tuyến nhân đến cùng là ai nhưng vào lúc này áo choàng nam xoay người qua mộ lưu rốt cục thấy được áo choàng nam toàn cảnh nhưng là kia cứng ngắc khuôn mặt giống như là cứng lại ngũ quan căn bản nhìn không ra người sống k h í tước nhưng cẩn thận một phân biệt nàng đúng là cảm giác mình giống như ở đâu gặp qua gia hòa này lại tỉ mỉ nghĩ lại nàng lập tức trong lòng giật mình trong đầu một cái tên cơ hồ vô cùng sống động thiên t h ụ thử kiếm không có dấu hiệu nào thử trong cổ đâm ra mộ lưu kinh ngạc trừng to mắt thanh âm kẹt tại cổ họng bên trong rốt cuộc không phát ra được nửa chữ nàng cầm cổ thân thể mềm mềm ngã xuống máu tươi chạy xuôi trên mặt đất theo nàng ngã trên mặt đất càng nhiều kiếm không có dấu hiệu nào trong cơ thể nàng trôi ra vạch phá huyết nục đột phá làn da cơ hồ là trong c h ư ớ c mắt nàng l i ề n biến thành t o à n thân là kiếm thi thể con mắt t r ậ t to thậm chí ngay cả di ngôn cũng không kịp phát ra p h á t xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì ngươi làm cái gì n i ệ m vụ xong trừng to mắt hã từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại phương thức công kích này cái này căn bản liền đã không phải cái gì võ kỹ p h m vi loại này không thể nào hiểu được phương thức công kích nói là quỷ dị cũng không đủ hắn chỉ là muốn cùng mộ lưu thông qua nữ nhân này tiếp xúc đến phượng hoàng tổ chức mà thôi thậm chí đều nghĩ qua đem mộ lưu đầu cắt bỏ đưa cho phượng hoàng tổ chức người xem như lễ gặp mặt thuận tiện giải cứu ra xả t ỏ a cái gì kết quả cái này đều không cần hắn xuất thủ phượng hoàng tổ chức người liền đem mộ lưu giết đi đây chính là cùng cực băng thánh nữ t ề danh mộ lưu a vậy mà đơn giản như vậy liền bị giết liền xem như hắn là cân nhắc rất nhiều tại chuẩn bị một chút tác dụng phụ to lớn dược phẩm về sau mới chuẩn bị xuất kỳ bất ý giết chết mộ lưu kết quả tên trước mắt này ngay cả nhúc ních h cũng không một chút liền đem mộ lưu cho đâm cái xuyên thấu cái này mẹ n ó là quái vật gì tại niệm vô song hoảng sợ lúc thử một thanh kiếm không có dấu hiệu nào từ chán của hắn c h u i ra ngay sau đó là kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm n i ệ m vô song trước mắt gặp liền bị thể nội c h u i ra mấy chục con trường kiếm mặc thành con nhím phù phù ngã trên mặt đất ý thức dần dần hắc cám mà tại lúc này hắn cuối cùng nghe được thanh n m là nhưng ơ i cái quái v ậ t này đến tiếp ta. t h i ê n t h ủ y trì dẫn ta đi gặp n h ư u tọa đi ta đã biết mộ lưu thế lực là ai thượng thanh thiên thế mà lại nhúng tràm thành quốc hoàng tộc sự t ì n h tay này rôi thật là đủ dài kinh thành bên này loạn thành một bảy mà ở kinh thành bên ngoài hàn giang phía trên một đoàn vô cùng to lớn mây đen đang theo kinh thành bay tới càng ngày càng gần càng ngày càng gần liệt hỏa tông vốn nên là liệt hỏa tông đệ tử chiếm cứ đỉnh núi giờ phút này tất cả đều chật ních cực băng tông người mà tại liệt hỏa tông đại điện bên ngoài thì là lít nha lít nhít liệt hỏa tông đệ tử Bọn băng bàn, hắn liền muốn giống như là nhân vật trao đổi, vốn nên là phe tấn công cực băng tông, giờ phút này tất cả đều tiến liệt tông địa bàn, thành phe phòng thủ. Mà vốn nên là phe phòng thủ liệt tông đệ tử, giờ phút này tất cả đều thành phe tấn công. phe phút hỏa phe thủ. phe thủ hỏa phút phe là là liệt là liệt đổi, giờ giờ đều đều Mà vật trao tất tử, tất địa đệ cực cả cả sở dĩ song phương định vị sẽ trao đổi hoàn toàn là bởi vì liệt hỏa tông dùng ngữ kế rất đơn giản ngữ kế thành không chi kỹ ra vẻ không địch lại lại dựa vào bảo vật tương dụ cực băng tông người quả nhiên mắc câu tiến vào liệt hỏa tông chiếm lấy liệt hỏa tông nhưng mà kỳ thực bọn hắn là bị vây ở liệt hỏa tông bên trong thành cá trong chậu Tình báo giả, nội ứng đệ tử, trận pháp trưởng nội ứng pháp báo giả, đệ lần ã o Cực chủ tự. băng tông tông chủ đỏ hứng đến những này phản đồ danh mắt, đỏ đồ kỹ lấy l này liệt hỏa tông có thể nói là át chủ bài ra hết xếp vào tại bọn hắn cực băng tông tất cả phản đồ tất cả đều duy nhất một lần phản bội không chỉ có cung cấp tình báo giả còn kéo theo những người khác cảm xúc cuối cùng ngay cả cực băng tông một trận pháp trưởng lão thế mà cũng là liệt hỏa tông nội ứng、ba、năm lại ba năm, tông ngươi ngươi lại tại biết ta, ta chủ, chương ự chín trăm bốn mươi năm nội ứng một hai cầu nguyện phiếu nguyên bản liệt hỏa tông thủ sơn trận pháp là thủ hộ liệt hỏa tông mà thành lập nhưng là tại nội ứng tri viện dưới liệt hỏa tông người đem nhà mình thủ sơn trận pháp c này. Này vì cam đoan cái kia leo đến cực băng tông trưởng lão vị trí nội ứng sẽ không có phản biến hàng năm liệt hỏa tông vì thế chi tiêu thế nhưng là không nhỏ mức đương nhiên hiệu quả cũng là cực kỳ tốt tại cái này trọng yếu thời khắc cuối cùng là một kích trí mạng có cơ hội có thể ở chỗ này tại bọn hắn liệt hỏa tông địa bàn giải quyết triệt để cực băng tông cái này tốt địch trên thực tế liệt hỏa tông cũng là bị buộc đến t u y ệ t lộ tuy nói bọn hắn tại cùng cực băng tông chống lại quá trình bên trong dần dần lấy được ưu thế đứng ở thượng phong nhưng mà cũng không có ích lợi gì bởi vì bọn hắn lựa chọn đầu nhập vào tứ hoàng tử đã chết chết tại cực băng tông đầu nhập vào ngũ hoàng nữ trong tay nay bằng với lớn đấu tranh bên trên bọn hắn đã thua bây giờ muốn lập b ả n vậy cũng chỉ có một đầu đường có thể đi đó chính là chiếm đoạt cực băng tông kết hợp hai cái tông môn trí lực Trở t h à nếu h phách một môn, tông t cái cự cấp bậc siêu cấp siêu vô để lực liệt lựa liệt là lợi dụng người liệt khác chọn cùng không nhìn thấy hòa phải hủy hòa hòa giá tông tông, dụng người tông. trị, từ diệt trào đó mà ế bị đánh lên tứ hoàng tử nhãn hiệu liệt hòa tông tại cửu long đoạt đích dạng này lớn đấu tranh bên trong chỉ có bị thanh tẩy một kết quả như vậy mặc kệ cuối cùng là ngũ hoàng nữ thu được thắng lợi cuối cùng nhất vẫn là hoàng tử khắc thắng được cửu long nhiều đích thắng lợi bọn h ắ n loại này bị đánh lên nhãn hiệu tông môn thế lực cuối cùng sẽ bị ưu tiên nhất xử lý đừng nói cái gì truyền thừa cái gì ra đại nghiệp đại liệt hòa tông cao tầng giết một nhóm cướp đi tài nguyên xảy ra khác một môn phái nội tình vẫn là liệt hỏa tông nhiều nhất bọn hắn thế hệ này liệt hỏa tông người toàn bộ chết hết mà thôi đối với cuối cùng bên thắng mà nói tông môn thế lực cũng không trọng yếu muốn nâng đỡ luôn có thể nâng đỡ ra chân chính trọng yếu chỉ có tứ đại gia tộc mà thôi tại thanh quốc tứ đại gia tộc vĩnh viên áp đảo tông môn phía trên đứng sai đội liền muốn tiếp nhận đứng sai đội trừng phạt tứ hoàng t ử đủ bọn hắn liệt hỏa tông lại có thể chống bao lâu đâu chỉ có chủ động xuất kích mới có thể ngăn cơn sóng g ữ cho nên lần này thế công của bọn hắn mới có thể như thế m á n h liệt mới có thể như thế cực đoan không tiếc vận dụng tất cả lực lượng cũng chỉ có như vậy mới có thể có thời cơ làm được chân chính nhất cử cầm xuống cực băng tông vận khí không tệ chính là cực băng tông trải qua mấy lần sự kiện về sau thực lực đã suy yếu đến phi thường yếu kém tình trạng giảm bớt áp lực của bọn hắn mà bây giờ liền là thu lưới thời điểm tông chủ đại nhân cực băng tông người đã là c á trong chậu chúng ta tùy thời có thể lấy xuất thủ bắt lấy bọn hắn không nội còn có một cái người trọng yếu còn chưa tới trận đâu liên hỏa tông tông chủ khẽ lắc đầu trên thực tế t o à n b ộ cực băng tông hiện tại trên dưới cộng lại chân chính có thể đánh đã không có mấy người mà trong đó nhất làm cho hắn cảm thấy kiên kỵ cần có nhất đề phòng cũng chỉ có l i ệ t h ỏ a tông đã từng tông chủ bây giờ cực băng tông thái thượng tông chủ thất bát i ự u đó mới là l i ệ t h ỏ a tông rõ ràng đã chiếm cứ ưu thế cự lớn tình hồ dưới vẫn không dám tùy tiện phát động tổng tiến công nguyên nhân mà thôi chỉ là bây giờ bị buộc đến t u y ệ t lộ mới không thể không xuất động tất cả át chủ bài phấn đấu một thanh chỉ cần có thể diện trừ tên kia thôn vệ cực băng tông kế hoạch mới xem như chân chính hoàn thành kế hoạch lớn mới có thể tại cựu long nhiều đích hôn chiến bên trong đứng vững góc chân nếu không chỉ cần thất bát cựu còn tại một ngày bọn hắn liệt hỏa tông liền không cách nào an tâm cũng may căn cứ nội ứng tình báo bọn hắn đã biết thất bát cựu bây giờ ký túc thân thể cái kia gọi là vĩ ba cực băng thành nữ bởi vì cái gì sự tình không cùng cực băng tông cùng một chỗ hành động để bọn hắn có thời cơ lợi dụng cũng có thao tác không gian nếu không trực diện loại kia tồn tại cho dù có đại lượng n ư u kế bọn hắn cũng cần cân nhắc một hai nhưng là đem vĩ ba cùng cái khác cực băng tông cao tầng chia cắt tách ra đà kích liền thuận tiện rất nhiều càng đừng đề cập hiện tại bọn hắn bên này cực băng tông cao tầng đã xử lý hoàn tất còn kém một k í c h cuối cùng mà thôi chỉ còn sau cùng phiền phức cần xử lý nghĩ không ra năm đó cái tia cùng chúng ta liệt hỏa tông tương xứng thực lực một mực tại sàn sàn với nhau cực băng tông sẽ suy yếu cho tới bây giờ tình trạng này quả thực giống như đám hỗ hợp thực lực cùng chúng ta liệt hỏa tông căn bản không tại một cái cấp bậc đứng tại liệt hỏa tông tông chủ bên cạnh là liệt hỏa tông nhị trưởng lão hắn làm bạn tông chủ làm bạn liệt hòa tông đã thời gian rất lâu là tư lịch phi thường lão một vị trưởng lão nhìn xem ngày xưa túc địch kết cục tông tông quả tại liệt hỏa tông hai tháng trước đem trưởng lao các loại tinh nhuệ phái đến hát thanh sơn mạch về sau hết thể liền cải biến bọn hắn tại hát thanh sơn mạch tao nộ cường đại quỷ dị cơ hồ toàn quân bị diệt cấp cao chiến lược trực tiếp tổn thất hơn phân nửa có thể xưng đứt gãy từ đó về sau chúng ta liệt hỏa tông liền không ngừng lấy được ưu thế từng bước một chén ép cùng chiếm đoạt cực băng tông địa bàn thành tựu bây giờ thắng thế không sai hết thể chuyển biến tất cả đều tại hai tháng trước những trưởng lão kia ra ngoài bắt đầu tại liệt hỏa tông tông chủ và nhị trưởng lão bên cạnh là một cái hèn mọn lao đầu tử người này tên đái lạt là cực băng tông trong miệng cái kia phản đồ trận pháp trưởng lão liền là sự phản bội của hắn cực băng tông mới có thể rơi vào bây giờ tình trạng cũng chính bởi vì hắn tồn tại nghe đông mỹ mới có thể thoát ly đại bộ đội bị liệt hỏa tông tông chủ tự mình chặt xuống đầu mới có trước mắt cục diện thật tốt trên thực tế đái lạt tại dài đến mấy năm nội ứng bên trong cũng không phải là không có nghĩ tới thật thuận thế phản bội liệt h ỏ a tông gia nhập cực băng tông c h i t để tẩy trắng trở thành cực băng tông trận pháp t r ư ở n g lão làm sao cực băng tông không góp sức c a ưu thế một mực không cách nào chuyển biến làm thắng thế tại xác định dù cho có hắn trợ giúp cực băng tông cũng vô pháp hoàn thành đối liệt h ỏ a tông một k í c h trí mạng vậy hắn tự nhiên cũng liền tiếp tục gần nút đi thang đến ngày đó nhìn xem nghe đông mị mang theo vĩ ba trở về biết được nhiều như vậy trưởng lao chết tại hát thanh sân mạch toàn bộ cực băng tông thực lực xuất hiện đứt gãy hắn liền lập tức ý thức được cực băng tông sắp xong rồi nhiều nhất là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi bởi vậy cái này cỏ đầu tưởng liền triệt để khóa chặt liệt hỏa tông trận doanh bắt đầu bố cục cùng tích cực phối hợp cuối cùng đi đến trước mắt một bước này ba năm ba năm lại ba năm rốt cục muốn vào hôm nay thu hoạch thắng lợi trái cây đái lạc trong lòng kích động thân là nội ứng hắn tại cực băng tông thậm chí cũng không dám quá dễ thấy sinh sợ bị người nhìn ra sơ hở 946, trận, 22, cầu phiếu. kết quả yên lặng cày tấy lại thêm trận pháp nhân tài thưa thớt đúng là để hắn đều bỏ tới cao vị không có cách nào dưới chỉ có thể kiên trì tiếp tục làm nhưng loại cuộc sống này hắn thật sớm thì không chịu nổi mỗi ngày đều lo lắng đề phòng mỗi ngày tỉnh lại đều là cực băng tông tông chủ cầm kiếm chống đỡ tại trên cổ mình hỏi hắn có phải hay không nội ứng thời gian này vẫn là người qua sao hồi tưởng những ngày kia đái lạt không khỏi nắm chặt nắm đấm trong lòng chua sót quả thực không có cách nào cùng người khuynh ê t u ậ t cũng may đây hết thảy tất cả đều phải kết thúc ngay hôm nay đái lạt nhìn chằm c h ậ m phía trước liên hòa tông tất cả mọi người đều bị vây ở liệt hỏa trong đại điện bên trong có người ý đồ muốn thoát đi ra ngoài lại bị một đạo đột nhiên hiện hiện liệt hỏa bình chướng tại chỗ cho gậy trở về thậm chí trên thân ga liệt diễm c h â n hỏa t h i ê u đến người kia kêu, kêu thảm la lột cuối cùng bị đốt thành cho bụi hóa thành một chỗ cho tàn liệt hỏa đại điện bên ngoài đứng tại liệt hỏa trên quảng trường liệt hỏa tông tông chủ b ọ n người thấy cảnh này không khỏi nhao nhao toát ra cười lạnh tuy nói chỉ là cải tạo qua hộ sơn đại trận nhưng cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể đột phá trừ phi cực băng tông tông chủ hoặc là những trường lao kia hao phi đại lượng lực lượng đi cưỡng ép công phá nếu không cái khác đối ma đổi hộ sơn trận pháp chỉ là gãi ngương nữa mà một khi cực băng tông tông c h ủ bọn hắn lựa chọn cưỡng ép đột phá tầng này trận pháp như vậy tiêu hao lực lượng bọn hắn liền chỉ có một con đường chết hiện tại duy nhất cần chờ đợi phong bị cũng chỉ có còn chưa xuất hiện cực băng thánh n ữ vĩ ba trước đó nghe theo đái l ạ t ý kiến đem n g h e đông m ị chém đầu giết đem đầu người để người đưa qua đi chọc giận vĩ ba cũng là vì cái này bọn hắn đã biết thất bát cựu có thể hoạt động thời gian kỳ thật không hề dài đều xem vĩ ba thực lực nếu như vĩ ba một mực cần nhẫn đợi đến thể nội thất bát cự hoàn toàn khôi phục lực lượng lại thẳng hướng liệt hỏa tông kia liệt hỏa tông cũng là khó mà chống cự nhưng nếu như là thực lực không có toàn diện khôi phục thất bắc cựu vậy bọn hắn liền có thể thao tác chỗ trống lúc đầu bọn hắn còn một mực tìm không thấy v ị ba tung tích thẳng đến v ị ba dừng lại tại du phủ mới vội vàng để người tặng đầu người đã qua rồi c ứ u hận có tầng này c ứ u hận bọn hắn liền không sợ v ị ba tiếp tục trốn tránh lại thêm trước đó cực băng tông tông chủ phát ra huyết mang băng lên i tín hiệu cầu cứu là v ị ba cung cấp tinh chuẩn định vị thì càng không đạo lý không tới giết thánh nữ diệt cự băng trọng chấn liệt hỏa vinh quang liệt hỏa tông tông chủ đôi mắt bên trong hiện lên l ệ mang mà tại lúc này coi đầu rút cổ tại liệt hỏa đại điện cực băng tông b ọ n người đột nhiên bắt đầu công kích mánh liệt hộ sơn đại trận không giống với trước đó phổ thông đệ tử giờ phút này đối hộ sơn đại trận phát động công kích chính là cực băng tông cao tầng tông chủ và các t r ư ở n g lão hộ sơn đại trận phản vệ liệt diễm chân hỏa chỉ là tại những người này trên thân tiếp tục một hồi liền rất nhanh phát ra xì xì xì tiếng vang bị bọn hắn vận chuyển cao cấp cực băng tông công pháp ép xuống hóa thành nhàn nhạt hơi nước không bao lâu toàn bộ liệt hỏa trong đại điện liền tràn ngập lên thật dày hơi nước n ồ n vụ để người thấy không rõ tình huống bên trong chỉ có thể nhìn thấy bóng người đ a n g động tại tiếp tục công kích hộ sơn đại trận bọn hắn muốn làm gì liệt hỏa tông tông chủ hoang mang mà hỏi thăm chỉ sợ là giống như là dựa vào những n à y góp nhặt sương mù che đậy ánh mắt đợi đến phá hư hộ sơn đại trận một khắc này mượn nhờ n ồ n g vụ hiểm hộ chạy đi liệt hỏa tông nhị trưởng l á o lạnh lùng nói hắn thấy tại cực băng tông những người này bị nội ứng p h ả n bội vậy ở l i ê n hỏa đại điện một khắc kia trở đi những người này cũng đã là người chết kỳ thật cực băng tông huyết mang băng liên tín hiệu đã phát qua nghe đông mị đầu người cũng đã đ ư ớ qua mặc kệ cực băng thánh nữ tới hay không những này cực băng tông cao tầng đều đã vô dụng ý của ngươi là hiện tại liền đem bọn hắn đều xử lý có gì không ổn sao không ta chỉ là lo lắng chúng ta lãng phí chiến l ự c trên người bọn hắn đợi lát nữa đối mặt với ba hoặc là nói đối mặt thất bắc cửu có thể sẽ xuất hiện thương vong bị vây ở hộ sơn trong trận pháp cực băng tông bọn người toàn lực phá trận sẽ lãng phí lực lượng trở nên càng dễ đối phó mà nếu như không phá trận hộ sơn trận pháp liền sẽ dần dần có vào để bọn hắn không chỗ có thể trốn vô luận là loại nào cực băng tông bọn người là tình thế chắc chắn phải chết không cần thiết mình sớm hạ tràng đối phó bọn hắn còn không bằng giữ lại thể lực đối phó khả năng sẽ tới cực băng thánh nữ rốt cuộc cái kia mới là thắng bại tay mấu chốt vượt qua cực băng thánh nữ ngọn núi lớn này lại thêm nhóm này bị khốn chủ cực băng tông cao tầng cực băng tông liền triệt để tan rã lại không bất luận cái gì sức phản kháng mà nếu như chỉ là giải quyết cực băng tông cao tầng để cực băng thánh nữ trốn ở bên ngoài tìm cơ hội ở nút vậy thì phiền t o á i lại hoặc là bị nàng đổi đi liệt hỏa tông cao tầng lại có chút không đến mất cho nên hiện tại đối mặt cực băng tông sông trận hành vi tốt nhất ứng đối phương thức liền là chờ đợi hoặc là hao hết hơn phân nửa lực lượng để cực băng tông người sông ra ngoài trận hoặc là chờ vi ba tới trước xử lý vi ba vô luận loại kia chuẩn bị ở sau ra bài đều là ưu thế tại bọn hắn thảo luận đến cái này thời điểm bọn hắn cũng không biết l i ệ t hỏa tông chân núi có hai nhóm khoái mã đã vọt tới chân núi l i ệ t hỏa tông chân núi ba tháng nhìn lên bầu trời ngáp một cái tại bên cạnh hắn là hắn n ữ phiếu tháng bảy tuy nói bọn hắn một cái là lưu dân một cái là thổ dân nhưng tâm ý tương thông cũng không quá để ý những thứ này đặc biệt là ba tháng phát hiện trong hiện thực cũng xuất hiện các loại chuyện q u ỷ dị để hắn càng thêm rõ ràng ý thức được trong trò chơi đồ vật nước rất sâu hắn cầm giữ không được đã như vậy còn không bằng nằm ngựa liền tốt dù sao cũng đã lẫn vào l i ệ t hòa tông tuy nói chỉ là được gan bài thành cấp thấp phụ trách trông coi sơn môn đệ tử nhưng đến cùng đã lưng tựa đại thụ không cần cố gắng như vậy ta nguyệt ngươi nói thiên long đi kinh thành như thế cũ làm sao vẫn chưa trở lại đưa tin ai biết ta tên tiên lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng đi cùng chúng ta tâm tính đồng dạng Tam Nguyệt, tiện tay lên một cây cỏ dại can, ngồi liệt tại sơn môn lên can, ngồi sơn điêu cây dại cỏ bọn ê trên n cạnh đồng những ngày này ở chung cung người cỏ. dại, Trải hai qua ở b hắn ọ Bọn họ cùng thiên long cũng coi Thiên Long như lẫn nhau nhiều hơn mấy phần hiểu h mấy rõ. Bọn hắn còn tốt từ thanh ti huyện đến kinh thành liệt hòa tông trải qua gian nan vất vả vẫn là bộ dáng của ban đầu nhưng thiên long liền không đồng d ạ n g hắn quá hiệu quả và lợi ích quá nhìn chúng trước mắt lợi ích quá bức thiết muốn trèo lên trên có thể là hiện thực kích thích lại hoặc là nguyên nhân gì khác dù sao tại tam nguyện bọn hắn nhìn đến thiên long thật quá cố gắng mà bọn hắn thật là ăn no chờ chết loại hình lúc trước có thể có quyết tâm đến kinh thành tiến vào liệt hòa tông toàn đều dựa vào đối trò chơi một bầu nhiệt huyết muốn làm người trên người hiện tại phát hiện tới kinh thành tại liệt hòa tông giống như cũng liền như thế đối ngoại đúng là người trên người có thể đối bên trong đó chính là đệ bên trong đệ căn bản không địa vị gì cũng may thất nguyệt đối với hắn toàn tâm toàn ý có như thế cái tiểu nữ phiếu tại hắn cũng an tâm cá ước muối liền làm mỗi ngày thời gian n h ả m chán điểm nếu như có thể đến điểm kích thích một ít chuyện liền tốt chương chín trăm bốn mươi bảy sông sân môn một hai cầu nguyện phiếu chẳng biết tại sao tam n g u y ệ t đột nhiên nhớ tới ban đầu ở thanh ti huyện tham gia nhiều như vậy bang phái cùng một chỗ vây quét quỷ dị thời điểm khi đó là thật nhiệt huyết sôi trào cảm giác thanh xuân đều đang thiêu đ ố t đâu không biết dạ đội trưởng còn có người chơi khác hiện tại lẫn vào thế nào tam n g u y ệ t đang muốn đến nơi này chợt thấy nơi xa dương lên bụi mù cũng nhanh chóng hướng bên này tiếp cận tam n g u y ệ t ân ta thấy được tam n g u y ệ t từ dưới đất nhảy lên một cái vận chuyển liệt hỏa nhãn cẩn thận hướng nơi xa bụi mù nhìn lại liệt hỏa nhãn chỉ là liệt hỏa tông phổ thông công pháp làm thủ sơn đệ tử sẽ dành cho giá đặc biệt ưỡ Cần cống môn phái hiến phái hơi là là sẽ thậm ấ t chí t bởi vì quá mức màu cá bây giờ không có cái gì cái khác lợi hại công pháp tu luyện đành phải đem liệt hỏa nhãn xem như chủ tu công pháp tu luyện cho nên theo một ý nghĩa nào đó tại cái khác thủ vệ đệ tử đối liệt hỏa nhãn cũng không quá cảm bạo tình huống giới hắn cái này mỏ cá đảo ngược lại đem liệt hỏa nhãn luyện được cực kỳ xuất sắc viễn siêu cùng thế hệ mà giờ khắc này lấy hắn ba tầng liệt hỏa nhãn toàn lực thi triển phía dưới cặp mắt của hắn lập tức dấy lên từng tiên ngọn lửa ánh vào trong tầm mắt hình tượng tất cả đều giống như là bị nhiệt độ cao thiêu đốt không khí đồng dạng hiện ra một loại v ặ n m è o cảm giác nhưng cùng lúc hắn cũng có thể nhìn càng thêm xa khóa chặt kêu mảnh rơ lên b ụ i mù địa phương chỉ thấy nhiệt độ cao vạn mẹo trong tấm hình hai người chính dục n g a lao nhanh thẳng đến liệt hỏa tông sơn môn mạ tới do dự khoảng cách cách xa lại thêm cho bụi tràn n ậ p cho nên hắn là liệt liệt i trong h tông môn cao giai đệ tử về tông dùng tốt như vậy mã đi đường lại vội như vậy hơn phân nửa là có cái đại sự gì chúng ta cũng đi sơn môn chờ lấy đi miễn cho bị người khác phát hiện màu cá cho phía trên nói một câu coi như không dễ chịu màu cá cũng giảng cứu cơ bản pháp không thể để cho bắt được người chân ngựa không phải chậm rái mang theo thất nguyệt trở lại trên cương vị những cái kia cùng một chỗ thủ vệ các sư huynh cũng lười biếng dựa vào sơn môn một bên một người trong đó nhìn thấy ta nguyệt bọn hắn trở về cũng chỉ là liếc mắt nhìn bọn hắn ngáp một cái là có tình huống như thế nào sao ta nhìn thấy có cơi chân liệt mã sư huynh về sơn môn biết đâm đâm bên cạnh tựa hồ đang ngáy đồng bạn giữ cửa liệt hỏa tông các đệ tử thụy nhãn m ô n g lung xoa xoa mắt miễn miễn cưỡng lên tinh thần dọn xong tư thế chờ đợi phía dưới sư huynh đến tuy nói trên tông môn mặt đã vây khốn cực băng tông cao tầng tiến hành chuyện trọng yếu nhưng trên thực tế đối liệt hỏa tông phổ thông thời gian mà nói bọn hắn đạt được mệnh lệnh cũng chính là ly khai sơn môn khoảng một canh giờ sau đó trở về tiếp tục thủ sơn môn mà thôi phía trên đến cùng xảy ra chuyện gì căn bản không ai biết chuyện trọng yếu như vậy bọn hắn những n à y thủ sơn môn đệ tử là không tư cách biết tưởng tình về phần nghiêm mật hơn cảnh giới kia là tại giữa sườn núi chờ vị trí chân núi chỉ là thả người duy trì lấy thông thường cảnh giới cường độ tại mấy người dọn xong tư thế thời điểm quả nhiên thấy được nơi xa nâng lên bụi mù lấy chân liệt mã tốc độ vị trí này có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến thời điểm cơ bản liền cách đến liệt hỏa tông sơn môn không xa tam nguyệt cùng thất nguyệt miễn cưỡng nâng lên tinh thần giả trang ra một bộ nghiêm túc dáng vẻ quả nhiên không một hai phút kia hai thớt chân liệt mã liền đã vọt tới chân núi cũng không có chút nào dừng lại trực tiếp nổ tung tam nguyệt nhìn rõ ràng kia hai thớt chân liệt mã cơ hồ vừa lẻ lưỡi giống như là bị ép khô toàn bộ thể lực miễn cưỡng chạy đến chân núi thời điểm liền bị kia hai cái người áo đen một cước dâm tại đầu ngựa bên trên hóa thành bàn đạp trực tiếp nổ tung huyết mục lưu lại không đầu thi thể lộ ra nội bộ nội tạng khí quan cùng không xương chết ngay tại chỗ mà đem chân liệt mã hóa thành bàn đạp hai tên người áo đen mượn lực cơ h ộ i là bắn ra cả một chút liền thuận bậc thang trực tiếp một trái một phải hướng bay thẳng mà lên ẩm ẩm sơn môn tảng đá bậc thang tại hai người bạo trùng dưới nao nhao băng liệt đá vụn bay loạn tựa như một trận cuồng bạo đá vụn phong bạo hướng tam n g u y ệ t bọn người c ủ a tới không đúng bọn hắn là vừa mới kịp phản ứng sơn môn sư huynh hoảng sợ vội vàng mở to miệng liền bị đẩy lùi tới đá vụn xuyên qua miệng từ sau gáy xuyên qua mà ra máu tươi từ huyết động bên trong rầm rầm tuân ra mà sư huynh mắt trợt tròn sớm đã mất đi ý thức tại chỗ chết bất đắc kỳ tử địch địch tập địch cháy mau đây không phải là liệt hỏa tông người kéo còi báo động kia là kịp phản ứng người nhao nhao gào thét lớn muốn quay người chạy trốn nhưng mà cũng đã bị phát sau mà đến trước bóng đen đ u ổ i kịp một cái chớp mắt giao thoa những sư huynh này thân thể hóa thành mười mấy khối thịt khối rơi vải xuống đất trong đó một cái khối thịt tốt hơn rơi xuống tại tam nguyện phía trước kia tung bay ở không trúng khối thịt vừa lúc là sư h u n h nửa gương mặt còn duy chỉ lấy trước duy hắn o ả n thần nguyệt phanh phanh ngại. g sợ thái, thấy ta trái tim phanh phanh trực h là phản ứng nhanh nhất một cái kia khi nhìn đến ngựa hóa thành huyết vụ nổ tung kia một cái trước mắt hắn liền đã trong lòng lộ bột một tiếng ý thức được không thích hợp kéo còn tại mộng bức thất nguyện xoay người bỏ chạy sau đó hắn liền nghe được phía sau rối loạn cùng bay đến hắn phía trước kia thuộc về sư huynh nửa gương mặt thi thể thịt nát hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút trái tim giống như là cái gì nắm chặt gấp rút nhảy lên vô cùng kinh khủng cảm giác áp bách từ phía sau chuyển đến ba tháng đại nào trở nên trống g i n g hắn không nghĩ tới ngoài ý muốn tới đột nhiên như vậy lại tử vong tới gần như thế đột n ộ t ba cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ n g h e bên thai thất nguyệt sợ h ã i thanh âm hắn đông nhiên đông nhiên một cái dùng sức quay người nguyên bản thuận bậc thang đi lên chạy trốn thân thể đông nhiên xoay tròn một trăm tám mươi độ cũng tại xoay tròn quá trình bên trong đông nhiên đem thất nguyệt cho dùng sức quăng bay ra đi bay về phía thềm đá bên cạnh rừng cây mậu xâm rừng rậm người đi trước t a nguyện giờ k h ắ c này trên bầu trời thất nguyệt rưng rưng kêu to mà lưu tại tại chỗ t a nguyện thì trầm giọng hô to khả năng này là đời ta đẹp trai nhất một khắc t a m n g u y ệ t trong lòng hiện lên sau cùng ý niệm sau đó hắn thấy được người áo đen thân hình giống như là màu đen thuốc màu một cái chớp mắt kéo dài hình tượng đồng dạng c h ư ớ c mắt liền xuất hiện ở trước mặt của hắn đen nhánh đại thủ đã đắp lên hướng về phía mặt của hắn hai chân phát run nước mắt đều nhanh biểu ra sinh tử tới gần một khắc này hắn mới chính thức cảm giác được tử vong kinh khủng nhưng mà hết t h ả đều muốn kết thúc vốn nên là như vậy tam n g u y ệ t là nghĩ như vậy nhưng lại tại đại thủ hoàn toàn che lại hắn tầm mắt một khắc này tam n g u y ệ t cảm thấy dừng lại sau đó hắn nghe được một câu giống như là thì thảo nói nhỏ nói thầm âm thanh tại sao là ngươi mời các bạn đọc ta muốn làm thiên đao hài hước kiếm hiệp huyết h ỏ a tu chân giới sát phạt không thánh mẫu chương chín trăm bốn mươi tám ta cũng là nội ứng hai hai cầu nguyện phiếu không đợi ta nguyện kịp phản ứng che lại tầm mắt hát cám đã biến mất không thấy gì nữa kinh ngạc dưới vô ý thức q u a y đầu nhìn lại chỉ thấy vừa rồi muốn giết hắn bóng đen đã như như một trận gió thuận bậc thang theo sát lấy một đạo khác tốc độ càng nhanh bóng đen xông đi lên đi trong chớp mắt liền đã biến mất tại hắn ánh mắt bên ngoài ta còn sống lấy lại tinh thần tăng n g u y ệ t p h u p h u một chút trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất đại não vẫn là ông ông tác hưởng mà ở xung quanh hắn mới vừa rồi còn cùng hắn cùng một chỗ đứng gác các sư h u n h đã biến thành một chỗ thi thể khối vụn không có để lại một người sống tăng n g u y ệ t đang nghĩ ngợi đâu nơi xa kia bị quan g suất một chút đi thất n g u y ệ t kia a a a tiếng kêu thắm thiết để hắn cười khổ là còn có thất n g u y ệ t cũng sống tiếp được bất quá vừa rồi người áo đen kia nói lời là có ý gì chẳng lẽ hắn nhận biết ta là nhất định là như vậy cũng chỉ có dạng này hát bào nhân này mới có thể cố ý buông tha ta nhưng là sẽ là ai chứ sống sót sau tai h nạn t a nguyện đại não có chút hỗn loạn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cầm tới bóng đen là ai bởi vì bóng đen quá mạnh mạnh đến không thể nào hiểu được trình độ trên mặt đất h ó a thành thi khối phủ sư m i n h kia là tiên tiên nhị lưu cảnh cao thủ thanh sư m i n h t i ê n tiên nhất lưu thực lực thương sư m i n h bọn hắn tổ này đội trưởng nhân cảnh thậm chí chuyển gia qua có cùng nhân cấp chung g i a cường giả đối chiến mà không rơi vào thế hạ phong n h e đồn nhưng chính là như vậy p h ố i trí đội hình như vậy tại bóng đen kia trước mặt lại ngay cả một giây đều không chống nổi như c u ồ n g phong quá cảnh trực tiếp bị bóng đen nghiền ép hết thảy nên ngang rời đi ta thật nhận biết qua mạnh như vậy người sao ba tháng chính xuất thần nghĩ đến đâu danh sách bạn tốt đột nhiên sáng lên tin tức nhắc nhở là thiên long về tông môn sửng sốt một chút ta nguyệt vội vàng mở ra tin tức liệt biểu muốn nhắc nhở thiên long liệt hỏa tông tình huống hiện tại nhưng mà mở ra tin tức về sau đập vào con mắt chính là dạ xác lê minh lập tức mang thất nguyệt rời đi liệt hỏa tông đi kinh thành đầu nhập vào du tt dạ dạ ca chờ chút chẳng lẽ vừa rồi đạo h ắ t ảnh kia là trong đầu mạch suy nghĩ lập tức rõ ràng tam nguyệt cảm xúc kích động không thôi dạ ca trở nên thật mạnh a cái này của trụ không ông sai ngầm đầu đi lên nhìn hắn lập tức mở tò hai mắt nhìn chỉ thấy giữa sườn núi bậc thang thế mà t r ụ lên một tầng ngân trang hóa thành băng tuyết c h i đạo một đường lan tràn mà lên mà tại băng tuyết lan tràn đoạn trước hai đạo bóng đen vẫn lấy không phải người tốc độ điên cùng sông đi lên đâm mà đi những nơi đi qua không ai cả nổi đã lâu nhiệt huyết từ trong lòng nhện lên tại liên hòa tông cao tầng bọn người tề tâm hợp lực công kích đến toàn bộ trận pháp ẩm vàng phá thoái hóa thành phóng lên tận trời hòa trụ cũng tại một cái chớp mắt về sau một cỗ băng xương trí lực đem nó từ dưới đáy bắt đầu điên cuồng đi lên lan tràn đem nó triệt để ngưng kích thành một cây to lớn băng trụ nương theo lấy giặc giặc thanh âm vang lên băng trụ xuất hiện đại lượng vết dạn cũng ẩm vàng phá thoái mà ra hóa thành đẩy trời vụ băng Theo ngay h ữ n này vụn băng bốn phương tám hướng bắn tám r mà tràn toàn ra, trong trong trận ra, trường. hỏa hỏa quang ngưng điện bên khổng sương ngủ, ngập n g tụ tại liệt theo từ phát liệt đại đi lồ pháp buộc bộ tại lúc này tất cả mọi người cùng một chỗ sông chạy ra liệt hỏa tông trong sương mù dày đặc truyền ra cực băng tông đám người quát lớn âm thanh mười mấy đạo nhân ảnh mượn n ồ n g vụ yểm hộ hướng sơn môn u bệ đá phương hướng chạy tới nhưng mà chạy đi đâu một tiếng ẩm vang bạo hưởng liệt hỏa tông tông chủ toàn thân bộc phát như như mặt trời cực nóng quang mang trực tiếp đốt không không khí chung quanh tới gần cái kêu bên cạnh đồng vụ trực tiếp bị oanh ra hình cầu trống không khu vực mà ngay tiếp theo bị đánh bay còn có vừa rồi xông lên phía trước nhất cực băng tông tinh nhuệ các đệ tử bọn hắn từng cái nằm trên mặt đất kêu rền kêu thảm trên thân không phải đánh cho thiếu cánh tay chân gãy liền là trên người có nhiệt độ cao thiêu đốt sau rõ ràng vết sẹo vết tích lên to lớn bong bóng người đều trở nên có chút dị dạng t h ằ n g đến h ừ lạnh một tiếng vang lên một trận băng xương chi phong càn quét m à qua đem thương binh nhóm thương thế lấy băng xương đông lại bọn hắn mới từ trong thống khổ miễn cưỡng chống lên tinh thần tông chủ đại nhân đừng hốt hoảng chúng ta còn có tông chủ đại nhân tại chúng ta cực băng tông còn không có thua những này tinh nhuệ đệ tử nhao nhao kích động hô nhưng mà cực băng tông tông chủ và các trưởng lão khác thì s ắ c mặt tâm trầm khó coi bởi vì song phương vô luận thực lực vẫn là nhân số t r ê n lệch đều hết sức rõ ràng càng đừng đề cập trước đó bọn hắn vì phá trận đã tiêu hao đại lượng lực lượng dưới loại trạng thái này cùng liệt hỏa tông những người này giao thủ cơ hồ không có phần thắng có thể nói nhưng tiếp tục ngồi chờ chết cũng chỉ là chờ chết mà thôi chỉ có phá trận cũng chỉ có phá trận mới có thể tìm được một chút hy vọng sống là như thế này không sai đi thập lục trường lão không sai thập lục trưởng lão lên tiếng sau đó đi tại tất cả mọi người phía trước từng bước một đi hướng liệt hỏa tông đám người tại cực băng tông tông chủ bọn người kinh ngạc ánh mắt bên trong thập lục trưởng lão mỉm cười đứng ở liệt hỏa tông đám người bên cạnh quay người nhìn về phía bọn hắn chỉ có dạng này các ngươi mới có thể tự tồn thực lực mới có thể bị chúng ta một lưới đà kích loại kia thần thái tuyệt đối không phải có thể giả bộ ra mới đúng ha ha ha ha ha ha ha băng tông chủ ngươi còn chưa hiểu tới sao vị này thập lục trưởng lão là lâm thời đầu nhập vào tới cái kia trận pháp đến cùng là chúng ta liệt hỏa tông hộ sơn đại trận muốn cùng người ở bên trong liên lạc vẫn là không có vấn đề gì mà trải qua đơn giản giao lưu về sau vị này thập lục trưởng lão đi ra lựa chọn sáng suốt liệt hỏa tông chủ ha ha lớn nhỏ mà bên cạnh hắn vốn là cực băng tông thập lục trưởng lão người thì cười híp mắt nửa quỷ x u n dưới hòa tông chủ đại nhân về sau tiểu nhân liền là liệt hỏa tông chó tuyệt không hài lòng liệt hỏa tông cười lớn gật đầu nhưng bất kỳ biết rõ liệt hỏa tông chủ phong cách hành sự người đều rõ ràng cái này thập lục trưởng lão không ra một tháng liền sẽ bị tông chủ âm thầm xử lý cái này cùng nội ứng trận pháp trưởng l ã o đái lạt là không giống k i a đái lạt thật là chính liệt hỏa tông bồi dưỡng chuyển vận đến cực băng tông đồng thời cách mỗi thời gian nhất định đều sẽ ổn định chuyển về tình báo cái này lâm thời biến trận thập lục trưởng lão cũng nghĩ có đái nộ như vậy tia cùng nằm mơ khác nhau ở chỗ nào nghĩ không ra đến loại tình trạng này Các người liệt hỏa tông thế mà còn là đang tính kế chúng ta cực băng tông chủ bị phản đ ồ tức đến phát run tức đến nỗi cực hạn về sau lại đột nhiên cả người tinh khí thần thương già hơn rất nhiều chán nản rất nhiều thân xác có mấy phần tuyệt vọng cùng b u ồ n nhưng nhìn xem người bên cạnh cùng hưng thịnh lúc cực băng tông so sánh đã không có mấy cái khuôn mặt quen thuộc có lẽ lúc trước biết khí vận c h i trụ tiên đoán biết cái kêu hoang cổ cổ di tích tin tức thời điểm mình liền không nên tùy tiện phái người ra ngoài tìm hiểu mời các bạn đọc ta muốn làm thế nào hài hước kiếm hiệp huyết họa tu chân giới sát phạt không thánh mẫu chương chín trăm bốn mươi chín song long một hai cầu mễ phiếu nếu như không có một lần kia đi hát thanh sân mạch nếu như không có một lần kia nhân viên hao tổn tạo thành phản ứng dây chuyền cực băng tông tuyệt sẽ không về phần rơi vào kết quả như vậy cái gọi là kiếp nạn thật tồn tại sao cái gọi là khí vận c h i trụ thật tồn tại sao hay là nói đây hết thảy căn bản là chỉ là mình một tay tạo thành hoang đường kết quả cực băng tông tông chủ lâm vào m ở mịt bọn hắn thiên tân vạn khổ đạt được vi ba thật sự có năng lực cứu vớt cực băng tông sao lớn như vậy cực băng tông chẳng lẽ muốn ở ta nơi này một đời diện ô n c ở trong quá trình này mình duy nhất có thể làm chính là cực băng tông tông chủ hai mắt dần dần ngưng kết ra băng sương lấy hắn làm trung tâm tại r u liệt hỏa tông bên cạnh mấy vị trưởng lão nhao nhao cười lạnh thành tiếng trên thân giấy lên hòa diễm cũng thế đã vận chuyển tâm pháp liền chờ liệt hỏa tông tông chủ ra lệnh một tiếng trực tiếp đậu thủ mà liệt hỏa tông tông chủ cũng không nhiều nói nhảm vung tay lên giết vê anh cơ hồ tại liệt hỏa tông tông chủ tiếng nói vừa ra trong nháy mắt liệt hỏa tông ngưng t r ư ở n g lão hoàng t r ư ở n g lão cha t r ư ở n g lão toàn thân gas ngọn lửa màu đỏ rực nương theo lấy hỏa diễm gas t r u n g quanh n ồ n g vụ giống như là bị cái gì hấp dẫn đồng dạng bị dính dấp lây xoắn ú p lây quấn quanh ở ba người đỉnh đầu toàn bộ quảng trường lập tức trở nên có thể thấy rõ ràng tại cực băng tông đám người ngây người công phu ba người thân thể đã triệt để hóa thành hỏa cầu đ ỗ n g nhiên hướng phía trước bạo trùng hòa ra lập tức cùng đội ngũ kéo dài khoảng cách cơ hồ trong khoảnh khắc liền đã vọt tới cực băng tông tông chủ đám người trước mặt cầm xuống cực băng tông tông chủ đầu người đây chính là đại công lao tại cực ba ă n tông tông chủ rõ ràng lượng tình hùng g chủ lực rõ đã bị suy yếu dưới, i cũng muốn cướp công chủ muốn phần này công lao. Tông hạ lao. đám ạ đại Tại i nhân cẩn thận. Muốn thương tổn tông chủ đại nhân, này. chủ trước cửa ta một qua đ ba đám hỏa cầu bạo x ô n g tới một khắc này cực băng tông tông chủ bên người năm vị trưởng lão nhao n h a u thi triển thần thông một vị trưởng lão hai tay bỗng nhiên vỗ mặt đất mặt đất lập tức kéo một đạo thật dày tường băng muốn ngăn trở một người lại bị đoàn kia hỏa cầu tại c h ỗ đánh vỡ nương theo lấy xì xì xì n ồ n ụ trực tiếp xô ra một cái hình cầu lô lớn cũng thẳng tắp đụng ở trên người hắn nương theo lấy a a a tiếng kêu t h a n thiết vị trưởng lão này cả người bay rớt ra ngoài nửa người đã giống như là hóa thành than cốc hình tổn thương hai mắt trắng rã tại chỗ mất đi ý thức mà đổi thành một vị mặt khác trưởng lão hắn tay phải ngưng tụ đại lượng băng xương hóa thành cự nhân thật lớn băng xương c h i quyền một quyền đánh tới hướng chạm mặt tới hỏa cầu tại một tiếng kịch liệt tiếng va chạm bên trong băng xương cự thủ giặc giặc cấp tốc lan tràn ra vết dạn cũng vỡ ra phá toái khối băng bên trong đoàn kia hỏa cầu trực tiếp hướng người khác chạy tới đem hắn nuốt hết tại hỏa cầu bên trong cả người tựa hồ tại chỗ bị nhiệt độ cao hỏa khí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được sau cùng trưởng lão thì là thân thể lấy băng xương ngưng kết ra vớt sói lông sói cả người hóa thành một đầu to lớn xương lang cùng hỏa cầu va chạm chiến đấu cùng một chỗ trong lúc nhất thời khó bỏ khó phân về phần còn lại kia hai đoàn đột phá phòng hộ h ỏ a cầu thì vọt thẳng hướng về phía cực băng tông tông chủ tông chủ đại nhân đám người kinh hô nhưng cực băng tông tông chủ chỉ là chậm rãi phun ra hai chữ cực xương Xì xì xì. tiếng nói vừa ra trong nháy mắt kia đối diện vọt tới hai đoàn hòa cầu tại chỗ phát ra chói hai tư tư thành vàng hỏa diễm cơ hồ trong nháy mắt liền đã thu nhỏ dập tắt cũng trên thân đồng bộ lan tràn ra một tầng băng xương c h i s ắ c kia hai tên trưởng lão tại chỗ sắc mặt đại biến nhưng lại đã không còn kịp rồi thân thể của bọn hắn như băng điêu bàn nhanh chóng đông kết cùng phía dưới băng xương mặt đất phảng phất phát sinh cái gì đặc thù phản ứng mặt đất đ ô n g nhiên đột xuất hai cây băng thứ phân biệt quán xuyên lồng ngực của bọn hắn đem bọn hắn triệt để hóa thành băng điêu mà hai mắt như xương cực băng tông tông chủ lúc này mới dạo bước bản chậm rãi đi qua hai người cũng tiện tay nhẹ nhàng gỗ răng rắc răng rắc, răng rắc hai vị này liệt hỏa tông trưởng lão tại chỗ hóa thành một chỗ vụ băng khí tức triệt để đoạt tuyệt Tông chủ đại nhân. tại ô n g chủ đ n h â n t ạ i người â y n g qua đi cực băng tông đám người mặt lộ vẻ mừng như điên kinh hô đáy lòng nhao nhao g i ấ y lên hy vọng còn sống mà liệt hỏa tông bên kia vừa mới còn kích động người xúc động lập tức làm lạnh hơn phân nửa một tông c h i chủ há là ai đều có thể người già bị đ ụ n chỉ có vương đối vương mới có tuyệt đối đối kháng tư bản cực băng tông cực băng tông cực băng tông cực băng tông đám người hưng phấn hô to thế cục tựa hồ phát sinh nghệ chuyện nhưng liệt hỏa tông tông chủ nụ cười trên mặt nhưng không thấy mảy may yếu bớt thậm chí là ý cười càng hơn các ngươi tất cả lui ra gia hỏa này giao cho ta xử lý nhàn n h ạ t mà cười liệt hỏa tông tông chủ tiến lên một bước bước bước ra mỗi bước ra một bước lòng bàn chân hắn dần dần dấy lên một tia ngọn lửa đợi đến hắn bước vào cực băng tông tông chủ ảnh hưởng b ă n g xương mặt đất lúc Xì xì xì. lòng bàn chân ngọn lửa đã hóa thành cao nửa thước hỏa diễm thiếu đốt lên liệt hỏa tông tông chủ thân thể cũng đốt cháy tiếp cận hắn hết thảy k i a băng xương mặt đất trước mắt khí hóa nương theo lấy xì xì xì âm thanh tại chỗ bốc hơi hóa thành hơi nước sương mù rốt cục muốn đích thân động thủ sao liệt tinh cực băng tông tông chủ sắc mặt hai mắt băng xương cơ hồ hóa thành một loại nào đó sinh vật chất sừng bám vào trên mặt người nhiệt độ chung quanh đ ỗ n g nhiên hạ xuống một mảng lớn như lâm đông giáng lâm đông kết hết thảy thiệm xương chuẩn bị kỹ càng chết trong tay ta sao l i ê n hỏa tông tông c h ủ hai mắt h ỏ a diễm chuyển biến làm màu đỏ sậm không khí chung quanh đều hiện ra v ậ n b ẹ o thái độ phảng phất muốn đốt cháy vật vật mặc cho ai nấy đều thấy được hai vị này đứng tại hai đại tông môn đỉnh phong vị trí cờ ư n giả g sắp buộc phát một trận sinh tử đại chiến đây là một trận quyết định tông môn sinh tử khoáng thế đại chiến thậm chí quyết định ở đây sinh tử của t ấ t cả mọi người kết cục. tất cả mọi người vô ý thức dừng lại động tác nhìn về phía hai người kia mà tại lúc này đ ỗ n g nhiên đỉnh núi thổi tới một trận gió mạnh thổi tan còn lại tất cả đồng vụ đợi cho gió ngừng sương mù tán kia một cái c h ư ớ c mắt liệt tinh cực băng tông tông chủ đ ỗ n g nhiên đ ỗ n g nhiên trợ t quát một tiếng t r u n g quanh băng sương chi địa cơ hồ đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa thành một tòa cự đại băng sơn ẩn ẩn hình thành băng long chi hình mang theo đứng tại vị trí lao đại cực băng tông tông chủ hướng phía trước điên cuồng liên miên lan tràn mà đi thiệm sương liên hỏa tông tông chủ cơ hồ là đồng bộ một tiếng quát lớn đón băng sơn chi long bạo trùng mà đi k i a thiêu đốt hai mắt hỏa diễm ở trên đường ầm vang tăng vọt nuốt hết liệt hỏa tông tông chủ toàn thân hóa thành một đầu liệt hỏa cự long mời các bạn đọc ta muốn làm thiên đao hài hước kiếm hiệp huyết hỏa tu chân giới sát phạt không thánh mẫu chương chín trăm năm mươi song long kết cục hai hai cầu nguyện phiếu tại tất cả mọi người trận mắt hốc mồm bên trong hai đầu cự long cơ hồ trong chớp mắt liền đánh vào nhau cực hạn băng xương chi lực cùng cực hạn hỏa diễm chi lực lấy nguyên thủy phương thức tiến hành kịch liệt nhất va chạm、Ấm、ẩm chỉ nghe một tiếng đít hai nhức góc kinh khủng tiếng vang vang lên toàn bộ liệt hỏa tông đỉnh núi đất dung núi chuyển phản g phất lung lay s ắ p đổ lấy hai người làm trung tâm liệt hỏa quảng trường bên trái càn quét mà lên một cỗ kinh khủng hỏa diễm phong bạo bên phải lan tràn ra một đoàn đông kết vạn vật lấm đông c h i phong h ỏ a diễm những nơi đi qua vạn vật đ ố t cháy liền ngay cả tu luyện liệt hỏa tông tâm pháp tinh nhuệ đệ tử đều không thể không nhượng bộ lui binh chỉ có một ít trưởng lão có thể miễn cưỡng kiên trì bất động băng xương càn quét tri địa c ự băng tông đám người cơ hồ toàn thể lui nhanh căn bản không dám cùng hắn tiếp xúc liệt hỏa tông bên k mới v hai, hai, hai người bọn họ đầu cự long quấn quít lấy nhau di động cao tốc lẫn nhau công phạt ngươi tới ta đi tựa như hai đầu viễn cổ hoán quỷ tại bông ra hết thảy không chút kiêng kỵ chiến đấu kinh khủng như vậy cảnh tượng hoành tráng làm cho tất cả mọi người ngốc trệ tại nguyên chỗ bọn hắn nhưng không biết tông chủ đại nhân toàn lực bông ra chiến đấu thế mà có thể có thực lực như thế nguyên lai、like, đây mới là vũ cấp thực lực đây mới là vũ cấp cờ ư n giả g một tông c h i chủ thực lực liệt hòa tông liệt hòa tông liệt hòa tông cực băng tông cực băng tông cực băng tông mọi người dưới đ à i hưng ơ phấn hô to liệt hòa tông các trưởng lão càng là cười lạnh một tiếng mang theo người liền thẳng hướng cực băng tông tàn binh tại chiến lược cơ h ồ nghiêng về một bên tình hướng giới cực băng tông đám người liên tục bại lui kêu thảm không ngừng nhân số mắt trần có thể thấy nhanh chóng giảm bớt các ngươi trên không băng x ư ơ n g cự long gầm lên giận dữ muốn lao xuống lại bị hỏa diễm cự long nắm lấy cơ hội lấy long c h à o c h à o thường buộc phát từng đám mưa màu lớn tông chủ đại nhân chúng ta để tông chủ đại nhân phân tâm cực băng tông đám người nắm chặt n ắ m đấm thống khổ hối hận mà liệt hỏa tông đám người thì rết càng thêm lên hưng vốn là bởi vì phá vỡ hộ sơn đại trận mà tiêu hao lực lượng cực băng tông tông chủ lại thêm như thế một chút phân tâm rất nhanh liền lộ ra dấu hiệu thất bại thiệm sương dạng này ngươi là không thắng được ta chỉ thấy không trung hỏa long cắn một cái tại băng sương cự long phân cổ trong miệng buộc phát ra kinh khủng nhiệt độ cao hỏa diễm phát ra nương theo lấy kinh khủng nhiệt độ cao hỏa diễm phun trào ở trên người băng xương cự long tại chỗ hét thảm một tiếng cả con rồng bay ngược mà xuống máu tơi ư như mưa rơi vương vai xuống còn chưa rơi xuống đất băng xương chi long hóa thân hình thái liền đã nhao nhao vỡ vụn lộ ra bên trong toàn thân cao thấp đều là bỏng dấu vết cực băng tông tông chủ đất ném ra hô to nằm trên mặt đất toi thóp thời điểm liên hỏa tông tông chủ mới chậm rãi rơi xuống đất quanh thân hỏa diễm dần dần t h n đi đôi mắt hỏa diễm tan theo gió chậm rãi thở ra mù hơi hán thắng là l i ệ t hỏa tông thắng lợi hán cùng cực băng tông tông chủ thực lực kỳ thật vẫn luôn tại sàn sàn với nhau cả hai lẫn nhau ngăn được tình huống dưới nhìn liền là dưới đ ấ y các trưởng lao thực lực tổng hợp như là cực băng tông hay là trước kia thịnh vượng thực lực như vậy l i ệ t hỏa tông tông chủ tối đa cũng liền là cùng cực băng tông tông chủ chiến đấu chờ đợi người phía dưới quyết ra thắng bại trái lại trợ giúp mình hình thành nhiều đánh m ộ t cục diện bởi vậy thủ hạ chất lượng là rất trọng yếu liên hỏa tông bên này đại trưởng lão sớm đã đứng tại vân cấp cao dài nhiều năm vốn là có hy vọng nhất đột phá vũ cấp liền cùng cực băng tông bên k i a bạch ôn đ ồ n g dạng liệt hỏa tông tông chủ ban sơ cũng là nghị trở đại trưởng lão đột phá vũ cấp lại đối cực băng tông phát động tổng tiến công nơi nào nghĩ đến chính cực băng tông tìm đường chết phái tinh nhuệ đi một chuyến hát thanh sơn mạch tử thương một mảnh liền ngay cả k i a tiếp cận nhất vũ cấp bạch ôn đều chết tại hát thanh sơn mạch trực tiếp dẫn đến liệt hỏa tông tông chủ cải biến kế hoạch gia tốc đối cực băng tông chiến tranh nói đến hai tháng trước nghe được bạch ôn chết tại hát thanh sơn mạch thời điểm liệt hỏa tông chủ là rất khiếp sợ bởi vì bạch ôn người này vô luận thực lực cùng nội tình đều phi thường đáng sợ. chỉ cần cho đủ thời gian trở thành vũ cấp cường giả cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột ai có thể nghĩ tới loại kia tồn tại sẽ vẫn lạc tại h ắ t thanh sân mạch cuối cùng mang về chỉ là một cái chỉ là cực băng thánh nữ thôi cực băng thánh nữ trên thân ký túc thất bát c ử u đại nhân s ắ c thực cực kỳ đáng sợ đáng sợ ngay cả hắn đều muốn nhượng bộ lui binh nhưng ký túc c h i thân trung quy là ký túc c h i thân có tác dụng trong thời gian hạn định thoáng qua một cái thân thể kia liền không chịu nổi thất bát c ử u đại nhân lực lượng đến lúc đó nghĩ nên xử lý như thế nào đều là dễ dàng sự tỉnh là chính các ngươi tìm đường chết đứng trách người khác liệt hỏa tông chủ mặt lộ vẻ cười lạnh đối mặt cực băng tông những người khác nhau nhau đứng tại cực băng tông chủ thân trước tình huống hắn chỉ là tiện tay vung lên、Soạn. tiếp theo một cái trước mắt tất cả cản ở trước mặt hắn người tất cả đều dấy lên hỏa diễm những cái kia cực băng tông thân người trên đốt hỏa diễm têu rên lăn lộn trên mặt đất phát ra tiếng têu thảm âm thanh mà liệt hỏa tông tông chủ đã một bước một cái hỏa diễm g i ấ u chân lưu lại một địa hỏa diễm vết tích đi tới cực băng tông tông chủ trước mặt ở trên cao nhìn xuống khinh miệt nhìn xem cái này rõ ràng muốn nói điểm gì ngày xưa túc địch liệt hỏa tông tông chủ lộ ra một tia cười lạnh gặp lại hai mắt dày lên hỏa diễm liệt hỏa tông tông tộc tay phải đi theo toát ra hỏa diễm chi đao nhắm ngay cực băng tông tông chủ ngược hướng xuống một đâm mà đi không cực băng tông còn còn sót lại đám người cố nén hỏa diễm đốt cháy thống khổ phát ra nghiêm nghị gào thét đã mất đi khí lực cực băng tông tông chủ con ngươi co vào mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ c h ơ mắt nhìn hỏa diễm chi đao càng ngay càng gần càng ngay càng gần thẳng đến đem hắn xuyên qua thử hỏa diễm chi đao nhập thể thân thể cứng đờ con ngươi phóng đại đồng thời ánh mắt vượt qua liệt hỏa tông tông chủ cực băng tông tông chủ giống như thấy được hai đạo bóng đen tại lấy không phải người tốc độ điên cuồng hướng hắn bên này đầm v à o lên nhưng tất cả những thứ này đã không có quan hệ gì với hắn ánh mắt dần dần h ắ t cám ý thức dần dần yên lặng hắn cảm thấy rét lạnh hắn s ắ p chết đao hạ lưu người một đạo hắc ảnh khí tức bỗng nhiên bộc phát như đêm tối giáng lâm kinh khủng huy áp trước mắt bung ra tạo áp lực toàn trường cùng lúc đó khác một đạo hắc ảnh b ộ c phát ra hét lớn âm thanh cố khí tức này là liên hỏa tông tông chủ kinh ngạc quay đầu lập tức toàn thân nổi ra gà thẳng lên chỉ thấy điên cuồng bắn vọt tới bóng đen thế mà mắt trái giấy lên phóng lên tận trời liệt diễm chi khí, mắt phải phát ra băng xương chi phong ả i chi bột bằng phát p h ra xương rõ ràng là không hợp tính hai loại thuộc tính giờ phút này lại như thế h ả i hòa trao đổi cùng một chỗ cùng một chỗ lẫn nhau dây dưa hóa thành một loại toàn lực lượng mới mắt trái như lửa mắt phải như xương nàng là liệt hỏa tông đã từng tông chủ cực băng tông đời thứ nhất tông chủ bây giờ cực băng tông thái thượng tông chủ thất bát cựu ẩm cơ hội tại liệt hỏa tông tông chủ mở miệng trong n h y mắt thất bát cựu đại nhân một trưởng đặt tại liệt hỏa tông tông chủ ngực một cái chớp mắt dừng lại đây n văng c là cái gì lực lượng liệt hỏa tông tông chủ đại não một cái chớp mắt ngốc trệ còn sót lại đầu rơi trên mặt đất ý thức dần dần hắc ám ta phải chết vẹn vẹn chỉ là một kích mời các bạn đọc ta muốn làm t h ê nào hài hước kiếm hiệp huyết h ỏ a tu chân giới sát phạt không thánh mẫu chương chín trăm năm mươi mốt mất khống chế cục diện một hai cầu nguyệt phiếu liệt hỏa tông tông chủ thật không cam lòng hắn còn vô dụng liệt hỏa hóa thân hắn còn không dùng toàn lực đây coi là cái gì đây coi là cái gì liệt hỏa tông tông chủ muốn gầm thét muốn gào thét nhưng ý thức lại tại dần dần rơi vào hát cám tông chủ đại nhân đúng lúc này cái kia bị hắn gửi ở kỳ vọng cao liệt hỏa tông đại trưởng lão trước tiên chạy tới bên cạnh hắn ôm lấy hắn nửa tàn đầu đại trưởng lão liệt hỏa tông tông chủ đem hết toàn lực há to miệm muốn đem liệt hỏa tông giao phó cho đại trưởng lão nhưng mà sau một khắc hắn liền cảm giác được huyết nhục của mình chính như hòa tan bản chậm rãi thuận đại trưởng lão hai tay hút vào đại trưởng lao thể nội làm sao lại như vậy đại trưởng lão ngươi đến cùng là kinh ngạc nhìn về phía đại trưởng lão chỉ thấy đại trưởng lao chính lấy bi tình biểu lộ đem hắn còn sót lại nửa cái đầu triệt để ôm lấy ánh mắt bị cuối cùng phong bế kia một cái trước mắt hắn thấy được đại trưởng lao có chút n ế t lên q u o a miệng lấy chỉ có hắn mới nghe được nói nhỏ âm thanh liệt hỏa tông thuộc về ta đại trưởng lão người cái tên này chẳng lẽ liệt hỏa tông tông chủ kích động rõ ràng muốn làm cái gì lại tại đầu bị ôm vào trong ngực thời điểm c h i t để hút vào đại trưởng lao thể nội hắc cám vào tới một tông c h i chủ như vậy hoàn toàn chết đi tông chủ đại nhân đại trưởng lao thuận thế phóng sinh kêu gen khóc lớn cũng lấy như thế tư thế nhìn h ầ m h ầ m trên quảng trường thất bát cựu cùng phương n g u y ệ t là bọn hắn giết tông chủ đại nhân tất cả liệt hỏa tông đệ tử nghe lệnh ta lấy liệt hỏa tông đại trưởng lao chi mệnh mệnh lệnh các người giết hai người này là tông chủ đại nhân báo thủ, báo thủ. liệt hỏa tông các đệ tử cái này mới nao nhau, nhau hoàn hồn k tông tông tông tông tên kia h h mặt t nhìn nhau. r lực lượng căn bản là không có cách tiếp tục lâu như vậy chúng ta phối hợp hành động nâng thời gian nàng liền t r ư ở n g l ã o kia còn chưa có nói xong chỉ thấy nơi xa duy trì lấy xuất trưởng tư thế thất bắc cửu phốc một chút phun ra một mục máu thất â n hình lần, nửa trên hai lào đào đ gối một mặt quỷ mắt diễm mắt trái hỏa diễm cùng mắt phải hỏa cùng bát ă n xương đều trong n g đều h y m ắ dập tắt hơn phân tắt Thất bát hơn nửa. cựu đại nhân cực băng tông đám người còn chưa từ tông chủ tử vong cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần liền thấy cảnh này tại chỗ la thất thanh thời cơ tất cả l i ệ t hỏa tông các trường lão cơ hồ bất cứ chút do dự nào cùng nhau hướng thất bát cựu đại nhân phương hướng bạo trùng mà đi bọn hắn so những người khác rõ ràng hơn thất bát cựu đại nhân đến cùng khủng bố cỡ nào cùng bọn hắn những người này tranh lệch đến cỡ nào to lớn cho nên nhất định phải nắm lấy cơ hội tại thất bát cựu đại nhân hư nhược thời điểm một k í c h trí mạng cầm xuống thất bát c ử u đại nhân bảo hộ thất bát c ử u đại nhân ai cũng không cho phép tới cứ băng tông các trưởng lao tiếng kinh hô cùng thất bát c ử u đại nhân quát lớn âm thanh gần như đồng thời vang lên vừa mới muốn đã đi tiếp viện phương n g u y ệ t lập tức chần trừ một lúc cứ như vậy do dự thời gian những cái kia liệt hỏa tông trưởng lao đã vọt tới thất bát c ử u đại nhân trước mặt đắc thủ đôi mắt bên trong lệ mang loay lên xông lên phía trước nhất trưởng lão hai tay giấy lên h ỏ a diễm hướng đưa lưng về phía hắn nửa quỳ tại thất bát cựu đại nhân hung hăng đập tới nhưng mà nắm đấm còn chưa rơi xuống chỉ thấy thất bát c ử u đại nhân cơ hồ lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ xoay người một cái một tay đã tinh chuẩn giữ lại cổ của hắn mắt trái h ỏ a diễm mắt phải băng xương đều không có vừa rồi như vậy m á n h liệt nhưng kia cỗ sức mạnh đáng sợ vẫn như c ũ làm cho người kinh hãi run sợ bị tầng thứ này cao thủ chế trụ cổ hắn cơ hồ không hề có lực hoàn thủ cảm thụ được hậu phương tiếng gió vun vút cùng trên cổ truyền đến cực nóng cảm giác trong lòng của hắn lộn bột một tiếng Chờ! giang giác cổ của hắn bị thất bát cựu tại chỗ bẻ gãy kia vết thương cháy đen bên trong lại lộ ra cực hạn hàn ý tản tức khủng ra khắc khí tức khủng bố. đ e một, một đạo hỏa diễm dây nhỏ phóng lên tận trời đem giữa không trung người kia từ dưới mà lên một phân thành hai chia đều thành hai nửa thi thể rơi xuống đất thời điểm lại giống vụn băng bản thi khối rơi là tả trên đất ngay sau đó là người thứ ba người thứ tư người thứ năm chỉ thấy thất bát cựu đại nhân thân ảnh một cái chớp mắt biến mất hóa thành hỏa hồng sắc đường cong như thuấn di bản ở trong không gian cấp tốc na z i chỉ để lại tàn ảnh tại những n à y liệt hỏa tông các trưởng lão dừng lại một cái chớp mắt đợi đến thất bát cựu đại nhân trở về chỗ cũ thời điểm những n à y liệt hỏa tông trưởng lão hoặc là tại chỗ hóa thành khối băng đông kết tại nguyên chỗ tại chỗ chết hoặc là thân thể khí hóa ngay cả cặn b á đều không lưu lại thất bát cựu đại、nhân. Cực băng tông đám người kích động kinh hô đã thấy thất bát c ử u đại nhân trở lại tại chỗ về sau đột nhiên đ ỗ n g nhiên ho khan hai tiếng máu tươi liền từ khoe miệng nàng tràn ra ngoài đợi đến thất bát c ử u bình tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía phương nguyện thời điểm dầm dầm miệng mũi hai thất k h ổ n g máu tươi dầm dầm chạy xuôi mà ra toàn thân còn lại càng là không ngừng mà tràn ra máu tươi giống như là nội bộ lỗ chân lông mạch máu vỡ tan lại hình như là thân thể gặp càng sâu t h ẳ n chính là đến tế bào cấp hao tổn thân thể của nàng đến cực hạn nghe thất bát cựu đại nhân bình tĩnh ngữ liệu phương nguyện sắc mặt tại chỗ âm trầm xuống quá làm l o ạ nhưng Ta còn tưởng t còn có rằng ngươi n í toán gì, kết quả là đang tiêu hào ba thân thể, phát tiết phẫn nộ của mình mà thôi. Thân hào đang phẫn nộ mình hình khẽ động, gì, khẽ quả là ba của h vĩ p mà ơ Nguyệt hướng thất bát cửu Phương hướng trùng Nhưng cửu qua. thất bát bạo đi ở hắn khởi hành trong n g a y mắt l i ệ t hỏa tông bên kia đồng dạng có một bóng người bạo trùng ra phương diện tốc độ thậm chí cùng trạng thái bình thường bên dưới mình tương xứng đợi đến phương n g u y ệ t kịp phản ứng thời điểm tên kia đã vọt tới thất bát c ử u đại nhân bên cạnh ngay cả một giây dừng lại đều không có bàn tay của hắn đã đặt tại thất bát cựu lớn đầu người bên trên đem thất bát cựu lớn đầu người trực tiếp tấn về phía mặt đất nương theo lấy b a n h một tiếng b ạ o hưởng sàn nhà băng liệt bên trong bóng người kia đem thất bát c ử u viên kia máu tươi chạy đầm địa đầu gắt gao đè xuống đất hướng phía trước lôi kéo mà đi vĩ ba nửa gương mặt tại mặt đất điên cuồng ma sát máu tươi v ẩ y ra nhưng giờ phút này khống chế vĩ ba thân thể thất bát c ử u đại nhân lại lấy băng lanh ngữ đ i ệ u bình tĩnh nói người đang tìm cái chết thật sao liền hỏa tông đại trưởng lão cười lạnh nụ cười mới vừa vặn nở rộ đột nhiên liền cảm thấy tay trên trận nhẹ tay phải tại chỗ cùng thân thể tách rời thử cánh tay bay cao Cây cụt vết thương một á u cuồng phun tươi tiền trào trong. điên không cần bàn bên m bàn tay lớn tại chỗ giữ lại cổ của hắn là ngươi tại đại trưởng lão kinh ngạc kinh hô thân thể bị một cỗ quái lực khống chế hung hăng thế nào hướng mặt đất t r ư ơ n g chín trăm năm mươi hai toàn nghe dạ đại nhân hai hai cầu mười phiếu đông phần lưng nặng g ọ t tới mặt đất thân hình cứng ngắc cong lên đau đớn kịch liệt chớp mắt chuyển khắp toàn thân mà xuất hiện ở một cái chớp mắt dừng lại sau ẩm mặt đất hiện ra dạng nứt hình ẩm vang lớn băng liệt hướng xuống bạo liệt mà ra tay cụ đại trưởng lão kêu t h ẳ n một tiếng hai mắt đều cơ hồ t r ắ n g rã đây đây là cái gì lực lượng luận lực lượng cấp độ lại không phải hắn phía dưới không kịp nghĩ nhiều liệt hỏa tông đại trưởng lão liền lập tức cảm thấy lăng lệ sát ý đã đến tới đầu lâu hóa thành hỏa diễm một thanh tràn ngập kiếm ý thần binh chi kiếm trực tiếp quán xuyên đầu của hắn cứ việc tránh thoát một k í c h trí mạng nhưng kiếm ý bén nhọn lại trong đầu điên cuồng đi l o ạ n cắt nội lực của hắn mạch lạc tiếp tục như vậy sẽ bị trôi kiếm này b ứ c cho ra nguyên hình hỏa diễm c à n quét toàn thân đại trưởng lao giông con lươn đúng là tại thiên kiếm phía dưới thuận lợi trượt đi phương nguyệt mắt nhìn bỏ chạy đến nơi xa liền dừng lại tay cụt hỏa nhân một bên đỡ dậy thất bát cựu một bên lấy xuống bịt mắt cặp mắt của hắn sớm đã hóa thành quỷ nhãn máu đen c h ả y r ò n g phía sau dâng lên hát luân tựa như hát nguyệt chi thần không cần phải để ý đến ta xử lý tàn cuộc vĩ ba còn có thể sống được sao không cần lo lắng ta coi chừng mực nàng không có việc gì không có việc gì phương n g u y ệ t nhìn xem thất bát cựu máu thịt be bét nửa gương mặt còn có kia toàn thân máu tươi chảy đầm địa bộ dáng cảm giác thất bát cựu đối thương thế nhận biết cùng thường nhân hoàn toàn khác biệt thất bát cựu đại nhân Cực b ă người tông còn lại đệ tử t còn cùng các lại đệ r mới cái h Phương、Nguyệt、cho thất y Nguyệt tới. b tên này thật đúng là dám h ỏ a nhân vừa mở miệng phương n g u y ệ t phía sau h ắ c luân liền lập tức bắn ra một cây gai đen hướng hắn xuyên qua mà đến vô dụng mới vừa rồi là trôi này thiên kiếm thử gai đen tùy tiện quán xuyên hỏa nhân ngực nhìn xem máu tươi từ ngực phun tung t o á mà ra liệt hỏa tông đại trưởng lão tại chỗ sửng sốt con ngươi dần dần phóng đại mặt mũi tràn đầy không dám tin là thất thanh làm sao có thể vì cái gì loại công kích này có thể đụng phải ta có thể ngươi đã đạt tới vũ cấp cấp độ có thể lợi dụng bản nguyên tiến hành công kích thử thử thử thử, thử. đáp lại hòa nhân chỉ có phương n g u y ệ t bốn cái gai đen phân biệt quán xuyên tứ chi của hắn đem hắn triệt để đóng đinh tại nguyên chỗ không thể động đậy tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy căn cứ n g h i u tọa thuyết pháp ta đã hấp thu tông chủ lực lượng phối hợp nhân dược cùng quỷ dị chi lực ngoại trừ vũ cấp cường giả vận dụng bản nguyên chi lực cường hãn công kích chiêu thức bên ngoài những người khác bất luận cái gì công kích hẳn là đều cùng không đụng tới ta mới đúng nhưng là t ê n trước mắt là chuyện gì xảy ra vì cái gì hắn có thể đụng phải ta trôi này thiên kiếm còn chưa tính thiên kiếm tông bảo vật chân phái tràn ngập lăng lệ kiếm ý không cách nào tránh khỏi cũng là tự nhiên nhưng những cái kia gai đen là thế nào không đợi liệt hỏa tông đại trưởng lao nghĩ rõ ràng phía trước nam nhân đ ố n g nhiên toàn thân tản mát ra đại lượng hắc khí quấn quanh toàn thân liền thân hình đều ẩn ẩn bị che đậy ẩn tàng trong đó còn người co dù lại ý thức được không đúng đại trưởng lão lập tức lực lượng toàn bộ triển khai muốn tránh thoát mở gai đen trói buộc lại tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt chỉ thấy bóng đen hóa thành hát tuyến bạo t r ú n g tới cùng hắn giao thoa mà qua ông trong không khí buộc phát ra chói hai kiếm minh thanh â m l i ệ t hỏa tông đại trưởng lao đầu nghiêng lấy chậm dài trước xuống rơi xuống tại thấp theo đầu rơi xuống đất hỏa diễm tan theo gió thi thể không đầu ngã quỵ mà xuống không tiếng thở nữa tháng tháng là chúng ta cực băng tông thắng thắng lợi thật thắng lợi cực băng tông đám người lên tiếng gieo họ là thắng lợi mà chúc mừng mà liên hỏa tông tàn đảng thấy cảnh này nhao n h a u lộ ra vẻ hoảng sợ lộn t h à o hướng dưới núi bỏ chạy nhưng mà để bọn hắn không có nghĩ tới là tại bọn hắn xuống núi thời điểm lại nhìn thấy chân núi cực băng tông c h i viện những cái kia hưởng ứng huyết mang băng lên i cực băng tông đệ tử giờ phút này đã nhao n h a u đổi tới đem liệt hỏa tông đoàn đoàn bao vây tuy nói thực lực và số lượng bên trên khả năng liệt hỏa tông bên này mạnh hơn nhưng lòng dạ bên trên bọn hắn đã không có chút nào chiến đấu c h i tâm tại cấp cao chiến l ư c đã quyết ra thắng bại tình hưng dưới vô luận bọn hắn cỡ nào cố gắng đều là hồn công còn không bằng bảo vệ tính mệnh tự cầu phúc liệt hỏa tông đám người nhao nhao chạy t ứ tán chia thành tốp nhỏ mà cực băng tông đệ tử thì tại sao khi tiếp nhận mệnh lệnh tiến hành truy sát vốn nên là liệt hỏa tông sơn môn địa phương giờ phút này cũng đã triệt để thuộc về cực băng tông tất cả ra đại nhân cực băng tông còn sót lại trưởng lão cùng các cao t ầ n n h o nhao đi vào phương nguyện bên n g cung cung kính kính hành lễ trước đó phương nguyện đến cực băng tông làm khách thời điểm bọn hắn đôi phương nguyện nhưng không có gì hào sát mặt lại không nghĩ rằng bây giờ lại toàn dựa vào phương nguyện mới cứu vớt cực băng tông sắn cao ốc chi tướng nghiêng nói là cực băng tông đại ân nhân cũng không đủ thất bát cựu đại nhân g n quá y ệ t làm loạn nàng hẳn phải biết vĩ ba thân thể căn bản không chịu nổi nàng như vậy dùng linh tinh năng lực mới đúng vẫn còn như vậy làm loạn hít sâu một hơi hắn để cho mình tỉnh táo lại sự t ì n h đã phát sinh bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này chờ thất bát cựu đại nhân lần sau chưa tỉnh lại lại tìm nàng tính sổ s á c đi dựa theo hiện tại sự t ì n h phát triển phương n g u y ệ t đại khái hiểu vì cái gì trước đó để vi ba độc thân rời đi sẽ dẫn đến thân thể của nàng vong cực kỳ hiển nhiên vi ba một thân một mình dết tới liệt hỏa tông nhiều nhất là diệt trừ liệt hỏa tông tông chủ và mấy vị trưởng lão khác đã là cực hạn thân thể nàng chịu không được thất bát cựu đại nhân tiêu xài mà phía sau đối liệt hỏa tông đại trưởng lão công kích liên triệt để đã mất đi tự vệ năng lực lúc này mới trúng chiêu hiện tại bởi vì chính mình tồn tại cho nàng lượn cái ngọn n g u ồ n mới khiến cho cục diện không có mất khống chế bất kể như thế nào l i ệ t hỏa tông một trận chiến này cuối cùng là hạ màn kết thúc còn lại liền là thu thập tàn g cuộc phương n g u y ệ t đi vào đỉnh núi nhìn về phía nơi xa lập tức con người hơi co lại chỉ thấy nơi xa đường chân trời cuối cùng kinh thành cùng hàn giang phương hướng một đoàn cực lớn đến không có giới hạn đen nhánh chi mây đang theo kinh thành phương hướng chậm rãi bay tới âm âm trong tiếng lôi m ì n ẩn ẩn có thể nhìn thấy mây đen bên trong giống như vô số bóng đen chiếm cứ tại trong mây đen rốt cuộc đã đến à. ố vũ tộc phương nguyệt mày n h ắ n lại chuẩn bị khoái mã kêu lên một nhóm người theo ta trở lại kinh thành cái này cực băng tông bọn người rõ ràng có chút chân c h ờ bọn hắn bên này vừa mới nguyên khí đại thương đang muốn ăn liệt hỏa tông tài nguyên nghỉ ngơi dưỡng sức khôi phục nguyên khí cái này trong lúc mấu chốt phái người đi đoàn kia mây đen s ắ p bao phủ kinh thành cái này thực sự có chút không ổn nhưng theo phương n g u y ệ t sầm mặt lại cực băng tông đám người vội vàng biểu thị ra đồng ý vừa rồi trận chiến kia bọn hắn đều nhìn ở trong mắt ở đây tất cả mọi người không có người sẽ là phương nguyện đối thủ h i ệ n nhiên lúc này ngẫu nghịch phương nguyện ý nguyện liền là đang tìm cái chết phải chúng ta cái này đi an bài chương chín trăm năm mươi ba căn thuốc đột phá một hai cầu nguyện phiếu cực băng tông t r ư ở n g lão tử thương nghiêm trọng có thể đưa ra tới chỉ có hai tên trưởng lão danh lệch có thể đi theo phương n g u y ệ t cùng một chỗ hồi kinh cái này hai tên trưởng lão cũng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng đạt tới vân cấp sơ dai mà thôi ngay cả cảnh giới cũng không quá ổn định ngay cả như vậy phóng nhãn toàn bộ thanh quốc cũng là rất mạnh chiến lực còn lại nhân cấp võ giả ngược lại là gọi lên trọn vẹn hơn trăm người nhìn g qua kinh thành trên không tia quần quận lấy nồng hậu dày đặc mây đen sấm xét văng dội phảng phất muốn hạ dạ vũ bàn đáng sợ cảnh sát tất cả mọi người trong lòng đều có chút bất an nhưng dưới sự chỉ huy của phương n g u y ệ t vẫn là chuẩn bị tốt xe ngựa cùng khoái mã cùng tư liệt hỏa tông tàng b ả o khố bên trong vơ vét tới các loại đan dược phương n g u y ệ t ngồi ở trong xe ngựa nhập định tu luyện những người khác thì cưới khoái mã bảo hộ ở xe ngựa chung quanh ngữ lực giá trị cùng tá lực giá trị đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất chuyển hóa làm cảnh giới đột phá độ nhìn xuống hệ thống ghi chép không biết có phải hay không bởi vì quỷ cảnh đến cực hạn nguyên nhân phương n g u y ệ t hiện tại đánh giết nhân loại võ giả thời điểm thu hoạch ban thưởng trị số tăng lên không ít liền phảng phất đem vốn nên nên thêm tại quỷ cảnh trên ban thưởng chuyển hóa làm điểm thuộc tính ban thưởng đồng dạng mà trước đó liên tục đánh giết liệt hỏa tông cao cấp đệ tử cùng cuối cùng đơn giết liệt hỏa tông đại trưởng lão để phương nguyện thực lực lần nữa đạt được tăng lên trên diện rộng khoảng cách vân cấp cao giai chi cảnh không kém bao nhiêu mà tại vân cấp về sau liền là trong truyền thuyết vũ cấp vũ cấp c h i cảnh phảng phất đang ở trước mắt nhưng là đối mặt ngày đó bên cạnh ầm ầm lăn lộn mây đen phương n g u y ệ t vẫn cảm giác trong lòng không chắc như thế mây đen khổng lồ bên trong ô vũ tộc quỷ dị nên mạnh đến mức nào cũng may nơi này là kinh thành trời s ắ p xuống tự nhiên có người cao tới chống đỡ hộ quốc thạch sư tứ đại gia tộc còn có mấy vị hoàng tử chắc hẳn đến lúc đó chắc chắn đứng ra là kinh thành chống lên một mảnh bầu trời mình chỉ cần phải nghĩ biện pháp bảo vệ tốt bên cạnh mình người là đủ nghĩ như thế phương nguyện thoáng thả buông lỏng một chút tâm tình chờ hắn tiến lập tức xe liền lập tức xuất ra từ liền hỏa tông vơ vét một đống lớn c ự c phẩm đan ăn dược một bên nuốt thuốc một bên tu luyện tên dũng hòa đan phẩm cấp vân cấp trung phẩm hiệu quả kích phát nội lực kích thích việt vị chính là phụ trợ nội công tâm pháp r ử a mặt c ự c phẩm đan ăn dược trăm năm khó cầu một viên nói rõ phụ trợ tu luyện c ự c phẩm đan dược một nước khó cầu mấy quả ghi chú a thông suốt là vị ngọt bánh keo liên loại này dũng hòa đan phương miệt vì tu luyện nội công tâm pháp tại chỗ liền nuốt nguyên một bình đại khái hơn ba mươi k h ỏ dáng vẻ cũng không biết liệt hỏa tông đến cùng chân dấu bao nhiêu năm áp đáy hỏng đồ vật cứ như vậy bị phương n g u y ệ t cho quất đi làm bánh k ẹ o ăn ngoại trừ dũng họa đan bên ngoài ngoài ra còn có có thể trực tiếp ngồi xuống liền có thể tu luyện khinh công bình thủy đan phụ trợ kiếm pháp tu luyện để cao kiếm ý cảm ngộ năng lực kiếm dị đan đào kiếm đan các loại phụ trợ tu luyện đang dược không phải trường hợp cá biệt mà phương n g u y ệ t tất cả đều là không chút khách khí thu sạch xuống dưới trực tiếp xem như đường nước vào giờ phút này nếu để cho cực băng tông những người khác nhìn thấy phương nguyện dạng này nuốt thuốc sợ không phải chòng mắt đều muôn trừng ra ngoài phải biết cho dù là loại này phụ trợ tu luyện đan dược đó cũng là đan dược càng cao cấp đan dược đan độc thì càng đáng sợ giống phương n g u y ệ t như vậy phương pháp ăn sợ không phải mấy cái mạng đều không đủ đốt nhưng mà phương n g u y ệ t lại không để ý chút nào hiện tại đã là ban đêm có giả chi hô hấp đặt cơ sở hắn nuôi đan dược không có bao nhiêu lòng tính sợ nhưng là rất nhanh hắn liền ý thức được không đúng giả chi hô hấp s ắ c thực phát huy tác dụng nhưng đan độc tan giã tốc độ nhưng không có nhanh như vậy cũng may mấy chục viên thuốc chính diện đ i p ra hiệu quả để phương nguyện toàn thân toàn ý đầu nhập trong tu luyện tạm thời cũng không cần đến lại nhiều nuốt những đan dược khác so với cảnh giới võ đạo như thoát cương ngựa hoang bàn lao nhanh trên tay hắn võ đạo công pháp những cái kia truyền thừa ngược lại lộ ra lạc hậu quá nhiều lấy hắn bây giờ mộ tính cùng vừa mới nuốt vào đan dược lại đi tu luyện hàn đại nhân truyền thừa võ học hiệu suất cực kỳ khoa trường ngày bình thường ba ngày tích lũy tiến độ hiện tại vài phút ở giữa liền có thể hoàn thành hiệu suất này tăng lên để phương n g u y ệ t trong lòng l u lưỡi c h ắ c không được đều nói pháp tài lữ điệm cái này tài lực cũng là trong tu luyện quan trọng nhất ta trước kia phương nguyện cơ bản toàn bộ nhờ quỷ thạch cùng cơ sở đan dược tăng lên tiến độ tu luyện Chưa từng ăn qua cường lực dược. cảm giác người đều phải có cái tốc nhắc như Hiện phải nghiện, người qua đang ai từng tu tại một một ít tu tới. ngừng ăn luyện ăn ăn lần lên, này luyện lên lên, còn xuống đều vậy độ đi không có chút gì do dự phương n g u y ệ t toàn thân toàn ý đầu nhập trong tu luyện loại này sung kích cảnh giới cao hơn cảm giác để phương n g u y ệ t cảm giác mình ngay tại làm việc dứt khoát đổi kịp đã từng cừng giả rốt cuộc đỉnh phong hàn đại nhân cũng chính là vũ cấp đỉnh phong c ũ n g bây giờ mình trên lệch không có khoa trương như vậy nội lực vận chuyển phương nguyện có loại mình trở thành nội lực vòng xoáy trung tâm toàn thân cao thấp nội lực tất cả đều theo mình ý niệm mà động tuân ra đi lên nội lực tranh nhau chen lấn nghe theo phương n g u y ệ t chỉ huy tiến hành chu thiên vận chuyển cùng lúc đó nội lực vẹn vẹn chỉ là chạy qua cái huyệt vị phương n g u y ệ t đối lưu b ă n g tâm pháp lý giải liền lập tức nâng cao một bước những cái kia đã từng nhìn huyền diệu vô cùng đồ vật những cái kia xem không hiểu nội lực lưu động lộ tuyến giờ phút này tất cả đều giống giải tỏa kết cấu tầng ngoài nhìn thấu nội tại bản chất đồng dạng thấy rõ hết thảy thậm chí phương n g u y ệ t đều có thể nhìn ra mấy cái huyệt vị dính liền hoàn toàn là vì chiếu có thể nội người tu luyện thời gian tu luyện không đủ huyệt vị cường độ không đủ mà tiến hành bổ sung m à như hắn dạng này tu luyện tới nhất định cấp độ võ giả thì hoàn toàn có thể từ bỏ những này yếu ớt lại vô dụng u y ệ t vị trực tiếp đi đường tắt bàn ngắn tuần hoàn một phen thao tác số g ư ớ i phương n g u y ệ t tiến độ tu luyện phi tốc tăng vọt tại phục d ụ n g hạ bình thủy đan kiếm dị đan loại hình đan dược về sau thậm chí không cần thực chiến tu luyện chỉ dựa vào nội lực lưu động mô phỏng liền có thể đem lưu băng bộ pháp cùng không băng kiếm pháp đều cho tu luyện đương nhiên hiệu suất trên khẳng định không có thực chiến tăng lên tới cũng nhanh chính là nhưng ở hắn siêu cao nộ tính phía dưới tiến độ tu luyện vẫn rất nhanh hệ thống nhắc nhở c h ú c mừng người chơi giã sắc lê minh tu luyện có thành cựu ngưng b ă n g tâm pháp tăng lên đến tầng thứ sáu nữ lực, lực giá trị gia tăng không điểm tá lực giá trị gia tăng không điểm hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi g i sắc lê minh tu luyện có thành cựu ngưng bằng bộ pháp tăng lên đến tầng thứ hai nữ lực giá trị gia tăng không điểm tá lực giá trị gia tăng không điểm hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi giã sắc lê minh tu luyện có thành cựu ngưng b ă n g bộ pháp tăng lên đến tầng thứ sáu nữ lực giá trị gia tăng không điểm tá lực giá trị gia tăng không điểm hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi giã sắc lê minh tu luyện có thành cựu không băng kiếm pháp tăng lên đến tầng thứ tư ngự lực giá trị gia tăng không điểm tá lực giá trị gia tăng không điểm hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh tu luyện có thành tựu không băng kiếm pháp tăng lên đến tầng thứ sáu ngự lực giá trị gia tăng không điểm tá lực giá trị gia tăng không điểm chương chín trăm năm mươi b ố kinh thành luân hãm hai hai cầu nguyện phiếu tam đại hạch tâm công pháp đồng bộ tăng lên đúng là không để phương n g u y ệ t cảm thấy bất kỳ áp lực mà tại không băng kiếm pháp tăng lên tới tầng thứ sáu về sau khoảng cách cảnh giới đột phá độ chỉ kém sau cùng năm phần trăm mà thôi vẫn cấp về sau muốn đầy thuộc tính tiến hành cảnh giới tựa hồ trở nên càng ngày càng khó khăn không có suy nghĩ nhiều cảm giác kinh thành còn xa phương n g u y ệ t liền bắt đầu học tập hàn đại nhân lưu lại trong truyền thừa cái khác võ học cái này không học không biết một học giật mình tại đan dược điên c u ồ n g t r ồ n g chất tình h ô n g i ớ i hắn học tập những n à y tam đại hạch tâm công pháp bên ngoài võ học giống như ăn cơm uống nước bàn đơn giản căn bản không mang theo dừng lại toàn bộ học qua trình bên trong từ đốn ngộ đến học được đại thành căn bản chính là dùng không mất bao nhiều thời gian phương nguyện lúc này tới hào hứng t r i để đầu nhập trong đó thời gian trôi qua rất nhanh Làm p hệ ư ơ n g thống lấy lại i t n thần thời t Hệ h điểm. Nhắc, nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh tu luyện có thành tựu cảnh giới đột phá độ đến một trăm linh đột phá cảnh giới hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi đột phá vân cấp chung giai cảnh Tăng lực, lực ê n đến v â lượng kinh khủng từ thể nội hiện lên đi lên phương nguyện kích động mở ra thuộc tính liệt biểu tính danh, dạ s á t lê minh cảnh giới vân cấp cao dai quỷ cảnh lệ cấp cao dai một trăm linh linh căn quỷ linh căn trạng thái quỷ rủa ma nhãn hp điểm nội lực quỷ giá trị m ộ ư ơ i hai vạn ngự lực sáu hai mươi cơ sở sáu trăm l i n trạng thái tăng thêm hai mươi tá lực sáu hai mươi cơ sở sáu trăm l i n trạng thái tăng thêm hai mươi nội tính ba trăm tám mươi năm thuộc tính đặc biệt thiên phú dạ chi hô hấp nhân cấp t h ư ợ n g phẩm quỷ phú đứng im thế giới quỷ vòng vũ cấp không băng kiếm điện tầng thứ sáu nhân cấp võ học giải thích đồng nhân cấp hạ phẩm thiên thiên võ học hậu thiên võ học tuổi thọ năm ba trăm ba mươi ba tháng năm vẫn cấp cao dai phương n g u y ệ t nắm chặt n ắ m đấm rốt cục rốt cục khoảng cách kia vũ cấp trí cảnh chỉ thiếu chút nữa xa lật ra xe ngựa d è m thăm dò nhìn về phía trước đi kinh thành đã gần ngay trước mắt trên bầu trời mây đen l a n l ộ t như hắc long bản dương nanh múa vớt bao phủ toàn bộ kinh thành đột nhiên mây đen phát ra một đạo trói mắt lôi minh lôi điện như mạng nện che kín toàn bộ tầng mây chiếu sáng phía dưới kinh thành mà liên t ạ i cái này một cái trước mắt phương n g u y ệ t thấy được không dám tin một màn lôi m i n h phía dưới chiếu sáng trong kinh thành có một k h ỏ a tản r a trói mắt linh quang thông thiên đại thụ ngay tại di động cao tốc k i a tựa như thế giới chi nhánh đồng dạng thông thiên đại thụ nhánh cây rắc rối khó gỡ phân nhánh ra vô số chi nhánh mỗi cái cành b ê n trên đều treo người lít nha lít nhít người giống thịt khô đồng dạng treo ở trên nhánh cây theo thông thiên đại thụ di động mà chập trờn dày đặc kinh thành mây đen dưới tiếng sấm kinh thành thịt người sắp xếp sắp xếp treo nhánh đại thụ hết thệ tất cả phản phát thành một bức họa làm người cả đời khó quên đợi đến lôi m i n h ánh sáng dần dần suy yếu thời điểm phương n g u y ệ t thấy được một người một cái quen thuộc người trong c h ư ớ c mắt phương n g u y ệ t con người bỗng nhiên co vào cảm giác toàn thân huyết dịch đều phảng phất đông kết du ti ti lôi m i n h ngảm đạm linh thụ biến mất hết thể q u y về h tám chỉ có phương n g u y ệ t tâm tình kịch liệt chập t r ú n g du ti ti làm sao lại bị treo ở trên cây nàng con sống không gốc cây kia đến cùng là chuyện gì xảy ra kinh thành đến cùng xảy ra chuyện gì phương nguyện hai mắt đỏ lên hết thể hết thể đều để phương n g u y ệ t cảm thấy hoang mang không hiểu hắn nhìn về phía trong bóng tối kinh thành chỉ cảm thấy thời khắc này kinh thành giống như một đầu là nằm trong bóng đêm cự thú mở ra miệng to như chậu máu sắp thôn vệ vật vật tay tại có chút phát run h ắ n tâm đang hỏi chính mình ta còn muốn tiến vào nguy hiểm như thế kinh thành sao xe ngựa chẳng biết lúc nào đã dừng lại tùy hành tất cả mọi người đang nhìn hướng phương n g u y ệ t h i ệ n nhiên vừa rồi cảnh s á t cũng không chỉ là phương n g u y ệ t một người nhìn thấy mà là tất cả mọi người đều có thể dùng nhìn bằng mắt thường gặp sinh cung tử phảng phất tại trước mắt hóa thành hai con đường tiến lên một bước liền là đi vào vực sâu về sau một bước liền là hối hận cả đời vừa rồi du ti ti bị treo trên cây hình tượng còn có cánh nham thanh thần lâm linh những người này mặt hiện lên phương n g u y ệ t trong lòng cuối cùng phương n g u y ệ t chậm rãi n g n g đầu mắt lộ ra kiên định lên đường vào kinh người sẽ hối hận tấm da dê người khôi phục rồi phương n g u y ệ t trong lòng đại hỉ nhưng tấm da dê rõ ràng vẫn còn có chút suy yếu ngay cả giọng nói chuyện đều không bình thường sức sống chỉ khôi phục một chút xíu bất quá không có biện pháp đốt ta kim thạch cùng ngân thạch đi ngươi phải vào kinh thành không lực lượng của ta rất khó sống sót phương n g u y ệ t sắc mặt trầm xuống xác thực căn cứ tấm da dê trước đó mấy lần tiên đoán hắn ở lại kinh thành tình huống đều vô cùng nguy hiểm nhưng là bây giờ khác biệt hắn đã tới vân cấp cao dài thực lực cùng khi đó dự báo tình huống không đồng dạng tiến thêm một bước liền là vũ cấp ngay cả dạ vũ đều không làm gì được chính mình đồ đần phương nguyện ngươi quá lạc quan trong kinh thành hiện tại ấp v lực lượng liền ngay cả ta đều đã nhìn không thấu mặc dù ta dự báo bị trong đó lực lượng nào đó cho gián đoạn không cách nào dự báo nhưng có loại kia cấp độ lực lượng tại chúng ta cơ hồ không có phần thắng ngay cả còn sống khả năng khả năng đều rất thấp có hoàng tộc cùng tứ đại gia tộc tại cũng không về phần để kinh thành l u ô n hắn đi phương n g u y ệ t trong lòng cũng có chút không chắc mà tại lúc này đội ngũ đã bước vào đất kinh thành phá vỡ cửa thành phá toái p h ò n g ốc cùng vỡ vụn đường đi mặt đất để phương n g u y ệ t sửng sốt không rõ kinh thành đến cùng xảy ra chuyện gì bất kể như thế nào hắn ngôn trước cùng cảnh nham bọn hắn tụ hợp hỏi ra du ti ti đến cùng đã xảy ra chuyện gì vì sao lại bị loại đồ vật này treo ở trên cây cùng giải thích như thế nào cứu du tt i i thời gian trở lại phương n g u y ệ t vừa mới rời đi cực băng tông chạy tới kinh thành thời điểm khi đó bên ngoài kinh thành mây đen l a n lộn vừa mới phải từ từ bao phủ kinh thành trên không c à n không á c c à n k h ô n đại sư van cầu n g ư ờ i theo ta đi một chuyến mau cứu bằng hữu của ta du tt i i chân thành cầu khẩn nói mà đứng ở trước mặt nàng c à n k h ô n đại sư thì trong mày khẽ l ắ t đầu thiên tượng loạn lúc này đi ra ngoài không phải trí giả gây nên Trường càng không đại, khôn đại sư có thể nhìn thấy một chút người bình thường không thấy được đồ vật quẻ tượng loại này huyền diệu đồ vật sớm mấy năm tại thiên giao cung thời điểm hắn đi theo sư phụ học qua một chút gia lông mặc dù học tương đối tạng nhưng cũng lưu lại rất nhiều vật hữu dụng đáng tiếc đến cùng là thanh quốc người tại thiên giao cung phát sinh một chút biến loạn về sau cuối cùng vẫn rời đi thiên giao cung về tới thanh quốc cố thổ hắn sớm mấy năm bị du lão đã cứu một mạng đi theo du lão học q u a nghệ thậm chí về sau đi hướng thiên giao cung b à i sư cũng là du lao đề cử bởi vậy chỉ cần là du ra sự t ì n h hắn cơ bản cũng sẽ không từ chối về phần du titi hắn cũng coi là nhìn xem lớn lên hiện tại cái này đã từng tiểu nữ hải như thế chân thành cầu trợ ở mình ấn lý thuyết mình không đạo lý từ chối nhưng mà càng k h ô n đại sư bài xuất mấy cái văn t i ề n vỗ lên bàn ngón trỏ cùng ngón áp ú t nhanh chóng kích thích cái gì nhắm mắt lại không bao lâu hắn lại lần nữa thở dài vẫn là nhìn không thấu vô luận l ạ của hắn vẫn là du titi chính là đến toàn bộ kinh thành quẻ tượng đều đã triệt để lộn xộn càn khôn đại sư ánh mắt phức tạp nhìn về phía du titi vô tướng người đó là cái rất nguy hiểm quẻ tượng bình thường chỉ có hoàng tộc mấy vị hoàng tử có loại này đặc thù quẻ tượng đại biểu cho có thể tranh đoạt thanh quốc khí vận trước kia du titi quẻ tượng thế nhưng là nhất thanh nhị sở tại khởi tử hoàn sinh sau liền chẳng lẽ nàng cũng là thiên mệnh c h i tử càn khôn đại sư nhìn không thấu nhưng bất kể như thế nào lúc này đi ra ngoài đều không phải cử chỉ sáng suốt đại trượng phu lui một bước bo bo giữ mình không mất mặt càng khôn đại sư, ta c bằng hưu của ta sẽ hộ an toàn của người, hưu hộ phía hát chức Thanh nguyệt lưu của của ta tổ mà lại phía ngoài nguyệt tổ chức lưu lại ti tám lý phần, bảy quỷ dị. đã xử lý phần, không cần ngược Càn lắng. Ta lo lắng xưa nay không là bên ngoài khôn lo lo là Ta tứ xưa quỷ dị. đại sư khẽ lắc đầu hắn tin tưởng là quẻ tượng quẻ tượng l o ạ n kinh thành liền muốn l o ạ n hiện tại l o ạ n tượng chỉ sợ chỉ là một cái bắt đầu thôi về phần du ti ti bảo hộ hắn nhìn về phía bên cạnh ngáp một cái nhu nhu ra hòa này lại thêm du ti ti cả hai thực lực đều còn chưa nhất định là đối thủ mình đâu nói thế nào bảo vệ mình nếu như là bên ngoài mấy người bằng h ư u kia còn thật sự có khả năng có thực lực bảo vệ mình ngắn ngủi xuất hành an toàn chỉ bất quá những cái kia nút trong bóng tối là không phải người của mình đều không nhất định đâu càng k h ô n đại sư bằng h ư u của ta thật bị thương rất nặng chống đỡ không bao nhiêu thời gian toàn bộ kinh thành khả năng chỉ có ngươi có thể cứu hắn ngươi muốn thù lao đều có thể mở miệng ta du ra hết sức thỏa mãn nếu như ta không cách nào cho đến giá vị chờ ra ra trở về ta đi cầu ra ra để hắn đền bù cho ngươi nói đến đây thời điểm du ti ti còn lộ ra có chút tội nghiệp thỉnh cầu biểu lộ càng k h ô n đại sư nghĩ, nghĩ cuối cùng vẫn miễn cưỡng nhẹ gật đầu thù lao tạm thời không đề cập tới ta chước tùy ngươi đi một chuyến nhìn xem bằng hữu của ngươi thường thế đi du ti ti đều nói đến mức này nếu như hắn còn không ra mặt chờ du lão trở về hắn cái này không tiện bàn giao du lão là nhất định sẽ không trách tội hắn chỉ là chính c à n khôn đại sư trong lòng sẽ băn khoăn đến cùng đây là du lão cháu gái rồi ta c à n khôn đại sư cảm ơn ngươi du ti ti kích động vui vẻ nói cứ như vậy chờ bóng đêm trở về cũng coi như có cái bàn giao rốt cuộc nếu như ngay cả c à n k h ô n đại sư đều cứu không được lâm đội trưởng kia toàn bộ kinh thành liền không ai có thể cứu hắn để hạ nhân chuẩn bị kỹ càng y dương c à n k h ô n đại sư theo du ti ti cùng n h u n h u cùng đi ra phủ xe ngựa di động mở hướng nguyên chua khách sạn phương hướng mà nguyên bản đi theo du ti ti tránh nút trong bóng tối khô tầm cùng tây lao liếc nhau một cái chào hỏi những người khác yên lặng đi theo bọn hắn là nghe theo thất hoàng tử mệnh lệnh trong bóng tối bảo hộ du ti ti an toàn tự nhiên là du ti ti đi đâu bọn hắn liền đi đâu về phần du ti ti muốn làm gì vậy liền không tại lo nghĩ của bọn hắn trong phạm vi tựa hồ có chỗ phát giác ở trên xe ngựa c ả n khôn đại sư lỗ t hai có chút giật giật lộ ra c ư ờ i n h ạ t ý vẫn được cùng lên đến cái gì ngu ngư cách gần đó lập tức liền nghe được c ả n khôn đại sư nói nhỏ không khỏi kỳ quái mà hỏi thăm không có gì nói đến ngươi lối ăn mặc này hẳn là l i ệ t hỏa tông đệ tử a l i ệ t hỏa tông cùng cực băng tông đánh thẳng hừng hực khí thế vì sao ngươi cái này đệ tử sẽ giống người không việc gì đồng dạng ở kinh thành đi dạo ngu nghe xong lập tức ă n hái tiêu ngạo mà lớn tiếng nói bởi vì ta là phế vật tiếng nổ càn k h ô n đại sư càn k h ô n đại sư ngươi đừng để ý đến hắn ta còn có một chuyện nghĩ muốn trưng cầu ý kiến hạ thân làm trưởng bối ngươi ngươi du ti ti vội vàng bỏ qua một bên nhu nhu ngồi xuống càn k h ô n đại sư bên người ngươi nói du ti ti đột nhiên trở nên có chút nhăn nhó dùng tiếng nhỏ như mỗi kêu thanh âm thấp giọng nói đúng đấy chính là ta có một người bạn nàng c ù n g thích công tử đã xác định quan hệ sau đó người công tử kia lại cùng một cô nương quan hệ đi rất gần lúc này ta bằng hữu kia hẳn là dùng thái độ gì đối mặt vị cô nương kia đâu a tậu ngươi đang hoài nghi dạ ca cùng vĩ ba sao ta và ngươi nói bọn hắn căn bản cũng không phải là ta không nói gì đột nhiên cao âm lấn át nhu nhu thanh âm c à n k h ô n đại sư không khỏi lộ ra cơi khổ như thế thanh xuân vấn đề hắn nhưng trả lời không được xe ngựa hành xử rất nhanh không cần bao lâu thời gian liền đặt tới nguyên chùa khách sạn nhưng mà làm du ti ti không có nghĩ tới là cửa khách sạn thế mà ngừng lại một cỗ thi thể biến sắc du ti ti liền vội vàng tiến lên xem xét lập tức nhẹ nhàng thở ra không phải người quen biết n ư ờ i một tiếng diệt â m trớ phí thời gian dân gian võ giả tiên thiên cảnh thực lực sau khi nghe được phương càn khôn đại sư vang lên thanh âm du ti ti kinh ngạc h ạ càn khôn đại sư biết lai lịch của hắn ân ta ngày thường đối kinh thành từng cái thế lực nội danh võ giả đều có đọc lướt qua biết đôi chút người này vui độc lai độc vãng ngày thường tiếp đơn mà sống vô luận là xử lý quỷ dị vẫn là ám sát phú hảo cái gì sinh ý đều làm tại dân gian bên trong tinh cũng có chút danh tiếng thợ săn tiền thường thôi n ư u n ư u nói chúng tim đen địa đạo nhìn qua vết thương hắn đã xác định người này là chết tại tiểu đệ của hắn số một trong tay không có suy nghĩ nhiều người đã trải qua vọt tới trong khách sạn mà đi thợ săn tiền thường à? cái này từ cũng là không mất chuẩn xác không thể nói tốt cùng xấu sinh hoạt bức bách thôi càn k h ô n đại sư người này đối đãi sự vật góc độ có chút siêu nhiên không cảm thấy loại người này có lỗi gì đồng thời cũng không thấy đến loại người này chết có cái gì đáng giá truy cứu nhìn đến mục tiêu là bằng hưu của ngươi vừa rồi ta còn tại góc t ư ờ n g thấy được du phủ mới nhất lệnh truy nã người kia hẳn là tiếp lệnh truy nã đến giết người bằng hưu nói hắn đã đi vào trong khách sạn dù ti ti theo sát phía sau nhưng mà trong khách sạn đã chuyển ra đao kiếm giao chiến thanh âm ngưu ngưu ta đến g i ú p ngươi d u ti ti rút kiếm mà ra lập tức gia nhập chiến đoàn càn k h ô n đại sư nhự nhữ mày không có tùy tiện hành động bởi vì hắn phát hiện t r u n g quanh trí ít tần nút mười mấy người chương chín trăm năm mươi sáu trị liệu lâm linh một hai cầu nguyện phiếu d u ti ti thân thủ kỳ thật không sai lại thêm khởi tử hoàn sinh về sau thể chất tiến hành tăng cường thực lực tựa hồ cùng lên một tầng chỉ là lập tức còn có chút suy yếu không đánh một hồi liên bắt đầu thở hào hẹn cũng may n g u n g u thực lực vẫn được chế trụ đối diện hai người liên thủ phía dưới rất mau đem người đánh bại một cướp dẫm tại người kia ngực dùng trường kiếm chỉ vào nói nguyên bản tại trong khách sạn người đi đâu bị chế phục người cười lạnh nhẹ nhàng dùng bàn tay đập mặt đất hai tiếng sau một khắc t r u n g quanh trong bóng tối người nằm vùng chậm rãi đi ra xem xét mười mấy người này xuất hiện nhu nhu biến sắc hắn cũng không có thực lực cùng nhiều người như vậy chiến đấu cùng du ti ti tựa lưng vào nhau dựa chung một chỗ hai người khẩn trương nhìn chằm chằm mười mấy người này đang lo lắng như thế nào phá vây đâu chỉ thấy những người này bỗng nhiên biến xác phù phù một tiếng liên tiếp nửa quỷ trên mặt đất giống như là lập tức không có khí lực trèo trống đồng dạng tê liệt ngã xuống x u ố n g dưới du ti ti cùng nhu nhu xứng sở chính nghi ngờ trong lòng đâu đ ỗ n g nhiên cũng cảm giác một trận tê dại cảm giác từ toàn thân truyền đến thân thể mềm nún g chỉ thấy càn khôn đại sư từ phía sau trong bóng tối đi ra trong bọn họ ta khói độc các ngươi tùy tiện bắt người hỏi một chút rõ ràng các ngươi người bị bắt đi nơi nào đi nói càn khôn đại sư cấp hai người bọn họ cắt đút một viên đan dược nhu nhu còn có chút do dự chỉ thấy du t -ti, ti đã đem đan dược một ngụm một mực đồng thời đứng lên khôi phục như thường nhu nhu thấy thế lần này đem đan rửa cắt vào quả nhiên thân thể tê liệt cảm giác lập tức rút đi đa tạ càn k h ô n đại sư xuất thủ juti ti vui vẻ nói nhu nhu thì trực tiếp nắm lên bên cạnh một người đống cắt lớn nắm đấm đã hướng phía mặt đập xuống nói lâm đội trưởng cùng tiểu đệ của ta bọn hắn đâu không đánh hai quyền người kia liền kêu thảm nói ra chân tướng chạy chạy chúng ta không đem người bắt lấy chưa bắt được người nhu nhu nghi ngờ nói vậy các ngươi còn lưu tại khách sạn làm gì ôm cây、okay、đợi thỏ a bọn hắn chạy trốn lúc phát sinh tranh chấp nói lộ ra miệng nói nơi này là điểm hội hợp chúng ta tự nhiên là lưu tại nơi này thử thời vận nhu nhớ tới k i a hai cái tiểu đ ệ cảm giác bọn hắn đầu v ó c s á c thực không dùng tốt lắm đương nhiên trung tâm khẳng định là trung tâm khẳng định không phải cố ý tiết lộ tin tức điểm ấy không thể nghi ngờ bọn hắn ở kinh thành không có có thể đi địa phương ngoại trừ du phủ bên ngoài cũng chỉ thừa nơi này du ti ti đến cùng đã từng làm qua thành ti huyện đội trưởng mạch suy nghĩ vẫn là rất rõ ràng du phủ khẳng định là không thể quay về cho nên bọn hắn coi như tạm thời chạy khỏi nơi này cũng sẽ lưu người tiềm phục tại chung quanh quan sát chờ đợi chúng ta trở về ngu nghe n xong cảm thấy có đạo lý ngay cả càn k h ô n đại sư đều mang theo thưởng thức khẽ gật đầu cảm giác mình môi lớn cải trắng trở nên cảnh thông minh như vậy cần cân nhắc liền là hai n g ư ờ i vị bằng hữu là lúc nào rời đi cùng bọn hắn lúc nào có thể an bài thời gian trở về quan sát tình huống bên này ngu nghe n vậy lập tức hiểu ý không thể nói ngu nghe một bàn tay lần nữa đóng trên mặt đất địch nhân trên mặt bột một tiếng giòn vang người kia khuôn mặt sưng đỏ khoe mắt rừng rừng ủy ủy khuất khuất bộ dáng nói tiểu đệ của ta rời đi bao lâu liền liền nửa canh giờ trước sự tình đã hiểu nhu nhu đem người đều trói lại sau đó đi bên ngoài khách sạn đứng đấy đi hắn hai cái tiểu đệ vô luận ai trở về chỉ cần thấy được hắn tại cửa ra vào nhất định sẽ tới tụ hợp trong khách sạn càn k h ô n đại sư do dự một chút nói ta đã nghe ngươi nói ngươi kia thương binh bằng hữu thương thế rất nặng nếu như bọn hắn lúc rời đi cực kỳ vội vàng như vậy kịch liệt di động vị trí có thể sẽ tăng thêm thương thế dù ti ti cỡ nào thông minh lập tức đã hiểu càn k h ô n đại sư ý tứ càn k h ô n đại sư cứ việc vung tay đi chị lâm đội trưởng thương thế vốn là tại bên bờ sinh tử ngươi có thể xuất thủ hắn còn có một chút hy vọng sống ngươi không xuất thủ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ vô luận kết quả như thế nào chúng ta cũng sẽ không trách ngươi càn khôn đại sư khẽ gật đầu đ ó lấy hắn vừa mịn hỏi thăm du ti ti cùng du phủ những người khác xảy ra điều gì mâu thuẫn vì cái gì thành ti tại truy nã bọn hắn du ti ti nói rõ đơn giản xuống về sau lập tức để càn khôn đại sư ngây n g ẩ n cả người vũ cấp cường giả con mắt ấy ghép tiến một người khác thể nội còn có thể bảo trì hoạt tính còn có thể bổ dưỡng trở về đây đây là thủ đoạn gì mà lại tên này vũ cấp cường giả còn từng cùng quỷ săn dùng chung qua một thân thể hắn bỗng nhiên cảm giác có chút hưng phấn cái này kỳ lạ thương binh c a bệnh đối với hắn loại này yêu thích lý thuật ý sư mà nói quả thực là khó được tài liệu nếu như kia thương binh thể nội vũ cấp cường giả không có phục sinh thì cũng thôi đi kết quả cái này căn bản là cái thành công hắn lệ làm sao không để hắn kích động tối diệu chính là có thể nghĩ ra loại phương pháp này còn đem ý nghĩ thay đổi động tâm người cái kia gọi là thanh thần thiếu niên ngươi còn có thể liên hệ đến hắn sao ta muốn cùng hắn giao lưu trao đổi cái này du ti ti mặt lộ vẻ xấu hổ bởi vì căn cứ phương nguyện t u y ế t pháp thanh thần là vào kinh sau không bao lâu liền mất tích hiện tại ngoại trừ xác định người còn sống bên ngoài cái khác hoàn toàn không biết đâu mất tích sao lấy kinh thành thế cục hôm nay đến xem mất tích cơ bản cũng là giữ nhiều lãnh í t đáng tiếc đáng tiếc à. càn khôn đại sư thở dài l ắ t đầu loại này thú vị người không thể có cơ hội kết giao bắt chuyện thực sự đáng tiếc hai người nói đến đây thời điểm ngoài cửa n g u n g u đ ỗ n g nhiên kích động kinh hô chờ du ti ti đi ra ngoài xem xét phát hiện là n g u n g u tiểu đệ miệng méo tiểu vương trở về kia lén lén lút lút cẩn thận bộ dáng tựa hồ còn tưởng rằng n h i u n h i u là bị bắt tại cửa ra vào làm mồi n h ư đâu những tên kia sớm bị chúng ta giải quyết đúng lâm đội trưởng người đâu bị các ngươi chuyển di đi nơi nào cách đó không xa một cái dân gian cái phòng rột bên trong thương thế hắn nặng không tiện di động lại nói n h i u ca cùng dạ ca đều nói muốn ở chỗ này tụ hợp đâu chúng ta cũng không thể rời đi qua xa nói hắn liền mang theo n h i u n h i u đi địa phương không bao lâu liền mang theo cảnh nham tiểu đệ số hai diệp thiếu cùng lâm đội trưởng trở về vừa nhìn thấy lâm linh thương thế c à khôn đại sư con ngươi còn co ụ c lại tốt thương thế nghiêm trọng hán dạng này thế mà còn sống không thể tưởng tượng nổi đổi thành nhân loại tầm thường v õ giả đừng nói là phổ thông nhân cấp v õ giả liền là vân cấp đều gánh không được thương thế như vậy kết quả người trước mắt thế mà còn sống đến bây giờ này tấm thân thể đến cùng là chuyện gì xảy ra còn có con kia quỷ nhãn c à n k h ô n đại sư hai mắt phát sáng mà nhìn xem lâm linh thân thể tựa như là thưởng thức tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng nước bọt đều chảy ra lập tức hình tượng hoàn toàn không có bộ kia chỉ thấy cuồng nhiệt bộ dáng nhìn du ti ti hơi xứng sờ nàng chưa từng thấy qua c à n k h ô n đại sư dạng này một mặt Khi trước á pháp c có cỡ nào hòa mỹ, chỉ có chia nói nói thể tuyệt thế thủ thể thể thành thạo, nhưng ý nghĩ thật diệu tuyệt thi không hòa nhưng nghĩ xưng nào diệu kỳ làm, là mỹ, ý a ngay cả ta đều cam tâm, t phong. cả đều bái hạ r đó chỉ là nghe du ti ti nói lâm linh là q u ỷ săn vũ cấp cừng giả nhân loại c h i khu loạn tự sau ba cái kết hợp hiện tại thật nhìn thấy hàng mẫu càng k h ô n đại sư mới thật cảm giác khoảng cách gần cảm nhận được cố này tác phẩm nghệ thuật đến cùng đến cỡ nào s á n g trói không chút nào khoa trương liền xem như thiên g i a o cung bên kia đều tìm không ra như thế có ý tưởng người thanh thần ta đối người này là càng ngày càng làm hứng thú đáng tiếc tráng n i ê n mất sớm a còn chưa có chết đâu yên lặng ở bên cảnh n a m trong lòng thầm nhủ một tiếng nhưng cũng không dám nói thêm cái gì nhìn càn khôn đại sư bắt đầu hỏi thăm lâm linh tình trạng cơ thể chi tiết cảnh n a m vội vàng cung cấp c h ư n g cầu ý kiến phục vụ rốt cuộc lúc trước lâm linh giải phẫu còn may là hắn cùng thanh thần cùng một chỗ làm đương nhiên nguyên lý cụ thể cùng chi tiết hắn rất nhiều nơi đều là kiến thức nửa đời chỉ là hoàn toàn nghe theo thanh thần chỉ huy mới hoàn thành giải phẫu chương chín trăm năm mươi bảy an đông nhi hai hai câu nguyện phiếu bất quá càn khôn đại sư đến cùng là càn k h ô n đại sư rất nhiều cảnh nam không h i ể u thao tác chỉ là thuật lại ra lúc trước cùng thanh thần cùng một chỗ cho lâm linh làm giải phẫu tràng cảnh cùng chi tiết kết hợp với lâm linh hiện tại tình huống thân thể càn k h ô n đại sư liền có thể lập tức lý giải minh bạch như thế xuống tới ngược lại để cảnh nam nhẹ nhàng thở ra tại đ ê m lúc ấy giải phẫu tình huống cùng một chút chi tiết nói rõ ràng về sau hắn tựa như sử dụng hết liền ném rắc r ư ỡ i bị càn k h ô n đại sư gạt sang một bên cũng may cảnh nam cũng vui vẻ đến thanh nhàn rốt cuộc hắn không phải chuyên nghiệp càn k h ô n đại sư rất nhiều thao tác hắn căn bản đều nhìn không rõ chỉ biết là cản khôn đại sư trên người lâm linh đâm rất nhiều n g â n châm còn bỏng ngải cứu đồng dạng đồ chơi tại h u y ệ t vị dùng sức đâm xuống đi da thịt đều tư từ dùng động đâu không thể không nói nhìn cản khôn đại sư thao tác là một loại hưởng thụ cái k i a đứng tại thanh quốc y thuật giới đỉnh điểm nam nhân động tác nước chảy mây trôi nhỏ bé nhập hảo như thiên truy bách l ư y ệ bàn tay ổn đến không giống người càng giống một cỗ máy móc tinh vi đang tiến hành thao tác nhưng nhìn lâu cũng có chút chẳng ấy rốt cuộc nhìn c à n khôn đại sư bận rộn không chút thời gian không dừng được dành thời gian vô ý thức mở ra danh sách bạn tốt quét qua hắn lập tức nhau mắt chỉ thấy thanh thần ảnh chân dung lại một lần nữa sáng lên cơ hồ ngay cả do dự thời gian đều không có hắn cả một chút đứng lên ở những người khác kinh ngạc biểu lộ cảnh nam h người đã trải qua sông ra khách sạn nhưng mà nhân tài mới vừa tới đi ra bên ngoài thanh thần ảnh chân dung đã ảm đạm nhưng cảnh nam h lại không về khách sạn bởi vì hắn hiện tại chính ngơ ngác n g ầ n đầu nhìn về phía chân trời chỉ thấy đường chân trời cuối cùng một đoàn nhìn không thấy bờ khổng lồ mây đen chính hướng phía kinh thành phố thiên cái địa vượt c h i n tới cái đó là thứ lộ gì cảnh nam người có chút được mà đúng lúc này đoàn kia khổng lồ mây đen đã vượt qua kinh thành biên giới tuyến chỉ nghe từ một tiếng bạo hưởng chân trời lập tức hiện ra mật tt ê ê hư hào đường vân tựa hồ là cái gì bảo hộ t r ậ n pháp cảnh nham lúc này mới cảm thấy an tâm một chút kém chút cho là mình vẫn là tại c ổ nguyện thôn loại này thôn nhỏ đâu nơi này chính là kinh thành kinh thành bảo hộ t r ậ n pháp há lại cái gì quỷ dị đều có thể đụng và ảnh một cái chớp mắt tia chớp màu đen ở chung quanh nổ tung giữa không trung hư hào đường vân như mặt gương phá t h á i bản ẩm vang bạo liệt chia năm xẻ bảy mà vẩy xuống mà ra kia mây đen khổng lồ, lần nữa bắt đầu di động hướng toàn bộ kinh thành trên không bao phủ mà đến cảnh nham suy nghĩ một trận lập tức chừng to mắt khủng hoảng sông lên đầu kia rốt cuộc là thứ đ ồ gì một cái giật mình cảnh nham vội vàng co cẳng chạy hướng trong khách sạn việc lớn không tốt kinh thành a a a a cảnh nham gào to âm thanh cùng lâm linh tiếng kêu t h ẳ n g thiết gần như đồng thời vang lên nhìn kỹ cảnh nham phát hiện trần trụi nửa người lâm linh đúng là đã từ trên mặt bàn ngồi dậy toàn thân cắm đầy lít nha lít nhít ngân châm mỗi cái ngân châm đều tại ra bên ngoài tràn ra máu đen lâm linh hắn cảnh nham vừa mở miệng lâm linh tiếng kêu thảm thiết liền bỗng nhiên dừng âm thanh biểu tình giữ t ậ n một cái chớp mắt thu liễm cũng chậm rãi mở ra đóng chặt hai mắt lâm đội trưởng du ti ti khẩn trương hỏi hô nhìn đến giữ lại tính mạng càn khôn đại sư thở phào một hơi tại mọi người chú ý bên trong lâm linh chậm rãi mở miệng ta là hàn bạch hàn đại nhân đám người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hàn đại nhân sống đó chính là lâm linh sống a hàn đại nhân ngươi cảm giác thế nào khôi phục bảy tám phần có thể cảm giác được trong cơ thể ta lưu chuyển lên thành nguyện đan đại lộ mộng đan trở thành quốc hoàng tộc đặc cung đặc thu đan dược các ngươi tại sao có thể có loại đan dược này hàn đại nhân mặc dù đang hỏi du ti ti bọn người ánh mắt kỳ thực là rơi trên người càn k h ô n đại sư hàn đại nhân vị này là càn k h ô n đại sư là kinh thành ý thuật ý sư giỏi nhất thương thế của ngươi liền là hắn giúp ngươi chữa khỏi du ti ti vội vàng cấp người dẫn tiến hàn đại nhân không biết càn k h ô n đại sư bởi vì hắn ở kinh thành hoạt động thời gian thực tế cùng càn k h ô n đại sư đi thiên giao cung học nghệ thời gian là sai mở hai người không có bất kỳ cái gì giao tế bất quá ẩn cư tại c ầ nguyện thôn kia đoạn thời gian hắn xác thực từng nghe nói kinh thành ra một ý thuật kinh người y sư bất quá người ở xa kinh thành hắn liền bất tiện đi hướng húng chi cấp độ sâu dạ hàn chi thực liền xem như thiên g i a o cung cung chủ tới chỉ sợ đều không có cách nào giải quyết chỉ có tự thân phá cảnh l à tiên mới có một chút hy vọng sống hàn đại nhân phong đức không cần nhiều lời lúc này hắn xoay người đối càn khôn đại sư hành đại lễ càn khôn đại sư đại ân không lời nào cảm tạ hết được hôm nay ta thân không bên cạnh vật đợi hắn ngày tìm được vật quý giá tất đến nhà bái phỏng tạ hôm nay ân cứu mạng hàn đại nhân đang nói đến đó đ ô n nhiên biến sắc đ ỗ n g nhiên quay người trở tay một trưởng vô hướng nóc nhà b à n h nương theo lấy hàn đại nhân động tác trong không khí đột một tuân ra mãnh liệt khí lãng đem chung quanh cái bản thổi bay nóc nhà càng là tại chỗ bị phá ra một cái động lớn xảy ra chuyện gì b ị khí l ã n g thổi bay du titi rơi trên mặt đất liền vội vang ngẩng đầu nhìn về phía trước đi lập tức con ngươi bỗng nhiên co vào chỉ thấy phá vỡ trên nóc nhà bao phủ tại đỉnh mây đen ẩm ẩm lôi minh vừa vặn văng lên lôi minh chiếu sáng phía dưới một cái như có như không thiếu nữ thân ảnh chính lơ lửng ở giữa không trùng duy chỉ lấy một chỉ xuyên qua hàn đại nhân lòng bàn tay cũng lấy không phải người phương thức kéo dài ngón t r ỏ quán xuyên hàn đại nhân mi tâm tư thế lơ lửng ở giữa không trung mà tại thiếu nữ phía sau mọc ra một viên lấy nàng làm căn cơ hư ảnh đại thụ thẳng tới thương cung t ự a n h ư thế giới c h i thụ không không có khả năng an an đông nhi nghe cảnh nham kinh ngạc đờ đẫn thanh â m du ti ti bối rối nàng chính là an đông nhi dạ sắc một mực tại tìm nghĩa m ộ i an đông nhi đám người chính g â y người đâu liền nghe hàn đại nhân bỗng nhiên trợn quát một tiếng trốn không đợi đám người kịp phản ứng một cỗ mánh liệt khí lang đã từ trên thân hàn đại nhân bộc phát đem toàn bộ khách sạn ẩm ẩm chấn vỡ tựa như tính bằng tấn bom đột nhiên ở trung tâm dẫn bạo toàn bộ khách sạn ẩm vang nổ tung mảnh gỗ vụn bay loạn bên trong dù ti ti chi rác trời đất quay cuồng cả người bị cuồng bạo khí lãng xa xa thổi bay cũng tiếp theo một cái chớp mắt ngực tê dần trực tiếp dừng lại ở giữa không trung kinh ngạc túi đầu xem xét chỉ thấy một cây phát ra quang mang nhánh cây xuyên qua ngực của nàng mà thuận nhánh cây nhìn về phía trước cuối cùng kết nối quả nhiên là an đông nhi phía sau viên kia vô cùng to lớn linh thụ theo nhánh cây cao cao kéo tầm mắt của nàng điên cuồng dâng lên sau đó nàng nhìn thấy phía dưới cái thứ hai trên nhánh cây treo cảnh nam ngưu ngưu miệng méo tiểu vương diệp thiếu cùng thanh thần cái kia bọn hắn ngày đêm tìm kiếm một mực mất tích thanh thần thế mà cũng treo ở đầu kia trên nhánh cây tại du ti ti khiếp sợ thời điểm những người khác cũng nao nao lấy lại tinh thần thanh thần nguyên lai n g ư ờ i ở chỗ này a a a n ư u ca đây là cái gì a chúng ta làm sao lại bị treo ở trên cây từ, từ treo t đông nam nhánh nên làm cái gì ôn lai trở có chút gấp d i ệ p thiếu không biết có phải hay không thiếu gân vẫn là cái gì lúc này còn có lòng tin nói đùa nhưng c h ờ du ti ti nhìn kỹ ngoa tạo khá lắm nguyên lai là lưu dân thất thần độn hai mắt trực tiếp mất đi q u a n g t r ạ c h linh hồn đều không trong thân thể Trường tràng. 32, là thủy trí thiên hạ tăng thêm cứu là hạ dù ti ti nhìn thấy tình huống này vội vàng ràng co nhưng xuyên qua ngực nàng m i ế n g cây đúng là cùng da thịt của nàng hòa làm một thể trái tim truyền đến một cỗ cảm giác cổ quái trong thân thể có đồ vật gì ngay tại thuận nhánh cây chạy ra dung nhập vào linh thụ bên trong một cỗ m a n h liệt cảm giác suy yếu chuyển đến du ti ti ý thức lại sinh ra một cái chớp mắt thất thần cũng chính là cái này trong cơ thể nàng giống như là có đồ vật gì làm ra ứng kích phản ứng đồng dạng chợt buộc phát ra một tiếng gà gãy thanh âm không tính vang r ộ i chỉ ở bên t a i nổ vang lại làm cho du ti ti một cái giật mình lập tức khôi phục thần t r í lại cúi đầu nhìn xuống đi ngưu như u b ọ n người quả nhiên từng cái đã cúi đầu hôn mê gọi thế nào hô đều không có phản ứng nhánh c â y này có để người mất đi phản kháng lực lượng năng lực du ti ti có thể lấy lại tinh thần toàn dựa vào huyết mạch trong cơ thể chi lực mặc dù nàng cũng không biết cái này huyết mạch chi lực đến cùng là thế nào kích hoạt nàng đối với tự thân huyết mạch chi lực khai phát trình độ phi thường thấp cơ hồ không hiểu bây giờ tình huống này du ti ti chỉ có thể gửi hy tại người khác có thể giúp nàng thoát khốn giờ phút này không trung mây đen lôi minh đã tiêu tán nhìn xuống đi bởi vì lúc trước nguyên chua khách sạn băng liệt k i a tiếng vang ầm ầm đưa tới mấy đội thành ti nhân mã chú ý cách gần nhất thậm chí là du tinh thần dẫn đội đội ngũ du ti ti trong lòng kích động vội vàng hô to cầu cứu nhưng thanh âm chuyển ra ngoài người phía dưới giống như là không có nghe được đồng dạng như là cách lấp kín nhìn không thấy kết giới đồng dạng mà khi du ti ti nhìn thấy thông thiên linh thụ chậm rãi di động phía dưới cảnh nham b ọ n người bị động đối diện đụng vào cao lầu lại giống như là hai cái khác biệt chiều không gian tồn tại xuyên thấu giao thoa quá khứ thời điểm du ti ti lập tức minh bạch bọn hắn hiện tại là bị linh thụ cầm t ù trở thành một loại tồn tại đặc thù dưới tình huống bình thường đừng nói đụng phải nàng liền ngay cả ngay cả nhìn cũng không thấy viên này linh thụ chỉ có chỉ có đỉnh đầu mây đen lôi minh nổ vàng kia một cái trước mắt nàng mới có thể theo linh thụ cùng một chỗ hiện hiện là thế nhân thấy nhưng khác biệt cùng lúc trước lần này nhánh cây động tác một trận lập tức giống như là khóa chặt du ti ti cái này phản kháng kịch liệt ra hỏa đồng dạng điên cồn g rút đi du ti ti lực lượng trong cơ thể du ti, -ti cái này tiểu thất bản căn bản chịu không được như vậy giày vò cơ hồ trong trước mắt liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cồn đã ôm đi tay chân đều ẩn ẩn héo rút phảng phất thân thể hết thảy đều tại bị nhánh cây rút đi đồng dạng ý thức trở nên mơ mơ màng màng m à tại loại này trong t u y ệ t cảnh chỉ có bên thai gà gãy thanh âm càng ngày càng văng rội càng ngày càng văng rội lạc lạc lạc gà gãy thanh âm vang vọng trên khung quanh thân không khí một cái trước mắt vặn béo ba đậu một cái hơn một mét lớn hình cầu gợn sóng giống như là xé rách không gian b ả n bỗng nhiên đời ra tiếp theo một cái trước mắt nhẹ nhẹ thân ảnh đúng là ở giữa không trung đột m ộ hiện ra hiện đến ánh vào tất cả bởi vì nghe được gà gãy thanh âm mà ngầm đầu người trong mắt tt i i nàng làm sao trên không trung ngực nàng nhánh cây là chuyện gì xảy ra tất cả mọi người đều chỉ có thể nhìn thấy kia hơn một mét lớn hình cầu không gian chỉ có thể nhìn thấy du ti ti tình huống cũng tiếp theo một cái trước mắt du ti ti tựa hồ bởi vì tiêu hao lực lượng chậm rãi hai mắt nhắm n g h i ề n nguyên bản bởi vì nàng mà mở rộng mở hình cầu không gian trong nháy mắt hể hoại có vào thân ảnh của nàng biến mất tại tầm mắt của mọi người bên ngoài mà đúng lúc này q u á t to một tiếng bỗng nhiên văng lên h à n đại nhân ngay tại lúc này nương theo lấy quát lớn âm thanh còn có một đạo nhảy lên một cái bóng đen cơ hội là trong chớp mắt bóng đen đã nhanh nhảy đến du ti ti trước người nhưng kia khép lại không gian cũng đã co vào đến chỉ còn lỗ chìa khóa kích cỡ tương đương chỉ có thể nhìn thấy kia một nửa nhánh cây còn lộ ở bên ngoài cho ta phá đúng lúc này bóng đen trên thân máu đen đông nhiên nổ tung máu đen như mưa điên c u ồ n g vương vãi xuống mà bóng đen thì như thuấn di bản rút ngắn sau cùng khoảng cách một kiếm đâm vào một nửa nhánh cây bên trong một cái chớp mắt dừng lại vâng gọn sóng trạm đường cong lấy bóng đen làm trung tâm lít nha lít nhít điên của ra bên ngoài mở rộng mà ra hình thành hơn m ộ mươi mét lớn không gian không gian bên trong linh thụ một góc ánh vào tất cả mọi người trong đôi mắt treo ở trên nhánh cây sắp xếp sắp xếp nhân thể nhục thân heo rút đến tự do nửa mét lớn nhỏ ngũ quan hoàn toàn không có ngoại hình trở nên thịt quả lớn nhỏ chỉ có một chút nhìn mảnh trên nhánh cây treo người coi như hoàn chỉnh nhưng cũng đều hiện giá hôn mê thái độ hàn đại nhân động tác nhanh lên thân thể của ngươi trèo trống không được bao lâu dược lực đứng tại nóc nhà càn khôn đại sư chỉ lên trời giống to trong đầu nhớ lại trước đó khách sạn băng liệt một m ả n kia kia một cái t r ớ c mắt tại hàn đại nhân băng liệt khách sạn khiến người khác tranh thủ chạy trốn thời cơ thời điểm c à n k h ô n đại sư nghịch khí lãng mà lên một kim trâm đâm vào hàn đại nhân lưng lên kim trâm là thiên g i a o cung kim trâm năm đó từ thiên g i a o cung rời đi vẫn giữ lại đến bây giờ lại không nghĩ rằng sẽ hiện tại dùng tới thật sự là cái này vật thí nghiệm hắn cái này không nợ hắn chết mà nguyên bản đã bị nhánh cây xuyên qua mi tâm ý thức đều cách g i ả m đạm chỉ kém một bước cuối cùng hàn đại nhân đúng là bỗng nhiên tăng vọt lực lượng đang giận sóng bên trong bỗng nhiên tránh ra khỏi nhánh cây trói buộc lấy bản nguyên tri lực bẻ gãy mi tâm nhân cây mang theo phía sau c ả n khôn đại sư lui nhanh mà ra kết quả một cái hoàn hồn hắn người hắn đã tất cả đều bị an đông nhi bắt đi nương theo lấy lôi minh rơi xuống ngay cả cái cái bóng đều không lưu lại bọn hắn tự nhiên toàn lực tìm kiếm lúc này mới có hiện tại một màn cũng may mà du ti ti gà gãy âm thanh mới khiến cho bọn hắn tìm được thời cơ nếu không cũng chỉ có thể chờ lần sau lôi minh v ă n g lên nhìn xem có thể hay không tìm tới an đông nhi bình thường mà nói kéo đến lúc đó chỉ sợ tất cả mọi người nên giữ nhiều len ít bởi vậy bây giờ có thể gặp phải thật sự là quá tốt toàn bộ nhờ ngươi hàn đại nhân phảng phất nghe được càn k h ô n đại sư tiếng lỏng hàn đại nhân đang mua kiếm điên cuồng mua kiếm kiếm ảnh của hắn kín không kẽ hở phảng phất xé rách hết thảy vừa chặt tại linh thụ trên nhánh cây lại chỉ là phát ra đinh đinh đương đương kịch liệt tiếng va chạm b ộ c phát ra chói mắt đốm lửa nhỏ m ạ t tử cảm thụ được không gian chung quanh tại cấp tốc co vào hàn đại nhân sắc mặt trầm xuống minh bạch nhất định phải cải biến sách lược mà đúng lúc này hàn đại nhân thấy được dù ti ti phía dưới nhánh cây kia đúng là vẹn vẹn chỉ là bởi vì chính mình trảm kích dư uy liền xuất hiện đại lượng tinh mịn vết thương dù ti cái này một cái nhánh cây. Thì chương ứ n rắn n g c ư đến bây giờ đều điểm không nửa điểm phản ứng. bây giờ d ư ợ chín lực c k í phát lực l ư g chỉ trăm năm mươi chín thạch thánh lâm một hai cảm thụ được không gian qua vào hàn đại nhân nắm chặt kiếm trong tay hội tụ toàn thân chi thể đen, giống như là nghe được chỉ huy hắn hội hắn. Theo hắn chem xuống một liều ngoài giống kiếm kiếm. tụ toàn tức tràn tụ trên là là cùng dựng bên đen, đồng dạng, đúng ngược dòng đến lực sức lực. cơ được của của Lập lấy sau máu xuống ra ông treo cảnh nham đám người kia đoạn nhánh cây tại chỗ bị chém đức rơi xuống phía dưới rõ ràng đã ngã ra không gian bên ngoài nhưng vẫn đang bị tất cả mọi người có thể nhìn thấy tựa h ồ cái này đoạn nhánh cây bị chém đức về sau liền cùng linh thụ triệt để đoạn tuyệt liên hệ mà tại lúc này hàn đại nhân thật không cho chống ra không gian sắp triệt để con bế nguyên bản đã nhanh không kiên trì nổi bối rối du tt lúc này lộ ra một cái nụ cười sầu thảm hàn hàn đại nhân dạ sắc liền nhờ ngươi hàn đại nhân theo bản năng đưa tay đi bắt nàng không gian cũng đã triệt để co vào q u a n bế tay của hắn lập tức bắt h ụ t khí theo không gian q u a n bế linh thụ đã triệt để trốn vào một cái khác chiều không gian lực lượng từ thể nội cấp tốc tiêu tán hàn đại nhân hai mắt dần dần khép lại thân thể thẳng tắp không trung thẳng đứng rơi xuống phía dưới hàn đại nhân mới vừa vặn đem rơi xuống nhánh cây vững vàng tiếp được cản không đại nhân thấy cảnh này vội vàng đi qua tiếp ứng rơi xuống hàn đại nhân cũng may hắn thực lực cũng không tầm thường rất mo đuổi theo lên hàn đại nhân rơi xuống tốc độ vững vàng đem người tiếp được nhưng chờ hắn ngẩng đầu một cái lại nhìn thấy mình bị người đoàn đoàn bao vây mà vây quanh hắn rõ ràng là ngồi sau hinh càng k h ô n đại sư gượng cười hắn hiểu được mình có giải thích núp trong bóng tối khô tầm cùng tay đ a o trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem đã không có vật gì không chung sự tình thật sự là phát sinh quá nhanh bọn hắn thậm chí đều không có phản ứng thời gian hết thể liền đã hết thể đều kết thúc thực tế tại kia an đông nhi xuất hiện thời điểm sớm đã trốn ở khách sạn chỗ tối bọn hắn đã trong lòng x i ế t chặt chuẩn bị xuất thủ bởi vì lấy hai người bọn họ vân cấp thực lực thế mà hoàn toàn cảm giác không đến an đông nhi tồn tại hoàn toàn nhìn không ra ra hỏa này sâu cạn cả. cảm giác nguy cơ để cho hai người chuẩn bị hành động trước tiên đem du ti ti cứu đi rời xa khách sạn lại nói nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt hàn đại nhân bộc phát trực tiếp băng liệt khách sạn hắn kinh khủng khí lãng trực tiếp đem hai người bọn họ cũng cho đánh bay lại nghi cứu người lúc du ti ti đã bị nhánh cây xuyên qua ngực mà nguyên bản biện pháp dự phòng an bài ở bên ngoài tinh nhuệ thủ hạ tựa hồ kịp thời làm ra phản ứng đi cứu người kết quả cũng giống như du ti ti bị linh thụ nhánh cây xuyên qua treo lên thật cao theo lôi minh nằm đ ạ o nhóm này người tất cả đều tiêu thất vô tung bọn hắn hoàng hồn vội vàng phân t á n tìm kiếm muốn tìm ra du ti ti hạ lạc nhưng ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy lại nói thế nào tìm kiếm chỉ là con rồi không đầu bàn chẳng có mục đích tìm thôi kết quả gà gãy âm vang lên lúc bọn hắn người đều bởi vì phân tán lục xoát rời đi nguyên chua khách sạn tốt một khoảng cách liều mạng hướng trở về chờ chạy đến thời điểm hàn đại nhân liều mạng trèo trống mở không gian đều đã khép kín hết thể đều đã kết thúc bất quá hàn đại nhân chạm nhánh cây hình tượng bọn hắn đều là nhìn ở trong mắt nếu như nói loại kia cấp độ cao thủ đều không thể chặt đứt nhánh cây như vậy bọn h ắ n đến cũng là không có nửa điểm biện pháp đương nhiên nếu như hàn đại nhân lúc ấy trong tay có thể có một chuôi thần binh lợi khí có lẽ thế cục liền sẽ không là như vậy hai người thấy rõ lúc ấy hàn đại nhân kiếm trong tay căn bản là chỉ là không biết từ chỗ nào lấy được thanh ti đội viên thông thường b ộ i kiếm thôi có thể trải qua được hàn đại nhân như vậy sử dụng hoàn toàn là hàn đại nhân dùng nội lực bao khoả cưỡng ép cam đoan kiếm cường độ những này lý giải Cấp tây h ấ p võ g đao lúc ấy liền khổ sắp mặt nhưng vẫn gật đầu bọn hắn bị thất hoàng tử đại nhân phái tới bảo hộ du ti ti kết quả hiện tại du ti ti bị linh thụ mang đi sinh tử chưa biết bọn hắn dạng này sám xịn trở về Đối mặt tự n hoàng, xa xa hoàng cung thạch thánh lâm xanh biết ngọc thạch chế tác chúc m ụ t lít nha lít nhít san sát tại toàn bộ thạch thánh lâm bên trong chỉ có trung tâm nhất to lớn thạch sư chung quanh không còn một mảnh chỉ có một mảnh quảng trường chống trải trên quảng trường đại hoàng tử đối mặt thạch sư nhắm mắt xếp bằng ngồi dưới đất đột nhiên tính mịch trên quảng trường vang lên thanh âm đ ậ p đ ậ p đ ậ p kia là tiếng bước chân thanh thúy tiếng bước chân q u a n quẩn tại thạch sư quảng trường mà theo tiếng bước chân dần dần tiếp cận đưa lưng về phía người tới đại hoàng tử chậm rãi mở mắt ra thất hoàng đệ ngươi không nên đặt chân nơi này thất hoàng tử nết miệng cười đem trong tay hai viên đầu người ném tới đầu người lăn xuống trên mặt đất chảy ra một vũng vết máu kia là biểu lộ giữ tợn hai viên đầu người kia là nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử đầu người đại hoàng tử cái này mới chậm rãi đứng dậy quay người đối diện thất hoàng tử thất hoàng tử thân thể có vết máu có vài chỗ vết thương nhìn đến đồng thời giải quyết hết hai vị hoàng tử đối với hắn mà nói cũng là lớn gánh vác mà từ vết máu khâu cạn trình độ đến xem thất hoàng tử là chân t r ư ớ c vừa giết người xong chân sau liền mang theo người giết vào thạch thánh lâm vội vã như vậy sao ngươi tại thạch thánh lâm chờ lâu một giây ta liền nhiều một phần phong hiểm thạch sư chưa từng đáp lại qua ta ai biết được thất hoàng tử chậm rãi rút ra bội kiếm ta chỉ biết là giết ngươi thiền phương của ta liền lại không trở ngại theo thất hoàng tử thanh em rơi xuống bên ngoài rất nhanh tràn vào đại lượng tử điện hộ vệ đem đại hoàng tử đoàn đoàn bao vây mà tại nguyên bản thay thế tử điện hộ vệ giữ vững thạch thánh lâm cổng thì là vừa mới chạy tới hồng bộ cao tầng phụ trách cùng hoàng tộc những hộ vệ khác chém giết thì là vừa mới hợp nhất quyên điệu lâu thế lực tại đánh giết nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử về sau thất hoàng tử thế lực đến chưa từng có cường đại cũng là dám hiện tại liền đến thạch thánh lâm tìm đại hoàng tử lực lượng chỗ một tiếng chống tăng khí thế hai tiếng thì suy ba tiếng thì kiệt vốn là chuẩn bị bao nhiêu năm thất hoàng tử bằng vào hùng hậu tích lũy cùng hiện tại thu hoạch được ưu thế là thời điểm sung kích cuối cùng một đợt nhưng mà đối mặt đoàn đoàn bao vây đại hoàng tử hắn chỉ là đôi mắt cụt xuống nhẹ giọng hỏi ngươi tại nhị đệ cùng tam đệ trên thân có lục x o á t quỷ vận đạo thảo sao quỷ vận đạo thảo thất hoàng tử thân sắc xứng sở kia là thứ gì hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua xem ra là không có đâu nhìn như vậy ngươi làm chuẩn bị còn không có ta hai vị kia đệ đệ tới đầy đủ lại hoặc là nói ngươi đuổi theo ta hiểu rõ còn thiếu rất nhiều chương chín trăm sáu mươi tung tói đỏ hai m ư i đại hoàng tử thanh em dần dần tăng lớn đối mặt đoàn đoàn bao vây tuyệt cảnh triển khai hai tay ngửa đầu nhìn xuống kinh ngạc thất hoàng tử dạng này ngươi không giết chết được ta vì cái gì thức tình đi hộ quốc thạch sư thất hoàng tử bị trực tiếp đánh gãy ẩm ẩm toàn bộ thạch thánh lâm đ ỗ n g nhiên đ ỗ n g nhiên chấn động giống như là có cái gì khổng lồ cự vật sắp thất t ì n h không không có khả năng thất hoàng tử kinh ngạc đầu đi lên nhìn lại không khỏi con ngươi bỗng nhiên co vào chỉ thấy đầu kia vô cùng to lớn bị thanh quốc phụng làm thánh vật chỉ có đương kim thánh thượng mới có thể thúc đẩy hộ quốc thạch sư chậm rãi mở ra thạch nhãn nó động tích lũy không biết bao nhiêu năm nặng nề cắt bụi như như mưa to rầm rầm từ hộ quốc thạch sư trên vải xuống đến khổng lồ âm ảnh bao trùm phía dưới đám người tất cả đều trận mắt hốt mồm tinh thần hoảng hốt chờ lấy lại tinh thần rầm rầm từ điện người quỳ đ ầ y đất chúc mừng đại hoàng tử đại nhân thu hoạch được hộ quốc thạch sư tán thành chúc mừng đại hoàng tử đại nhân thu hoạch được hộ quốc thạch sư tán thành chúc mừng đại hoàng tử đại nhân thu hoạch được hộ quốc thạch sư tán thành giờ khác này vô luận trước đó là căn cứ vào lý do gì vô luận trước đó là cái gì trận、doanh? ý tưởng gì giờ phút này tất cả đều biến thành một cái thái độ đó chính là chung với đại hoàng tử chung với hoàng quân chính thống hộ quốc thạch sư tại thanh quốc bất cứ người nào trong lòng đều là vô địch đại biểu thúc đẩy hộ quốc thạch sư đại hoàng tử cũng tương đương với vô địch chuyên mệnh lệnh của ta cầm xuống phản tạc thất hoàng tử vừa mới vẫn là quân đội bạn tử điện hộ vệ giờ phút này tất cả đều đứng dậy cả cả, cả đem k i ế m phong nhắm ngay thất hoàng tử biến sắc thất hoàng tử đang nhanh chóng sau khi tự hỏi cắn răng một cái lui nhanh mà đi từ điện làm phản vẫn là chỉ l à việc nhỏ cái kia có thể khu động hộ quốc thạch sư đại hoàng minh mới thật sự là phiền phước đừng để phản tặc chạy trốn bắt lấy thất hoàng tử từ điện người vì biểu trung tâm nhao nhao truy sát đi lên chờ thất hoàng tử thối lui đến cổng tại hồng độ người kinh ngạc vẻ mặt bọn hắn bị mệnh lệnh lấy cùng truy sát ra từ điện hộ vệ chém giết cùng một chỗ thạch thánh lâm cổng thế cục loạn thành một b ầ y mà tại trong thánh địa đại hoàng tử thì bỗng nhiên ho một tiếng che miệng lại trong tay tất cả đều là màu tươi nguyên bản núp ních điểm hộ quốc thạch sư cũng đi theo dừng lại hết thể động tác một lần nữa chậm rãi nhắm lại thạch nhãn、Hán. không có nói sai hộ quốc thạch sư căn bản không thừa nhận thân phận của hắn chân chính thúc đẩy hộ quốc thạch sư hành động là hắn khí vận hắn tu luyện nhiều năm như vậy vô cùng to lớn khí vận kết hợp trong huyết mạch lực lượng cùng mỗi ngày tại hộ quốc thạch sư trước mặt ngồi xuống thu nạp thạch thánh lâm khí tức mới có thể t ạ i nỗ lực lớn đại giới tình hôn g d ư ớ i ngắn ngủi thúc đẩy hộ quốc thạch sư hành động thế nhưng liền giới hạn nơi này mà thôi thời gian phạm là nhiều kéo dài một chút hắn đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng cách đây mấy năm đại hoàng tử tâm cơ còn chưa đủ thâm trầm bị nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử phát hiện mánh k h e nghiên cứu ra nhằm vào hắn thủ đoạn tương đối đó chính là quỷ vận đạo thảo thứ này có thể áp chế hắn khí vận công pháp để hắn không cách nào thúc đẩy hộ quốc thạch sư cũng may thứ này cực kỳ chân quý hết thệ cũng cũng chỉ có một bọn hắn hiển nhiên là dấu cực sâu đoán chừng muốn đi áp đáy h n g dùng kết quả bị thất hoàng đệ tính toán sau đều không có cơ hội lấy ra phải nghĩ biện pháp tại thất hoàng đệ trước đó cầm tới hai người kia giấu đi quỷ vận đạo thảo nếu không liền xem như ta cũng gặp nguy hiểm chạy ra hoàng cung thất hoàng tử còn chưa kịp thở liền ngẩng đầu nhìn đến chân trời lăn lộn mây đen quỷ、hai. lúc này thất hoàng tử ngây ngẩn cả người căn cứ hắn đạt được tin tức quỷ thai muốn đạt tới kinh thành chí ít còn muốn hơn m ộ ư ơ i ngày lúc kia hơn phân nửa có thể chống đến vụ hoàng bọn hắn trở về làm sao lại tới nhanh như vậy chẳng lẽ thất hoàng tử biến sắc trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ cũng chỉ có cái kia lộ tuyến mới có thể nhanh như vậy đến kinh thành hà giang lần này quỷ thai lại có là vượt qua hà giang thất hoàng tử trong lòng hiện lên thật sâu k i ê n kỵ thậm chí có tạm thời thoát đi kinh thành ý nghĩ mà tại lúc này vốn nên bảo hộ ở du tt tả hữu tây đao từ chỗ tối xuất hiện thất hoàng tử đại nhân du ti ti bị không biết quỷ dị bắt đi sinh tử chưa biết ngươi nói cái gì thất hoàng tử tại chỗ quá sợ hãi sắc mặt cả một chút t r ắ n g bệnh tin tức xấu thật là một cái tiếp theo một cái xuất hiện an đông nhi linh thụ một cái khác chiều không gian đây không phải là nghe s o n g tây đao báo cáo về sau thất hoàng tử đôi mắt bên trong hiện lên lãnh mang đại hoàng tử bên kia còn có thể chậm rãi nhưng du ti ti nhất định phải cứu n g ư u tọa ngươi thật sự là thật to gần a dám tính toán đến trên đầu ta kinh thành thanh cao lâu mái nhà một đạo hát ảnh từ mái nhà như như đạn pháo nghiêng rơi mà xuống đập ầm ầm nhập xuống mới nhà lầu nương theo lấy ầm ầm trọng hưởng giơ lên m ả n g lớn cho bụi phượng vương đại nhân mời lưu hắn một mạng nhị hắc vũ quỳ trước mặt phượng vương khóc cầu khẩn nói h o a n g nhĩ phượng hoàng tổ chức không lưu phản đồ ta ta nguyện ý bằng vào ta chi mệnh thay hắn nhận quà người phượng vương nhìn về phía h o a n g nhĩ cái này phượng hoàng tổ chức coi như kiệt xuất vật thí nghiệm lại nhìn về phía phía dưới bụi mù tán đi về sau cơ hồ thoi thóp hưu tọa trong lòng hiểu rõ nguyên lai ngươi cũng làm phản rồi hả phản đồ tất cả đều muốn chết ngươi lưu hắn một mạng cũng không sao phượng vương lời còn chưa dứt liền bị một thanh n â m đánh gãy quay đầu nhìn lại người tới rõ ràng là hoàng hậu mà trên tay nàng dẫn theo là cựu hoàng nữ đ ấ m máu đầu tiện tay đem cựu hoàng nữ đầu q u o n g ra hoàng hậu vào phượng vương trong ngực khẽ cười nói chỉ cần hoàng n h ĩ ngươi ăn vào viên đan dược kia chúng ta liền bỏ qua ngưu toạn nhìn xem hoàng hậu lấy ra đan dược hoàng n h ị cơ h ầ ngay cả do dự đều không do dự trực tiếp cướp đoạt đan dược tại chỗ ăn vào ta nguyện ý chỉ cần phượng vương đại nhân cùng hoàng hậu đại nhân lưu hắn một mạng ta cái gì đều nguyện ý hoàng hậu thấy thế lạc lạc lạc che miệng mà cười không đợi phượng vương mở miệng phượng vương đã cảm thấy cánh tay chậm nhẹ hoàng hậu một cái t h u ấ n bộ đã đi tới hoàng n h ị trước mặt đoàn kiếm tại chỗ quán xuyên hoàng n h ị ngực suy máu tươi vẩy ra mà ra tung tóe đỏ lên hoàng hậu màu lam phượng hoàng mặt nạ để nàng thời khắc này bộ dáng nhìn nhiều hơn mấy phần tà tính như vậy ngươi đi đi thay hắn mà chết đi nâng lên chân trắng tại hoàng nhĩ kinh ngạc vẻ mặt thống khổ bên trong bị hoàng hậu một cướp đá bay từ thanh cao lâu rơi xuống phía dưới không phía dưới trong phế tích nam nhân phát ra khàn cả giọng tiếng la tại hắn mới vừa từ trong phế tích bỏ lên ngẩng đầu nhìn về phía thanh cao lâu thời điểm nhìn thấy liền là h o a n g nhĩ bị hoàng hậu xuyên qua ngực thi thể rơi xuống phía dưới hình tượng hắn kéo lấy tàn tạ thân thể điên cuồng sông về phía trước lại bị không biết nơi nào xuất hiện như nện b à n cấp tốc bỏ tám tay quỷ dị một b à nhấc lên cấp tốc rút lui kế hoạch tác chiến thất bại nơi này chúng ta vẫn là rút lui cho thỏa đáng đi ngươi cảm thấy ngưu thỏa đại nhân chương chín trăm sáu mươi mốt đại tập hợp、32. là thụy t r í thiên hạ tăng thêm sáu mươi bảy một trăm hai mươi minh tinh tế cười thanh â m từ tám tay quỷ dị trên lưng chuyển đến nhưng mưu tọa n h ư n g căn bản nghe không vào hắn tại kịch liệt dãy r u ộ n ánh mắt của hắn chỉ là khóa chặt phía trước mở to hai mắt nhìn trơ mắt nhìn hắn vì đó thủ hộ hắn vì đó phấn đấu nguyên điểm tất cả mục đích trung c ự c cái k i a tâm tâm niệm niệm nữ tử bệnh một tiếng rơi rơi ầm ầm trên mặt đất khiến máu tung tóe nàng chết rồi a a a a a ư u tọa phát ra trói hai thanh â m con mắt chán giã người dần dần đã mất đi ý、thức. thật là nhao nhao còn tốt người mất đi minh lúc này mới đem che lỗ hai bông ra quay đầu nhìn về phía thanh cao lâu mái nhà phượng vương hoàng hậu so nghĩ còn gai g ó c hơn đâu may mà ta có lưu chuẩn bị ở sau mình không đi theo đi lên xem náo nhiệt nếu không liền thật phiền phức lớn lớn rồi theo nàng biết ngưu tọa lúc đầu không có ý định như thế vội vàng liền đậu thủ nhưng mà phượng hoàng nội bộ tổ chức truyền ra tin tức phượng vương định dùng tam hắc vũ một trong h o a n g nhĩ đi làm mặc tiên trận trận nhãn cho nên ngưu tọa mới ngồi không yên lập tức sốt ruột tất cả lực lượng phát khởi công kích kết quả về thời gian vừa vặn cùng thất hoàng tử bên kia trùng điệp mà nguyên bản chuẩn bị dự bị giúp đỡ giả sắc lê minh cũng không ở kinh thành điều này sẽ đưa đến mưu tọa bên này n lạnh thực lực thiếu một mảng lớn nhưng mưu như tọa vẫn là phát động tổng tiến công kết quả tự nhiên là bây giờ hạ tràng kinh thành hiện tại thế cục này thật đúng là phức tạp a minh ngẩng đầu nhìn về phía đã nhanh bao trùm nửa cái kinh thành khổng lồ mây đen cảm thán một tiếng mà tại bên người nàng nghiệm thiên tiêu đồng dạng ngồi trên ngũ hoàng q ủ y trầm mặc làm bạn ở bên mà trên thanh cao lâu phượng vương nhìn xem đã đi xa bóng đen hỏi không sao sao để bọn hắn liền chạy như vậy hoàng hậu khanh khách mà cười lấy xuống trên mặt màu làm phượng hoàng mặt nạ lộ ra kinh diễm dung nhan t u y ệ thế t lại vào phượng vương trong ngực đừng nóng nổi chó hay hiện tại vừa mới bắt đầu đâu mà giờ k h ắ c này nếu là có người hoàng tộc nhìn thấy hoàng hậu chi nhan chắc chắn sẽ trước tiên lên tiếng kinh hô bởi vì gương mặt kia là bắt hoàng nữ nhưng phượng vương giống như là đã sớm biết hoàng hậu thân phận đồng dạng chỉ là ánh mắt theo hoàng hậu chỉ hướng phương hướng nhìn lại chỉ thấy phía dưới hoàng nghĩ cỗ kia rơi xuống đất thi thể giờ phút này đột nhiên cóng lên đồng thời rất nhanh bắp thị toàn thân nâng lên bành trướng hóa thành một cái hình cầu to lớn nhỡ thịt theo hô hấp nâng lên hạ xuống tựa hồ tìm được m ù i vị gì nó khóa chặt n h ư u tọa rời đi phương hướng cấp tốc lăn quá khứ người thế mà dùng bật kia ta nói đ o ạ n kiếm kia làm sao khá quen trải qua chúng ta cải tạo mịch cử quỷ kiếm thế nhưng là phi thường thú vị nha hoàng hậu mua đ o ạ n kiếm trong tay khẽ cười nói bất quá là một ít sau bữa ăn giải trí thôi chân chính trọng yếu vẫn là mặc đại nhân lưu lại mặc tiên trận phượng vương lần nữa nhìn về phía nơi xa lan lộn khổng lồ bên dưới mây đen viên kia chỉ có bọn hắn nhìn thấy linh thụ còn đang tiến hành lấy di động cao tốc nhanh cũng nhanh hoàn thành mà tại viên kia thông tin ê linh thụ một góc treo thình lình chính là du tt i i kinh thành phía trên mây đen bên trong hắc thanh quỷ nhìn phía dưới khổng lồ thanh trì tứ ngược mà cười kết kiệt kiệt kiệt kiệt ô vũ tộc c h i vương mau nhìn a đây chính là nhân loại đây chính là thành quốc kinh thành văn bèo đi dãy r ù a đi chạy trốn đi cho hay vừa mới bắt đầu đâu ô vũ tộc c h i vương khẽ n h u mày ở bên nhìn xuống tại hạ thần s ắ c đề phòng thanh quốc tri vương hộ quốc thạch sư hai cái này lúc nào cũng có thể xuất hiện ngươi không có chút nào khẩn trương sao thả lỏng khi bọn hắn xuất hiện thời điểm ta tự sẽ xuất thủ mà bọn hắn nếu không dám ra đây thanh quốc cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa hủy diệt thanh quốc ngay tại hôm nay nhìn xem trong mây đen những cái kia ô vũ tộc bởi vì kìm nén không được xúc động mà bắt đầu sao động cấp thấp quỷ dị hát thanh quỷ nói để tộc nhân của ngươi trước đi ra ngoài chơi một chút đi không cần đặc biệt bị chế mây đen hiện tại bao phủ như thế lớn phạm vi ta có thể hơi ra thêm chút sức sớm đủ phong tỏa toàn bộ kinh thành cam đoan ai cũng không trốn thoát được đương nhiên như vậy h á c thanh quỷ liền cần lãng phí một chút lực lượng tại phong tỏa lên bất quá tại hộ quốc thạch sư xuất hiện trước hắn thật đúng là không cần cái gì xuất thủ địa phương nghe được h á c thanh quỷ nói như vậy vũ tộc chi vương lộ ra thị huyết nụ cười theo hắn ra lệnh một tiếng lít nha lít nhít phô thiên cái địa xương người chơi diều lập tức nhao nhao từ trên không trung đ ắ p xuống mà dẫn đầu thình lình liền là hắn năm cái vương tử tất cả còn tại kinh thành người ngầm đầu nhìn đến kia dạy đặc điểm đen rơi xuống phía dưới toàn xác mặt đều đại biến khổng lộ như thế quỷ dị số lượng do đến tất cả mọi người thất kinh nhưng lại rất nhanh bị điểm đen thốn vệ tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu cứu lập tức vang lên liên miên trong lúc nhất thời cái kia thanh quốc tối thịnh vượng quốc đô tại chỗ hóa thành nhân gian luyện ngục cực băng tông nhìn qua bao phủ ở kinh thành khổng lồ mây đen chống q u ả i t r ư ợ g vĩ ba sắc mặt khó coi mà hỏi thăm dạ ca thật dẫn người trở lại kinh thành rồi là một bên bưng thuốc cực băng tông trường lão cung cung kính kính nói nước thuốc nóng hôi h ổ i h i ệ n nhiên là vừa nấu đi ra nhưng vĩ ba ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút chỉ là âm thầm nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn nói chuẩn bị khoái mã ta cũng muốn trở lại kinh thành một bên trưởng lão lập tức kinh ngạc ngẩng lên đầu trong tay nước thuốc trực tiếp rớt xuống đất phanh nát một chỗ không thể tông chủ đại nhân bây giờ trở về kinh không khác chịu chết ta vĩ ba sắc mặt lạnh lẽo ta nói ta không làm tông chủ trưởng lão còn không nói lời gì nữa cái khác ở bên cực băng tông đệ tử cũng nao nhao quỷ trên mặt đất mời tông chủ đại nhân nghĩ lại vĩ ba lập tức nội chừng bọn hắn một chút xoay người rời đi các ngươi không chuẩn bị nữa chính ta đi cực băng tông trưởng lão cùng đệ tử lúc này mới hoảng hồn vội vàng đuổi theo kết quả vĩ ba nói được thì làm được tìm tới khoái mã Lấy tổn thương bệnh thân thể, liền thẳng đến kinh thành mà đi. Các trưởng lao thấy thế, lao du o eo a đến sắc mặt đại biến, eo lên một nhóm tinh n sắc mặt một ệ n liền cưới người vội vàng đi theo vĩ ba đằng、sau. Kinh cưới vội đi vĩ Thành, theo ba sau. Du phủ một tất khoái mã cơ hồ không có dừng lại trực tiếp phá tan du phủ cửa lớn tại thủ vệ tiếng kinh hô bên trong một người nhảy lên một cái xông vào đại điện bên trong cái gì người địch tập ngăn lại hắn đại điện bên trong đám người lên tiếng kinh hô nhưng chờ định nhãn xem xét không khỏi cùng nhau mặt lộ vẻ kinh ngạc tại sao là ngươi giá ca quá tốt rồi gia ca trở về phương n g u y ệ t trở về vốn là tìm du tinh thần lại không nghĩ rằng thấy được nhiều như vậy gương mặt quen cành nham lâm linh n g i u n g i u còn có thanh thần các ngươi các ngươi còn sống thanh thần ngươi thật là thanh thần sao phương n g u y ệ t bối rối tại hắn nhìn thấy du ti ti bị treo ở không biết tên trên nhánh cây thời điểm còn tưởng rằng toàn quân bị diệt nữa nha kết quả đoàn người không chỉ có đều còn tại mà lại nhiều hơn mất tích không biết bao lâu thanh thần tuy nói thanh thần gầy trơ xương như c ủ i co quắp trên bàn nhưng người chí ít còn miễn cưỡng thanh tình chương 962, m ư a sao băng 1-2, cầu nguyện phiếu thanh thần suy yếu cười cười giá ca là ta đã lâu không gặp hắn có thể còn sống sót thật là kỳ tích mặc dù bản thân hắn đều không rõ lắm đến cùng xảy ra chuyện gì thanh lúc tỉnh lại liền đã ở cái địa phương này cảnh nham lúc đầu muốn cho hắn giải thích tình huống kết quả phương n g u y ệ t liền xông b ả o gặp thật là thanh thần phương n g u y ệ t tâm tình có chút kích động tuy nói lúc trước hắn nghe cảnh nham nói thanh thần ả n h chân dung có ngắn ngủi sáng lên nhưng kỳ thật phương nguyện trong lòng cũng có chút bồn trồn rốt cuộc thanh thần bị bắt đi đã lâu như vậy người có thể hay không cứu trở về nhưng thật ra là ẩn số liền xem như tấm da dê dự báo kết quả bên trong cũng không có gặp cứu trở về thanh thần kết cục cho nên bây giờ có thể nhìn thấy thanh thần phương n g u y ệ t là thật n g o ạ i ý muốn cùng kích động đúng rồi ti ti ta nhìn thấy nàng bị treo ở giống như là nghĩ đến cái gì phương n g u y ệ t đem nhìn đằng t r ư ớ c đến du ti ti hình tượng nói cho mọi người nghe nhưng mà đám người lại hai mặt nhìn nhau cảnh nham bọn người thậm chí có chút hổ thẹn cúi đầu thật không dám nhìn phương nguyện cảnh nham vẫn là đem chuyện lúc trước cho phương n g u y ệ t nói một lần đang nghe qua cảnh nham nói rõ về sau phương n g u y ệ t thế mới biết trước đó chuyện phát sinh đến cùng có nhiều hung hiểm con tốt cuối cùng có hàn đại nhân kịp thời cứu c h à n g nếu không ở đây tất cả mọi người chỉ sợ đều muốn xảy ra chuyện k i u hàn đại nhân hiện tại người đâu tại sát vách nghỉ ngơi càn k h ô n đại sư đang giúp t r ị liệu thương thế đâu hàn đại nhân tổn thương không nhẹ tại an đông nhi xuất hiện một khắc này trước tiên thụ trọng thương liền là hắn đến tiếp sau bị càn k h ô n đại sư lấy kim trâm kích phát lực lượng chờ dược hiệu đi qua sau tác dụng phụ cũng có chút nghiêm trọng nếu không phải là c à n khôn đại sư tự mình xuất thủ loại tình huống này đội thành thành quốc bất luận cái gì một ý sư chỉ sợ đều muốn thúc thủ vô sách chỉ có thể chỉ hoãn thương thế bộ c p h á t mà thôi hàn đại nhân có nói an đông nhi viên kia linh thụ đến cùng là chuyện gì xảy ra sao cảnh nham lắc đầu không nói c à n khôn đại sư cũng nhìn không thấu kia linh thụ đến cùng chuyện gì xảy ra nếu như nói thật muốn có ai biết an đông nhi hiện tại là chuyện gì xảy ra chỉ sợ cũng chỉ có phượng hoàng tổ chức phương nguyện sầm mặt lại đem lời tiếp xuống dưới vấn đề ở chỗ hắn ở kinh thành lâu như vậy c ti ti ă nói b thật ô n cái này rất kỳ quái rốt cuộc du phủ dù nói thế nào cũng là một trong tứ đại gia tộc kết quả muốn tìm mộ lưu đúng là nửa điểm tung tích cũng không tìm tới loại tình huống này giải thích duy nhất cũng chỉ có mộ lưu phía sau là có thế lực ủng hộ mà lại thế lực còn không nhỏ mới được căn cứ hàn đại nhân thuyết pháp an đông nhi chỉ có tại trong mây đen lôi minh lúc bộc phát mới có thể ngắn ngủi hiện hình mà lôi minh biến mất về sau liền sẽ trốn vào một cái khác chiều không gian không cách nào lại tìm tới tung tích cho nên nếu như muốn cứu ra bọn họ hoặc là tìm tới phượng hoàng tổ chức hoặc là liền là đáp lấy lôi minh thời điểm liều một đợt vật khí tại tìm về thanh thần về sau cảnh nham trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống người cũng dần dần khôi phục ngày thường nên có tỉnh táo rất nhanh phân tích ra đối sách phương nguyện khẽ lắc đầu nhưng là chúng ta có thể ra tay cứu viện du titi quá ít người lôi minh từ xuất hiện đến kết thúc chỉ có ngắn ngủi một hồi phát hiện lôi m i n h cần nhân thủ phân tán sau đó mới là tại cái kia t r ê n l ệ n h thời gian bên trong xuất thủ cứu người điều kiện này có chút quá hà khắc rồi mà lại căn cứ cảnh nham thuyết pháp lấy càn khôn đại sư thuật lại nói rõ bên trong hàn đại nhân là toàn lực xuất thủ qua kết quả lại không chém đứt du ti ti đầu kia linh thụ nhánh cây điều này nói rõ coi như linh thụ hiện hình những người khác khả năng không có năng lực chặt đứt nhánh cây cứu du ti ti thậm chí khả năng chính phương nguyện cũng khó nói có hay không cái năng lực kia chặt đứt linh thụ nhánh cây không nếu là mượn dùng tấm da dê lực lượng hẳn là vẫn còn có cơ hội nhân thủ không đủ coi như chúng ta một phần tại phương nguyệt nói đến đây thời điểm cổng đông nhiên vang lên thanh âm phương nguyệt nhìn lại người tới rõ ràng là du tinh thần cùng hư thúc bọn người trước đó bọn hắn nghĩ lầm hàn đại nhân là quỷ dị ngay cả giải thích chỗ trống đều không có kết quả khi nhìn đến hàn đại nhân cứu người cử động về sau tạm thời bung ô xuống thành kiến càng đừng đề cập còn có c à n khôn đại sư làm đảm bảo có du phủ đám người gia nhập sắp thực lục xoát phạm vi sẽ lớn hơn một chút dễ dàng cho tìm tới linh thụ hạ lạc nhưng hạch tâm vấn đề vẫn không thể nào giải quyết đương nhiên nếu là có thể đến cái người cao vấn đề tựa hồ cũng có thể giải quyết vấn đề ở chỗ kinh thành lao quái vật nhóm tựa hồ một cái đều chưa hề đi ra ý tứ đúng rồi tinh thần thúc trước đó nghe ti ti nói các ngươi đã liên lạc du lão không biết lao nhân ra người lúc nào có thể trở về kinh thành bây giờ cục diện này cấp tốc lao nhân ra người trở về chủ trì cục diện a tin tức chúng ta đã phát ra ngoài tộc trường lúc nào trở về có trở về hay không đến liền không được biết rồi du tinh thần cũng nghĩ du lão tranh thủ thời gian hồi kinh hiện tại toàn bộ du phủ lòng người rung động nhu cầu cấp bách một cái chủ tâm cốt ổn định cục diện nhưng mà cái này mấu chốt cũng chỉ có hắn có thể đứng ra tới v â phân trong tộc những trưởng l ã o kia dù tinh thần cũng không biết bọn hắn đến cùng sẽ sẽ không xuất thủ phương nguyệt nhìn ngoại viện không đùa trong lòng phạm vào nói t h ầ m nghĩ nghĩ hắn phát hiện mình vẫn là phải tự mình đi gặp một lần hàn đại nhân tự mình hỏi rõ ràng lúc ấy hàn đại nhân chặt linh thụ chi tiết lại tính toán sau phương nguyệt bên này chân t r ư ớ c vừa đi vào căn phòng cách vách đóng cửa lại bà ảnh thứ gì lại đột nhiên phá vỡ đại điện đính chót rơi xuống phía dưới nện ở trước mặt mọi người kia là thứ quỷ dị i ạ vũ không đúng cố khí tức kia là quỷ dị d u tinh thần phản ứng nhanh nhất q u á t to một tiếng đã rút kiếm mà ra một kiếm chém về phía đầu kia quỷ dị lớn mật quỷ dị ai cho phép ngươi tại du phủ càn rỡ m a ngưu n như g h u định nhãn xem xét càng là kém chút dọa đến hồn phi phách tán bởi vì trước mắt quỷ dị thình l i n h liền là lúc trước diện toàn bộ mặt thôn ố vũ tộc kia bạch cốt chơi d i ề u tạo hình tại một lần trở thành hắn á c mộng cho nên hắn một chút liền nhận ra tại n ư u n như g u tiếng kinh hô bên trong dù tinh thần đã cùng xông tới chỉ là giao chiến mấy cái vừa đi vừa về cũng đã đem ô vũ tộc c h é m giết hóa thành một chỗ bạch cốt m ả n h vỡ chết chết rồi cứ thế mà chết đi đúng đúng nga ta hiện tại thế nhưng là ở kinh thành đồng bạn bên cạnh đều là cao thủ trong cao thủ tinh nhuệ trong tinh nhuệ thậm chí hắn bản người cũng đã xưa đâu bằng nay chỉ là ô vũ tộc căn bản không tính b à n h b à n h b à n h b à n h n h n u như vừa nghĩ đến cái này phía trên cung điện lập tức liên tiếp bị nện phá suất bảy tám cái lô lớn đại điện bên ngoài trong định viện càng là đột nhiên thêm ra tốt mười cái hố sâu như trùng hình khung xương ô vũ tộc quỷ dị nhao nhao từ trong hố sâu leo ra đem ánh mắt khóa chặt trên người bọn hắn nhu nhu ngốc chạy dưới đột nhiên giống như là ý thức được cái gì kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lập tức con ngươi bỗng nhiên co vào chỉ thấy toàn bộ kinh thành phía trên mây đen bên trong đếm mại không hết điểm đen như mưa sao băng bản điền cuồng rơi xuống phía dưới dày đặc toàn bộ kinh thành lăn lộn mây đen đầy trời quỷ dị như là cỗ sao chổi rơi xuống tựa như tật thế một màn này nhìn n ư u n ư u hoảng sợ đàn sen khổng lộ như thế số lượng tựa như mưa sao băng b ả n d á n g xuống ô vũ tộc quỷ dị cái này quy mô so với lúc trước mặt thôn thời điểm chỉ có hơn chứ không kém tình huống không đúng mọi người cùng ta cùng đi ra cùng những người khác tụ h ợ p trước d u tinh thần sầm mặt lại dẫn đầu dẫn đầu rết ra ngoài đám người hai mặt nhìn nhau lướt nhau đi theo sau n ư u n ư u run r à y tránh trong đám người t h ấ p giọng cùng mọi người nói mọi người trong nhà tình huống không ổn à kinh thành cục diện này so với ta nghĩ còn muốn không hợp t h i thưởng ta còn tưởng rằng rời xa liệt hỏa tông liền có thể tránh thoát một k i ế p kết quả kinh thành càng thêm nguy hiểm a ta nhìn chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chạy trốn đi cảnh nham cong thanh thần đi theo đội ngũ đằng sau khẽ lắc đầu ngươi không cần quá lo lắng nơi này đến cùng là kinh thành nếu như nói ngay cả kinh thành đều không thể ứng phó lần này nguy cơ kia vô luận tại thành quốc bất kỳ chỗ nào cũng sẽ không an toàn mà lại ngươi đừng quên kinh thành thế nhưng là có hộ quốc thạch sư vật kia đến nay còn giống như không thua trận đâu nhưng ta cũng nghe nói đồ chơi kia chỉ có đương kim thánh thượng có thể thúc đẩy những người khác tất cả đều không có cách nào k h u động nó thánh thượng hiện tại cũng không biết ở nơi nào đâu chờ chúng ta chết hết thánh thượng trở lại d i ệ t sát cái kia quỷ dị linh thụ cũng không có ý nghĩa a lời tuy như thế nhưng ngu ngu đến cùng vẫn là để một số người trong lòng có chút dao động dù tinh thần hiển nhiên là nghe được ngu ngu đối thoại của bọn họ nhưng chỉ là lạnh lùng ánh mắt hơi lường bọn hắn tiếp tục dẫn đầu thẳng hướng ô vũ tộc quỷ dị đi phịch một tiếng bạo hưởng dù tinh thần một kiếm chém bay trước mặt ô vũ tộc quỷ dị nhưng mà càng nhiều ô vũ tộc quỷ dị từ đằng xa vây quanh tiếp cả tới đồng thời bầu trời màu đen sao băng mưa vẫn đang rơi thỉnh thoảng liền sẽ có m ớ i ô vũ tộc quỷ dị rơi xuống du phủ bên trong du phủ từng cái vị trí đều đã vang lên tiếng la g i ế t không có bao nhiêu nhàn d ỗ i phân tâm cứ như vậy quan sát một hồi thế cục thời gian ba đầu ô vũ tộc quỷ dị nhao nhao từ ba cái khác biệt góc độ hướng hắn tập kích tới làm người muốn mạng sự tình phía sau ngưu ngư u còn phát ra thét lên h i ệ n nhiên có càng nhiều quỷ dị sông hướng phía sau yếu thế quần thể đi phía sau an toàn giao cho chúng ta đợi ba con quỷ dị đánh tới bị hắn phân biệt lấy một kiếm chặt đức trùng chi cũng lui nhanh thời điểm bị một người tiếp nhận lui lại thân hình đằng sau có người bảo hộ ngươi không cần lo lắng an toàn của bọn hắn thư t h u ố c thanh âm để du tinh thần dần dần tỉnh táo lại quay đầu nhìn lại chỉ thấy hậu phương mặt đất băng sương một mảnh những cái kia mặc cực băng tông phục sức người đang cùng ô vũ tộc quỷ dị chiến cùng một chỗ những người kia thình l i n h liền là bị phương nguyệt mang về kinh thành c h i viện cực băng tông tinh nhuệ đệ tử trong đó một tên trường lão càng là đại lực xuất kỳ tích áp chế những này ô vũ tộc quỷ dị đánh du tinh thần lúc này mới yên lòng lại cùng lúc đó du phủ nội bộ cũng bắt đầu hiện lên càng nhiều du phủ đệ tử cùng thành ti thanh vệ chạy đến c h i viện thế cục dần dần h ò a hoãn nhưng d u tinh thần làm sao cũng cao hứng không nổi bởi vì rất nhanh bọn hắn bên này liền xuất hiện thương vong những n à y ô vũ tộc quỷ dị phần lớn đều hiện ra trùng hình bạch cốt hình thái hình thể có chừng hai ba mét cao như vậy cá thể thực lực không tầm thường mỗi một cái đều có thai cấp trên thực lực dưới nếu như bạch cốt nhan sắc sâu một chút thực lực sẽ còn càng mạnh một chút may mắn là trước mắt còn chưa từng thấy lệ cấp thực lực ô vũ tộc xuất hiện nếu không dù tinh thần vừa nghĩ đến cái này đ ì n h viện b á c h tường liền bỗng nhiên bị thứ gì bỗng nhiên đánh vỡ một đạo hắc ảnh dường như nghe vị đồng dạng xông về hắn thứ quỷ gì? dù tinh thần trong lúc vội vã và vội vàng n h ấ p kiếm đón đỡ thân hình lập tức bị quái lực rung ra xa hơn mười thước chờ dừng lại ngẩng đầu nhìn về phía trước đi thời điểm lúc này mới phát hiện vừa rồi đánh bay hắn rõ ràng là một đầu chừng cao năm mét trùng hình hát xương quỷ dị tạo hình bên trên cùng bạch cốt ô vũ tộc quỷ dị có chút tương tự nhưng so với phổ thông côn trùng càng tiếp cận như là còn kiến trạng xương cốt ngoại hình toàn thân cao thấp tất cả đều to lớn đen nhánh xương cốt tạo thành cùng loại con kiến ngoại hình chỉ có đầu vị trí là bạch cốt khô lâu đầu tạo hình mỗi một cái chân đều sắc bén đến tựa như thần binh lợi khí tùy tiện mở ra nhân thể tạo thành lớn diện tích thương vong lệ cấp q u ý dị dù tinh thần sắc mặt chấm xuống mà tại lúc này đầu này q u ý dị đã chuyển đổi phương hướng dưới thân sáu cái chân di chuyển nhanh chóng lập tức liền đâm vào hậu phương cực băng tông đệ t ử bên kia cẩn thận tại dù tinh thần tiếng kinh hô bên trong hát trùng quỷ trùng chi như tàn ảnh bàn vung đầy hình thành tinh mịn màu đen gió lốc tiếp theo một cái t r ớ c mắt chờ màu đen gió lốc biến mất chung quanh cực băng tông đệ tử thân thể tại chỗ bị cắt chém chia năm xẻ bảy trên mặt còn duy trì lấy kinh ngạc vẻ mặt sợ hãi thi khối rơi lấy đất lớn mật quỷ dị chật quát một tiếng dù tinh thần bạo trùng đi lên lập tức cùng hắt trùng quỷ chiến ở cùng nhau ngoa tảo ngoa tảo ngoa tảo cách đó không sang ưu n g i u doa đến chật vật ngãi nào trên đất l u ố n g cuống tay chân về sau bỏ đi bị trước mặt miệng méo tiểu vương dùng sức nhấc lên vác ở đầu vai mang theo hắn bước nhanh rút lui tại hai người phía trước thì là diệt yếu hắn một bên chạy còn một bên quay đầu hô to ư u ca đuổi theo ta c hắn ạ tại y nhanh lên. Mà tại bọn h Mà bên cạnh, thì là thở hồng khiến thanh thần, cả người đầu đầy mồ hôi, phản phất tùy thời đều muốn ngã xuống cảnh nham. cả thì thở hộp, hôi, phất thời Hắn tùy là đầu đầy đều mồ rõ ràng muốn nói cái gì lo lắng chỉ về đằng trước ngu nhu đem ánh mắt ném đi lập tức con ngơi ư co rụt lại kém chút trái tim đột nhiên ngừng chỉ thấy phía trước mặt đất thế mà chui ra một đầu hát t r ù n g quỷ rơi rơi rơi rơi ngu nhu tại chỗ dọa đến nói chuyện đều cà l ă m những người khác càng là cùng nhau sắc mặt đại biến nhưng dù cho dừng ngay khoảng cách gần như thế cũng muốn đụt vào mà khoảng cách gần nhất tri viện cũng bởi vì bọn hắn chạy loạn căn bản không kịp cứu viện xong đám người mặt sám như cho nhìn xem triệt để chui ra mặt đất mở ra cốt chất rác hút h ắ t trùng quỷ dọa đến toàn thân sụi lơ cũng chính là cái này b à n h hậu phương đại điện phương hướng đ ố n g nhiên truyền ra một tiếng bạo hưởng nương theo lấy bạo hưởng xuất hiện còn có một đạo nhanh đến cực hạ n thân hình cơ hồ ngay cả dừng lại đều không có đạo kia thân hình thẳng đến bọn hắn mà đến cũng nương theo lấy hát quang t r ợ t hiện cùng trước mắt hát trùng quỷ giao thoa mạ qua ông chỉ nghe mãnh liệt kiếm minh em vang lên hát trùng quỷ đầu tại chỗ đứt gãy rớt xuống rơi rơi rơi đầu nhu nhu cái này mới run rẩy đem quay đầu chạy trốn tiếp xuống dưới chỉ là cái này quay đầu lại không phải cái kia quay đầu kinh ngạc nhìn về phía đạo hắc ảnh kia đã thấy đạo hắc ảnh kia căn bản ngay cả không có dừng lại đều không có như một trận màu đen gió lốc đồng dạng càn quét toàn trường những nơi đi qua chúng chi bay loạn ô vũ tộc quỷ dị nhao nhao nga xuống chỉ là mười mấy giây liền có hơn phân nửa ô vũ tộc quỷ dị nga xuống thật to giảm bất đám người áp lực Chương 964, thẳng một đến bóng đen lần trên đầu, đem vừa rồi phương nguyện khi tiến vào sắt vách càn khôn đại sư chỗ ở giữa về sau phát hiện gian phòng sắp đặt kết giới tựa hồ là không muốn bị người tùy tiện v ấ y dày phương nguyệt là đạt được sau khi đồng ý mới tiến vào gian phòng đến hay lắm vừa vặn ta cần một cái vân cấp tả hữu võ giả phụ trợ trị liệu hàn đại nhân càn khôn đại sư vui vẻ nói khi đó hàn đại nhân đã thanh t ỉ n h phương nguyệt một bên hiệp trợ càn khôn đại sư trị liệu hàn đại nhân một bên cẩn thận hỏi tham du ti ti bị linh thụ mang đi chi tiết nói là phụ trợ thực tế chỉ là vận chuyển nội lực đưa vào hàn đại nhân thể nội m ạ thôi nhiều nhất là tại càn khôn đại sư nhắc nhở dưới phối hợp dược vật của hán khống chế nhiều ít lượng nội lực đưa vào phụ trợ nội lực tại hàn đại nhân thể nội như thế nào lưu động mà thôi theo hàn đại nhân sắc mặt dần dần hơn g luận hắn bắt đầu giải đáp phương n g u y ệ t vấn đề sau đó phương n g u y ệ t liền phát hiện linh thụ nhanh cây trình độ bền bỉ so với hắn nghĩ mạnh hơn nhiều bởi vì hàn đại nhân tại dược lực kích phát giới lợi dụng lâm linh thân thể là phát huy thời kỳ toàn thịnh đại khái sáu bảy thành thực lực vũ cấp đỉnh phong toàn thịnh thực lực đều khó mà chặt đứt đầu kia linh thụ nhanh cây nếu như ta kiếm gỗ vẫn còn có lẽ có thể chặt đứt linh thụ đây là hàn đại nhân nguyên thoại mà hắn kiếm gỗ đã sớm tại c ầ nguyện t h ố lúc liền đã bị hủy bất quá cái này cũng nhắc nhở phương n g u y ệ t nếu là thiên kiếm sắp thực có cơ hội chặt đứt linh thụ nhánh cây chờ thương thế trị liệu đến thời khắc mấu chốt thời điểm càng k h ô n đại sư bỗng nhiên đổi sắc mặt nói kết giới cảm giác được bên ngoài có đại lượng khí tức quỷ dị hàn đại nhân muốn để phương n g u y ệ t gián đoạn trị liệu đi trước giải quyết quỷ dị nhưng càng k h ô n đại sư lại cho rằng nơi này là du phủ bên ngoài có du tinh thần bọn người ở tại không cần lo lắng càng đừng đề cập hiện tại thế nhưng là trị liệu thương thế thời khắc mấu chốt phương nguyện đột nhiên thoát thân sẽ để cho hàn đại nhân thương thế trong nháy mắt tăng lên hết hệ phí công n ọ c sức như thế tình h u ố n g dưới phương n g u y ệ t tự nhiên không có cách nào thoát thân một mực kiên trì đến trị liệu kết thúc hắn mới không kịp chờ đợi một cước đá văng cửa phòng liếc mắt liền thấy được lâm vào nguy cơ n h u n h i ê u bọn người tại chỗ thẳng đến phía ngoài chiến trường mà đi lúc này mới có tình cảnh lúc trước tinh thần thúc những n à y quỷ dị là chuyện gì xảy ra h á c nguyệt tổ chức không phải đã bị tiêu diệt toàn bộ không sai biệt l à m sao từ nơi nào lại toát ra mới quỷ dị dù tinh thần cười khổ một tiếng chỉ chỉ trên trời phương nguyện thuận đi lên nhìn lại lập tức con ngươi co vào hắn cái này mới phát hiện toàn bộ bầu trời đêm đều tại hạ lấy màu đen mưa sao băng mà mỗi một viên sao băng mưa đều là một đầu ô vũ tộc quỷ dị trách không được mình giết chết hát trùng quỷ làm sao cùng ban đầu ở cầu nguyện thôn giết chết mã linh nhi như vậy giống chúng ta chỉ sợ cần phải đi hoàng cung thỉnh cầu chi viện d u tinh thần nhìn thoáng qua du phủ c h ỗ sâu trầm giọng nói loại này quy mô quỷ dị nếu như các trưởng lão còn không chịu xuất thủ như vậy bọn hắn chỉ có thể dựa vào, hoàng tộc chi viện, dựa vào tứ đại gia tộc lực lượng đi đối kháng đều lúc này tin tưởng những cái tia hoàng tộc các hoàng tử cũng hẳn là nguyện ý bông xuống thành kiến đem c ử u long nhiều đích sự tỉnh về sau k é o kéo tạm thời bắt tay hợp tác mới đúng dù tinh thần nghĩ đến nắm giữ quyên đ i ệ u lâu đại hoàng tử nhị hoàng tử tam hoàng tử đạt được hồng bộ ô g a thừa nhận vừa mới đánh giết tứ hoàng tử ngũ hoàng nữ còn có lục hoàng tử thất hoàng tử tám hoàng nữ c ử u hoàng nữ những hoàng tử này hoàng nữ mỗi một cái đơn độc lấy ra đều là nhất đảng cao thủ càng đừng đề cập mỗi người phía sau hoặc nhiều hoặc ít đều có thế lực lớn trèo trống khổng l ỗ như thế một cố lực lượng tập hợp không nói diện sắt tất cả quỷ dị trèo trống đến thánh thượng hồi kinh cái gì tuyệt đối là dư sải hoàng cung hiện tại cũng chỉ có tiến vào hoàng cung để hoàng tộc nhóm hợp tác mới có thể có một chút hy vọng sống dù tinh thần ánh mắt kiên định mà tại lúc này cản k h ô n đại sư đã mang theo sắc mặt trắng bệnh hàn đại nhân đi tới nếu như, như mấy người cũng đã ở bên tập hợp một chỗ bất quá bọn hắn nhìn về phía cũng không phải là d u tinh thần mà là phương n g u y ệ t đi trước hoàng cung tị nạn đi phương n g u y ệ t suy tư một hồi nói cũng không phải là tất cả mọi người đều có chiến l ự c nếu như, như đám người an toàn cũng cần phương n g u y ệ t cân nhắc đi vào đem bọn hắn trước dàn xếp tại hoàng cung phương nguyện mới có dư lực suy nghĩ biện pháp tìm ra phượng hoàng tổ chức cứu r -ti -ti. nhưng mà làm c n phương nguyện không có nghĩ tới là hắn mới mới vừa đi ra du phủ cửa lớn liền thấy một đầu mọc ra tám con đại thủ quỷ dị treo lủng lẳng tại mái hiên hình tượng mà tại dưới mái hiên đứng đấy chính là một cái mang theo đầu trâu mặt nạ nam nhân cùng một cái duy trì cười tụng tìm biểu lộ nữ nhân Nghiu. Co tại Con co người dụ l Phương hai Nguyệt minh ắ t t ạ chỗ hóa h t à đèn nhánh, phía sau phun phía hắc khí sau tiếng r ra à thành o hóa cạnh hắc đơn bên n rực. Cả g ư ờ càng lại như như đạn pháo bắn ra, thẳng lại pháo đ ra, hai n ư trưởng, ờ Chờ i đi. đội nói chuyện hợp tác. Bành. Tại minh tiếng mà một là đến chút. chúng chuyện tác. hợp Bành. ta Ra kinh hô bên trong trực giác của nàng bên người một đạo h ắ t gió thổi qua ngay sau đó là liên tiếp vách tường vỡ tan âm thanh quay đầu nhìn lại phương nguyệt đúng là chụp lấy m i u tọc cổ mang theo hắn đánh vỡ năm sáu cái tòa nhà dân trạch vách tường một tay đem nó gắt gao chụp tại mặt đất một cái tay khác cầm thiên kiếm đã dán tại ngưu tọa trên cổ ngưu tọa hai mắt đỏ bừng sắc mặt đỏ lên cái chán gân xanh nô lên gắt gao chừng mắt phương n g u y ệ t muốn cứu du ti ti sao g i a n g d ắ c phương n g u y ệ t trong tay bỗng nhiên dùng sức để ép ngưu tọa cổ toàn thân hắn đều đang phát run tựa như cực kỳ gắng sức kiềm chế mình tức giận c n g sư ngươi làm sao dám sách nàng trả lời ta vũ đội trưởng ở đâu an đông nhi vì sao lại biến thành như thế còn có thế nào mới có thể cứu ra du ti ti cho ta nói rõ ràng phạm là có một câu nói láo ta liền muốn ngươi mệnh nếu không phải còn có những lý do này tại phương n g u y ệ t hiện tại liền hận không thể đem nhựu tọa làm thịt tựa hồ bởi vì trong lòng của hắn lệ khí tăng vọt bên ngoài cơ thể hắc khí nào h lộn s ô i trào cho người ta một loại cảm giác h ư n phấn cùng lúc đó phương n g u y ệ t đột nhiên có một loại bị thứ gì ẩn ẩn thăm dò cảm giác loại cảm giác này vô cùng nhạt nhạt đến cơ hồ có thể xem nhẹ nhưng xác thực ngắn ngủi xuất hiện một cái trước mắt cơ hồ khiến người tưởng rằng ảo giác vũ đội trưởng còn sống ta tùy thời có thể để ngươi nhìn thấy hắn còn có an đông nhi cũng còn sống về phần vì sao biến thành như thế tự nhiên tất cả đều là phượng vương hoàng hậu thủ đoạn còn có jutiti ta nghe qua thủ hạ báo cáo nàng bị an đông nhi biến thành linh thụ cuốn đi giữ nhiều lãnh ít muốn cứu trở về nàng ngươi chỉ có hợp tác với ta con đường này có thể đi ta có thể cung cấp phượng hoàng tổ chức hết thẻ tình báo liên thủ đi chúng ta cùng một chỗ d i ệ t phượng hoàng tổ chức ta hoàn thành ta báo thủ ngươi cứu ra ngươi muốn cứu người cả hai cùng có lợi nhu tọa thô cổ phí sức mở miệng nói ra nhưng vương n g u y ệ t căn bản không tin hắn hắn đẩy trong đầu đều là nghĩ đến giết nhu tọa liền là gia h ỏ này làm hại vũ đội trưởng mất tích làm hại an đông nhi biến thành dạng này làm hại du ti ti hì hì ha ha ra đội trưởng đừng xúc động vịt n g ắ m lại du lịch đội trưởng n g ắ m lại vũ đội trưởng cùng an đông nhi bọn hắn đều là còn có thể cứu a mà ngươi nếu như giết hắn vậy liền triệt để đoạn mất hy vọng đâu lấy lại tinh thần ngồi tại võ hoàng quỷ trên lưng chạy tới minh cười hì hì nói t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi lăm hợp tác thành lập hai hai cầu nguyện phiếu phương nguyệt nghiêng đi nửa gương mặt tựa như giết người bàn hung á c ánh mắt nhìn về phía là minh ngươi khi nào thì thành lưu toàn người quên điều lâu thời điểm vẫn là thanh ti huyện thời điểm không có a Ta là tại là q u ê nhưng điểu kiện lâu sau, sự n về t ỉ t á nàng lợi dụng thủ đoạn vậy mà có thể lôi kéo đến hồng bộ nhập ra phần này năng lực lại không phải ai cũng có mà theo thứ tự là tiền vốn nàng có hợp tác với ngưu tọa mới có tư cách đứng ở chỗ này cùng phương nguyệt chậm rãi mà nói dạ x á t lê minh hiện tại giết ta ngoại trừ phát tiết l ử a giận của ngươi bên ngoài không hề có tác dụng mà chỉ cần ngươi giúp ta giết vượng vương hoàng hậu mệnh của ta ngươi tùy thời có thể lấy đi đồng thời ta còn có thể giúp ngươi cứu trở về ngươi muốn cứu người bị thiên kiếm chống đỡ lấy ngưu tọa không chút nào lộ vẻ sợ hãi ngược lại lộ r a lâm vào trong t u y ệ t cảnh bắt lấy duy nhất thời cơ dân cờ bạc bàn biểu lộ phương nguyện khẽ nhúm mày dần dần tỉnh táo lại không thể không nói ngưu tọa bọn hắn đề nghị càng thêm lý trí nếu như ngưu tọa đúng như hắn nói như vậy kia đây cũng không phải là cả hai cùng có lợi mà là t h ắ n g hai lần t h ắ n g t ê đã có thể đem mọi người đều cứu ra hơn nữa còn có thể chính tay đâm ngưu tọa giải quyết vượng hoàng tổ chức đơn giản một công ba việc nắm chặt thiên kiếm tay dần dần rời phương n g u y ệ t l ệ n h lùng t h u ố t trước tiên đem vũ đội trưởng trả lại cho ta ta lại cân nhắc cùng ngươi chuyện hợp tác nhìn thấy phương n g u y ệ t cái này biểu hiện ngưu tọa trong lòng minh mạch chuyện hợp tác đã đảm thành tán thành còn lại liền là hợp tác chi tiết vấn đề n ư u tọa từ dưới đất bỏ dậy nhìn phía xa dần dần vây quanh tới người nhẹ dọn nói vũ đội trưởng ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi gặp hắn bất quá ở trước đó chúng ta còn cần làm một chuyện chuyện gì giết chết thất hoàng tử thất hoàng tử phương n g u y ệ t sửng sốt một chút thất hoàng tử không phải đã chết rồi sao cùng lục hoàng tử cùng một chỗ bị cái gì người giết chết hắn đương nhiên không chết loại kia ra hỏa không dễ dàng như vậy chết phương nguyện mướn mày coi như thất hoàng tử không chết ta lại vì cái gì muốn đi giết hắn vì cho vũ đội trưởng nhường đường để hắn thay vào đó trở thành chân chính thất hoàng tử thất hoàng tử viên kia không nghe lời quân cờ đã không cần thiết giữ lại ngưu tọa cần một cái càng nghe lời tùy thời có thể vì chính mình cung cấp trợ lực quân cờ vũ đội trưởng cái này cùng vũ đội trưởng có quan hệ gì phương n g u y ệ t triệt để bối rối ngưu tọa thì lộ ra cười lạnh âm thanh theo ta đi ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch nhưng ngưu tọa còn chưa bắt đầu hành động hắn cùng g i e o vang liền đã bị cái này chạy tới du phụ bọn người đoàn đoàn bao vây hàn đại nhân bọn người căm thù nhìn về phía ngưu tọa thẳng đến ánh mắt nhìn thấy minh thời điểm mới kinh ngạc hạng n g h phu nhân trước hết nhất kịp phản ứng là dù tinh thần chỉ thấy hắn mặt lộ vẻ hoang mang chi sắc h i cánh tay, cánh tay, cánh tay, cánh tay dù ra các vị các ngươi khỏe a nhà còn có lâm đội trưởng đã lâu không gặp đâu minh cười hì hì nói khi nhìn đến hàn đại nhân đám người thời điểm còn quen lạc chào hỏi nhưng cảnh nham bọn người chỉ là lạnh lùng nhìn xem nàng cùng mưu tọa sen lẫn trong cùng nhau nữ nhân tự nhiên cũng là định nhân đám người nghe lệnh lập tức cầm xuống mưu tọa cùng niệm phu nhân d u tinh thần vừa dứt lời liền lập tức ở sát vách trên mái hiên cảm thấy một cô đáng sợ sắc ý bình tĩnh nhìn về phía cái hướng kia hưng bộ niệm tiên h tiêu quả nhiên liền đứng tại trên mái hiên hiển nhiên có niệm phu nhân địa phương g i a hỏa này liền là một t ứ c cũng không rời nhưng d u tinh thần vẫn là để thủ hạ thi hành mệnh lệnh bắt hai người này mà đúng lúc này một thanh em văng lên chờ một chút hai người kia ta giữ lại hữu dụng bọn hắn đã không có uy hiếp nói ra lời này thình l i n h liền là một mực truy t r a phượng hoàng tổ chức phương n g u y ệ t trong lòng mọi người không hiểu mà phương n g u y ệ t rất nhanh cùng bọn hắn giải thích một chút đại khái tình huống biết được mưu tọa nguyện ý tuân gia phượng hoàng tổ chức tình báo có thể có cơ hội cứu ra du ti ti về sau liền xem như du tinh thần cũng trầm mặc dưới chấp nhận cùng mưu tọa quan hệ hợp tác đương nhiên nếu như cứu ra du ti ti giải quyết phượng hoàng tổ chức về sau phương n g u y ệ t vẫn là lấy mưu tọa tính mệnh như vậy hắn liền sẽ tự mình xuất thủ người phản loạn tuyệt không nhân n ư ợ n g còn có niệm phu nhân du tinh thần hai mắt nhỏ lại nếu l à việc này về sau n i ệ m phủ vẫn mạnh khỏe chỉ dựa vào hiện tại cùng mưu tọa không minh bạch quan hệ liền đủ n i ệ m phủ uống một bình thất hoàng phủ xét qua chân trời màu đen sao băng mỗi rơi xuống một viên liền gây nên mặt đất một trận chấn động nhẹ nhẹ tại trong chấn động thất hoàng t ử hiện ra rách nát thái độ lại không lúc trước phương n g u y ệ t làm khách lúc bộ dáng như vậy vách tường phá vỡ mấy cái lô lớn trong đ ì n h viện khắp nơi đều là thi thể có thanh thi cũng có lam san thậm chí còn có tử điện hiển nhiên trước đó tại phương nguyện bọn người rời đi về sau trấn thủ nơi đây làm san làm vệ ô vũ vũ không có thể chịu ở ô vũ tộc quỷ dị tập kích cơ b ả người đã luôn、hãm. Làm n hãm. h p ư ơ nguyệt nhu thông theo đi ớ i chui mặt đất mật đất từ thất t đạo, hoàng phụ h ra thời điểm, nhìn thấy liền Ngươi nhìn tranh này. thấy là bức vì cái gì sẽ biết dưới mặt đất mật đạo cái kia hẳn là là hoàng tộc mới biết lối đi bí mật đi theo từ dưới đất mật đạo ra du tinh thần nhìn chằm chặp lưu như tọa nhưng cái sau căn bản không để ý tới hắn ý tứ mà là đối phương nguyện nói dạ s á c lê minh n g ư ơ i dẫn đầu cực băng tông đánh bại liệt h ỏ a tông chiếm đoạt liệt hòa tông cực băng tông hẳn là sẽ trở nên càng cường đại ta cần ngươi cho cực băng tông phát một phong thư để bọn hắn lập tức chạy đến kinh thành tri viện m u ố nhưng đối p ó ợ vương nguyệt lại khẽ lắc đầu ta không phải cực băng tông người mệnh lệnh không được cực băng tông làm thế nào sự tình lấy ngươi chi danh cực băng tông tất nhiên có chỗ đáp lại nếu không ngày sau trên giang hồ cực băng tông sẽ chỉ tín dữ hoàn toàn không có làm cho người ta chế nạo chỗ phương nguyệt nhũ mày vậy ta cũng sẽ không để cực băng tông tham gia tiến đến đây là chuyện của ta mặc dù trước đó mang theo cực băng tông tinh nhuệ trở về nhưng đây chẳng qua là số ít một chút lại mang về chỉ là vì bảo hộ cảnh nham bọn hắn mà không phải đi theo hắn đi đối kháng khổng lồ phượng hoàng tổ chức đây là hai khái niệm 966, Phục sinh hoàng tử, 12, Cầu Mệt trên thực tế nếu không phải đột nhiên xuất hiện ô vũ tộc quỷ dị kỳ thật những n à y cực băng tông đệ tử căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì mà nếu như mang theo cực băng tông đi sông p ư ợ n g hoàng tổ chức vậy liền thật không có nhiều còn sống hy vọng càng đừng đề cập hiện tại kinh thành vẫn là bộ dáng này ngay cả h ắ n dạng này thực lực cao thủ đều sinh tử khó liệu còn để người khác tiến đến chịu chết không thành đặc biệt là vi ba thân thể đều bị thất bát c ử u hh t thành t như vậy nếu là tỉnh biết ta phát tín hiệu cầu cứu sợ không phải kéo lấy thân thể bị trọng thương đều muốn đến kinh thành hỗ trợ phương n g u y ệ t cũng không hy vọng cục d i ệ n biến thành dạng này đã ngươi không nguyện ý cầu viện cực băng tông vậy chúng ta lợi dụng được r i ê n g phần mình trong tay tài nguyên đi mưu tọa thế lực trong tay ở trên một đợt xung kích p ư ợ n g hoàng tổ chức thời điểm bị tiêu diệt bảy tam phần chỉ có thể dựa vào ngoại lực mà thất hoàng tử thế lực liền là rất tốt ngoại lực cứu mạng cứu mạng a tại hai người cho tới cái này thời điểm nơi xa bỗng nhiên vang lên tiếng cầu cứu ngưu tọa cùng i e o vang mặt không đổi sắc giống như là không có nghe được ngược lại là du tinh thần bọn người hơi biến sắc mặt chuẩn bị qua bên kia nhìn xem mà tại bọn hắn làm ra động tác trước có một bóng người đã trước liền xông ra ngoài thình lình chính là phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t tốc độ cực nhanh bọn hắn từ dưới đất mật đạo ra lúc đối diện thất hoàng phủ lịnh viện mà thành âm nơi phát ra thì là một chỗ khác hành lang phương hướng lướt qua hành lang một cái chuyển biến Phương n g u y ô đội trưởng a cầu v cẩn thận ô đội trưởng đi mau mấy vị lam vệ nhìn thấy ô vũ tộc quỷ dị xuất thủ vội vàng phóng đi bảo vệ u vũ vũ đã thấy ô vũ tộc quỷ dị trùng hình chân trước như liêm đao bản nhanh chóng vung vầy những người kia lập tức tại chỗ bị hóa thành mười mấy khối thi nát tung tóe đỏ một chỗ nhìn thấy màn này ô vũ vũ đương nhiên đoan một tiếng khóc lên toàn bộ ngồi liệt trên mặt đất đại tỷ đầu chết rồi hiện tại cũng đến phiên ta sao thông qua đôi mắt phản xạ có thể nhìn thấy ô vũ tộc quỷ dị đã xúc động đến trước mặt của nàng như tử thần liêm đao bàn sắc bén chân trước đã nhắm ngay cổ của hắn chặt xuống ô vũ vũ mặt s á m như cho trong lòng một mảnh tuyệt vọng mà đúng lúc này ông kiếm minh thanh âm ở bên thai nổ đột nhiên vang lên tới xuất hiện là bay mùa ô vũ tộc quỷ dị chân trước cũng chém ngốc muốn nào, bị kéo một lâu, thi thể. Đại nào, ngốc trệ một hồi đứt Đại trệ ô vũ vũ mới mình nhiên giật đông tỉnh lập ạ lại i tiền bối. ngươi? người tới, Cám, cám ơn nào Thế Thấy là l rõ ô vũ vũ lập tức kinh ngạc bởi vì cứu nàng người thình lình liền là trước đó đi theo du tinh thần cùng đi ra hỏa phương n g u y ệ t không để ý đến nàng trực tiếp hỏi ngược lại lam san còn có cái khác người sống sao ô vũ vũ thần sắc cảm đạm khẽ l ắ t đầu không có ta mang tới người bên trong chỉ còn ta còn sống nàng hai mắt đấm lệ nhìn về phía phương nguyện tay nhỏ nắm chắc phương nguyện góc áo Tựa Nguyệt Ta theo thanh ti ta đi trước tụ mang hồ Phương chúng hắn hợp. đồng sợ người xuống nàng dạng. đến, cùng bọn hắn tụ hợp. Ơ, Ơn, ơn. bỏ rời đi đi Ô vũ vũ liên tục gật đầu giờ khác này nàng không phải làm san đội trưởng đơn thuần chỉ là một cái cần người bảo hộ tiểu nữ hải nàng đã bị sợ vỡ mật căn bản không có chiến lược mang theo người trở về d u tinh thần lập tức kinh ngạc nhìn về phía ô vũ vũ người thế mà còn sống ngược lại là vận khí không tệ tại d u tinh thần từ trong mật đạo ra thời điểm hắn đều coi là nơi này đã không có người sống tự nhiên c h ú thủ tại chỗ này ô vũ vũ cũng hẳn là là chết hẳn loại sự tình này thế nào cũng được chúng ta trực tiếp đi tìm thi thể những người khác lưu tại tại chỗ là đủ ngưu tọa có chút không kiên nhẫn nói hắn chỉ để ý mình sự tình về phần lam san người có chết hay không thấu căn bản không trọng yếu đổi thành trước kia ô vũ vũ nghe được loại lời này cũng sớm đã báo nổi nhưng ở kinh lịch những sự tình này về sau nàng chỉ là âm thầm cắn răng túi đầu không nói gì chỉ có phương n g u y ệ t đi theo ngưu tọa rời đi thời điểm nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía phương nguyện bóng lưng kia người kia hắn tên gọi là gì hán dạ xác lê minh thanh ti hồng y ý ý ý trường hạo kiếp này sau có thể còn sống đoán chừng cũng nên là ta cũng như thế ngân y ý ý ý d u tinh thần thuận miệng nói ô vũ vũ lại sửng sốt một cái nguyên lai hắn liền là tại văn võ trên đại điện đại náo một phen dạ hồng y ý ý ý cùng du phủ thiên kim không minh bạch ra hỏa ô vũ vũ thần sắc có chút tối nhạt đảo mắt một vòng lại kỳ quái hỏi du ti ti không cùng đi sao nàng bị phượng hoàng tổ chức bắt đi hiện tại giữ nhiều lãnh ít d u tinh thần sắc mặt â m chầm nói nhưng ô vũ, vũ lại ánh mắt bỗng nhiên biến sáng lên một chút điểm thất hoàng tử thi thể là cùng lục hoàng tử cùng một chỗ bày ra ở trong đại điện phương n g u y ệ t đi theo ngưu tọa bước vào đại điện về sau con mắt thứ nhất nhìn thấy được hai vị hoàng tử thảm không nỡ nhìn thi thể phương n g u y ệ t trước đó đã xác nhận qua nhiều lần thất hoàng tử đúng là chết rồi chết hẳn khí tức hoàn toàn không có không có khả năng còn sống nhưng ngưu tọa vẫn là dẫn hẳn đến nơi này đối mặt phương n g u y ệ t hoang mang ánh mắt ngưu tọa cũng không giải thích trực tiếp một trường trùng điệp đập vào thất hoàng tử trên ngực và n h một tiếng trọng hưởng giống như là rót vào cái gì kim xác đường vân trống g i n g hiện lên ở thất hoàng tử ngực mặt ngoài cũng nhanh chóng lan tràn đến toàn thân làm thất hoàng tử thi thể toàn thân đều bị kim sắc mạch lạc bao trùm thời điểm ông kịch liệt phượng gáy thanh âm đ ỗ n g nhiên từ tiền phương nổ vang phượng gáy chẳng lẽ thất hoàng tử đã thức t ỉ n h huyết mạch chi lực phương mệt mở to hai mắt nhìn chỉ thấy thất hoàng tử đúng là tại phượng gáy bên trong nhanh chóng chữa trị các vị trí cơ thể vết thương chữa trị toàn thân thương thế cũng tại kim quang bao trùm bên trong chậm rãi lơ lửng mà lên phía sau ẩn ẩn hiện ra kim phượng hình bóng thất hoàng tử huyết mạch chi lực n ư u tọa cười lạnh một tiếng khinh thường nói tên phế vật kia Cũng không có loại năng lực này không loại năng lực kia vậy hắn không phải thất hoàng tử vậy hắn đến cùng là phương n g u y ệ t hỏi cái này thời điểm kim mang bỗng nhiên b ộ t phát cơ hồ khiến người mở mắt không ra đợi cho kim mang thu liễm thời điểm kim vượng hình bóng đã biến mất thất hoàng tử thi thể càng là rơi xuống đất đứng thẳng chậm rãi mở ra hai mắt thất hoàng tử t h â n s ắ c có chút mờ mịt tựa hồ không minh bạch hiện tại là tình huống như thế nào thẳng đến ánh mắt rơi vào phương nguyện trên thân gia đội trưởng người tại sao lại ở đây hiện tại là tình huống như thế nào chúng ta ở nơi nào chờ một chút n g ư ờ i người bên cạnh là ngưu tọa vừa mới còn có chút mở mị thất hoàng tử lập tức hai mắt toát ra hai đoàn kim quan g hòa diễm cũng rất nhanh tiêu tán ở không khí tiếp theo một cái trước mắt kim mang loại lên phương n g u y ệ t chỉ cảm thấy hoa mắt ẩm bên cạnh ngưu tọa cả người liền đ ỗ n g nhiên bay rớt ra ngoài t r u n g điệp đụng ở trên vách tường giống như là bị đại thủ đập tới con môi đồng dạng toàn thân bắn ra máu tươi tung tóe đỏ lửa mặt vách tường rõ ràng bị đánh thành trọng thương ngưu tọa lại chỉ là lộ ra cười lạnh âm thanh lại bởi vì dùng sức quá độ tại chỗ ho ra máu ngưu tọa lao đi k h ỏ e miệng vết máu nhìn về phía trước chỉ thấy thời khắc này thất hoàng tử chính kinh ngạc túi đầu nhìn xem hai tay của mình ngưu tọa từ trên vách tường xuống tới lảo đảo đi về phía trước hai bước liền rất nhanh nửa quỳ trên mặt đất miệng lớn thở dốc nhìn chằm chằm ngưu tọa lạnh lùng mở miệng n g ư ờ i đã tỉnh thí nghiệm cực kỳ thành công n g ư ờ i huyết mạch chi lực đã bị ta triệt để kích phát vũ đội trưởng t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi bảy đã lâu vũ đội trưởng một hai cầu nguyện phiếu vũ đội trưởng phương nguyện trừng to mắt người trước mắt vô luận từ bề ngoài vẫn là hình thể đến xem đều là mình đã từng thấy thất hoàng tử nhưng là ngưu tọa lại nói hắn là vũ đội trưởng phương n g u y ệ t hồi tưởng lại trước đó thất hoàng tử thức tỉnh lúc gọi hắn dạ đội trưởng còn có đạo k i a kim phượng minh âm chẳng lẽ hắn thật là vũ đội trưởng nguyên lai、like、vũ đội trưởng đã sớm khi đó liền biến thành thi thể về tới bên cạnh ta chỉ là ta căn bản không nhận ra được phương n g u y ệ t triệt để mờ mịt mà vũ đội trưởng lúc này cũng kinh ngạc mà túi đầu nhìn xem thân thể của mình kia vốn cổ phần mang chi lực cũng không tiếp tục giống như trước như vậy khó mà cách phát mà là ý niệm bố trí liền có thể lập tức bộc phát mà lại chỉ cần cố lực lượng kia thân thể tầng ngoài liền sẽ hiện ra hư hảo kim s ắ c đường vân nếu như lực lượng tăng lớn sẽ còn hiện hiện phượng gãy thanh âm cố lực lượng này cố lực lượng này đến cùng là vũ đội trưởng nắm chặt n ắ m đấm trong lòng hưng phấn quá tốt rồi có cố lực lượng này liền có thực lực cứu trở về an đông nhi liền có thực lực diện trừ phượng hoàng tổ chức mà đầu tiên muốn trừ hết chính là châu tòa vũ đội trưởng lộ ra cười lạnh đôi mắt bên trong sát ý dần dần dạy nhưng chờ hắn thân hình l o i lên đi vào ngưu tọa trước mặt mang theo kim mang một q u y ề n trực tiếp đập xuống thời điểm một cái đại thủ ngăn tại năm đấm của hắn trước nhưng là lực đạo cũng đã thu không trở lại kim mang chi quyền kéo lấy bàn tay thẳng tiến không lùi đ ỗ n g nhiên hướng ngưu tọa đầu tiếp tục đập xuống dùng bàn tay ngăn t r ở vũ đội trưởng năm đấm phương n g u y ệ t vừa mới chuẩn bị mở miệng lập tức biến sắc kia lực lượng cùng bạo đúng là ngay cả hắn đều có chút ngăn không được giờ phút này lại lực bộ phát lượng đã không còn kịp rồi phương n g u y ệ t lập tức chân phải khé động đem trên mặt đất n ư u tọa hướng bên cạnh đá bay ra ngoài nay lại n ư u tọa căn bản không có chiến lực không biết hắn đến cùng là kinh lịch cái gì hiện tại trạng thái so với lúc trước thanh ti huyện thời điểm còn không bằng đâu ngưu tọa bị đá bay ra ngoài tại chỗ lăn vài vòng mới ngừng lại được lại khạc một búng máu lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía phía trước chỉ thấy phía trước vũ đội trưởng cái này mới dừng động tác lại nhưng là tại minh bạch xảy ra chuyện gì về sau đôi mắt bên trong kim mang lại dần dần sáng lên nhìn chằm c h ậ p phương n g u y ệ t ra đội trưởng ngươi bị ngưu tọa k h ô n g chế sao không cần lo lắng ta cái này đem n ư u tọa giết vì ngươi giải trừ khống chế nói vũ đội trưởng trên người kim mang lập tức sáng rõ phương nguyện vội và nói chờ c h một ú ban đầu ở thanh g thi huyện bên ngoài cái rừng trúc kia bên người mặc thôn thôn dân từng cái nga xuống từng cái chết tại trước mặt hình tượng vũ đội trưởng hiện tại còn rõ mồn một trước mắt hắn hận hận mưu tọa giết người không chớp mắt hắn giận dẫn ngay lúc đó mình bất lực hiện tại cựu địch đang ở trước mắt hiện tại mình liền có năng lực lấy hắn tính mạng như vậy vì sao không động thủ vì sao c h ó i mắt kim mang đ ố n g nhiên tăng vọt thanh âm rung động bàn đức q u ã n phượng gáy thanh âm ở bên thai nổ vang tại giống như hành khúc phượng gáy thanh âm bên trong vũ đội trưởng trong tay lực lượng tăng vọt thân hình một cái trước mắt trực tiếp dịch ra phương n g u y ệ t một quyền đánh tới hướng trên đất h ư u t o ạ n mà ở nắm đấm tức mới vừa vặn dơ lên cao cao thời điểm trên cổ tay lại đột nhiên nhận được lực cản phải biết hắn hiện tại thế nhưng là phượng gáy g i chỉ trạng thái a quay đầu nhìn lại hắn lập tức sửng sốt chỉ thấy tay phải của hắn cổ tay phải bên trên lit nha lit nhít quấn lên mạng lớn đen nhánh dây lụa mà đen nhánh dây lụa đầu n g u ồ n thình lình liền là toàn thân bị hắc khí quấn quanh phương n g u y ệ t con ngươi co g ụ ú lại vũ đội trưởng lúc ấy con mắt liền đỏ lên sắc mặt mắt trần có thể thấy âm trầm xuống n g u t o ọ n lại đem ngươi cũng cải tạo thành bộ r á n g này cái này trời đánh x u ấ t sinh ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh vốn chỉ là run rẩy đứt quáng phượng gãy thanh âm giống như là bỗng nhiên cảm nhận được vũ đội trưởng cảm xúc phượng gãy thanh âm bỗng nhiên bộc phát phương nguyện biến sắc vừa mới còn có thể quấn quanh khóa lại vũ đội trưởng thủ đoạn màu đen t ớ lụa lập tức từng chiếc đứt gãy vũ đội trưởng lực lượng còn tại mạch mắt thấy ngưu tọa muốn chết tại vũ đội trưởng trong tay phương nguyệt lúc này hô lớn chờ một chút hiện tại chỉ có ngưu tọa có thể cứu du ti ti có thể cứu an đông nhi người giết ngưu tọa bọn họ liền thật hẳn phải chết không nghi ngờ cái gì mang theo kim mang nằm đ ấ m tán đi kim mang đình chỉ trước mặt ngưu tọa vũ đội trưởng mặt tâm trầm duy trì lấy tùy thời có thể phát lực một quyền đấm chết ngưu tọa động tác hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra dù đội trưởng không phải chết sao g a đội trưởng chẳng lẽ bị n g u tọa xoắn cải ký ức còn có an đông nhi theo một ý nghĩa nào đó mặc thôn hiện tại chân chính người còn sống đã chỉ còn lại an đông nhi cùng hắn dù là chỉ có nhỏ bé hy vọng hắn cũng hy vọng có thể cứu trở về an đông nhi nắm chặt nắm đấm vũ đội trưởng hít sâu một hơi quay đầu nhìn về phía phương n g u y ệ t ta cần một lời giải thích phương n g u y ệ t lúc này tới cùng hắn giải thích bắt đầu vũ đội trưởng ký ức kỳ thật còn dừng lại tại thanh ti huyện bị n g ư u tọa bắt đi lúc thời điểm mà kia về sau phát sinh quá nhiều chuyện dù là phương n g u y ệ t tận lực nói rõ đơn giản cũng không phải nhất thời bán hội có thể nói rõ tại xác định vũ đội trưởng không phải đột nhiên b ộ phát về sau ngưu tọa vô vô cho bụi từ dưới đất đứng lên đối mặt hai người băng l ạ n h ánh mắt hắn chỉ là cười lạnh nói đừng nhìn ta như vậy chỉ cần các ngươi giúp ta diệt trừ phượng vương hoàng hậu ta cái mạng này các ngươi tùy thời có thể lấy đi về phần hiện tại chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi còn có rất nhiều chuyện chờ chúng ta đi làm đâu nói ngưu tọa ăn vào mấy k h o ả đ a n dược kéo lấy vết thương trồng chất thân thể chậm rãi đi hướng bên ngoài cũng không có đi hai bước liền lào đ ả o dưới kém chút té ké ngã coi như ngưu tọa có quỷ cái gì chỉ sợ cũng hưu tâm vô lực vũ đội trưởng hầu nghi cảm xúc mới thoáng giảm xuống một chút ngưu tọa lại đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn về phía vũ đội trưởng đúng rồi vũ đội trưởng hiện tại lên tên của ngươi gọi là thanh thất minh chính là đương kim thanh quốc thất hoàng tử thất hoàng tử ta vũ đội trưởng tại châu bối rối ta lúc nào biến thành thanh quốc hoàng tử rồi bất quá nuôi ta r i ụ c d a d a của ta đúng là đã nói lúc trước hắn là tại mặt thôn bờ sông nhặt được ta hẳn là ta còn thực sự là thanh quốc thất hoàng tử chờ chút không đúng vũ đội trưởng lúc này mới chú ý tới mình hình thể giống như có biến hóa rất nhỏ vội vàng dùng tay sờ sờ mặt lúc này mới phát hiện mặt của hắn vậy mà biến thành một người xa lạ dáng vẻ ngưu tọa t r ả ta lúc đầu hình dạng đến vũ đội trưởng lúc này liền muốn lại x ô n g đi lên phương n g u y ệ t sợ vũ đội trưởng tùy tiện thổi khẩu khí muốn đem kia có vẻ bệnh bộ dáng ngưu tọa đẻ chết rồi liền tranh thủ hắn ngăn lại một bên khuyên can một bên cho vũ đội trưởng nói rõ hiện tại kinh thành tình huống chờ nói an đông nhi bây giờ trạng thái cùng cần n ư u tọa đến thu hoạch phượng hoàng tổ chức tình báo tới cứu người lúc h ắ n mới tỉnh táo lại như vậy vì cái gì không phải cầm xuống ngưu tọa đối với hắn nghiêm hình tra tấn ép hỏi phượng hoàng tổ chức tình báo đâu chuyện sáng tác vô địch lưu hơn sáu trăm chương nội dung giống hệt giới thiệu chương chín trăm sáu mươi tám ta muốn cứu nàng hai hai cầu nguyện phiếu vũ đội trưởng đáp án cuối cùng vẫn đạt được giải đáp bởi vì ngưu tọa căn bản không sợ chết hắn muốn là phượng hoàng tổ chức diệt vong là phượng vương hoàng hậu chết đi là báo thủ cùng độ mà ngoại trừ thủ đoạn căn bản không có cách nào để hắn mở miệng phun ra bất kỳ tin tức gì t ử vong đồng dạng không thể giúp ta giết vượng vương hoàng hậu các ngươi sẽ đạt được các ngươi muốn hết thảy mà ta cũng là như thế ngưu tọa đỏ hồng mắt nói ăn vào dược vật hắn trạng thái đã dịu đi một chút nhưng vẫn như cũ thỉnh thoảng sẽ mặt lộ vẻ thống khổ thương thế bộc phát trên thực tế ngưu tọa trên thân là có đỉnh cấp phẩm chất nhân dược lấy nhân dược hiệu quả nhất định có thể để hắn khôi phục chiến lược nhưng mà hắn căn bản gánh không được nhân dược đan độc đan độc chi đáng sợ liền xem như đến vân cấp vũ cấp cấp bậc kia võ giả đều kiên kỵ ba phần càng đừng đề cập võ giả bình thường chờ phương nguyệt mang theo vũ đội trưởng trở lại đội ngũ Cùng du thất i n thần trả mặt hắn Những kinh bọn nữa. người này ngạc mặt lộ vẻ n kinh chi sắc. Bảy, thất hoàng ấ t h tử đại nhân thật thật là thất hoàng tử đại nhân thất hoàng tử đại nhân khởi tử hoàn sinh không thể nào người làm sao lại khởi tử hoàn sinh đâu cái này sẽ không phải là thất hoàng tử đại nhân thi thể bị cái gì quỷ dị chiếm cứ a khởi tử hoàn sinh đó là cái gì khái niệm chuyện này quả là là trong truyền thuyết tiên nhân thủ đoạn đi rốt cuộc cũng chỉ có chuyện ký bên trong tiên nhân mới có thể có loại này thần thâu a có người chân kinh có người h ầ n g h ngay cả vũ đội trưởng bản nhân nhìn xem những người này đều cực kỳ mơ hồ mặc dù trên đường đi hắn nghe phương n g u y ệ t tạm thời hợp tác với n h u tọa đồng thời nguyện ý giả bộ như thất hoàng tử nhưng nhìn thấy như thế người nửa cung kính nửa e ngại mà nhìn mình hắn cảm giác vẫn là l ạ lạ t h ẳ n g đến hắn ánh mắt tạo động thấy được lâm linh cảnh nham b ọ n người lúc này mới hai mắt tỏa sáng tâm tình kích động quá tốt rồi các ngươi còn hắn lời còn chưa nói hết liền bị b ô n g nhiên tới gần n h u tọa một phát bắt được thủ đoạn tại hắn kinh ngạc vẻ mặt n g u tọa cười lạnh dơ cao vũ đội trưởng tay phải khởi tử hoàn sinh không có khả năng các ngươi đều chừng to mắt cho ta nhìn kỹ nói ngưu t ỏ ạ cho vũ đội trưởng một ánh mắt ra hiệu vũ đội trưởng lúc này mới không tình nguyện phóng xuất ra kim mang kim s á c đường vân lập tức từ hắn mặt ngoài thân thể hiện hiện ngay sau đó là ông thanh thúy phượng gây thanh âm từ trên người hắn buộc phát ra cái gì ở đây phần lớn người đều mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt chỉ có người biết hàng như du tinh thần hư thúc người tại chỗ trận tròn hai mắt chấn kinh kinh ngạc mà nhìn xem vũ đội trưởng đại náo cơ hồ trống g i n g chờ lấy lại tinh thần bọn hắn tất cả đều dọa đến há miệng run dày quỳ lấy đất Chúc mừng trong h ấ t à truyền thuyết ứ c tỉnh、kim、Phượng h Kim mạch. Chúc mừng Thất đương t đ c t h kim thánh thượng huyết mạch bên trong có sức mạnh đáng sợ nhưng có lực lượng này căn bản không có bất luận cái gì một hoàng tử truyền thừa xuống tới nếu không hiện nay căn bản sẽ không có cái gì cựu long đoạt đích cục diện phàm l à bất cứ người nào kế thừa thánh thượng huyết mạch chi lực thanh quốc đời tiếp theo thiên tử c h i vị liền không phải người kia không ai có thể hơn không ai cướp đi được mà bây giờ truyền thuyết kia bên trong b à n huyết mạch chi lực tại thất hoàng tử đại nhân thể nội đã thất t ỉ n h tại kia vô cùng thần bí huyết mạch lực lượng trước mặt chỉ là khởi tử hoàn sinh lực lượng căn bản không phải vấn đề rốt cuộc dân gian ở giữa đối thánh thượng mỹ hóa đã đến thần hồ kỳ thần tình trạng như vậy kế thừa huyết mạch lực lượng thất hoàng tử đại nhân khởi tử hoàng sinh giống như cũng không có vấn đề gì không bằng nói kế thừa thánh thượng huyết mạch lực lượng người liền nên có thực lực như vậy thất hoàng tử đại nhân chúng ta đại biểu tứ đại quan phủ chi thanh thi tứ đại gia tộc chi du gia c h i ệ t để đầu nhập vào thất hoàng tử đại nhân từ nay về sau duy thất hoàng tử đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó d u tinh thần quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói đây không phải cá nhân hắn ý kiến mà là sớm tại trước đây thật lâu tộc trưởng du lão liền t ư n g đối bọn hắn những n g y hậu bối nói qua nếu như thánh thượng hậu duệ bên trong có người đã thức tỉnh huyết mạch lực lượng như vậy vô luận người kia là ai đều chính là thành quốc tương lai đế vương bọn hắn du ra cùng chỗ thao túng thanh thi đều đem vô điều kiện đầu nhập vào người này hiện tại cái kia gần như không có khả năng xuất hiện người xuất hiện như vậy du ra liền không cần lại tại chín vị long tử bên trong đung đưa không ngừng trực tiếp xác định cần hiệu chung người du tinh thần bằng đầu trong lòng kích động nhìn về phía vũ đội trưởng thành công tộc trường ánh mắt quả nhiên độc ác đúng là thật thành công người t h ấ t hoàng tử đã thức tỉnh huyết mạch chi lực đợi tiếp theo thiên tử đã trừ hắn ra không còn có thể là ai khác thánh thượng vốn là đã xế chiều sớm đã nghĩ lui khỏi vị trí phía sau màn vẫn muốn một cái hợp cách người thừa kế xuất hiện mà thất hoàng tử đại nhân liền thuận vận mà sinh không hề nghi ngờ từ giờ phút này bắt đầu từ nay về sau thời đại này đem gọi là thanh thất minh d u tinh thần toàn thân phát run d u ra chọn đúng người địa vị tự nhiên cũng liền nước lên thì t u y ể n lên trở thành tứ đại gia tộc đứng đầu cơ hồ là ván đã đóng t u y ể n sự tỉnh càng nghĩ càng là hương phấn du tinh thần lúc này đứng lên nói thất hoàng tử đại nhân vũ đội trưởng nghe du tinh thần lớn mật phát biểu trong lòng lộn bột một tiếng vô ý thức nhìn về phía ngưu tọa hoàng cung tự nhiên phải đi bất quá trước đó chúng ta cần trước giải quyết một vài vấn đề mới được ngưu tọa chỉ chỉ trên trời quần quận mây đen đã bao trùm kinh thành hai phần ba pha vi mà cái k i a màu đen mưa sao băng còn tại rơi đi xuống không có ai biết những n à y ô vũ tộc quỷ dị đến cùng có bao nhiêu số lượng duy nhất rõ ràng liền là toàn bộ kinh thành bởi vì cái này ô vũ tộc quỷ dị đã nhanh biến thành nhân gian luyện ngục mà tại lúc này quần quận trong mây đen đ ỗ n g nhiên tia điện lấp lóe một tiếng ẩm vang bạo hưởng lôi minh nổ tung c h ó i mắt lôi quang bên trong chiếu sáng tầng mây bên trong lít nha lít nhít điểm đen còn dừng lại tại mây đen bên trong cũng soi sáng ra trong kinh thành viên viết như có như không ngay tại di động cao tốc thông tiên linh thụ đó chính là an đông nhi vũ đội trưởng con khẽ lắc đầu dỗi ra ngón tay hướng chân chợi viên t i a theo lôi mình ảm đạm mà dần dần biến mất cùng trong không khí thông thiên linh thụ ánh mắt kiên định an đông nhi tam ớn cứu ra nàng d u tinh thần s ư ớ n g sở nắm chặt nắm đấm thất hoàng tử đại nhân ta biết người đối du ti ti vẫn dứt bỏ không được nhưng giờ phút này không phải nhi nữ tỉnh trường thời điểm Trường Nguyệt Sương Hác Hiếu. Cầu Quỷ Dị, 12, Cầu Hiếu. đã bao nhiêu năm đã bao nhiêu năm thanh quốc mới rốt cục ra một cái danh chính n ô n thuận thái tử mới rốt cục có một cái hoàng tử kế thừa thánh thượng huyết mạch bọn hắn du ra cho dù là l i ề u chết cũng muốn bảo vệ thất hoàng tử đại nhân thời khắc này thất hoàng tử đại nhân hắn tầm quan trọng liền l à mười cái du ti ti cũng không sánh nổi thậm chí nâng cả nước chi lực cũng sức muốn ra sức bảo vệ phương t nguyện g tại t lúc này mở miệng nói ra phương nguyện y tứ dĩ nhiên chính là vũ đội trưởng y tứ vũ đội trưởng hiện tại đối kinh thành không hiệu nhiều Căn bản là nghe theo Phương Nguyệt tan bài. là theo vũ đội trưởng bọn hắn thì đi hướng một phương hướng khác tinh thần đội trưởng không cần lo lắng quá mức tiểu dạ thực lực vẫn là rất mạnh hắn có thể bảo vệ thất hoàng tử an toàn mà chờ thương thế chuyển biến tốt đẹp một chút cũng sẽ đi chi viện bọn hắn đối mặt hàn đại nhân ă n ủi dù tinh thần chỉ là miễn cưỡng cười cười ánh mắt nhìn về phía trước đi ngày xưa đường phố phồn hoa bây giờ căn bản không nhìn thấy nửa cái bóng người bình dân bách tính không phải trốn đi liền là đã biến thành thi thể trên đất m ở tối bên dưới mây đen phối hợp bóng đêm làm cho cả đường đi đều hiện ra mấy phần thê lương chỉ còn một nửa thân thể thi thể treo đẩy lên tựa hồ bởi vì chạy trốn không kịp ngay cả ruột đều bị quỷ dị giật xuống đến ă n hết mà thuận đường đi nhìn về phía trước một con phố khác trải rộng không trọn vẹn không đủ thi thể hiển nhiên nơi này đã bị quỷ dị quét ngang qua tuy nói có chút không tử tế nhưng không thể không nói bị quỷ dị quét ngang qua một lần đường đi kỳ thật so ra mà nói càng thêm an toàn dù tinh thần mang theo đội ngũ nhanh chóng tiến lên đông nhiên hắn giống như là cảm giác được cái gì đông nhiên dừng b ước ngẩng đầu nhìn lên trên tí tách tí tách tí tách băng lanh chất lỏng đập trên mặt của hắn một một một, một. khí huyết tại hạt mưa rơi xuống đồng thời nhanh chóng giảm bớt đêm giả vũ hạ giả vũ là giả vũ mọi người nhanh lên chạy tìm tới tranh n ẽ nơi xong như thế mây đen khổng lồ rơi xuống giả vũ quy mô của nó tuyệt đối vượt quá tưởng tượng tinh thần đội trưởng chúng ta bây giờ nên làm gì còn muốn tiếp tục đi hoàng cung sao d u tinh thần nhìn xem hậu phương hốt hoảng đ á g người s á t mặt trầm xuống đi ở bên ngoài vô luận là ở đâu tránh mưa cuối cùng đều muốn đối mặt quỷ dị nhưng nếu là tiến hoàng cung liền lại không phần này lo lắng còn có một câu dù tinh thần chưa hề nói đó chính là không đáp lấy hiện tại dạ vũ còn nhỏ liền tranh thủ thời gian đến hoàng cung như vậy chờ dạ vũ hạ lớn từ mưa nhỏ biến thành mưa vừa chính là to lớn vũ cấp đừng như vậy tất cả mọi người sẽ bị triệt để vây chết gia tốc gia tốc v ọ t tới hoàng cung đi ẩm ẩm tại dù tinh thần hô to âm thanh bên trong kinh thành trên không mây đen đ ố n g nhiên lôi minh nổ vang lôi minh bên trong kia như có như không linh thụ lại một lần nữa hiện hiện nhưng dù tinh thần ánh mắt lại đ ố n g nhiên nhìn về phía trước cao lầu kia là lắng nghe lâu mà tại lắng nghe lâu mái nhà vị trí đứng đấy một cái toàn thân bị hắc xương khôi giáp bao khỏa trong tay nắm lấy một viên đ ấ m máu đầu người hình người quỷ dị chỉ một cái lên mắt d u tinh thần liền con n g ư ô i bỗng nhiên co vào tại chỗ nhận ra viên kia đầu người thình l i n h liền là cùng thiên kiếm tông tề danh danh s ư n g đao kiếm song tông hà đao tông tông chủ phong ngọc nhã đầu nhớ ký không sai hà đao tông tông chủ phong ngọc nhã thực lực là vũ cấp hô hấp ngừng lại nâng lên nằm đ ấ m để toàn trường tất cả mọi người dừng lại động tác dù tinh thần đù ngục nuốt nước miếng một cái khẩn trương nhìn chằm chằm nơi xa đầu kia quỷ dị chỉ thấy đầu kia quỷ dị cũng chỉ là như thế yên tĩnh đứng tại mái nhà chung quanh rơi xuống màu đen sao băng lại đều giống như là gặp phải đế vương đồng dạng n h a u n h a u bị dẫn dắt rơi xuống hắn xung quanh cùng nhau quỳ xuống ầm ầm dưới tiếng sấm trong mưa đêm cái kia quỷ dị lại chỉ là ngầm đầu nhìn qua thiên mặc cho nước mưa thuận hắn hình giọt nước hắt c u ố n khôi giáp t r ư ợ t xuống đột nhiên giống như là cảm giác được cái gì cái kia quỷ dị chậm rãi quay đầu ánh mắt nhìn về phía du tinh thần bên này con người co g i t lại du tinh thần tựa như là xù lông mèo kém chút tại chỗ nhảy lên loại kia tựa như bị hoang cổ quỷ thú nhìn chằm chằm cảm giác để hắn cảm giác đã tại quỷ môn quan đi một vòng vũ cấp tuyệt đối vũ cấp quỷ dị kia trong mây đen thế mà ngay cả vũ cấp quỷ dị đều tồn tại dù tinh thần dọa đến trái tim phanh phanh chực n h ả toàn thân cứng n gắc mà may mắn là kia hát xương quỷ dị tựa hồ là cảm thấy cái gì khác đ ỗ n g nhiên nhìn về phía một phương hướng khác mà tại lúc này lôi m i n h đã kết thúc toàn bộ kinh thành một lần nữa ảm đảm xuống theo tấm màn đen giáng lâm dù tinh thần phát hiện cái kia hát xương quỷ dị đã biến mất không thấy đi theo nó cùng một chỗ biến mất còn có nguyên bản q u ỷ gối chung quanh nó những cái kia ô vũ tộc quỷ dị đi rồi sao d u tinh thần vô ý thức nhanh chóng quét hình nơi xa rất nhanh phát hiện có một b ầ y điểm đen ngay tại nhanh chóng hướng một cái phương hướng rời đi đầu kia vũ cấp thực lực hát xương khôi giáp quỷ dị đã không nhìn thấy cái bóng ngược lại là đi theo trùng hình ô vũ tộc quỷ dị miễn cưỡng nhìn thấy cái bóng cái hướng kia ta nhớ được là quên điều lâu phương hướng thất hoàng tử đại nhân ngươi nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a dù tinh thần nắm chặt nằm đấm cũng hiểu được mình bây giờ liền xem như mang theo đã đi tiếp viện Cũng căn bản không p tại đầu kia dù tinh thần nghĩ đến những ngày thời điểm hàn đại nhân cũng chậm rãi mở miệng thật mạnh cảm giác áp bách cái kia quỷ dị chỉ sợ là ô vũ tộc bên trong vương tộc vương tộc kia tất nhiên thực lực không tầm thường cái này kinh thành thật đúng là càng ngày càng nguy hiểm càng k h ô n đại sư gượng cười hắn một cái uy sư cũng không có gì năng lực cải biến kinh thành cái này tựa như tận thế cục diện bất quá hắn lại không lo lắng như vậy bởi vì hắn hiểu được vũ cấp cao thủ kinh thành cũng không phải là không có chỉ là đến loại kia cấp độ cao thủ sao cực ít xuất thủ thôi vũ cấp quỷ dị đầu tiên là giả vũ sau là vũ cấp quỷ dị kinh thành đây rốt cuộc là thế nào chương chín trăm bảy mươi mộng ảo hợp tác hai hai cầu nguyện phiếu đám người lòng người bàng hoàng dù tinh thần đứng ra ổn định quan tâm sau đó ngẩng đầu nhìn một chút đen kịt bầu trời mà tâm trầm mang theo đội ngũ nhanh chóng tiến lên lần này trên đường vẫn còn thuận lợi ngoại trừ tao nộ mấy lần ô vũ tộc quỷ dị tập kích bên ngoài cơ bản không gặp được cái gì ngoài ý mớn vấn đề duy nhất là trên đường gặp không ít bình dân khi nhìn đến bọn hắn là thành ti người đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng gia nhập đội ngũ mà ở dạ vũ phía dưới nhân số nhiều ngược lại không thiện hết lần này tới lần khác còn đuổi cũng không đi như bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng đồng dạng gắt gao đi theo đội ngũ cuối cùng có hơn trăm người bị dạ vũ tươi sống xối số chết trong đó có ba người thì là tại phục d ụ n g dược vật về sau khí huyết đi lên lại bị đan độc mà chết không phải võ giả người bình thường phục d ụ n g đan dược đan độc tích lũy căn bản trèo c h ố n g không được bao lâu cứ như vậy nửa kéo nửa đuổi thúc đẩy bên trong bọn hắn rốt cục đ ạ t tới hoàng cung tiến hoàng cung d u tinh thần liền thẳng đến thạch thánh lâm mà đi bởi vì hắn nghe nói t ử điện điện chủ cùng hộ pháp đều tại thạch thánh lâm mà cái này một đường đi qua d u tinh thần lại ngây ngẩn cả người bởi vì hắn phát hiện trong hoàng cung tựa hồ xảy ra chuyện gì đấu tranh khắp nơi đều là vết máu cùng thi thể mỗi cái từ điện người hai vị hộ pháp vô ý thức dây đến một tiếng rút kiếm đem dù tinh thần bọn người bao bọc vây quanh thật sự là thiên đường có đường ngươi không đến địa ngục không cửa ngươi xông tới mới vừa vặn tập kích đại hoàng tử thoát đi hoàng cùng cái này phái người tới tìm hiểu tin tức nói phản tặc thất hoàng tử trốn đi nơi nào nguyên lai du phủ cũng giống như hường bộ đã triệt để làm phản đến thất hoàng tử bên kia như vậy cũng không có gì đáng nói bắt lại cho ta bọn hắn du tinh thần tại chỗ liền bối rối cái này cái này cái này đây đây là tình huống như thế nào phản tặc thất hoàng tử cái này cái gì cùng cái gì a thất hoàng tử đại nhân không phải mới tại thất hoàng p h ủ phục sinh sao làm sao bên này còn nói thất hoàng tử tập kích đại hoàng tử thời gian căn bản không khớp a mắt thấy bọn hắn muốn động thủ còn tại mậu bức du tinh thần lấy lại tinh thần vội vàng hô lớn chờ một chút ta không biết các ngươi đang nói cái gì ta chỉ biết là thất hoàng tử đại nhân đã thức tình huyết mạch lực lượng chân phượng chi huyết lực lượng tứ đại gia tộc hẳn là đều có tổ h ấ n a bất luận cái gì kế thừa thánh thượng huyết mạch lực lượng hoàng tử đều sẽ thành đời tiếp theo thái tử vị trí tứ đại gia tộc muốn vô điều kiện hiệu chung thức tình huyết mạch chi lực thất hoàng tử hai cái t ử điện hộ pháp kém chút cười ra tiếng hồ đồ a du tinh thần ngươi hồ đổ rồi a ta không biết ngươi nhìn thấy cái gì bị thất hoàng tử dùng phương thức gì lừa bịp nhưng ta có thể nói cho ngươi một sự kiện đó chính là thất hoàng tử tuyệt đối không có thức tỉnh huyết mạch lực lượng bởi vì vừa mới trong thạch thánh lâm hộ q u ố c thạch sư căn bản là không có đáp lại qua hắn huyết mạch chi lực không chỉ chỉ là lực lượng đơn giản như vậy càng là khống chế hộ q u ố c thạch sư mấu chốt mà khi đó hộ q u ố c thạch sư đáp lại là đại hoàng tử cho nên tử điện lựa chọn không cần nói cũng biết nếu như thời điểm đó thất hoàng tử thật đã thức tỉnh huyết mạch chi lực vậy hắn tuyệt sẽ không loại kêu biểu hiện mà là song hoàng tử lẫn nhau tranh đoạt hộ cốt thạch sư quyền khống chế mới đúng cho nên đại hoàng hộ tử thanh âm đ ỗ n g nhiên từ thạch thánh lâm bên trong chuyền gia hai vị từ điện hộ pháp nghe vậy nhìn nhau một chút lúc này mới thu vũ khí đã là đại hoàng tử mệnh lệnh các ngươi liền đi vào đi dù tinh thần nhịu nhũ mày hít sâu một hơi mang theo người tiến vào thạch thánh lâm làm hoàng cung cấm địa liền xem như tứ đại gia t ộ c hắn cũng là lần đầu tiên tiến vào thạch thánh lâm bất quá bên trong cảnh sắc là tại đơn điệu đầy giấy nhìn lại tất cả đều là lít nha lít nhít rừng đá thôi chỉ có tối vị trí trung tâm là một mảnh đáy bằng quảng trường mà trên quảng trường tọa lạc thình lình liền là trong truyền thuyết hộ quốc thạch sư cao không thấy đỉnh hộ quốc thạch sư vẹn vẹn chỉ là nhìn xa xa liền làm cho người kinh hãi run sợ chờ đến đến trong sân rộng d u tinh thần phát hiện trong sân rộng cũng không phải là chỉ có đại hoàng tử một người mà là đứng đấy đại hoàng tử tâm phúc q u á lao cùng từ điện điện chủ một đến lúc đó từ điện chủ cửa hàng kia tràn ngập ánh mắt uy hiếp lập tức hóa chặt tại du tinh thần trên người bọn họ cho dù là du tinh thần tại loại này ánh mắt trước mặt cũng rất cảm thấy áp lực ngược lại là cùng theo tới hàn đại nhân còn có cản k h ô n đại sư một cái mang theo hải niệm ngẩng đầu nhìn về phía hộ quốc thạch sư một cái thì tràn ngập tò mò dò xét chung quanh dù đội trưởng người ở bên ngoài nói lời ta đều nghe thấy được người nói thất hoàng đệ thức tỉnh huyết mạch chi lực thế nhưng là thật xếp bằng ngồi dưới đất đại hoàng tử chậm rãi mở mắt nhìn c h ầ m chặp du tinh thần đôi mắt bên trong ẩn chứa lăng lệ s ắ c ý đại hoàng tử rất ít như thế rõ ràng biểu lộ tâm tình của mình nhưng là lần này hắn quả thật có chút phá phòng cái kia thất hoàng đệ thế mà đã thức tỉnh huyết mạch làm được ta cả một đời đều không làm được sự tỉnh đây tuyệt đối không có khả năng thậm chí lúc trước trong chém giết tên kia căn bản không có biểu lộ ra nửa điểm thức tỉnh huyết mạch lực lượng dấu hiệu là ẩn tàng quá sâu vẫn là đột nhiên liền đã thức tỉnh đại hoàng tử lớn nhất át chủ bài liền là tự thân công pháp lợi dụng khí vật cưỡng ép để tự thân cùng hộ quốc thạch sư sinh ra một chút liên lụy mà thất hoàng tử thức tình huyết mạch chi lực liền mang ý nghĩa tên kia dễ như t r ở bàn tay liền có thể cướp đi hộ quốc thạch sư quyền khống chế đến lúc đó hắn tất cả ưu thế sẽ tại trong khoảnh khắc toàn bộ biến mất không còn tam tích biến thành bị nghiền ép một phương thất hoàng đệ giữ lại không được đại hoàng tử đôi mắt bên trong hiện lên l ệ mang mà d u tinh thần tại lúc này lại nói ra một cái hoàn toàn khác biệt phiên bản một cái cùng hắn nhận biết hoàn toàn khác biệt thất hoàng tử người nói là thất hoàng đệ là thật đã chết tại thất hoàng phủ cuối cùng lại khởi tử hoàn sinh đã ồ kia thật thất hoàng đệ ở chỗ nào chưa từng tồn tại từ điện điện chủ bình tĩnh nói đại hoàng tử cười như thế ta liền để quẹ lão cùng ngươi chương ù n g một c ỗ bồi tinh thần đội thần t r chín trăm bảy mươi mốt đại trưởng lão một hai cầu nguyện phiếu nói là mang thất hoàng tử về hoàng cung nhưng thực tế là muốn làm gì cho dù ai đều nhìn minh bạch đây là muốn tìm tới thất hoàng tử đem hắn diệt trừ còn xin ngôi sao h u y n h h u y n h dẫn đường từ điện điện chủ làm cái tư thế mời dù tinh thần minh bạch hắn không có lựa chọn nào khác chỉ là không nghĩ tới vốn nên đến hoàng cung cầu viện lại ngược lại để thế cục chuyển biến xấu chờ dù tinh thần bọn người rời đi đại hoàng tử ngẩng đầu nhìn về phía cao không thấy đỉnh hộ quốc thạch sư như có điều suy nghĩ ý thức lâm vào mệnh bàn bên trong nhưng mà đen như mực hát vụ sớm đã che đậy tất cả tin tức thậm chí mới vừa tiến vào mệnh bàn hắn liền đã bị hát vụ bài xích bắn ra đại hoàng tử sắc mặt âm tình bất định một hồi sau đó thật sâu thở dài phụ hoàng ngươi có thể gấp trở về à rời đi thạch thánh lâm du tinh thần rất nhanh bị buộc lấy lần nữa từ hoàng cung xuất phát ngược lại là du tinh thần mang tới người từ điện ngược lại là không chút quản bọn họ chỉ là không cho phép bọn hắn ra ngoài mà thôi hàn đại nhân bọn người tự nhiên cũng bao hàm tại bên trong tạm thời bị giam lòng tại hoàng cung nói cho cùng đây là hoàng tộc đ o ạ t quyền mạng thôi không tới đ ố i dân chúng bình thường chém tận giết tuyệt tình trạng bên trái đi theo t ử điện điện chủ bên phải đi theo q kẻ lão lại thêm một đội t ử điện tinh nhuệ đội ngũ liền xuất phát mỗi người bọn họ trên thân đều chống ra một đạo nhàn nhạt huỳnh quang tại dạ vũ rơi vào huỳnh quang bên trên huỳnh quang liền sẽ ảm đạm mấy phần nhưng xác thực tạm thời tách rời ra dạ vũ, đây là cách vũ Châu, phi thường hiếu, bình thường chỉ có thanh quốc hoàng tộc mới có lưu tốn kho mới có năng lực duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy khoả Cách chỉ có chống cự canh cường hiệu quả, kỳ thật không mạnh, chỉ có thể như vũ vũ, vũ vượt trâu quả, nếu qua giờ giả kỳ trừng nửa lại độ bởi ê tiêu tiêu n trong đường, liền chẳng tan, chân rất tốc, thuộc hao hao gia vũ vỡ về cấp có chốc mấy phẩm. quý sẽ sẽ b vậy bọn hắn bên ngoài tự do hoạt động thời gian là có hạn mà trong mọi người chỉ có du tinh thần là không có cách vũ trâu hoàn toàn tắm rửa tại trong mưa đêm cho nên mỗi phút mỗi giây hắn đều tại giảm bớt khí huyết dù là phục d ụ n g đăng ăn dược cũng là tại tích lũy đan độc tại dần dần tới gần tử vong tinh thần huynh muôn sống quẹ lao n tử t rất í báo ra đến c h h mau dẫn đội rời đi mà từ điện điện chủ thì mang theo du tinh thần chạy tới du phủ phương hướng trên đường đi bọn hắn nhìn thấy quỷ dị có thể tránh liền tránh không thể tránh ngay lập tức chém giết rất nhanh liền cảm nhận được du phủ từ xa nhìn lại du phủ đứng ở cửa chính là thanh ti người nhưng t ử điện điện chủ không thèm để ý chút nào liền trực tiếp mang theo du tinh thần tiến du phủ cổng thanh ti hộ vệ nhìn thấy du tinh thần cùng t ử điện người cùng một chỗ còn tưởng rằng t ử điện người là đến tri viện căn bản không có suy nghĩ nhiều tiến du phủ bên trong t ử điện điện chủ lập tức để người tản mát tìm thất hoàng tử hạ lạc không bao lâu thủ hạ liền báo cáo tình huống thất hoàng tử cũng không tại du phủ tinh thần huynh nhìn đến chúng ta thất hoàng tử đại nhân còn chưa có trở lại đâu không nhất định nói không chừng hắn là đi cái chỗ kia d u tinh thần nhược hữu sở chỉ nói nói hắn đã tự tiện đi ra ngoài từ điện điện chủ cười lạnh cũng không có để ở trong lòng đứng dậy đuổi theo thủ hạ xem xét yên lặng theo ở phía sau du phủ vốn là d u tinh thần địa bàn xe nhẹ đường quen đi một khoảng cách đột nhiên từ hậu viện một mặt t ư ờ n g thể xuyên vào kết giới khó trách tiểu tử này vừa rồi đi nhanh như vậy đáng t i ế c tâm quá mau còn chưa kịp vứt bỏ chúng ta liền tiến vào kết giới nghe thủ hạ từ điện điện chủ trầm ngâm một chút để một thủ hạ đi vào bức tường kia không trở ngại chút nào người kia liền trực tiếp tiến vào bên trong vách tường không bao lâu liền nhô đầu ra đối t ử điện điện chủ phát ra an toàn tín hiệu thủ thế từ điện đám người lúc này mới nối đuôi nhau mà vào xuyên t h ấ u bức tường nhìn về phía trước đi từ điện điện chủ lập tức sửng sốt bởi vì trước mắt là một mảnh mộ viên khắp nơi trên đất mộ bia đằng sau thì là một tòa nhô ra gò núi phía trước d u tinh thần thận trọng đi ngang qua mộ bia sau đó quỳ gối n ô ra gò núi trước bắt lấy hắn từ điện điện chủ thấy thế trong lòng cảm giác nặng nề ẩn bọn hắn giống như là đụng phải một tầng g i ả tường lại đều bị ngăn cản bên ngoài cùng lúc đó một đạo nặng nề thanh âm từ tiền phương vang lên không phải tộc nhân ta thiện cấm bước vào không phải tộc nhân ta chẳng lẽ tựa hồ nghĩ tới điều gì từ điện điện chủ biến sắc mà tại lúc này phía trước du tinh thần đã trùng điệp một dặm đầu bẩm liệt tổ liệt tông đương kim thất hoàng tử đã thức tỉnh huyết mạch chi lực tuân theo cổ lao ước định du gia hậu nhân du tinh thần do đó khẩn cầu tất cả trưởng lão rời núi hộ thất hoàng tử an toàn là tân vương trải đường đăng cơ nói du tinh thần trùng điệp dập đầu lại ba cái liên tiếp lại lúc n g ừ n g đầu cái c h á n đã máu tươi chạy đầm địa hãn tại mời du ra trưởng lão rời núi từ điện điện chủ trưng to mắt trong lúc nhất thời đều có chút hoài nghi phán đoán của mình đến cùng chính xác không chính xác chẳng lẽ thất hoàng tử thật đã thức tỉnh huyết mạch không coi như như thế đại hoàng tử cũng đồng dạng là đã thức tỉnh huyết mạch đồng dạng vốn lưu động cách tranh đoạt kia trí cao hòa vị cùng làm thì liền là song long đoạt châu ta từ điện Động dữ dội. đông đông có chọn đông i toàn bộ mặt đất giống như là một mươi tám cấp như địa chấn chấn động kịch liệt mà theo chấn động phía trước gò núi bùn đất l a n lộn đánh rơi xuống mảng lớn bùn cát lộ ra nguyên bản hình dạng k ị a rõ ràng là một ngôi nhà thuần túy từ anh ngọc xây thành màu anh đào phong ố p tại địa chấn dần dần bình phục về sau lộ ra chân dung tại từ điện đám người trợn mắt ốc mồm trong thân xác màu anh đào phong ốc cửa lớn chậm rãi mở ra đại môn bên trong tựa hồ là một cái hướng phía dưới bậc thang giống như kết nối lấy nơi nào đó dưới mặt đất khu vực đập đập đập bình ổn tiếng bước chân từ trong cửa lớn chuyển ra nhưng thanh âm p h ả n phất tại tim của mỗi người bên trong vang lên nội lực c h â n âm âm hóa đồng nguyên con người co rụt lại từ điện điện chủ mở to hai mắt nhìn trong lòng nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn du ra láo g i c kia thế mà còn sống giống như là đáp lại từ điện điện chủ tiếng lòng đồng dạng một tuổi trẻ nữ nhân nện bước ưu nhã bộ pháp chậm rãi từ trên bậc thang đến á như vào tất cả mọi n g ờ i t r o ngọc chất bàn óng ánh sáng long lanh làn ra hoàn mỹ chia cắt tỷ lệ giá người tỷ lệ còn có kia tiên khí mười phần khuôn mặt thình lình liền làm mọi người trong suy tưởng tiên nữ hình tượng nhưng là nàng không phải tiên nữ nàng là du lung du gia đại trưởng lão chương chín trăm bảy mươi hai thu phục nguyên điều lâu hai mươi hai cầu nguyện phiếu chỉ thấy du lung có chút d ư ơ n g mắt liếc nhìn toàn trường một cô đáng sợ vô hình áp lực lập tức để t ử điện đám người trong nháy mắt trở nên không thể động đậy loại kia thượng vị giả đối hạ vị giả kinh khủng áp chế để bọn hắn liền hô hấp đều phảng phất đ ư n g im mà tại lúc này du lung mở miệng cái nào là thất hoàng tử thanh âm của nàng rất nhẹ nhàng cho người ta một loại không ăn thế gian khói lửa cảm giác hồi đại trưởng lão thất hoàng tử không tại cái này bọn hắn là t ử điện người đã đầu nhập vào không có huyết mạch lực lượng đại hoàng tử hạn chế ta đi tìm thất hoàng tử nguyên lai là từ ra người bất quá quên tổ huấn cũng liền không tư cách làm từ ra người nghe được du lung từ điện điện chủ biến sắc biến đổi vừa muốn mở miệng cổ liền đ ố n g nhiên xuất hiện vỡ ra một vết thương máu tươi như như suối phun bản thuận cái cổ vết thương phun ra ngoài đây là cái gì võ học quả thực so quỷ dị còn quỷ dị từ điện khủng hoảng há to m ồ m muốn nói điểm gì nhưng miệng hắn r á n g dấp càng lớn vết thương liền xé rách càng lớn chỉ nghe răng r ắ c một tiếng đầu của hắn liền từ cái cổ đứt gãy đầu trực tiếp rơi xuống đất trên mặt còn duy trì lấy liều mạng há miệng mà cái chán mạch máu gân xanh nô ra biểu lộ nhìn xem trên mặt đất từ điện điện chủ thi thể không đầu cái khác t ử điện hộ vệ dọa đến quỳ trên mặt đất cuốn quýt dập đầu cầu xin tha thứ nhưng đập lấy đập đầu của bọn hắn liền liên tiếp cắt ra kết nối rơi vào trên mặt đất chỉ là ngắn ngủi một hồi những n à y vân cấp võ giả liền vô thanh vô tức chết tại mộ địa bên trong hết thảy phát sinh quá nhanh phát sinh quá mức bình tĩnh để du tinh thần đều có chút m ở mịt chết rồi t ử điện người bị đại trưởng lao giết cái này hắn cảm giác đại trưởng lao g i ế t không cần phải hạ như thế ngon thủ những n à y từ điện người chỉ là còn không có gặp thất hoàng tử nếu không chắc chắn sẽ cải đ ấ u thất hoàng tử môn hạ mà không phải tiếp tục c ù n g hộ đại hoàng tử bất quá tại trước mặt đại trưởng lão hắn là ngay cả đại khí cũng không dám nhiều thở càng đừng đề cập nói cái khác vô luận là cái kia quỷ dị thủ đoạn giết người vẫn là kia không phải người ngọc chất cảm giác đều làm người theo bản năng không dám có bất kỳ mạo phạm thậm chí so với người dù tinh thần cảm giác đại trưởng lão càng tiếp cận quỷ dị hoặc là nói xen vào quỷ dị cùng tiên nhân ở giữa hắn từng nghe tộc trưởng nói qua trong tộc trưởng lao bế quan vì chính là đột phá kia linh căn gông cùng x i n xích đến đã không ai bằng cảnh giới tiên nhân hiện tại xem ra vì mục đích này các trưởng lao đã đem chính mình cũng tu luyện không phải người không phải quỷ thất hoàng tử ở đâu du lung ánh mắt đặt ở du tinh thần trên thân môi hối lạnh xét qua du tinh thần c á i chán hắn để cho mình tận lực chấn định nói nên tại quên đ i ể u lâu bên kia quên đ i ể u lâu du lung tựa hồ có chút mờ mịn nhưng rất nhanh liền nói mang ta đi không đợi du tinh thần trả lời hắn liền phát hiện mình p h ụ cái này hắn mới ẩn ẩn minh bạch du lung lực lượng là chuyện gì xảy ra tuyến vô hình tuyến ta cảm giác được ta bị rất nhiều nhìn không thấy tuyến dính dấp xách ở giữa không trung quả nhiên chỉ có thực tế tiếp xúc mới có thể hiểu những cái kia huyền chi lại huyền đ ổ vật đến cùng là chuyện gì xảy ra bất quá nếu thật là từ chiến đấu bên trong minh bạch du lung phương thức chiến đấu chỉ sợ hắn đã đầu rơi xuống đất đại trưởng lão kinh thành tao nổ ô vũ tộc quỷ dị tập kích toàn bộ kinh thành đều không liên quan gì đến ta ánh mắt biến hóa hắn toàn bộ đã bị tuyến lực lượng quân bay ra kết giới rơi ra bên ngoài không chờ hắn đứng dậy hắn liền thấy du lung cùng mặt khác hai trung niên nam tử từ trong kết giới đi ra kia thình lình chính là du ra nhị trưởng lão tam trưởng lão chỉ đường đi quên điều lâu du lung ra lệnh một tiếng du tinh thần thân thể bị tuyến kéo đến k h ô n g t r ú n g tắm rửa tại trong mưa đêm thu chờ du lung cùng hai vị khác trưởng lão đằng không mà lên du lung ném đi cái gì tới du tinh thần theo bản năng tiếp được lấy ra xem xét thình lình liền là cách vũ châu những cái kia tử điện thân người trên cách vũ châu đại trưởng lão lại đem trên thi thể đồ vật thu lại du tinh thần trong chốc lát có chút kinh ngạc đột nhiên liền cảm giác cái này tiền nữ bản xa xôi đại trưởng lão giống như cũng không phải như vậy không dính khói l ử a trần gian lập tức liền cảm giác thân cận mấy phần thật l à lớn giả vũ rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy nhị t r ư ở n g lão ngẩng đầu nhìn lăn lộn mây đen nhàn nhạt mà cười so với giả vũ hoàng tộc huyết mạch thức tỉnh mới càng hiếm thấy tam trưởng lao mắt nhìn phía trước ánh mắt hở h ữ g đi thôi thân vương đã hiện thanh quốc muốn lật trời du lung tiếng nói vừa ra du tinh thần vừa mới chỉ phương hướng liền cảm thấy mình thân thể phản phất bị một c h ố lực lượng cùng bạo sẽ rách đổng dạng cảnh vật chung quanh cấp tốc biến hóa đầu hóc choáng váng bên trong sông về quên điệu lâu q u y ê n điệu lâu mở tối bên dưới mây đen ngày xưa huy hoàng quyên điệu lâu bao phủ lên một tầng bóng ma màu đen mưa sao băng rơi đập phía dưới quyên điệu lâu gặp cực lớn xung kích mà trọng yếu nhất chính là khi bọn hắn đi tìm nhị hoàng tử đại nhân cùng tam hoàng tử đại nhân thời điểm nhìn thấy lại là hai cỗ thi thể không đầu tứ đ ạ i lâu chủ một trong lôi lâu chủ ngơ ngác nhìn hai vị hoàng tử thi thể nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải ngược lại là bên cạnh cùng lâu chủ phản ứng rất nhanh trầm giọng nói tiến cung tìm đại hoàng tử báo cáo t ì n báo việc này tính nghiêm trọng đã không phải là chúng ta quên điều lâu có thể ứng đối ám lâu chủ khẽ gật đầu s ắ c thực nên như thế quên điều lâu tứ đại lâu chủ ngoại trừ đã chết mất tiểu sử lâu chủ bên ngoài cũng chỉ thừa ba người bọn họ bọn hắn đều có vân cấp thực lực phóng nhãn toàn bộ kinh thành đều là nhất đảng cao thủ nhưng mà đối mặt hai vị hoàng tử vất lạc bọn hắn vẫn đảm đường không nổi kia là liên quan đến hoàng tộc đại sự l ô i lâu chủ thật sâu thở dài kinh thành đại loạn bọn hắn quên điều lâu cũng không chịu nổi trước có cực băng tông não sự sau có chỗ dựa hoàng tử chết bởi quên điều lâu tiếp nạn một đợt nối một đợt quả thực xui duy thực nhất chỉ dựa còn xẻo vào, vận đồng dạng, duy nhất dựa vào, đã lôi ạ đại i hoàng tử. l lâu chủ nhìn về phía lâu bên ngoài mây đen dày đặc dưới lầu thủ hạ chính cùng trùng hình quỷ dị chép giết hả chờ chút lôi lâu chủ hai mắt n h í u lại phát hiện phía dưới của mình thủ hạ cũng không chỉ là tại cùng quỷ dị chiến đấu còn cùng cái gì đám người lên cái gì xung đột chỉ nghe kiếm minh một vang bọn hắn quên điều lâu người người liền ngã một mảnh t lôi lâu chủ kinh ngạc đây là kiếm pháp gì đây là thực lực gì phía dưới ra hỏa là lai l ị c gì sắc mặt châm xuống hắn cùng cái khác hai vị lâu chủ lẫn nhau kẻ này những người khác ngăn không được nhất định phải là chúng ta xuất thủ ai nguyện ý thử một lần ta đến ám lâu chủ hư lạnh một tiếng từ mái nhà nhảy xuống có ám lâu chủ xuất thủ phía dưới rối loạn nhất định bãi bình không sai chiêu kia từ trên trời giáng xuống trường pháp đến nay không người có thể phá lôi lâu chủ đối ám lâu chủ tràn ngập chờ mong mà tại hai vị lâu chủ nhìn kỹ giữa rơi xuống ám lâu chủ đã hấp thu chúng q u a n khí hình thành đi lấm ta lấm tấm hư hảo bàn tay hướng phía dưới nhớ tới chết một chiêu Đối c á i liêu, này đồng h a i n g ư ờ i t r à n n g ậ p lòng tin. Mà ở bọn hắn nhìn Mà ở chín ă m chú h p a dưới, chỉ g ông. h e m ộ trăm tiếng đột ngột chói hai kiếm minh em ộ t mắt, cái chấp bảy mươi a ba quỷ dị trình diện một hai cầu nguyện phiếu cái gì lôi lâu chủ cùng cùng lâu chủ lập tức trừng tó mắt cái k i a cùng bọn hắn đồng cấp ám lâu chủ vậy mà chết rồi bị người một kiếm giết lấy lại tinh thần hai người đôi mắt bên trong đều hiện lên vẻ hoảng sợ tại nhìn xuống đi lại phát hiện gây nên rối loạn người đã tiến vào quên điều lâu sau đó rất nhanh phía dưới liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng c h é m giết mấy tên kia là lai liệt gì ám lâu chủ lại bị một kiếm c h é m giết kẻ đến không thiện nhanh đi mời trung đại nhân cùng lâu chủ sầm mặt lại trung đại nhân liền là tại thiên kiếm tông tông chủ tử vong về sau bị gọi trấn thủ quên điều lâu vũ cấp cao thủ nhưng chờ bọn hắn gọi thủ hạ lại nghe thủ hạ khóc mặt nói hồi hai vị lâu chủ trung đại nhân h á n trung đại nhân h á n đã chết thi thể ngay tại sát vách lầu cát t r ừ ngoại trừ trung đại nhân bên ngoài ta chúng ta còn phát hiện minh đại nhân thi thể cái gì trung đại nhân cùng minh đại nhân đều đã chết lôi lâu chủ cùng cùng lâu chủ lần nữa sửng sốt nhưng rất nhanh bọn hắn liền hiểu rõ ra là vô luận là thiên kiếm tông tông chủ vẫn là trung đại nhân những này vũ cấp tường giả đều là bốn vị hoàng tử tâm phúc chỉ là được phái tới thay phiên trấn thủ quyên điệu lâu mà thôi bây giờ nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử chết thảm bọn hắn vũ cấp cao thủ tự nhiên cũng sẽ không có kết quả tử tế mà chết thảm tứ hoàng tử vũ cấp cường giả vị kia thiên kiếm tông tông chủ càng là lúc trước cùng cực băng thánh nữ trong xung đột chết thảm cho nên trên lý luận quyên điều lâu còn thừa lại vũ cấp ngoại viện chỉ còn lại đại hoàng tử bên kia vị đại nhân kia bất quá bốn vị hoàng tử tuần tự tao nộ loại sự tình này đại hoàng tử còn đuổi theo không chịu đem vũ cấp cao thủ cho mượn đến trấn thủ quyên điều lâu đều là vấn đề chỉ có thể đi cầu cái khác ngoại viện quyên điều lâu có thể ở kinh thành có được hôm nay địa vị ban sơ là dựa vào lấy bốn đại hoàng tử làm chỗ dựa cái này bối cảnh đến đằng sau băng vào tự thân địa vị cùng tích lũy cơ sở mới ở kinh thành triệt để đứng vững bước chân rộng kết hảo hữu cùng thế lực khắp nơi xây dựng thâm hậu đường dây giao dịch tạo mối quan hệ thông qua những thủ đoạn này quyên điệu lâu đã trở thành kinh thành chúa tể một phương đổi thanh n g a y thường chỉ cần một đạo cầu viện lệnh b ắ t phương viện trợ nhưng là hiện tại kinh thành tình huống mây đen l a n l ộ t quỷ dị giáng lâm ngay cả thế lực khác đều chỉ có thể tự vệ nào có dư lực chi viện bọn hắn quyên điệu lâu lôi lâu chủ mặt lộ vẻ sầu khổ Hắn nghĩ không ra bọn hắn bọn ra đại ư đường ờ n quên g điều lâu, l là bị bức người đến n t ì hoàng trạng thế. thực giết chết ám lâu chủ thực lực, tự nhiên cũng có giết chết thực Đại như Hắn cùng không nhiều, đến người chuyện, nhiên cũng hắn cùng cùng lâu chủ thực lực. Không. gây phía chủ phía chủ chủ h dưới dưới lực có lực, có lực. ám ám kém lâu lâu lâu đã tử nhìn đến chỉ có đại hoàng tử có thể cứu chúng ta trốn vào hoàng cung cùng lâu chủ lắc đầu mới nói được cái này hậu phương đ ỗ n g nhiên vội vã chạy tới một hạ nhân báo báo cáo hai vị lâu chủ hoàng cung thám tử truyền về tình báo mới nhất nói giết chết nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử người thình lình liền là thất hoàng tử đại nhân hiện tại thất hoàng tử đại nhân đã bị đại hoàng tử đại nhân coi là phản t ậ c cả nước truy nã cái gì nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử là chết bởi thất hoàng tử chi thủ cái kia nhàn vân giá hạc thất hoàng tử lại có như vậy năng lực lôi lâu chủ vội vàng bắt lấy người kia kích động hỏi nói rõ chi tiết rõ ràng hoàng cung bên kia thế nào đại hoàng tử lại phái chi viện vê anh lời nói của hắn bị một tiếng trọng hưởng đánh gãy nhìn về phía thanh â m nơi phát ra chỉ thấy trên mặt đất nhiều một cỗ thi thể không biết từ chỗ nào bay tới thi thể vô ý thức nhìn về phía hành lang phương hướng chỉ thấy một đoàn quyết điểu lâu hộ vệ hoa hoa gào thảm từ hành lang t u ô n ra l ù i hướng bọn hắn bên này lâu chủ đại nhân cứu mạng lâu chủ đại nhân có quỷ dị có quỷ dị tại loại này trong tiếng kêu thảm một đầu khổng lồ tám tay quỷ dị đông nhiên từ hành lang xông ra nương theo lấy tám tay quỷ dị lạc lạc lạc tiếng cười như c h u n g bạc lôi lâu chủ mới phát hiện tám tay quỷ dị trên đứng đấy bốn người lôi lâu chủ cùng cùng lâu chủ định nhắn xem xét lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc bởi vì người tới bọn hắn thế mà đều biết gia hồng ý kỉa nghiệm phu nhân ngưu toạn còn có thất hoàng tử đại nhân lôi lâu chủ biến sắc hắn chân t r ư ớ c mới biết được nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử là thất hoàng tử đại nhân giết chân sau liền gặp được bản nhân hẳn là thất hoàng tử đại nhân là cảm thấy đối quyên điệu lâu càn quét còn chưa đủ triệt để muốn đem hai người bọn họ lâu chủ cũng cho giết tựa hồ là nhìn ra hai vị lâu chủ giao động ngưu tọa đứng tại tám tay quỷ dị bên trên lạnh lùng mở miệng nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử đã chết quyên điệu lâu từ hôm nay bắt đầu quy thuận thất hoàng tử danh nghĩa như có người khâm phục hiện tại liền có thể đứng ra nói n ư u tọa cho vũ đội trưởng một ánh mắt vũ đội trưởng lúc này mới bất đắc di từ trên thân ngũ hoàng quỷ xuống tới rơi xuống mặt đất nhưng cũng chính là đứng như vậy mà thôi hắn không quá am hiểu ứng đối loại tràn g diện này ngược lại là lôi lâu chủ cùng ám lâu chủ rất là xem thời vụ liếc mắt n h ì nhau n liền dẫn đầu quỷ xuống chúng ta quên điều lâu nguyện ý quy thuận thất hoàng tử đại nhân chúng ta quên điều lâu xem thất hoàng tử đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó cái khác quên điều lâu hộ vệ thấy thế đi theo nhau nhau quỷ xuống quy thuận quên điều lâu tựa hồ cứ như vậy dễ như chở bàn tay bỏ vào trong túi nhưng p ư ơ n g nguyện lại có chút không hiểu hắn nhìn xem những n à y quy thuận quyên điều lâu đám người căn bản không có nhiều người có thực lực nghĩ nghĩ hắn lạnh giọng hỏi ngưu t o ọ n quyên điều lâu ngoại trừ ngày thường thay phiên c h ấ n thủ vũ cấp cường giả bên ngoài cũng không cao thủ gì thật sự có thu phục bọn hắn sao bọn hắn chỉ là bắt đầu muốn cùng vượng hoàng tổ chức đối kháng chúng ta cần càng nhiều lực lượng hiện tại quyên điều lâu tự nhiên không cái năng lực kia bất quá có chúng ta thôi động lấy quyên điều lâu danh h à o tin tưởng rất nhanh có thể hiệu triệu thế lực khác gia nhập trở thành một cố lực lượng khổng lồ q u y điều lâu địa vị không thể nghi ngờ chỉ là kinh thành thế cục bây giờ để quyên điều lâu không phát huy ra ưu thế của hắn mà thôi mà chỉ cần tại bọn hắn thôi thuốc giới quyên điều lâu cùng nhanh liền sẽ trở thành một cái ký hiệu hấp dẫn thế lực khác gia nhập mà đây mới là ngưu tọa mục đích đi thôi c h ạ m tiếp theo là h ồ n g bộ cùng lam san chúng ta cần tập kết ngưu tọa giọng điệu cưng rắn nói đến đây đông nhiên dừng lại nương theo lấy trong mây đen bộ phát ẩm ẩm lôi minh sắc mặt mắt trần g có thể thấy phát sinh chuyển biến kia là nhìn thấy vật gì đáng sợ mới có thể lộ ra biểu lộ phương miệt theo bản năng quay đầu nhìn lại lập tức đi theo con người co g ụ t lại chỉ thấy ẩm ẩm lôi minh bên trong ra vũ phía dưới có cái gì đầu i tại đỉnh lấy giả ể m đen đỉnh ngay hướng bọn họ bên này lấy tốc tới họ cấp vũ, n hồn nhận Tự linh là lôi l đã ra cái gì, cơ gì, â của h nhìn thấy phản ứng thấy c ủ hắn a giống như là bị trọng quyền đánh trúng bản đột một chia năm xẻ bảy băng liệt mà ra thi thể không đầu điên quần phun máu bên trong thi thể ngã quỵ mà xuống a a a xảy ra chuyện gì quỷ dị là quỷ dị chương chín trăm bảy mươi bốn chín vũ cấp hai hai c ầ u nguyện phiếu vũ đội trưởng cùng gieo vang đều bị cái này đột nhiên xuất hiện quỷ dị giật nảy mình định n h ã n xem xét lập tức cảm giác ra đầu này quỷ dị không đơn giản cùng những cái tia trùng hình quỷ dị khác biệt đầu này quỷ dị là hình người hình thái toàn thân từ hát xương khôi r á c b a o khỏa vẹn vẹn chỉ là đứng đấy liền cho người ta một loại ngạt thở bàn cảm giác c áp bách một một cái chớp mắt liền cùng lâu chủ trương to mắt do đến ngồi liệt trên mặt đất hắn đều không rõ những quái vật này đến cùng là từ đâu xuất hiện trước đó một kiếm chém giết á m lâu chủ gia hỏa còn chưa tính chí ít vẫn là thất hoàng tử bên này người nhưng trước mắt quỷ dị là cái gì thế mà cũng là một cái chớp mắt liền miễu s á t vân cấp cường giả lôi lâu chủ cái này là m người tuyệt vọng thực lực tuyệt đối kém căn bản không phải hắn có thể đối mặt được nhân mà liền xem như ngày thường cực kỳ tỉnh táo ngưu tọa khi nhìn đến đầu này quỷ dị thời điểm cũng bắp thịt cả người căng cứng cái chán tràn ra mồ hôi lạnh cùng dạ vũ hôn ở cùng nhau vốn nên là kinh thành đỉnh cấp lộ thiên nhã tọa quên điều lâu mái nhà giờ phút này lại trở thành hung hiểm chiến trường hơi không cẩn thận liền có khả năng tại chỗ bỏ mình mà chết phương n g u y ệ t nhìn chằm chặp trước mắt hát xương khôi giáp quỷ dị c h ầ m tay chậm giữ tại thiên kiếm bên trên ông ngoài ý muốn thiên kiếm thế mà đang run rẩy phản phất tại e ngại trước mắt tồn tại chờ chút phương n g u y ệ t đừng ra tay kia là vũ cấp quỷ dị mà lại liền xem như vũ cấp bên trong cũng tuyệt đối không phải loại lương thiện vũ cấp quỷ dị phương nguyện sắc mặt chầm xuống quả nhiên là dạng này từ vừa rồi khí chàng phương nguyện liền đã nhìn ra đầu này quỷ dị không đơn giản tấm da dê chuẩn bị cho ta mượn lực lượng phương n g u y ệ t lúc này mới trong lòng yên lặng cùng tấm da dê câu thông đ ầ u bên cạnh bông nhiên có một một tay trộm vào trên cổ tay của hắn chuẩn bị rút lui quay đầu nhìn lại phát ra âm thanh rõ ràng là ngưu toạn để quên điều lâu người ngăn chặn n ó chúng ta không thời gian lãng phí ở quỷ dị trên thân kế tiếp còn muốn đi hợp nhất hồng bộ cùng lam sang người thu nạp càng nhiều thế lực sau đó thẳng hướng phượng hoàng tổ chức phương n g u y ệ t nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ do dự ẩm ẩm đúng lúc này lôi minh lần nữa sáng lên dạ vũ đang vang rền bên trong dần dần tăng lên mà theo lôi minh xuất hiện còn có kia thông tin ê bàn linh thụ an đông nhi du titi phương n g u y ệ t cắn răng một cái vừa muốn mở miệng kêu lên vũ đội trưởng cùng một chỗ rút lui chỉ thấy nơi xa có đồ vật gì cấp tốc bắn ra mà tới đông đông đông chỉ nghe mặt đất chấn động vài chục cái mấy chục con hát trùng quỷ ngao n h a o rơi vào quên điệu lâu mái nhà nhìn xem những n à y cao lớn trùng hình quỷ dị ở đây phần lớn người đều mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ bởi vì bọn hắn biết những n à y hát trùng quỷ là thực lực gì lệ cấp giống như là nhân loại vân cấp võ giả thậm chí so phổ thông vân cấp võ giả còn muốn vượt xa trốn trốn a mọi người mau trốn a kia là ô vũ tộc bên trong lệ cấp quỷ dị hát trùng quỷ là lệ cấp quỷ dị a lệ cấp quỷ dị trừ phi là tứ đại lâu chủ đồng loạt ra tay mới có thể miễn cưỡng đối phó một đầu hiện tại có nhiều như vậy chỉ chúng ta căn bản không phải đối thủ quyên điều lâu đám người dọa đến n h a o n h a o biến sắc có càng chạy trốn mà những cái kia rơi xuống đất hát trùng quỷ thì là không nhúc ních chỉ là đối hát xương khôi giáp quỷ dị quỷ xuống phảng phất đang đợi cái gì ngũ vương tử đại nhân xin đừng nên thoát ly chúng ta bảo hộ trong đó một đầu hình thể khá lớn hát trùng quỷ trong cổ nhấp đ ô phát ra âm thanh kia bị hát xương khôi giáp bao khỏa quỷ dị cái này mới chậm rãi mở mắt đôi mắt có chút phát ra hát quang nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía đầu kia hát trùng quỷ kia hát trùng quỷ lập tức dọa đến một cái giật mình vội vàng túi đầu nhưng là đã chậm chỉ thấy cả hai ánh mắt giao hội kia một cái trước mắt vành ngũ vương tử đã như thuấn di bàn xuất hiện trước mặt nó cũng nương theo lấy bạo hưởng đầu kia hát trùng quỷ dị trùng hình thân thể không có dấu hiệu nào đột nhiên nổ tung chúng nước bay loạn bên trong hóa thành một chỗ thi khối một cái t r ớ c mắt liền dây một đầu lệ cấp quỷ dị đám người mặt lộ vẻ hoảng sợ phương nguyệt bọn người càng là trong lòng cảm giác nặng nề mà tại lúc này ngũ vương tử thu liễm đôi mắt hát quang đưa tay phải ra chỉ hướng phương n g u y ệ t ngoại trừ hắn một tên cũng không để lại phải cái khác hát trùng quỷ lớn tiếng đáp tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt tất cả hát trùng quỷ hướng đám người vào tới như một trận cuồng phong thổi qua trong tích tắc quyên điệu lâu đám người người ngã ngựa đổ thi thể bay loạn lui mưu tọa một tiếng bạo a người đã trải qua lui về quyên điệu lâu bên trong vũ đội trưởng đôi mắt lấp loe kim quang vừa muốn liều mạng bị phương nguyệt bắt lấy tay mang theo từ quên điệu lâu mái nhà nhảy xuống mà ngồi trên ngũ hoàng quỷ m ì n h thì để ngũ hoàng quỷ tám cánh tay nắm lấy vách tường từ lâu xót xa rơi xuống nhanh chóng hướng xuống bỏ cùng lúc đó sát vách cao lầu một bóng người cũng nhanh chóng hướng nàng bên này nhảy vào tới thình lình liền lại như hình với bóng niệm thiên tiêu trong lúc nhất thời đám người đều bằng bản sự phân tán mà chạy phương nguyệt ở giữa không trung vẫn không quên quay đầu nhìn lại lập tức liền thấy chẳng biết lúc nào đi vào mái nhà biên giới ngũ vương tử vừa vặn túi đầu cùng đối mặt nhìn đối phương đôi mắt bên trong chậm rãi sáng lên hắc quang phương n g u y ệ t trong lòng lộn b ộ một tiếng tiếp theo một cái trước mắt ngũ vương tử thân ảnh như tuấn di bản trực tiếp đột ngột xuất hiện ở trước mặt của hắn không chờ hắn kịp phản ứng ngũ vương tử nhanh đến cực hạn một quyền đã đập vào lồng ngực của hắn n g ự c chuyên đến một cỗ kịch liệt đau nhức theo bản năng bông ra tay cảnh vật chung quanh cấp tốc biến hóa phương n g u y ệ t cả người gấp rơi mà xuống đông nương theo lấy mặt đất một tiếng vang thật lớn lấy phương n g u y ệ t điểm rơi làm trung tâm xuất hiện lấy to lớn hô trọn bùi mù tràn ngập nguyên lai、like、là nắm nấm không giống với trước đó hai lần xuất thủ để người thậm chí đều nhìn không tấu h ngũ vương tử phương thức công kích lần này phương nguyệt lại thật mỏ tới ngũ vương tử bên cạnh còn có ánh mắt hắn bên trong hát quang thuấn di b à n di động phương thức phương nguyệt một bên phục d ụ n g đan dược một bên nhanh chóng đứng dậy ngần đầu nhìn lên trên Ô vũ tộc vũ đội trưởng đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ vừa vặn v a n g lên đang gầm thét âm thanh bên trong tạp kẹt lấy là phượng gãy thanh âm chỉ thấy giữa không trung lần lần có kim phượng hư ảnh hiện hiện cùng một đạo cấp tốc rơi xuống bóng đen đông nguyên bản đã rất lớn hô sâu lần nữa chìm xuống dưới một mảng lớn mà rơi vào trong h ồ sâu thình lình chính là vũ đội trưởng chỉ thấy vũ đội trưởng ngực lom xuống dưới lộ ra nội bộ đứt gãy kim x ư ơ n g không sai vũ đội trưởng xương cốt lại là kim sắc phương nguyện s ừ n g sốt một chút liền gặp được vũ đội trưởng đau lẩm bẩm hai tiếng về sau từ dưới đất bỏ dậy ngực kim sắc xương cốt cũng nhanh chóng lùi về trong lồng ngực gãy xương nặng ngay cả đồng thời lom lồng ngực cũng đi theo nâng lên vớt vớt ngực vũ đội trưởng liền quay đầu thấy được bên cạnh phương nguyện trong lúc nhất thời vũ đội trưởng có chút xấu hổ bởi vì vừa rồi kêu rất lớn tiếng người là hắn nhưng kết quả lại là hắn bị lện xuống tới tên kia đâu phương n g u y ờ i hỏi vũ đội trưởng chỉ chỉ quên đ i ể u lâu phương hướng chỉ thấy quên đ i ể u lâu phần e o vị trí bị thứ gì phá toái hơn phân nửa lộ ra nội bộ kết cấu cho bụi tràn ngập bên trong một bóng người đang từ bên kia đi ra hai chân dẫm trong không khí lập ở giữa không trùng đi hướng hai người thình linh chính là ô vũ tộc vương tộc ngũ vương tử thể loại hát thủ sau màn chương chín trăm bảy mươi lăm một kiếm một hai cầu nguyệt phiếu hiển nhiên vừa rồi vũ đội trưởng cùng ngũ vương tử so sánh cũng không phải là hoàn toàn rơi xuống hạ phòng mà là tạo thành điểm t ư ơ n g tổn chỉ bất quá bắt đầu so sánh vũ đội trưởng bên này là thu được trọng thương nếu không phải huyết mạch chi lực người bình thường hiện tại hẳn lá chết hẳn mà ô vũ tộc ngũ vương tử bên kia thì là vết thương nhẹ cũng không bằng nhìn xem đạp không đi bộ mà đến ngũ vương tử phương nguyện sắc mặt c h ầ m xuống vũ đội trưởng còn có thể chiến sao đương nhiên không có vấn đề vũ đội trưởng s o n g quyền đối bính một quyền nhất miệng cười nói thương thế trên người càng là tại nhàn nhạt kim mang bên trong đã triệt để khôi phục lại năng lực này so phương n g u y ệ t dạ chi hô hấp đều đáng sợ như vậy chúng ta liền đã lâu liên thủ một lần đi phương n g u y ệ t cũng đi theo nết miệng cười một tiếng trong lòng mặc n i ệ m nói tấm r a dê thật muốn đánh sao a a a a phiền chết rồi thật thật nếu như ngươi có hậu quả gì không ta cũng mặc kệ yên tâm đi mệnh của ta cứng đến nỗi cực kỳ huống hồ, hồ đây không phải phương n g u y ệ t có muốn hay không đánh vấn đề mà là cái này ô vũ tộc vương tộc để mắt tới mình phương n g u y ệ t hoài nghi cùng mã linh nhi chết tại trong tay mình có quan hệ vũ đội trưởng cẩn thận ánh mắt của hắn khi hắn con mắt xuất hiện hắt u o n lúc phương nguyệt một bên nhìn c h ầ m c h ầ m giữa không trung ngũ vương tử vừa cùng vũ đội trưởng chia sẻ mình cho ra tình huống mà hắn còn chưa có nói xong giữa không trung ngũ vương tử liền v è o một cái hư không tiêu thất lại xuất hiện lúc trực tiếp như thuấn di bàn liền tại bọn hắn trước mặt nhưng ngũ vương tử vừa tới trước mặt liền rắn rắn chắc chắc bộ mặt chịu một phát trọng quyền b à n h mang theo kim mang nằm đấm hung hăng nện ở ngũ vương tử trên mặt sau đó rút lui mấy chục mét khoảng cách đứng tại nơi xa vũ đội trưởng cái này mới thu hồi nằm đấm nói g i đội trưởng ta cũng phát hiện hắn quỷ dị đặc tính Bất thuấn tới, ta thể xuất thủ. Tiếng trưởng tử tới, kết quả nhân tài tử thoáng quá quả ngược chúng cũng dụng hắn nói ngũ vương phương hướng nhân đến nửa đường, ngũ vương liền hiện、tới. Đến lợi có lại lắm. di, đội đối sớm tới. vừa ra, hay vũ vào đã Ô vũ tộc vũ đội trưởng chợt quát một tiếng nương theo lấy kim mang sáng lên người liền bị một q u y ề n đánh bay ra ngoài mà tại vũ đội trưởng bay rất ra ngoài thời khắc s ờ một cái hàn mang từ bên hông xuất hiện trực tiếp g ạ t về ngũ vương tử cổ đang rõ ràng là như thế xảo trá góc độ xuất hiện nhưng một kiếm này vẫn là bị ngũ vương tử tinh chuẩn đưa tay cách c ả lại nhưng cái này chỉ là bên ngoài một kích q u ỷ thứ hai mắt nhụm thành đen nhánh phía sau hát luân dâng lên mấy chục cây gai đen cùng nhau bộc phát trực tiếp đâm về phía ngũ vương tử một k í c h này để ngũ vương tử cuối cùng khuôn mặt có chút đ ộ n g một chút tựa hồ có chút kinh ngạc chỉ thấy hắn một bên lui lại đồng thời đúng là làm ra né tránh động tác nương theo lấy từng cây quỷ thứ như trường màu bàn đâm vào mặt đất ngũ vương tử một đường thối lui đến trăm t h ứ c có hơn vị trí mà chờ ngũ vương tử dừng lại động tác giơ cánh tay lên mắt nhìn vừa rồi dưới háng p ư ơ n g nguyện thiên kiếm tay phải kia hát xương cánh tay giáp bên trên có một đạo nhàn nhạt trăng vấn nhưng ở ước chừng một hai giây về sau liền đã khôi phục màu sắc sáng ngời màu đen thiên kiếm công kích có thể tạo thành ngắn ngủi hiệu quả nhưng không cách nào phá mở nó hát xương khôi giáp nó đ ố i quỷ lực biến thành quỷ thứ hơi có kiên kỵ hẳn là có thể tạo thành một ít ảnh hưởng phương n g u y ệ t một bên nhìn chằm chằm nơi xa bị cho bụi che giấu ngũ vương tử một bên như có điều suy nghĩ mà tại lúc này ngũ vương tử thân hình đột nhiên biến mất đông ngay cả phản ứng đều không kịp đầu lập tức bị trọng thương cả người nghiêng lấy hướng xuống ngã xuống thời điểm vũ đội trưởng thanh em từ phía sau vang lên ô vũ tộc dám động dạ đội trưởng một sợi lông thử một chút trói mắt kim mang từ bên người hệ i n lên ngay sau đó là một trận tiếng phá hủy đụt vào phía trước bên điệu lâu bên trong phương nguyệt nửa quỳ trên mặt đất ngầm đầu nhìn lại phía trước hai người chiến đấu trực tiếp bị kim mang báo khỏa căn bản thấy không rõ bên trong nhưng phương nguyệt đã ý thức được ngũ vương tử năng lực cũng không phải là bốn mắt nhìn nhau đơn giản như vậy vừa rồi hắn cũng không có cùng ngũ vương tử đối mặt như vậy nồng đậm cho bụi hắn ngay cả ngũ vương tử vị trí cụ thể đều có chút đoàn không được đâu làm sao có thể đối đầu ánh mắt cho nên ngũ vương tử năng lực rất có thể là Siêu. một đạo c h ó i mắt kim mang từ hắn bên cạnh thân xuyên qua nương theo lấy phanh trọn g hưởng t r u n g điệp vọt tới bên cạnh dân trạch chất gô dân trạch tại chỗ bị đụng cái vỡ vụn sụp đổ một mảnh phương n g u y ệ t định nhãn xem xét lập tức con ngươi co rụt lại chỉ thấy đạo kia kim mang thình l i n h liền là vũ đội trưởng cắt thành hai đoạn nửa người trên chỗ đức giống như là bị trọng quyền băng liệt cao thấp không đều chảy ra ngoài chạy xuống dòng máu màu và nóng mà vũ đội trưởng bản nhân tựa hồ cũng có chút t o i thóp dáng vẻ chỉ là phượng cứ y thanh âm dần dần văng dội mà quên điều lâu phương hướng ngũ vương tử đang từ trong đuổi mù đi ra. một tay vứt bỏ vũ đội trưởng mặt khác một nửa nửa người dưới thân hình một cái chớp mắt biến mất lại xuất hiện lúc đống cắt lớn nắm đấm đã gần tại phương n g u y ệ t trước mắt lưu băng bộ pháp g ó t chân dùng sức đạp một cái phương n g u y ệ t mặt sát ngũ vương tử nắm đấm dịch ra cũng như hậu khiêu chạm bàn t r ở tay một kiếm chém đi lên ông ngưng băng tâm pháp không băng kiếm pháp không băng kiếm điện nội lực để ý niệm dưới tại thể nội cấp tốc lưu động hội tụ ở trên mũi kiếm hấp thu rất nhiều công pháp uy lực không băng kiếm pháp bỗng nhiên để thiên kiếm mặt ngoài bò lên trên từng tầng từng tầng băng xương kết tinh、Đang. thiên kiếm tinh chuẩn chạm tại ngũ vương tử hát xương khôi r i á p bên trên tận xương ba phần sau đó ngắn m ũ i bị kẹt tại bên trong phương nguyệt lui lại thân hình bởi vậy có chút dừng lại l i ê n l ạ c như thế một cái chớp mắt trì hoãn bóng đen đánh tới một bàn tay lớn bắt lấy bờ vai của hắn đỉnh lấy thiên kiếm một cái đầu gối đỉnh trực tiếp đè vào phương n g u y ệ t ngực đông v một cô kịch liệt đau nhức từ ngực chuyển đến đau phương nguyện hai mắt chừng lớn trong tay thiên kiếm kém chút tỏi thân thể không bị khống chế có chút hiện lên、52716. khí huyết một nháy mắt liền thiếu đi một đoạn cứ việc dạ chi hô hấp tại cấp tốc hồi máu nhưng lại hạt cắt trong sa mạc đã từng vô địch dạ chi hô hấp tại bây giờ hai mươi vạn lượng máu trước mặt hồi máu lượng đã dần dần không đội kịp chăm chữ số trị số biến hóa cực nhanh tại cấp tốc hồi máu nhưng như thế một hồi cũng chỉ có thể miễn cưỡng về trên một hai ngàn lượng máu trước mặt tổn thất hơn vạn hp thực sự có chút không đáng chú ý mắt thấy n g ũ vương tử bắt lấy mình có chút lơ lửng quay người nắm đấm hướng đầu mình g ặ tới phương nguyện biến sắc thể nội quỷ giá trị bỗng nhiên cấp tốc hạ xuống vê anh côn bạo hắc khí ẩm vang từ thể nội bộ phát đem hắn cùng ngũ vương tử đều kéo nhập trong hắc khí là ngũ vương tử không có dừng lại như cũng một quyền đánh tới hướng phương nguyệt đầu thời điểm ẩm m á n h liệt một q u y ề n đập vào một mặt hắc khí biến thành hắc thuẫn phía trên tại công kích của hắn phía dưới hắc thuẫn chỉ là dừng lại chấn động một cái trước mắt liền ầm vang hóa thành đầy trời màu đen m ả n h vỡ rơi vại xuống đất nhưng tại đầy trời bên trong m ả n h vỡ s ơ một cái hắc mang từ nồng đậm trong hắc khí chém về phía lồng ngực của hắn đang bị hắc khí quấn quanh hắc kiếm như chém sắt như chém bùn thần binh đồng dạng như động cơ hơi nước hơi nước bộc phát quần bạo hắc khí tại thiên kiếm sông kiếm ẩm vang nổ tung hóa thành vô tận động lực lấy lực lượng quần bạo đẩy thiên kiếm chém xuống một cái thiên kiếm không trở ngại chút nào trực tiếp phá vỡ hát xương khôi giáp cắt tới ngũ vương tử bản thể cao cao tràn ra máu tươi đen ngòm làm cho ngũ vương tử rút lui hai bước kinh ngạc mà túi đầu nhìn xem mình lồng ngực vết thương 159353. h í n á n lại thương tổn tới ta thể loại hát thủ sau màn chương c h í t a đến cản bọn họ lại hai hai cầu nguyện phiếu mà một màn này vừa vặn cũng bị nơi xa chạy đến tri viện hát trùng quỷ nhìn thấy những ngày lệ cấp quỷ dị lập tức mở to hai mắt nhìn không có khả năng nhân loại kia đến cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì có thể thương tổn được ngũ vương tử đại nhân vũ cấp hắn là vũ cấp nhân loại nguyên bản đã bỏ đi hy vọng quyên điều lâu nhân viên thấy cảnh này đều mừng rỡ cùng lâu chủ càng là kích động toàn thân phát r u n g hắn tại cùng hát trùng quỷ dây giữa lúc mấy lần kém chút bỏ mình nếu không phải quyên điều lâu nhân số rất nhiều phân tán những n à y hát trùng quỷ lực chú ý chỉ sợ hắn cũng sớm đã nằm xuống tuyệt vọng như vậy thực lực chênh lệnh hắn thậm chí đều mấy lần muốn từ bỏ chống lại nhưng là hiện tại trước mắt tựa hồ xuất hiện hy vọng vô luận thất hoàng t ử đại hiến thần uy vẫn là dạ hồng y một kiếm phá quỷ đều mang đến cho hắn hy vọng chỉ cần có thể chiến thắng đầu kia vương tộc quỷ dị cái khác hát trùng quỷ liền không còn là vấn đề hai người kia liên thủ nhất định có thể xử lý những n à y lệ cấp q u ỷ dị ầm ầm đúng lúc này trên bầu trời lôi minh nổ vang nơi xa thông thiên linh thụ ẩn ẩn thế nào hiện phía dưới dạ vũ mưa rơi tăng lên từ đó mưa dần dần tăng lên đến mưa to dạ vũ liên miên đập tại phương n g u y ệ t trên thân nguyên bản ngay tại mượn nhờ dạ chi hô hấp nhanh chóng hồi máu phương n g u y ệ t hồi máu tốc độ lập tức nhận lấy áp chế dạ vũ rửa sạch thiên kiếm trên máu đen phương nguyện có chút thở dốc ăn vào trước đó từ liệt hỏa tông vơ vét tới khôi phục đan dược mà nơi xa đã tỉnh táo lại ngũ vương tử thì đưa tay s ờ hạ miệng vết thương của mình đem nhuộm máu đen ngón tay đặt ở trong miệng liếm lắp xuống khoe miệng đường cong dần dần d ư n g lên dạng này vết thương thật sự là đã lâu không gặp liền nên là như thế này mới có ý tứ a mà cùng hào hứng dần dần tăng cao ngũ vương tử khác biệt chung quanh h ắ t trùng quỷ nhao nhao hô to vương tộc bị thương vương tộc bị thương vương tộc bị thương bảo hậu ngũ vương tử đại nhân giết những cái kia h ắ t trùng quỷ nhao nhao từ bỏ nguyên bản mục tiêu xông về phương nguyện mưa to phía dưới mấy chục đạo bóng đen nhảy lên một cái phô thiên cái điệu đánh tới nhìn đám người trong lòng run sợ nhưng vương n g u y ệ t bản nhân lại chỉ là sắc mặt trầm xuống phía sau hắc luân cao tốc chuyển động trên thân hắc khí bỗng nhiên nồng đậm nhưng mà không chờ vương n g u y ệ t xuất kiếm đám rác rưởi này giao cho ta một tiếng bạo a bỗng nhiên tại sau lưng nổ vang ngay sau đó liền là c h ó i mắt kim quang cùng hắn vương n g u y ệ t l ệ thân mà qua mà qua giống mười mấy đầu hát trùng quỷ tại chỗ bị đánh rất trên mặt đất sau đó liền là một vệ kim quang hóa thành hơn mười đạo kim quang tán kiện vẩy xuống ra ngoài thình lình liền là vũ đội trưởng ở giữa không trung bị mấy chục hát trùng quỷ cho phanh thây vũ đội trưởng phương n g u y ệ t trong lòng x i ế t chặt phục sinh cũng là giảng cứu cơ bản pháp vũ đội trưởng bên này nhân tài vừa phục sinh lực lượng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục liền lập tức đối đầu nhiều như vậy h ắ t trùng quỷ vẫn còn có chút miết cưỡng nếu là hoàn toàn khôi phục trạng thái vũ đội trưởng cắt chiến lại lui xử lý những n à y h ắ t trùng quỷ cũng không thành vấn đề tại phương n g u y ệ t phân tâm nhìn về phía vũ đội trưởng thi thể thời điểm còn lại h ắ t trùng quỷ hướng phương nguyện đánh tới bầu trời đem bị trùng ảnh che đậy đồng thời phương nguyện phía sau hát luân bỗng nhiên b ộ c phát hàng trăm cây đen như mực to lớn gai đen nổ bắn ra mà ra cơ hồ là trong chốc lát gai đen giống như bụi gai bản bỗng nhiên quán xuyên tất cả đánh tới hát trùng quỷ đem bọn hắn cố định trước người đại khái vài mét khoảng cách xa tại hát trùng quỷ nhóm phát ra kinh hoàng tiếng tê ơ kịch liệt dây r ù a thời điểm chỉ thấy phương n g u y ệ t thân ảnh k h ẽ động như màu đen m ị ảnh bán cấp tốc xuyên qua tại những n à y hát trùng quỷ bên trong đợi cho phương n g u y ệ t dừng thân hình thời điểm tất cả hát trùng quỷ trên thân cùng nhau b ộ c phát ra to lớn màu đen huyết hoa màu đen bụi gai thuận thế tàn lụi hát trùng quỷ nhao nhao rơi xuống đất có chút hát trùng quỷ đã tử vong có chút thì bị trọng thương miễn cưỡng còn sống vân cấp phía trên v nửa bước vũ cấp nhưng là tại kia quái dị hắc khí cùng c h ô i kiếm này ra chỉ dưới thực lực có thể thẳng bước vũ cấp thực lực ô vũ tộc ngũ vương tử nhìn xem dưới tay mình tao nộ tổn thương lại không chút nào động dùng thậm chí ngay cả biểu lộ cũng không hề biến hóa chỉ là lạnh lùng quan sát đến sau đó hắn xuất thủ xuất thủ trong nháy mắt người đã trải qua biến mất lại xuất hiện lúc đã tại phương n g u y ệ t trên không cảm giác được khí tức xuất hiện phương n g u y ệ t biến sắc vội vàng gặp cấp tốc ngưng tụ nội lực cùng quỷ giá trị một kiếm hướng lên chém tới nhưng mà chém hụt kiếm nhập không khí mở ra vô hình gợn sóng gợn sóng nhưng không có đụng phải ngũ vương tử mảy may bởi vì thân hình của hắn đã từ phương n g u y ệ t trên không trong nháy mắt biến mất đến phương n g u y ệ t phía sau phương n g u y ệ t cỡ nào cơ cảnh cơ hồ là trong nháy mắt liền để thiên kiếm hất lên một trăm tám mươi độ thân thể nương theo lấy động tác xoay người một cái hướng phía sau lực bổ xuống cũng trong lòng giống to đứng im thế giới quỷ giá trị điên cuồng hạ xuống một đoạn n ộ tính đi theo hạ xuống mấy điểm t r u n g quanh dạ vũ đều phản phất ngưng kết thời gian nương theo lấy ngũ hoàng tử từ phía sau chuyển đến chậm thả tiếng kêu kinh ngạc phương n g u y ệ t không có chút nào không do dự toàn lực một kiếm chém về phía thanh â m nơi phát ra chết kiếm la hướng về phía ngũ hoàng tử mặt vỗ xuống nhưng ở kiếm phong đều đã chém vào ngũ hoàng tử hát xương cốt n ó n trụ đều đã tận xương ba tấc thời điểm ngũ hoàng tử biến mất phương n g u y ệ t trong lòng lột bột một tiếng lập tức phát giác được ngũ hoàng tử khí tức chuyển rời đến sau l ư n g vị trí nhưng vương n g u y ệ t hiện tại đã l ự ợ c dẫn mới một kiếm hắn tưởng rằng vững vàng t r ú n g đích thậm chí có thể nói là đã chúng đích chỉ là cái kia năng lực là tại quỷ dị thế mà ngay cả nằm trong loại trạng thái này tại ta đứng im thời gian bên trong thế mà đều có thể phát động phương n g u y ệ t t ẩ n ẩn cảm giác là thực lực cảnh giới c h a n h l ệ n h để hắn đứng im thế giới năng lực không thể phát huy hoàn toàn hiệu quả nhưng giờ phút này lại không kịp nghĩ nhiều chỉ có thể đem hết toàn lực để phía sau hát l u ô n buộc phát ra lượng lớn hắc khí như vỏ trứng bàn đem phương n g u y ệ t b a o khỏa nhưng vẫn là chậm một bước bao vây lấy hát xương cánh tay giáp nằm đấm tại màu đen vỏ trứng hoàn toàn phong bế trước một giây tinh chuẩn đập vào màu đen vỏ trứng phong bế đốt phịch một tiếng bạo hưởng màu đen vỏ trứng tại chỗ bạo liệt nằm đấm xuyên thấu mà qua đã trúng đích phương nguyện phần lưng một cái chớp mắt dừng lại và anh phương nguyện phía sau bình yên vô sự nhưng nắm đấm uy lực lại giống như là xuyên thấu thân thể đồng dạng từ trước ngực b ộ c phát ra đem trước ngực hắn quần áo phá vỡ một thật to động nội đ ộ ngũ tạng lục phủ càng là tại chỗ bị vỡ nát phá thoái kinh khủng k h í lãng lấy hắn là nguyên điểm hướng phương n g u y ệ t k i a m ộ t mặt tầm vàng bộc phát c u ầ n phong cày bàn thành không hậu phương hết thảy đem tàn tạo phòng ốc thổi bay đem trên mặt đất cắt đá t h a n h không、182756. Đợi đình đất, tiếng khi cho cùng phong đình chỉ, phong Phương、Nguyệt、phủ phủ thất Nguyệt trên quỳ một mặt người ngửa mặt nga xuống rõ ràng đã chỉ còn trở ra khí không có t i ế n khí khoảng cách tử vong chỉ còn cách xa một bước may trước đó cắn thuốc đã bổ đầy máu nếu không lần này người đã trải qua không có dạ chi hô hấp cấp tốc h ồ i máu nhưng ở dạ vũ phía dưới cũng là h ạ t cắt trong sa mạc 521. ngũ vương tử một cước dẫm tại phương n g u y ệ t trên lưng từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn xem hắn như là nhìn xem một con r u n dế rất thú vị nhưng cũng giới hạn tại đây chân phải dần dần dùng sức tựa hồ phải dùng cất lực đem phương nguyện phía sau lưng xuyên thấu đến trước ngực xuyên lạnh tấu tim nơi xa sáng lên hơn mười đạo kim quang hợp nhất v ư ợ n g gãy thanh âm chỗ cao giống như cảm giác được mưu tọa lắc đầu thối lùi bóng lưng huyên tiếng ồn ào rơi giả vũ thanh âm lạnh lùng hết thể t r u n g quanh p h ả n phất đều tại đi xa chỉ có một thanh âm ở trong lòng vang lên tấm da dê thời gian quay lại thể loại hát thủ sau màn chương chín trăm bảy mươi bảy cùng một chủng loại hình một hai cầu nguyện phiếu thời gian quay lại thời gian tại thời khắc này p h ả n phất đông kết sau đó ngược dòng phương nguyện thể nội phá toáy ngũ tạng lục phủ nương theo lấy điên cuồng thiêu đốt tuổi thọ cấp tốc ngược dòng mà quay về chữa trị về bộ dáng của ban đầu thất khiếu chảy ra huyết dịch ngược dòng mà quay về lưu trở về thể nội、người. ngũ ư i n g vương tử lập tức phát hiện dưới chân người dị thường vừa muốn tăng lực trực tiếp giấm chết phương n g u y ệ t b à n h côn bạo hắc khí đông nhiên từ phương n g u y ệ t thể nội bộc phát tại chỗ đem ngũ vương tử đánh bay ra ngoài đợi đến ngũ vương tử rơi xuống đất hướng phương n g u y ệ t phương hướng nhìn lại chỉ thấy vốn nên đã đều chết hết phương nguyện đúng là nhắm mắt từ mặt đất chậm dài đứng lên toàn thân bị hắc khí bao khoả phía sau dơ lên đơn bên cạnh t xa xa ông cơ hồ tại mấy m phương nguyện m tiếng nói vừa ra trong nháy mắt một cái không biết tên hư hảo văn tự đột ngột xuất hiện trước mặt phương n g u y ệ t nhanh cái đó là cổng nôn chi lực ngũ vương tử biến sắc đây là nó từ cùng phương nguyện giao chiến đến nay phản ứng lớn nhất một lần cơ hồ tại c ổ n ô n văn tự biến mất tại không khí một sát na kia phương n g u y ệ t biến mất ngũ vương tử tại chỗ con ngươi bỗng nhiên co vào ở đâu ở đâu tinh thần cao độ tập trung trong cơ thể hắn quỷ lực bộc phát lưu chuyển quanh thân t r u n g quanh tốc độ thời gian trôi qua lập tức trở nên chậm lại sau đó nó thấy được thấy được một vệt đen thẳng tắp hát tuyến tại năng lực của mình phía dưới tại loại này chậm rãi tốc độ thời gian trôi qua phía dưới vẫn lấy không phải người tốc độ lấy phương nguyện trước đó vị trí làm nguyên điểm cấp tốc xuyên qua mà đến tựa hồ là cảm thấy nương theo lấy hư hảo cầu nôn văn tự lần nữa hiện hiện hát tuyến lại loại kia trạm thái giới tiến hành hai lần ra tốc không có khả năng đó là cái gì tốc độ tại tuyệt đối tốc độ g i a chỉ phía dưới đó đã không phải là hát tuyến mà là lưu quang nghịch tốc độ thời gian trôi qua màu đen lưu quang tại ngũ vương tử đem hết toàn lực ngưng tụ quỷ lực tụ tập đến chống đỡ hai tay trên cánh tay một sát nạ kia đang màu đen l ư ớ i kiếm như chém sắt như chém bùn thân binh tinh chuẩn chém ngang tại hai cánh tay của hắn mảnh che tay phía trên lực một cái chớp mắt dừng lại màu đen lưỡi kiếm như lại đ ậ hũ bản mở ra hắc xương cánh tay giáp cắt ra ngũ vương tử cánh tay cắt đứt xương tay của nó tơ lụa cắt ra hai tay của hắn chân trước một kiếm chạm tại lồng ngực của nó nhưng ngũ vương tử đã tại lui như thàn lằn gãy đuôi bảo mệnh lui nhanh máu đen cao cao vẩy ra mà ra nương theo lấy cả hai tay gãy chi bay lên ngũ vương tử đã thối lui đến trăm mét có hơn chưa t ỉ n h hồn nhìn chằm c h ậ p phía trước cái k i a bị hắc khí bao phủ cơ hồ thấy không rõ cụ thể bộ dáng nhân loại lồng ngực của hắn có một nói chém ngang kiếm thương vết thương nhìn thấy mà giật mình sâu đủ thấy xương cơ hồ suýt chút nữa thì đem hắn chém làm hai nửa chính c h ạ y x ô i máu đen nhưng ngũ vương tử căn bản không dành chú ý thương thế của mình bởi vì hắn đoán sai trước mắt cái này nhân loại thực lực kẻ này có chạm ta chi năng cầu nôn là phi thường đặc thù chuyên tu không nói đương kim căn bản đã không có con đường thu hoạch tu luyện đường tắt chỉ là tu luyện độ khó liền căn bản không ai có thể tu luyện tới vũ cấp cấp độ này còn có kia cố nồng đậm đến làm người không cách nào sơ sót h ắ c khí lại cùng bọn hắn lực lượng quỳ dị rất tương tự phản phất địch ta đồng nguyên tại ngũ vương tử nhìn chăm chú bên trong ngoài ý muốn chính là nhân loại kia cũng không có bất kỳ cái gì động tác chỉ là đồng dạng xa xa nhìn chăm chú lên hắn ngũ vương tử đại nhân bảo hộ ngũ vương tử đại nhân chỉ là nhân loại dám tổn thương ngũ vương tử đại nhân thánh thể trên mặt đất trước đó bị vũ đội trưởng đánh rơi còn sống hát trùng quỷ thấy cảnh này tất cả đều nhao nhao lên tiếng kinh hô hướng bọn họ bên này chạy tới chỉ có trong đó chỉ có một con mắt hát trùng quỷ con ngươi đảo một vòng đúng là lặng yên lui đi tại hát trùng quỷ vây quanh tới thời điểm bọn chúng phía trên bỗng nhiên truyền đến một trận chói hai phượng gãy t h a nhâm nương theo lấy như là mặt trời chói trang kim mang chói mắt sáng lên vũ đội trưởng phân tán thi thể khối vụn rốt cục ở giữa không trung hoàn thành hợp thể phục sinh mở mắt ra hướng xuống liếc nhìn một chút vũ đội trưởng lập tức q u á t l ớ nói n ra đội trưởng ta đến giúp ngươi phía sau hiện hiện kim phượng hư ảnh vũ đội trưởng xông vào hát trùng quỷ bên trong nương theo lấy kim mang sáng lên lập tức loạn chiến cùng một chỗ mà phương n g u y ệ t tại lúc này mới vừa vặn khôi phục thân thể k h ô n g chế hô miễn cưỡng chế trụ đ ừ n g l a o để đáng yêu giấy giấy làm loại sự tình này lại muốn mượn lực lượng cho ngươi lại phải giúp ngươi áp chế tác dụng phụ giấy giấy rất mệt mỏi từng đống lại một hồi liền tốt chiêu tiếp theo ta dịp nó phương n g u y ệ t ở trong lòng nói vừa rồi phương n g u y ệ t sử dụng tấm da dê lực lượng dừng lại ở chỗ này về sau lập tức phát hiện chính mình thân thể cứng đờ như là thân thể phát sinh một loại nào đó chất biến tính biến hóa về chất đồng dạng thân thể tứ chi lại có hướng tấm da dê giấy chất hóa xu thế nếu không phải có hắc khí che đậy hắn cũng hoài nghi sẽ bị ngũ vương tử phát hiện lập tức công tới nhìn mình có chút cơ bắp héo rút hai tay cánh tay kia vị trí cơ bắp hiện ra quỷ dị giấy sắc phương nguyện trong lòng cảm giác nặng nề tấm da dê trở nên càng phát ra cường đại mà sử dụng nó tác dụng phụ cũng càng rõ ràng tấm ra dê lúc trước thuyết pháp là sai lầm cũng không phải là đến vũ cấp liền có thể không tác dụng phụ k h ô n g chế nó mà là siêu việt nó mới có thể chân chính sử dụng nó nếu không càng là tiếp cận cực hạn của nó càng là mượn dùng lực lượng của nó tự thân cũng liền càng là tiếp cận vách núi vực sâu lúc nào cũng có thể rơi xuống đây là chơi với lửa a nhưng là không thể không chơi bình thường vũ cấp hắn có lẽ còn có thể dựa vào không băng kiếm điện cùng quỷ linh căn lực lượng tiến hành áp chế chiến đấu nhưng trước mắt đầu này quỷ dị rõ ràng không phải phổ thông vũ cấp quỷ dị lấy thực lực phân chia tại vũ cấp bên trong trí ít cũng là trung vị tiêu chuẩn tại phương n g u y ệ t nghĩ đến cái này thời điểm phương n g u y ệ t phát hiện ngũ vương tử hai tay gãy chi vết thương đột nhiên toát ra như phao mặt bàn đồ vật quỷ dị nhúc ních bắt đầu chậm rãi ngưng tụ ra hai tay bộ dáng có thể khôi phục gãy chi ạ trong dự liệu hai mắt nhữ lại đang muốn đậu thủ phía trước ngũ hoàng tử đột nhiên biến mất một chiêu này ngũ vương tử đã biểu diễn rất nhiều lần nhưng là lần này có chút không giống đứng im thế giới điên cùng rơi xuống dạ vũ hạt mưa rơi xuống tốc độ dần dần chậm chạp thẳng đến đứng im cảnh sát t r u n g quanh di động người vật tất cả đều lấy chậm rãi tốc độ dần dần biến hóa mà tại cái này tĩnh hồ đứng im thế giới bên trong có một nói cấp tốc di động thân hình chính hướng phương n g u y ệ t thẳng tắp đâm v à o lên nhưng trên mặt của hắn cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình k h i ế p sợ kia、yeah. thình l i n h liền là sử dụng năng lực ngũ vương tử phương n g u y ệ t khỏe miệng n i t lên cười lạnh quả nhiên chúng ta là cùng một loại quỷ dị năng lực loại hình đâu thể loại hát thủ sau màn chương chín trăm bảy mươi tám một đợt không yên tĩnh h a i hai cầu nguyện phiếu làm sao có thể ngũ vương tử chừng to mắt h ắ n năng lực còn là lần đầu tiên bị người dạng này phá giải mặc dù hắn nghĩ phải làm những gì nhưng thân thể vẫn là không bị k h ô n g chế điên quần hướng phương nguyện di động đi qua giống như bị thiết lập cố định mật mã chương trình chỉ có thể chấp hành hoàn thành giai đoạn thứ nhất mệnh lệnh mới có thể tiến hành động tác kế tiếp tại bình thường tốc độ thời gian trôi qua thế giới người ở bên ngoài trong mắt ngũ vương tử vẫn luôn là tại dùng thuấn di bàn năng lực đột ngột xuất hiện tại địch nhân trước mặt mà ở trong mắt phương nguyện mượn nhờ tấm ra dê lực lượng đến vũ cấp lực lượng phóng thích đứng im thế giới về sau hết thạy toàn cũng không giống nhau giống như là kênh đồng bộ tốc độ thời gian trôi qua đạt đến đồng bộ tốc độ hết t h ể bí mật lại không là bí mật ở vào cùng một mảnh tốc độ thời gian trôi qua thế giới bên trong ngũ vương tử tất cả hành động đều là tốc độ bình thường cứ việc vẫn là rất nhanh nhưng tuyệt không phải trước đó như vậy đột ngột xuất hiện đột ngột biến mất thậm chí quỷ lực gấp b ộ i quỷ giá trị thiêu đốt tốc độ đ ỗ n g nhiên ít hai vừa mới trả lấy cực kỳ nhanh chóng độ di động ngũ vương tử lập tức tốc độ thấp xuống một phần hai mà đối mặt loại tình huống này ngũ vương tử không có biện pháp chỉ là chừng to mắt k i nhưng ngạc mà như h o biển biển nhanh ì n về h h ì n đùi ế n mở ra tốc độ bạo tăng phương nguyện hóa thành bóng đen lướt qua mặt đất hóa thành một vệt đen song hướng lao tới quá trình bên trong một cái hô hấp ở giữa hắn liền đã vọt tới ngũ vương tử trước mặt giống như là cố định chương trình hoàn thành mật mã vận hành đến phương n g u y ệ t trước mặt k i a một cái trước mắt ngũ vương tử tốc độ thời gian trôi qua ảnh hưởng đống nhiên biến mất sau đó tại chỗ lâm vào phương n g u y ệ t đứng im thế giới bên trong thuấn ảnh đối mặt chạm mặt tới trường kiếm màu đen ngũ vương tử trong lòng q u á t lớn vừa mới dừng lại quỷ dị chi lực lần nữa vận hành thân thể không bị khống chế tránh ra khỏi tốc độ thời gian trôi qua trói buộc chuyển di hướng p ư ơ n g nguyện khía cạnh sau đó hắn thấy được ánh sáng màu đen ánh sáng hàng trăm hàng ngàn nói hát quang xuyên tấu hắn thân thể ý thức tại chỗ lâm vào hạ cám tốc lực chạm ba chữ đều hiện phương n g u y ệ t không băng kiếm pháp trong nháy mắt mau lẹ đến ngay cả kiếm ảnh đều không nhìn thấy trực tiếp cắt ra ngũ vương tử thân thể làm phương n g u y ệ t thu kiếm b à o vỏ giải trừ đứng im thế giới k i a m ộ t cái trước mắt b à n h ngũ vương tử thi thể tại chỗ hóa thành trên trăm đoạn thi thể khối vụn bạo liệt mà ra, lại không sinh cơ vốn nên là tiêu sái như vậy thu kiếm động tác lại tại cuối cùng k i a m ộ t cái trước mắt phương n g u y ệ t lại đột nhiên cảm giác ngực chuyển đến một trận cơ hồ làm người hít thở không thông cặn đau cảm giác b ỗ n nhiên mở to hai mắt nhìn cứ ngắc n tại nguyên chỗ m á đau đớn trong nháy mắt lấy ngực làm trung tâm hướng toàn thân lan tràn thân thể dần dần giấy hóa